t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín thất ỉ n h nị mạn biến thành đỉnh cấp đại mỹ nữ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín thất ỉ n h nị mạn biến thành đỉnh cấp đại mỹ nữ lúc này nị mạn tựa hồ đã hoàn toàn giết mắt đỏ rõ rệt đối thủ không phải cường đại c ỡ nào thậm chí có thể nói là cực kỳ cai bắp nhưng hết lần này tới lần khác nàng loại này cũng được sương tục là thân kinh b ắ t chiến người vậy mà ở loại địa phương này giết mắt đỏ đ ế n cuồng táo bạo khi thế cường đại nghiến ép lên đi các i á c đấu s i trong lòng liền dâng lên một cỗ không thể địch nổi cảm giác không cần một cái dũng sĩ g i á c đấu hoảng sợ hô to một tiếng tựa hồ muốn b ứ t bỏ đào trong tay lưỡi đao đầu hàng đồng dạng nhưng nghĩ mạn lại giống như phát điên hung thú tại hắn động tác đều không có rơi xuống trong nháy mắt cường tráng vô cùng thân ảnh đã đâm vào tên kia trên thân cường đại l ự c đạo trực tiếp để hắn n ử a người hóa thành thịt nát tiếp theo thi thể trực tiếp giống như đạn tháo bị đập ra ngoài đâm vào sân thi đấu biên giới trên vách tường vách tường vỡ vụn một chút mà ra hoặc kia triệt để hóa thành huyết mục tranh rán tường đồng dạng khắc ở trên vách tường huyết thủy cùng thịt nát chậm rãi từ trên vách tường trở xuống tiếp theo trong nháy mắt nghĩ m tha mạng góc kia đấu sĩ、si、không chống đỡ được loại lực lượng này têu dên nói nhưng tiếng nói vừa ra trong nháy mắt n g mỹ mạn liền đã mười phần tàn bạo đem cái này không may ra hỏa cho xe xác ngắn ngủi một lát phát điên Nghĩ mạn liền giống như như phong bạo quét sạch toàn bộ rác đấu trường cơ hồ đem tất cả dũng sĩ g i ắ t đấu đều cho g i ế t sạch sành xanh với lại thủ đoạn đều là dị thường tàn nhẫn cùng huyết tinh loại này nóng nảy tàn nhẫn ngang ngược tựa hồ kích thích người trên khán đài đồng dạng có ít người chịu không được loại tràng diện này trực tiếp hẹ hói ra thậm chí còn có người trực tiếp bị dọa ngất đi nhưng vẫn như c ũ là có một nhóm lớn người đi theo hai mắt đỏ lên hết sức hưng phấn vây tay không ngừng la lên nhân loại bản chất nhất tà ác tại thời khắc này hiện lộ rõ ràng không bỏ sót cái cuối cùng may mắn còn sống s ó t g i á c đ ấ u sĩ hai chân như nhôn già co q u ắ p ngồi dưới đất căn bản không đứng dậy nổi đến trong tay lưới đ a o cũng sớm đều vứt bỏ nhìn xem nỉ mảng cái t i a màu đỏ tươi hai mắt liếc nhìn đến hắn bên này liên phản phất tử thần nhìn chăm chú đồng dạng để hắn khắp cả người thân lạnh còn trong nháy mắt l ê n lấp không không cần đừng tới đây nhận thua ta nhận thua góc k i a đấu sĩ một bên lấy tay chống đất hốt hoảng muốn hướng về sau na z i một bên sợ hai cầu khẩn nói nhưng mỉm ạ n tựa hồ căn bản nghe không được những lời này đồng dạng trên thân cái k i a táo bạo khí thế không chỗ phát tiết trước mắt con mồi run lệ bẫy giết hắn nghiền nát hắn xoay rơi đầu của hắn trên k h á n đ à i những cái k i a khát máu đám ra hỏa đi theo gào thét đến quả đấm to lớn bỗng nhiên rơi xuống như họ đùa dìm chiến truy bình thường từ trên xuống dưới đem cái này cái cuối cùng xui xẻo dũng sĩ giác đấu cho xử lý một q u y ề n này xuống dưới đầu của hắn liền phảng phất như cái đầu to đinh đồng dạng bị nỉ mạn thiết quyền tròn nghẹn tới gần trong lồng ngực lồng ngực lại chịu không được loại áp lực này trực tiếp nổ tung lên huyết thủy t h ị nát gãy xương loại này hỗn hợp c u ố n quít lấy nhau chẳng d ị a làm cho cả sân thi đấu lâm vào một trận nóng này sôi trào bên trong nỉ mạn đại nhân ạ vạ lòn nữ võ thần không người còn sống ba nhưng tiếng hoan hô mặc dù càng phát cùng dã nhưng nỉ mạn trong lòng cái kia cỗ không hiệu sao động cùng điên cuồng nhưng như cũng là không có phát tiết hoàn tất đối thủ thật sự là quá yếu cái này một khắc cuối cùng dù sao cũng kém hơn điểm cảm ra không đủ ba nị mạn nổi giận gầm lên một tiếng nói còn chưa đủ ta muốn càng nhiều máu càng nhiều lực lượng mạnh hơn đối thủ nị mạn quắt lên một tiếng lớn nói tiếng nói vừa ra trong nháy mắt nàng hai mắt màu đỏ tươi nhìn về phía trong thinh phòng p h a m la bị nàng ánh mắt đảo qua người đều là trong lòng giật mình sự sợ hai ấy cảm giác tự nhiên sinh ra tự hồ cảm nhận được vừa rồi những cái kia không may dũng sĩ giác đấu tuyệt vọng tâm tình không không thể nào v u ố n g a ba nị mạn nổi giận gầm lên một tiếng dưới chân một cái phát lực thân ảnh tự hồ liền muốn nhảo về phía thinh phòng đại sát tứ phương muốn càng nhiều máu đến tới nước trong nội tâm nàng m ả n h thú chi hoa đồng dạng liền trong nháy mắt này đọ p h ở lạ mì ngộ thân ảnh từ trên trời gián xuống trên chân mang theo cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ một điểm không có lưu tình ý tứ hướng phía nghĩ mạn trên đầu liền là một c ư ớ c rơi xuống chết đi nghĩ mạn lúc này cũng căn bản không có quản người đến người nào ý tứ đưa tay một q u y ề n liền hướng phía đọ p h ở lạ mì ngộ đ ầ u đậu dậy bên trên đánh tới từ đầu tới đôi u nàng đều cũng không có sử dụng bất luận cái gì hạ kỳ lực lượng liền là đơn thuần năng lực tại bộ pháp lần này cũng giống vậy c ư ờ n g đại quyền kích lực lượng đ ố n g nhiên đánh vào đỏ phợ lạ m mì ngộ trên chân đọ phợ lạ m mì ngộ biến sắc trong lòng không khỏi thầm nghĩ nam đó chủ ý ra nói tại lực lượng so đấu bên trên bại bởi quan ỉ mạn chẳng lẽ là thật không chờ hắn nhiều nghĩ gì thế lực lượng c ư ờ n g đại trực tiếp đem hắn hất bay ra ngoài thân ảnh đánh tới giác đấu trường trên vách tường nhưng cùng cái kia hóa thành thịt nát ra hỏa khác biệt đọ phợ lạ m mì ngộ mặc dù thực lực không cách nào đưa thân cấp cao nhất cái kia danh sách thế nhưng là chân chính nhất đẳng cao thủ hai chân chính nhất đẳng o thủ hai chân c n h cương đại động năng cùng lực lượng trong nháy mắt chuyển ra ngoài trực tiếp đem cự thạch đắp lên v thậm chí đem đằng sau trên khán đài mấy cái thằng xui xẹo đều cho đập bị thương nhưng đỏ phờ làm mỹ ngộ cũng không có muốn quản bọn họ ý tứ ánh mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào nị mạn còn chưa đủ muốn càng mạnh nị mạn đối đỏ phờ làm mỹ ngộ quát t ầ m lên huynh n ộ i ba người tất cả đều là quái vợ ta đỏ phờ làm mỹ ngộ trong lòng âm thầm khổ nao thầm nghĩ nhưng hắn cũng biết lúc này nị mạn ngay tại quan khẩu bên trên có thể hay không đột phá của mình có lẽ thì ở lần hành động này nàng cần một cái chất xúc tác mà cái này chất xúc tác rõ ràng chính là mình a nơi này không phải cường giả như mây va lọn có thể khi nị mạn đối thủ cũng chỉ có mình A loại thời điểm này mình không lên cái k i a còn xứng đáng m i mạn xứng đáng mình thân phần sao về sau cũng không tốt cùng chủ ý ra bàn giao a dù sao ai biết lần này cần là thất bại m i mạn còn phải đợi mấy năm nghĩ tới đây đọ phợ lạ mỹ m ngộ cũng là liều mạng dưới chân một cái phát lực thân ảnh giống như hỉ vẹn ly giặc cả bình thường nào về phía l i mạn rào roi đọ phợ lạ mỹ m ngộ trong tay bỗng nhiên vung về phía trước một cái một tia trắng trâu ngưng kết đi ra rào roi trực tiếp quất về phía lì mạn lì mạn lúc này mười phân nóng này căn bản vốn không đùa với ngươi cái gì hư đưa tay hướng về phía trước chặt lại rào roi trực tiếp quất vào n h ỉ mặn cái kia to con cánh tay cơ bắp bên trên vừa rồi cái kia có thể ngạnh kháng cương đao cánh tay trong nháy mắt bị rào roi cho rút ra một cái miệng máu đại lượng máu tươi phun ra ngoài nhưng n h ỉ mặn lại không quan tâm cánh tay bỗng nhiên một quấn trực tiếp đem rào roi quấn ở cánh tay bên trên hướng về sau kéo một phát lôi kéo rào roi đem đỏ phở làm mỹ ngộ hướng mình nơi này tốn tới đồng thời một cái tay khác tụ lực mà lên đ ố i đỏ phở làm mỹ ngộ bay tới thân ảnh liền làm ộ t quyền toàn lực đánh ra cánh tay còn chưa rúi thẳng quyền phong đã đánh nổ không khí nếu là dựa theo bình thường chiến đấu đọ phở lạ mỹ ngô lúc này tuyệt đối sẽ chặt đứt rào roi đội chỗ không có khả năng cương chính diện nhưng lúc này tình huống đặc thù hắn cũng biết n g m ạ n muốn là phát tiết muốn là trên lực lượng và chạm bởi vậy hắn cũng là liệu mạng trong mắt mang theo một cấu n g n sắc và sổ sổ c ủ hạ kỳ trong nháy mắt bao trùm toàn thân cả người biến thành cái đen như mực cục sát đồng dạng nhấc chân một ước đón n g m ạ n cái kia thế không thể đỡ trên nắm tay liền đặt xuống đạp dây đủ đọ vợ lạ mỹ ngô quát lên một tiếng lớn nói dưới chân trong nháy mắt bị bạch tuyến nơi bao bọc lần nữa tăng cường năng lực chống đòn tiếp theo trong nháy mắt hắn cái ch liền cùng n í mãn nằm đấm đụng vào nhau. Phang. phát phát ép kích, hai chô không hạ không sinh hạ hướng. Chỉ thiết. thi thể hất theo những thi thể nhao nhao vách Một cái cá nhân hình, tranh tượng, đem sân thi giao ra. ra Ba đang bay ra Ba mang giang Cương trùng trong ngáy người quyền tương Ní Mãn dụng lượng, cũng lượng cường Trong ngáy Liền trường bên trên ngoài, này, trên tường. tường, sân gì lực cước có cái lực có lực rác cả cái cá cái Dư Dư đại đối đại đem đấu đều đẻ đâm đem đấu bạo Bởi bởi kia là mắt từ mắt, tất Một kỳ kỳ vào vậy vì sử mới không có thể gây tổn thương cho đến cái kia ngoại vi người xem đồng thời đ ọ p thợ lạm bị ngộ vị này giờ gì sở dộ xả chi vương ra trận cùng n h i mạn chính diện chiến đấu cũng làm cho nguyên bản liền mười phần nóng này sân thi đấu bầu không khí lần nữa leo lên đến một cái mới giai đoạn cao chiều thiếu chủ đại nhân ba khi ven l i z a c a Ô c a s ẽ k i bù cái ba ạ vạn lọn nữ võ thần kinh công b a b ì giác đấu chi vương ba tại cái này trong tiếng kêu ở mỹ đ ọ p thợ lạm bị ngộ dẫn đầu biên chiêu bởi vì hắn thật sự là gánh không được một quyền này dưới chân buông lỏng mượn lựng đạo bé này ở không trúng khẽ vồ hai lần đem hỉ vẹn ly g i ặ t c ả ưu thế phát huy đến c ự c hạn tại nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất tại nhỏ nhất trong không gian hoàn thành một lần xoay tròn quay thân đồng thời vừa mới bông ra cái chân kia cũng là một cái quét ngang trực tiếp đá hướng về phía n h ỉ mạn cánh tay tốc độ nhanh chóng lệnh n h ỉ mạn căn bản không kịp phản ứng trực tiếp bị đỏ p h ở lạng mỹ ngộ một cước đá vào trên cánh tay trái cường đại đá mang theo nàng hướng k h í a cạnh trượt ra ngoài đỏ p h ở lạng mỹ ngộ trên chân mang theo kéo căng vô hình chi tuyến trực tiếp dạch ra n h ỉ mạn cái tia căng đầy cơ bắp lại như lao tức bình thường cạm ấ t một tần huyết l ụ nghỉ mãn lại tựa hộ như căn bả dưới chân bỗng nhiên một cái phát lực đã ngừng lại mình trượt vỗ một cái về phía đỏ p h ở làm mì ngộ đá đỏ p h ở làm mì ngộ tốc độ thì càng nhanh một chút không c h u n g lại là một cái khẽ vỗ cũng không biết hắn đến cùng bắt cái thứ độ gì tóm lại liền là có mượn lực địa phương trong nháy mắt đem chính mình cùng nhì mạn khoảng cách kéo ra một đoạn né tránh bàn tay của nàng liên tiếp thế công xuống tới đỏ p h ở làm mì ngộ quả thực là xuống dốc nên nói hắn cái này thì vẹn l ì ra c ả tên tuổi không phải đến không sao thằng đến cái này xuất hiện khẽ hở đỏ p h ở làm mì ngộ mới hai chân vững vững vàng vàng, vàng rơi xuống đất nhìn về phía nhị mạn vết thương biểu lộ hơi kinh ngạc bộ dáng. Nơi đó, mới vừa rồi bị mình g ọ t sạch h u y ế t n ụ c vết thương cơ hồ đã khép lại không không đúng không phải họ vừa dìm cái chủng loại kia khép lại mà là mới mọc ra một khối bắp thịt cái loại cảm giác này đây là năng lực thức tỉnh h i ề n hóa nhị cù nhị cù no mi là loại này thức tỉnh biểu hiện sao đọ phợ lạc là mỹ ngộ trong lòng phi thường ngạc nhiên thầm nghĩ nếu thật là d ạ n g này cái kia nhị mạn lên ha không cái thứ hai họ vừa dìm đánh không chết cơ bắp cái tại thể lực tiêu hao hoàn tất trước có thể vô hạn mọc thêm cơ bắp bộ khuyết thương thế liền trong lòng hắn nghĩ đến những ngày thời điểm n ị mạn lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng n g như mắt nhìn thấy nỉ mảng cái tia to lớn cơ bắp chi quyền đạ bạo không khí mang theo cường đại quyền áp hướng phía mình tới đ Đỏ phợ làm m ì ngộ hai tay nhanh chóng hướng về phía trước dối da thả ra lít nha lít nhít đại lượng bạch tuyến đồng thời bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng đi theo kéo dài ra ngoài đem bạch tuyến trong nháy mắt hóa thành hạt tuyến nạn tội nhện đọ phợ làm mỹ ngộ cái tia màu quýt kính dâm dưới t i n h quang lóe lên nói hai tấm bị hạ kỷ chỗ tăng cường mạng nghệ liền ngăn tại trước mặt hắn nghĩ mạn thiết quyền trong nháy mắt liền đánh ở bên trên lực lượng cường đại n ắ m kéo tờ thứ nhất mạng nghệ đâm vào tấm thứ hai trên lưới nhện rốt cục chậm dai đã ngừng lại quyền thế nhưng cũng không có thật dừng lại đọ phợ lạng mỹ ngộ trên mặt mang theo một vòng vẹn ngưng trọng trong cơ thể ỷ tổ ỷ tổ no mi lực lượng không ngừng b ộ c phát ra đi đem sắp đứt gãy mạng nghệ không ngừng sửa chữa phục hồi nhưng n g mạn nằm đấm vẫn như cũng là chậm chạp hữu lực hướng phía hắn tới gần đồng thời n g mạn cái tia to con thân ảnh cũng tại mắt trần có thể thấy thu nhỏ cơ rõ rệt hình thể đang thu nhỏ lại nhưng đỏ p h ở l à m mỹ ngô lại cảm nhận được lực lượng kia tăng cường đây là đỏ p h ở l à m mỹ ngô nhẹ g i ọ n g nhỉ non một câu nói h á n tiếng nói vừa ra trong nháy mắt nhị màn trong mắt màu đỏ tươi chi sắc đã hoàn toàn biến mất không còn là loại kia điên cùng cảm giác đồng thời xuất hiện tại đỏ p h ở l à m mỹ ngô trong tầm mắt là một cái chân chính mỹ nữ đỉnh cấp cái chủng loại kia vô luận là dáng người vẫn là hình dạng liên là cái kia có dán mười phần vận động áo có chút nông rộng nhưng lại trở nên càng thêm gợi cảm n ị màn đỏ phờ lạc mỹ ngô kinh ngạc nói nhỏ sau đó quyền kích bên trên lực lượng cường đại tựa hồ trong nháy mắt lại bạo phát ra hai tấm mạng nghẹn trực tiếp sụp đổ đỏ phợ lạ mì n g ộ bị chân chính đại mỹ nữ nỉ mạn một q u y ề n đánh vào trên bụng miệng bên trong phun ra một n g ụ m lao huyết thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài như như đạn tháo đâm vào sân thi đấu trên vách tường cũng may hắn thực lực cường đại thân thể d á n chắc cũng không có hóa thành thịt nát mà là trực tiếp n ệ n vào cự thạch bên trong nỉ mạn lúc này hơi đỏ mặt mười phần ngượng ngủ nói thật có lỗi thu lại không được、lực. cảm giác toàn thân xương cốt đều rách ra đỏ phợ lạ mì ngô hãm tại cự thạch bên trong cố nén loại kia đau lớn không mất bất quá trong lòng hắn lại là mười ngàn thất dê còn tại vừa đi vừa về chạy m ị m ả n khôi phục trở thành đỉnh cấp đại mỹ nữ nhưng bản t h i ể u chủ lại đánh không lại nàng cái này nhưng tính thế nào an băm sao chương năm trăm ba mươi đ ọ p thợ lạng h u ngồi ngồi xe lăn chương năm trăm ba mươi đ ọ p thợ lạng h u ngồi ngồi xe lăn vĩnh dạ hải vực hát cám thánh địa hạ vạ lọn chuyên dụng bến cảng bên trong họ đua d i m lúc này đang tại bến tàu bên trong g ụ đá ngồi đây trong miệng hắn cắn một cây x ị gà nhìn qua mười phần túy tựa hô tại chờ lấy người nào ở bên cạnh hắn cách đó không xa xịt cái này tiểu lò lì cũng ngồi trồn hồn trên mặt đất đang tại giày vỏ mình phong cách gỗ thịt lò lì g i à y ngươi làm gì chứ họ ưa dìm phun ra một điếu thuốc khí hỏi xịt một bên đem dây dày có chắc vừa mở miệng nói ra hừ hừ tăng cường lao nương năng lực cận chiến chuẩn bị cho tốt rồi sau khi nói xong xịt có chút cao hứng đứng lên nói sau đó nàng có chút khoe khoang đem chính mình tiểu nhân chân ngã và o họ ưa dìm trước mặt g dám túi nói nhìn thấy không họ ưa dìm quan sát một cái sau đó lắp lắp đầu nói không nhìn thấy có thay đổi gì sao không nhìn thấy là được rồi xịt đáp ý nói vừa dứt lời nàng nhấp chân một cước đá hướng về phía họ ựa dìm l ự c họ ựa dìm cái này chính hút thuốc đâu căn bản không nghĩ tới hôn đản à y lò l i lại đột nhiên tập kích khoảng cách gần phía dưới hoàn toàn không có tránh né không gian biểu lộ mậu bức bị sphinx một cước đá vào trên ngực người hôn đản à y họ ựa dìm chửi mắng một tiếng nói nói còn chưa dứt lời một cô bạo tạc trực tiếp từ trước ngực nổ tung quả thực là đem họ ựa dìm cho từ ụ đá bên trên lật lại đặt mông ngồi trên mặt đất trước ngực một mảnh hun khói lửa cháy cháy đen sắc khoe miệng cắn xì gà đều bị nổ đứt một nửa ha ha ha, ha, ha, ha, ha. thế nào lao nương đòi mạng ngươi cả nhà thăng thiên bạo thật đá họ ùa dìm trong mắt mang theo một vòng lửa giận một tay đem miệng bên trong một nửa xì gà lấy xuống v ứ c trên mặt đất sau đó vị lụ đá đứng dậy vỗ một cái về phía sphinx hôn đản này lò l ì n g ư ơ i hôn đản này ba ngày không đánh cái mông liền ngựa đúng không làm gì chứ không biết cái này rất nguy hiểm sao họ ùa dìm bắt lấy sphinx mắt cá chân mắng đưa nàng lật ngược lại thả ta ra n g ư ơ i hôn đản này có muốn hay không nhìn lén lao nương dưới váy、sphinx、hai tay bưng bít lấy mình lò li váy xấu hổ chửi bới nói muốn ăn đòn a họ đùa dìm đặt mông một lần nữa ngồi ở trên đ ô n đá chở tay một tay đem sphinx đặt tại trên đùi hướng phía nàng cái tiêu kiểu, kiểu đĩnh mông đít nhỏ bên trên liền làm ộ t trận bàn tay xuống dưới cảm giác tiết tấu mười phần lao nương một thương bạo ngơi đầu x ị t d â y r ù a lấy chửi đ ô i nói nhưng không dùng ngươi mỗi ngày đều mở ra rổ cợ xỉ kỳ t ẹ t cái đâu ta cũng không hề dùng trình độ lớn nhất bạo tạ đá căn bản không có khả năng làm bị thương người tốt ta mau buông ta ra lao nương không cần mặt mũi sao xích a i mắt đấm lệ gâu gâu dãy rủa nói đây cũng không phải là ngươi tùy tiện liền có thể công kích lý do của ta a hôn đản lọ l i họ ùa dìm trở tay lại là hai bàn tay đánh vào nàng trên mông nói ẩ m ý một hồi lâu mà về sau sưng bưng b í t lấy mình cái dám cỗ một mặt khó chịu đứng tại họ ùa dìm bên người mà họ ùa dìm lúc này cũng một lần nữa đốt lên xì gà nhìn s p h i n x cái kia một bộ lao nương tức giận nhanh n h ậ n lầm biểu lộ họ ùa dìm liền có chút muốn cười cái này tiểu lo l ì liền là một bộ đến chết vẫn sĩ diện tư thế họ ùa dìm cũng không còn chấp nhận với nàng giả bộ như chăm chú bình luận ân thật không tệ chỉ ít có chút xuất kỳ bất ý dùng để tiến công hơi có vẻ không đủ nhưng nếu là tại phòng thủ quá trình bên trong xuất kỳ bất ý đánh ra một chi có lẽ có kỳ hiệu cũng không có xin lỗi cái gì cũng không hề có ý gì khác cũng chỉ là thuận miệng rời đi một cái chủ đề thuận tiện thổi phồng một cái sphinx tiểu g i a hòa này sau đó l i ề n nhìn sphinx cái kia nguyên bản tức giận bộ dáng trong nháy mắt tiêu tán xuống dưới nàng một mặt đắc ý cùng g i á m t h ú i biểu lộ nâng cao mình cái kia chỉnh chỉnh tề tề sân bay ngạo kiều nói h ừ h ừ hừ, hừ, hừ n g ư ơ i rất tinh mắt n h a cái này cũng không cần ta xem như tiến công thủ đoạn ta không kém loại này tiến công thủ đoạn xem như phòng bị thức kỳ chiêu đã rất không tệ rồi tiểu ra hòa thật tốt hống họ đ a tìm có chút buồn cười thầm nghĩ mình tại nơi đó dám thúi nói khoác đường này họ ưa dìm mười phần qua loa h ừ à à ứng h ò a vài tiếng xích lên i một mặt lao nương thiên hạ đệ nhất lợi hại biểu lộ bất quá không đầy một lát tiểu gia hỏa này liền lại có chút không nhịn được nói đọ phợ là tên kia chuyện gì xảy ra không phải nói rất nhanh liền tới rồi sao cũng chờ hắn đã nửa ngày ngươi chờ hắn làm cái gì a họ ưa dìm cười hỏi một câu nói không sai đọ phợ lạ mỹ m n g ộ trước đó không lâu nói muốn tới ạ vạ lòn hôm nay liền là đến thời gian trước đây không lâu liên l ạ lúc nói đã nhanh muốn đến ạ vạ lòn q u n đảo cho nên họ ưa dìm tới đón một cái dù sao đọ phợ lạ mỹ ngô biểu thị mình là cùng lý màn cùng đi đồng thời giống như thụ một chút thương thế muốn tới tìm n h i tợ tìm gạ lệ bác sĩ nhìn một chút n h i tợ tìm gạ lệ lời nói nửa tháng trước đã từ mẹ vẫy lệ trở về nhưng cũng sẽ không tại ạ vạ lòn ở lâu kệ xạ c ù n g n đi gỗ phần lớn thời gian đều là hốn tại mẹ vẫy lệ làm nghiên cứu n h i tợ tìm gạ lệ thì thuộc về hai bên chạy loại hình cho nên hắn xuất hiện ở nơi nào đều bình thường họ vừa dìm khi nghe thấy đỏ phở làm m ì ngổ sau khi bị thương rất là ngạc nhiên không biết là ai lớn gan như vậy dám đánh thương đỏ phở làm mỹ n ổ không biết đỏ phở làm mỹ n ổ là ta họ vừa dìm bảo bọc người sao bởi vậy họ ùa dìm h ỏ i tới một cái đỏ phờ làm mì ngộ muốn tìm ra cái này gan lớn làm bậy ra hỏa đi thu thập một chút lập uy bất quá đỏ phờ làm mì ngộ trong vấn đề này trái chú ý nói hắn liền là không trả lời còn cứ gọi họ ùa dìm không cần tra không cần nhiều quản họ ùa dìm nghĩ thầm có lẽ là đỏ phờ làm mì ngộ muốn mình lấy lại danh dự a bởi vậy cũng không có lại đi truy vấn cái gì về phần điều tra vốn là muốn để vợ lăn g đi dò thám tin tức nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có làm như vậy cho đỏ phờ là tên kia chừa chút bề mặt a nếu như chờ đằng sau hắn thật không giải quyết được mình lại ra tay tốt họ rua dìm là thu vào tin tức tới đón một cái đỏ phở l à m mì nổ sít lời nói đơn thuần là đến tham gia náo nhiệt họ rua dìm cũng không biết nàng muốn làm gì ta không có chuyện làm a nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sít điệu môi nói hơi hơi dừng một chút nàng lại dám thúi nói đừng tưởng rằng chỉ có ngươi cùng đỏ phở là quan hệ tốt ta sphinx cũng là bằng hưu khắp thiên hạ thiệt ha, ha ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt ngươi nói rất có đạo lý họ rua dìm cười to nói tới sít đột nhiên nhìn thấy mặt biển bên trên xuất hiện đồ quỵ sụt ra tập thuyền cầm đầu chính là một chiếc tao khí màu hồng phấn mỡ la mị hảo không hề nghi ngờ như thế bờ thuyền khẳng định là đỏ phở l à m mỉ ngộ ra hỏa này đó a họ ùa dìm phun ra một cỗ hơi khói khoe miệng một phát nói rốt cuộc đ ã đến a nói xong hắn đứng lên chuẩn bị d ố i người một cái cái gì bất quá ngay tại lúc này hắn biểu lộ đột nhiên cứng đờ ánh mắt thì nhìn về phía trên bầu trời tầng mây nơi đó có cái to lớn thân ảnh lúc ẩn lúc hiện không phải đâu họ ùa dìm có chút đau răng thầm nghĩ h ắ n không phải là ta lần trước thế nhưng là cho hắn bắt chuyện qua muốn trước khi hắn tới sớm cho ta nói một tiếng cải độ ra hỏa này hẳn là sẽ không họ ùa dìm tranh thủ thời gian tự an ủi mình nhưng hắn cái này suy nghĩ đều không có làm rõ đâu liền nhìn trong t ầ n g mây đ ố n g nhiên nô ra một cái to lớn giữ t ậ n dao l o n g đứng đầu không phải cải đồ là ai cải đồ cũng là một mặt kinh hỉ nhìn về phía bến cảng bên trên cái kia họ ỏ ùa dìm thân ảnh cười to nói nô、no, ha, ha ha ha ha ha họ a hỏi ùa dìm hiền đệ người ta thật đúng là thần giao cách cảm ạ vốn định cho ngươi một cái ngạc nhiên không nghĩ tới ngươi cũng tại bến cảng thượng đẳng lấy n g u m i n h ta sao nghe cải đồ cái này đầy nhiệt tình lời nói họ ỏ ùa dìm ra mặt hơi kéo ra nhưng trở ngại quan hệ vẫn là cường mở miệng cười nói ra đây không phải vừa vặn thôi đi cải đồ lao đại sao ngươi lại tới đây? ta mới nói nhất định phải sớm chào hỏi A, vạn nhất ta có chuyện gì không tại làm sao bây giờ lên ha không muốn ngươi đi một chuyến b u ồ n công cái này nhiều không có ý tứ ta đều không có chuẩn bị cái hiến hội cái gì c á i đồ thì nhanh chóng từ không trung hóa thành hình người bay vào bến cảng bên trong tiến lên ôm chặt lấy họ ựa dìm vô vô họ ựa dìm bà vai mười p h ầ n nhiệt tình nói ra ha ha ha ha lão ca ta xác thực cũng có n g h ĩ qua nhưng lại cảm thấy làm trễ mải ngươi sự tình nhưng sẽ không tốt nếu là thật không may mắn không thấy lời nói cũng không sao lão ca ta thuận tiện đến xem an đờ gia cùng ra mạ tổ cũng có thể mà họ ùa dìm giả tình giả ý cùng cái đồ bắt chuyện vài câu biết được hôn đả này liền là không có việc gì làm dành đến n h ả m chán tới tìm hắn tâm sự nhân sinh cái gì trong lòng càng biết khuất ngươi thế nhưng là c á i đồ a dành đến n h ả m chán không nên đi tự sát sao h i ế n đệ ngươi ở chỗ này là c á i đồ cũng đã nhìn ra họ ùa dìm cũng không phải tới n ê n h hắn bất quá cũng không có để ý trực tiếp mở miệng hỏi một chút họ ùa dìm cười lớn một cái chỉ chỉ nơi xa đang tại cấp tốc tới gần mỡ là m ì hảo mở miệng nói ra ta đang đợi đỏ phớ lạ ra hỏa này không biết bị ai bị đả thương đến ạ lòn tìm nhì tờ tỉn gạ lệ chạy chưa tới cải đồ nghe xong lời này lập tức hỏa khí liền lên tới trầm giọng nói thế giới mới còn có loại người này người nào không biết rộ kẹ là hiền đệ ngươi người người nào không biết rộ kẹ là ta cải đồ hảo bằng hữu trọng yếu hợp tác đồng bạn dám t r e o chọc hắn liền là t r e o chọc chúng ta hai cái hiền đệ việc này không thể được rồi chúng ta cùng một chỗ họ ùa dìm hoàn toàn không muốn cùng cái đồ cùng một chỗ làm bất cứ chuyện gì bởi vậy không đợi cải đồ nói hết lời đâu họ ùa dìm thì nói nhanh lên nói kia cái gì không cần cái đồ lao đại ta nhìn đỏ phờ l ạ không nguyện nói thêm cái gì có thể là muốn mình lấy lại danh dự a như vậy sao được quá khách khí chút đợi lát nữa ta đến hỏi lao ca ta nhất định giúp đ p h ợ lạ đem cái k i a hôn đản cầm đi ra xử lý cài đồ một bộ nghĩa bất dung từ bộ dáng mười phần nghĩa khí nói liền f im nhất không khách khí a ba có thể hay không hơi khách khí một điểm họ hùa dìm ở trong lòng cùng h ư n g nói cùng ngày đồng thời đọ h ợ lạ m ỉ ngộ bợ la m ỉ hào cũng chậm rãi ngừng đến bến cảng bên trong họ hùa dìm đều không đi qua đâu cài đ ồ ngược lại là một bộ phi thường khó chịu bộ dáng hùng hùng hổ hổ liền hướng phía bợ lạ mỹ hào đi tới chỉ thấy cái kê bợ lạ mỹ hào cũng không có đem thả xuống ngày bình thường dùng thang trên tàu mà là một cái bằng thẳng sườn dốc vào thang thông tục điểm tới nói liền là không chướng ngại thông đạo tiếp theo liền nhìn đỏ p h ở l à mỹ m ngộ ngồi tại một cái xe lăn biểu lộ có chút lúng túng từ lối đi này bên trong chậm rãi t u ố t xuống họ ưa tìm cùng cái đồ còn có sphinx đều sợ ngây người không đợi họ ưa tìm cùng cái đồ mở miệng đâu sphinx liên nổ phi thường trên sự kích động trước bắt lại đỏ p h ở l à mỹ m ngộ xe lăn táo bạo mà hỏi đỏ phờ la là, là ai là ai đem ngươi đánh thành loại này bộ dáng dạng này ngươi còn thế nào đi loại kia p h á c lối bắt tự bước không có loại kia bộ pháp ngươi là không có linh hồn đọc thợ lạng mỹ ngộ ra mặt hơi kéo ra có người dạng này nói chuyện trời đất sao có thể hay không nói điểm dễ nghe cải đồ cũng là tức giận đi ra phía trước đồng dạng mười phần táo bạo mà hỏi đúng nha d ồ u kẻ là ai làm ngươi nói a lão tử giúp ngươi báo thủ cái này đọc thợ lạng mỹ ngộ biểu lộ hết sức xấu hổ cũng không biết làm như thế nào mở miệng ngay tại lúc này một cái thanh âm thanh thúy mang theo một tia ngượng ngùng cùng ngượng ngùng cảm giác từ nơi không xa trên thuyền chuyển đến là ta không cẩn thận làm cho cải đồ nghe âm thanh liền quay đầu nhìn đi lên chỉ thấy một cái mạo mỹ vô xong g i á n g người mỹ lệ mỹ nữ chính chậm rãi đi xuống thang trên tàu nhìn mặt mũi này có chút quen thuộc nhưng làm sao lại chết sống nghị không ra ở nơi nào gặp qua đâu ngươi là ai dám đả thương d ầ kẻ không đem ta cùng họ vừa tìm hiền đệ để vào mắt cài đồ n h ư ớ n g mày nói đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta cũng không dám đánh ngươi chương năm trăm ba mươi mốt đ ọ t t h ợ l ạ m m i n ộ ngươi nhìn ta còn có cơ hội không chương năm trăm ba mươi mốt đ ọ t t h ợ l ạ m m i n ộ ngươi nhìn ta còn có cơ hội không cài đồ mặc dù tự nhận là cùng họ v ừ tìm quan hệ phi thường xác nhưng bọn hắn trên thực tế gặp mặt số lần thời gian trung đụng kỳ thật thật không nhiều về phần nị mạn hắn liền cùng không phải rất quen tại hắn trong ấn tượng nị mạn là một cái cường tráng không thua tại họ vừa dìm nữ nhân cho nên lần đầu tiên cũng không có nhận ra nị mạn đến chẳng qua là cảm thấy ra hỏa này có chút quen mắt nhưng hết lần này tới lần khác lại chết sống nghị không ra đã gặp ở nơi nào nhưng sphinx cùng họ vừa dìm đối nị mạn tự nhiên là rất quen thuộc lúc này sphinx đều sợ ngay người một mặt không thể tin thần s ắ c nhìn xem nị mạn miệng há siêu cấp lớn ngón tay chỉ vào nị mạn muốn nói cái gì nhưng chính là không nói được cái loại cảm giác này người nị mạn ba sphinx cuối cùng liền biện xuất tới mấy chữ này nị mạn c á i đồ cao mày tốt h quen h a y a cái này mẹ nó không phải họ ỏ ưa dìm mọi mọi danh tự sao cụ dạn đ a n nị mạn cũng không phải dài dạng này a hẳn là cường tráng hơn m ớ i đúng c á i đồ có chút kỳ cái nhìn nị mạn một chút lại quay đầu nhìn về phía họ ưa dìm ta nhận không ra, ngươi làm huynh trưởng có thể nhận không ra sao kết quả vừa quay đầu lại liền nhìn họ ưa dìm cũng là một bộ sợ ngây người biểu lộ ba c á i đồ rất n g h i hoặc các ngươi có ý tứ gì a đặt cho ta chơi nhận thân trò chơi đâu là ta、S nị m ạ n có chút lúng túng cùng không tốt lắm vì ý tứ cười cười nói thanh âm này cái này đ â u là ngươi không sai ngươi chuyện gì xảy ra a làm sao đói thành d ạ n g này ngươi cái tiêu kiện mỹ cơ bắt đ â u đọ p h ở lạ ngươi đến cùng đem nị m ạ n thế nào t r o n g lúc nhất thời chỉ cảm giác mình tư duy hỗn loạn tư ơ n g mừng căn bản phản ứng không kịp dưới cơn nóng giận nắm lấy đọ p h ở l ạ n mỹ ngộ cổ áo liền muốn chất vấn cái gì đau đau đau ta nước xương lại thế nào nhìn cũng không phải ta đem nị m ạ n thế nào a ngồi xe lăn đúng vậy ta à đọ phợ l ạ n mỹ ngộ hiếm thấy có chút thất thố phản nói s í t lúc này cũng hơi lánh tính một chút tranh thủ thời gian buông lỏng tay ra có chút ngượng ngùng nhìn về phía đỏ phờ lạ mỹ ngô nói thật có l ỗ i thật có l ỗ i thế nhưng là đỏ phờ lạ n ỹ mạn đến cùng thế nào nàng đi ngơi ư nơi đó trước đó thế nhưng là rất cường tráng khỏe mạnh hiện tại g ầ y như cái giá đỗ xanh không có chút nào huy mãnh nữ hải tử muốn cái gì huy mãnh đây không phải rất xinh đẹp sao đỏ phờ lạ mỹ ngô có chút đau r ă n g nói s í t lại cứ thế một cái ai ngươi nói hình như rất có đạo lý a ngay tại lúc này họ ừ a d ì m b ô n g nhiên hướng về phía trước hai bước bắt lấy mỹ mạn bà vai dùng spot nị mạn cũng là bản năng làm ra phản ứng trên bờ vai cơ bắp trong nháy mắt thẳng băng họ ùa dìm cái này một thanh x u ố n g dưới thật giống như nắm vào sắt thép bên trên đồng dạng kiên cố vô cùng n g ư ơ i nị mạn năng lực của ngươi đã t h ứ c t ỉ n h họ ùa dìm một mặt vẻ phức tạp nhìn xem nị mạn hỏi nị mạn biểu lộ có chút ngượng ngủng hướng về phía họ ùa dìm gật đầu nói không sai đại ca nghe nị mạn thừa nhận họ ùa dìm trong lòng cái kia nguyên bản hơi có chút phức tạp tâm tư một cái liền tất cả đều tiêu tán số dưới thay vào đó là nồng đậm tâm tình vui sướng không phải vì nị mạn thực lực cường đại mà vui sướng loại kia tình cảm cũng có. nhưng h ắ n họ vừa dỉm không thèm để ý những này cuối cùng n ị mạn bản chất nhất thân phận là mình muộn muội mặc dù ngoài miệng một mực không nói nhưng di vãng họ vừa dỉm đối nghĩ mạn là có rất áy náy tâm tư vẽ mạn cũng giống vậy hai người bọn họ đều cho rằng là bởi vì bọn họ không có làm tốt khi huynh trưởng chuyện này mới đưa đến n ị mạn bị bọn buôn người bắt đi dù là cuối cùng không có ủ thành cái gì sai lầm lớn cũng không thể vãn hồi hậu quả nhưng n ị mạn đúng là thụ rất nhiều khổ còn ăn n ị c ủ ni c ủ no mi nàng mặc dù chưa bao giờ phàn nàn qua cái gì nhưng một cái cô gái tại đẹp nhất trẻ tuổi nhất thời gian lại muốn biến thành một cái cường tráng vô cùng cơ bắp quái đây rốt cuộc là một loại cỡ nào tâm tình nặng nề cỡ nào khổ sở sự thật cho nên b ẽ mạn cùng họ ừ a d ì m đối n g i mạn vẫn luôn lòng mang ấ y n ấ y bọn hắn cho rằng cũng là bởi vì bọn hắn sai lầm mới đưa đến n g mạn muốn trở thành loại này trái ác quỷ năng l ư ợ c giả chỉ bất quá ba huynh m g ụ y tình cảm thâm hậu ai cũng sẽ không đi để cập loại lời này để chỉ là đem ý nghĩ thế này đều nén ở trong lòng tại càng nhiều địa phương dành cho đền bù không tính là cứu d ỗ i cùng s á n hối liền là muốn để cho mình khá hơn một chút họ ựa dịm vẫn muốn cho n g mạn tìm tốt bạn lữ sao lại không phải xuất phát từ loại ý nghĩ này đâu hiện nay nị mạn đem chính mình trái ác quỷ năng lực đã t h ứ c t ỉ n h cái tiêu một thân bạo tạc cơ bắp rốt c ụ c tiêu tán xuống dưới khôi phục một thiếu nữ ân tóm lại một cái mỹ lệ cô nương trẻ tuổi nên có diện bạo cùng dáng người cái này mới là họ ựa dìm cao h ứ n g nhất vui mừng nhất sự tình họ ựa dìm nữ khi có chút kích động vỗ nị mạn b ả vai nhịn không được cảm khái nói t ố t t ố t dạng này liền tốt quả nhiên không hổ là ta họ ựa dìm u ộ n muội ta liền biết nị mạn ngươi khẳng định là nhất đặng đại mỹ nữ đều là năm đó ta cùng bẹ m ạ n sai để ngươi chịu khổ nhiều năm như vậy rốt cục khôi phục ca ta họ hùa dìm m u ộ i muội quả nhiên là thực lực cùng mỹ mạo đều không k é m tại người nhất lưu nữ tử nghe họ hùa dìm cái này hiếm thấy chân tình bộc lộ nữ liệu nị mạn trong mắt cũng mang theo một vòng lệ còn nói huynh trưởng ta chưa từng có trách ngươi cùng nhị ca cái này không phải chúng ta bất luận người nào sai chỉ có thể nói đây là vận mệnh đi là âm thầm đánh dấu tốt đại giới quà tặng mà ta rốt cục đem đại giới trả sạch họ hùa dìm ánh mắt ôn n u g ậ t đầu đưa tay vớt vớt nị mạn đầu mặc dù nị mạn dáng người đã khôi phục bình thường tỷ lệ ân cũng không bình thường phải nói là vượt xa bình thường vô cùng bạo tạc g phối hợp với nàng cái kia nguyên bản liền mười phần đáng yêu gương mặt xinh đẹp tóm lại rất tuyệt đỉnh cấp nhất lưu mỹ nữ nhưng là thân thể của nàng cao ngược lại là không có thu nhỏ vẫn như cũng là không kém hơn họ v ừ a dìm quá nhiều so sánh hiện tại tình huống lộ ra nàng mười phần cao gầy bất quá cũng tốt ngược lại đỏ phờ l à m m ì nô cũng là chân dài ộ hoạ. tốt như vậy giống vẫn rất v h ố i nói lên đỏ phờ l à m m ì nô họ v ừ a dìm q u a y đầu nhìn thoáng qua ngồi tại trên xe lăn một bộ tội nghiệp bộ dáng đỏ phờ l à n mi nô hắn rất kinh ngạc ngươi đây là cái gì tình huống a bị mội ta cho đánh thành dạng này sẽ không phải là ngươi nhìn n g mạn khôi phục mỹ nữ bộ dáng nhìn không được gặp sắc tâm lên muốn dùng sức mạnh kết quả bị phản xác nhưng nhìn n g mạn biểu lộ giống như không phải như vậy a nhất là họ ùa dìm trong lòng lờ mờ cũng minh bạch một ít chuyện liền là n g h mạn giống như đối đỏ phở l à m mỹ ngộ rất có hào cảm nếu không họ ùa dìm cũng sẽ không mong muốn đơn phương liền đem mội mội mình cưỡng ép t h an bài rơi n g mạn cũng không có khả năng thật cao hứng liền đi dở gì sở rộ xạ làm bí thư nếu như đỏ phở lạc mỹ ngộ thật sự có ý hai người cũng không đến mức náo thành loại này bộ dạng a ngươi đỏ phở lạ đây là họ vừa tìm do dự mãi vẫn là không nhịn được hỏi đọ phợ lạng bị ngộ một mặt khó chịu biểu lộ cuối cùng mới lên tiếng nói không sai là bị nỉ mạn đánh nỉ mạn trên mặt cũng là đã phủ lên phi thường ngượng ngùng t h ầ n sắc nhưng cũng không trách nàng dù sao đương thời nàng đang đứng ở trái ác quỷ năng lực thức tỉnh bên d ư ớ i năng lực sẽ ở trong nháy mắt đó trình độ lớn nhất bạo phát đi ra lực lượng sau đó triệt để thức tỉnh nàng cũng không phải cố ý đọ phợ lạng bị ngộ vẫn là cho nỉ mạn giải thích một câu nỉ mạn cũng là tranh thủ thời gian gật đầu nói đúng vậy à đại ca ta không phải cố ý muốn đả thương đến đọ phợ lạ đọc thơ lạc mỹ ngộ cùng n í mạn hơi giải thích một chút cảnh tượng lúc đó họ ưa gì bọn người mới xem như đem sự tình cho hiểu rõ cái độ ra hỏa này nhiều hứng thú chằm chằm vào n í mạn đang nhìn miệng bên trong còn thỉnh thoảng lẩm bẩm cái gì ta nếu là có đệ đệ các loại lời nói city、sì、h nắm lấy n í mạn hỏi lung tung này kia một bộ hiếu kỳ bảo bạo bộ dáng họ ưa gì mánh mắt lại có chút kỳ q u á i nhìn về phía đọc thơ lạc mỹ ngộ hỏi chính là chúng ta liên hệ vào cái ngày đó là ngày đó không sai đ ọ thơ lạc mỹ n g gật đầu nói cái này đều trải qua bao lâu các ngươi đều không có ý định é tin tức nói cho chúng ta biết sao họ đùa dìm có chút khó chịu nói ra ta ngược lại thật ra muốn nói à, nhưng n h ỉ m ạ n không phải nói phải ngay mặt cho các ngươi một kinh h ỉ đ ọ p h ở lạng h u ngô cũng rất bất đắc dì nói ngươi mới là chào ông chủ à. thiếu chủ của ta đại nhân n h ỉ m ạ n bất quá là thư ký của ngươi ngươi không thể làm chủ à. họ đùa dìm có chút bất đắc dì nói đ ọ p h ở lạng h u ngô miễn cưỡng dơ lên tay mình cánh tay chỉ chỉ mình cái kia thê thảm bộ dáng mở miệng hỏi ngươi lúc nói lời này có cân nhắc qua cảm thụ của ta sao ngươi nhìn ta dạng này có thể làm chủ sao họ đ ù dìm nghe lời này biểu lộ cũng có chút xấu hổ khúc lần này coi như xong lần sau cũng không thể dạng này à đi đi đi nơi này gió biển lớn chúng ta vào thành họ ùa dìm một bên nói một bên đứng ở đỏ phờ l à mỹ m ngộ sau lưng tự nhiên đẩy lên tiếu chủ đại nhân xe lăn chẳng biết tại sao hắn nhìn xem ngồi tại trên xe lăn đỏ phờ l à mỹ m ngộ liền không nhịn được muốn cười uy đỏ phờ lạ ta liền nói ta m ộ i m ộ i khẳng định là hàng bán chạy a thế nào muốn hay không làm em dạy ta họ ùa dìm đẩy đỏ phờ l à mỹ m ngộ đi ở phía trước nhỏ giọng hỏi cái đô bọn hắn thì tại đằng sau đi theo nói chuyện phiếm đỏ phờ lạ mỹ ngộ biểu lộ có chút xoắn xít cùng do dự bộ dáng trong lúc nhất thời tựa hồ không biết trả lời như thế nào dĩ vãng họ ùa dìm mặc dù cũng có ý tứ này nhưng bao nhiêu là rất hàm xúc đó a lần này liền đi thẳng vào vấn đề mắt nhìn thấy đỏ phờ lạ mì ngộ nửa ngày không nói lời nào họ ùa dìm có chút khó chịu hỏi làm sao m ộ i m ộ i ta cái nào điểm không tốt không vào người mắt cái nào điểm đều tốt ta nhất là tại năng lực sau khi rất tỉnh đỏ phờ lạ mì ngộ không chút do dự nói ra vậy ngươi còn do dự cái dám a họ ùa dìm đâu chống đỡ tại đỏ phờ lạ mì ngộ bên hai cắn răng nghiến lợi thấp giọng hỏi chú ý ra thế nhưng là nàng quá mạnh a ta sợt bị bạo lực gia đình đỏ p h ở làng h u ngô nhịn không được nói như thế họ vừa d ì m vừa nghĩ tới đỏ p h ở làng h u ngô bị nị mạn đẻ xuống đất bạo truy trả diện liền không nhịn được m u ố n cười nhưng hắn vẫn là sụ mặt giả bộ như rất vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ra lời gì ta có thể để ngươi ăn loại này thua thiệt chúng ta khát gò ruột nhà thế nhưng là rất có giáo dưỡng nị mạn sẽ không làm loại chuyện này ta cho ngươi chỗ dựa lời của ngươi nói ta một chữ đều không tin còn có nị mạn không phải họ cụ g i ạ n đa sao đỏ p h ở làng h u ngô không chút do dự phản bác ha ha, ha ha cái này có cái gì về sau con của các ngươi liền gọi khát gò ruột cụ d ạ n đà họ v ừ a diêm vừa cười vừa nói ta đổ quỵt xuất gia tộc không xứng có được rằng họ đọ p h ở lam m u ngô không vui nói ra vậy liền khắc gò rốt đồ quỵt xuất cụ gian đa có thể a vậy cũng là sự tình họ v ừ a diêm một mặt tùy ý nói ra đồ quỵt xuất khác gò rốt cụ gian đa còn tặng được đọ p h ở lam m u ngô nhịn không được nói lầm bầm nhưng chẳng biết tại sao đang nói xong lời này về sau họ v ừ a diêm cùng đọ p h ở lam m u ngô đều hết sức ăn ý nợ đủ cười người nhà họ hứa diêm cười nhịn ó nói đúng vậy a người nhà đọ phờ lam h u ngô cũng là cười nói nhỏ xem như đều từng mất đi hết thẻ người người nhà có lẽ liền là bọn h ắ n loại tà ác này hải tặc đ á y lòng mềm mại nhất một khối a chương năm trăm ba mươi hai họ hụa d ì m thành vương con đường chương năm trăm ba mươi hai họ hụa d ì m thành vương con đường họ hụa d ì m trong đ ì n h viện lúc này sở tụ s ỉ nữ vương cùng n h ỉ m ạ n đang tại tán gẫu cái gì đâu nhìn qua sở tụ s ỉ nữ vương phi thường hâm mộ n h ỉ m ạ n đồng dạng thường thường còn đưa tay sở s ờ n h ỉ m ạ n cái kia căng đầy ra nhắn nhụi sau đó hai cái đại mỹ nữ liền theo yêu kiểu cười lên không biết đang nói cái gì chủ đề đâu một bên xịt cái này hợp pháp lọ lì đang cùng un thì cái này phi pháp lọ lì cùng một chỗ đồ dỡn có thể là bởi vì tính tình cùng tính cách đều giống nhau y hệt nguyên nhân tóm lại sphinx cùng un thì quan hệ là phi thường không tệ nhưng có chút buồn cười là sphinx ra hỏa này thường xuyên cùng un thì tranh đoạt đại tỷ đầu danh hảo có đôi khi hai cái tiểu ra hỏa tính tình đi lên thậm chí còn có thể bởi vậy ra tay đánh nhau đâu với lại sphinx không có chút nào sẽ cảm thấy mình lấy lớn h i ế p nhỏ đậu một chút lại đem un thì đệ lên đánh bất quá đánh về đánh nao thì nao hai cái này tiểu lọ lì tựa hồ cũng không ký sự đ ồ n dạng cũng không lâu lắm liền lại là một bộ hôn hôn hào tỷ b ộ i bộ dáng duy nhất tương đối thảm liền là bậy y v o à n nguyên bản có cái thân tỷ u un ti liền đã bị lấn ép rất thảm rồi hiện tại sphinx cũng đem mục tiêu cùng hứng thú từ lục x i tên kia trên thân chuyển rời đến y hoàn trên thân cả ngày bị sphinx cùng un ti đổi lấy hoa văn khi dễ cự thảm vô cùng hết lần này tới lần khác căn bản không ai có thể cho hắn làm chủ chỉ có thể ở lúc rảnh rỗi đi cùng lục xì kệ khổ hai cái người bị hại sẽ cùng một chỗ lên án sphinx cùng un ti nhưng cũng chỉ có thể dạng này đánh một chút miệng pháo cá mẹ một lứa bất quá loại chuyện này tựa hồ cũng chạm vào y hoàn cùng lục sĩ quan hệ phát triển tóm lại ưu thì cùng tệ y hoàn đều m ư ờ i phần xào r ư ợ u dung nhập vào băng hải tặc chiến c h ủ y cái này hoàn cảnh lớn bên trong ta nhìn ca ca ngươi họ ưa d h ị m cố ý muốn để ngươi cùng đỏ phờ lạ sợ tù sỉ nữ vương có chút buồn cười nhũng mày nhìn về phía nị m ạ n nói nị m ạ n sắc mặt hơi đỏ hồng có chút ngượng ngùng nói ra sợ tù sỉ tì tì ngươi đừng luôn luôn nói những lời này mà ha ha ha nị m ạ n còn biết thẹp thùng bất quá nói thật ngươi đến cùng đối đỏ phờ lạ có hứng thú hay không hoặc là cảm giác loại chuyện này vẫn là muốn nhìn mình ngươi nếu là không hài lòng tỉ tỉ ta làm cho ngươi chủ ai cũng không thể ép buộc ngươi cái gì họ ủa gì bên kia ta đi nói s ở tù s ì mười phần nghĩa khí mở miệng nói ra nĩ mãn lại là một bộ n h ă n nhó trái chú ý nói hình dạng của hắn trong lòng s ở tù s ì liền hiểu cô gái nhỏ này vẫn là loại suy nghĩ này liền là cảm thấy không có ý tứ thôi đã như vậy cái kia cũng không có cái gì nhưng ngăn trở bởi vậy s ở tù s ì nữ vương lại nở nụ cười mở miệng nói ra ngươi đem đỏ p h ở lại đánh thành dạng này xem ra thực lực của ngươi hẳn là so với hắn muốn mạnh hơn nhiều nĩ mãn lần này ngược lại là chăm chú lắc đầu mở miệng nói ra cũng không thể nghĩ như vậy đương thời là đỏ phở lạ vì giúp ta thức tình năng lực cưỡng ép đính trụ ta công kích ta cuối cùng thu lại không được lực đạo mới có thể làm thành như vậy mặc dù đỏ phở lạ thực lực s á t thực một mực có chút t i ế ệ t đối nhưng này cũng chỉ là đối với h i n h trường bọn hắn cái này một lượt người mà nói đối với phần lớn người tới nói đỏ phở lạ thực lực vẫn là rất mạnh cùng ta mà nói cũng là như thế chỉ là phong cách chiến đấu của hắn cùng thói quen vốn cũng không phải là loại kia cứng đối cứng đặc điểm lần này tính chỉ dùng của mình kém thế đâm vào ta cường thế bên trên nếu như công bằng một trận chiến lời nói cái kia thắng bại cũng khó mà nói là như thế này a sợ tù xì sờ lên cầm n h ị non một câu sau đó nàng lại vừa cười vừa nói bất quá bất kể như thế nào tóm lại ngươi về sau nhưng không cho rằng này ngươi bây giờ thế nhưng là cái đại mỹ nữ nữa n h a muốn đem m ì n h ưu thế phát huy ra để đọ p h ở l à tên hướng kia vì ngươi thần hồn điên đ ả o mới được cũng không thể ba ngày hai đầu liền đánh người à. sợ tù xì tỉ tỉ ngươi nghĩ ta là cái gì à, n g mạn có chút bất mãn phản n à nói n sau đó hai người lại hi hi ha ha cười vừa ngay tại lúc này vẽ mạn trong tay ô m một đống lớn văn bản tài liệu cùng t h lặn cùng một trô đi vào trong bệnh viện lúc này đọ phợ lạ mỹ ngộ bọn hắn đã tới ba ngày b ẽ mạn cùng n h ĩ mạn các nàng cũng đã gặp qua tự nhiên cũng là trong lòng rất kích động cao hứng ghê gớm cũng không cần lại lắm lời nhị ca n h ị mạn cười đối b ẽ mạn gật gật đầu lên tiếng c h à o b ẽ mạn cũng là cười với nàng cười sau đó s ở tụ xỉ nữ vương mở miệng nói ra họ ủa gì bọn hắn đều ở bên trong liền c h ờ các ngươi đâu b ẽ mạn chép miệng một cái nói đều là một đám b u n g tay t r ư n g quỹ ta loại này làm tiểu đ ệ chỉ có thể chân chạy dòi đầu đen dao muốn một câu về sau cũng là không nói thêm gì nữa b ẽ mạn mang theo tợ lăn liền cùng một chỗ hướng phía trong đình viện phòng lớn bên kia đi mà người trong viện vẫn như c ũ là tụ cùng một chỗ tán gẫu đẩy cửa phòng ra liền nhìn n ọ họ vừa dìm lúc này chính ngồi ở chủ vị trên ghế salon miệng bên trong cắn một cây xì gà trong tay bưng một cái c h é n t r à hắn bên tay trái một hàng kia trên ghế salon c á i đồ cái kia cao lớn to con thân ảnh ngay tại cái kia ngồi đâu c á i đồ ngược lại là không có hút thuốc bất quá tay bên trong thì cầm một cái đại bầu rượu trên thân mang theo một chút mùi rượu đương nhiên lấy cái đồ cái kia có thể đem họ họ h dìm uống nôn tự lượng chút rượu này nước đối nàng mà nói không có ảnh hưởng chút nào đọ phợ lạng bị ngộ liền rất thảm rồi hắn kỳ thật cũng không phải tới l họ, họ vừa dìm nghiêm trọng hoài nghi ra hỏa này liền là muốn cho nhỉ màn bán thảm á bất quá cũng không có vạch trần hắn cái gì đương nhiên xem như bệnh nhân đ ỏ p h ở làm m ị ngộ lúc này bị cấm rượu cũng không phải nhỉ tờ tìm gã lệ muốn hắn cấm rượu mà là nhỉ m ạ n đọ phợ lạng mỹ ngộ cũng rất thích thú cảm giác ngoan ngoan phối hợp mỉm màn cái này ít nhiều khiến họ vừa tìm hơi kinh ngạc lanh khóc tà ác thiếu chủ đại nhân tại ác cám vũng bùn bên trong cũng tìm tới chính mình cứu r ô i sao có lẽ là có lẽ không phải tóm lại cái này là một chuyện tốt lúc này đọ phợ lạng mỹ ngộ trong tay cũng chỉ có thể khổ bức cầm chén đến rượu bên trong chạy đến là nước trái cây ba người nét mặt bây giờ ngược lại là đều rất nghiêm chỉnh bộ dáng tựa hồ đang nói một chút cái gì nghiêm túc chủ đề đâu lấy ạ vạ lọn hiện tại hệ thống cùng lực lượng thu nạp amazon lý hoàn toàn không cần m ư ơ i năm thời gian tám năm trước mắt đến xem hết thẻ thuận lợi toàn bộ amazon lý lý đều mười phần phối hợp chúng ta nhiều nhất thời gian ba năm chúng ta liền có thể chỉnh hợp h o à n tất trong thời gian này chúng ta ạ v ạ l ò n cũng sẽ tiến hành vòng thứ ba tăng cường quân bị đến lúc đó họ hùa dìm phun ra một cỗ hơi khói nói cài đồ lúc này cũng không có cùng họ hùa dìm cười đùa t í tưởng bộ dáng hắn uống một n g ụ m rượu sau đó trầm giọng nói nhìn h i ề n đệ ngươi tính toán này là chuẩn bị để ạ v ạ l ò n chân chính từ trên thực tế trở thành một cái quốc gia hệ thống đọ phợ lạng mỹ ngộ nghe lời này khoe mắt l i ế c qua họ h a dìm tựa hồ tại các loại họ h a dìm đáp án đồng dạng cũng chính là lúc này, vệ mạn cùng t ỡ lặn đẩy cửa phòng ra đi đến cửa phòng cũng không có khóa gấp bởi vậy vệ mạn ở ngoài cửa chỉ nghe thấy chút bên trong thảo luận vừa vào cửa hắn liền tiếp lấy lời nói đôi nói thẳng ta đến thay họ vừa dìm trả lời một cái đi trên thực tế chúng ta gần hai năm qua vẫn tại tự hỏi chuyện này từng cái các cán bộ cũng đều đối với cái này phát biểu cái nhìn bất đồng đọc thợ lạ cũng là rõ ràng à. đọc thợ l ạ m g n g ô nợ nụ cười gật đầu đáp đương nhiên ít nhiều biết một chút hừng gió ân trước đó chúng ta băng hải tạc chiến chủ y một mực đem ạ vạ lòn định nghĩa vì kho máu là dùng đến cho chúng ta cung cấp máu ủng hộ chúng ta phi tốc phát triển một cái cơ bản bản về phần cái này cơ bản bản cuối cùng đến cùng sẽ vặn vẹo thành cái d ặ n gì g lại có thể hay không xuất hiện cái gì trọng đại vấn đề nội bộ dẫn đến cấp tốc sụp đổ cái gì đương thời chúng ta hoàn toàn không quan tâm vẽ màn không chút do dự nói ra c á i đồ cũng là thuận thế gật đầu nói không sai cái này mới là chúng ta hải tặc phong cách làm việc ta nước bán nổ cũng là như thế quốc gia này lại biến thành cái d ặ n gì g đối ta mà nói cũng không đáng kể chỉ cần có thể trèo chống ta băng hải tặc bách thú nhanh chóng phát triển là được rồi nói đến đây cải đồ hơi hơi dừng một chút sau đó mới tiếp tục nói bất quá xem ra các ngươi băng hải tặc chiến chủ y tựa hồ muốn đi lìn đường xưa kỳ thật nếu là không có họ đua tìm hoành không xuất thế tứ hoàng băng hải tặc bên trong cũng chỉ có chặt lọt kẹ lìn tổ tổ len và quốc là có đủ nhất tiềm lực phát triển cùng tiền đồ là loại kia thuộc về có thể tiếp tục phát triển có lẽ so sánh gia nhập liên bang cái này hải tặc quốc gia lộ ra mười phần tà ác cùng vạt mẹo thậm chí còn muốn giao nạp linh hồn thuế loại vật này nhưng ở thế giới mới quốc gia này tồn tại hợp tình hợp lý bởi vì thế giới mới có bó lớn bó lớn người căn bản sống không nổi người đồng đều tuổi thọ vốn là rất thấp có thể dùng hy sinh bộ phận linh hồn đổi lấy an toàn hoàn cảnh sinh hoạt đã là rất không tệ không sai đương thời cũng không phải là chặt lọt tệ lìn cưỡng ép đi từng cái địa phương cướp bóc nhân khẩu là đại lượng lưu dân khóc hô hào muốn đi vào tổ tổ lên vạn quốc cho chặt lọt tệ lìn nộp thuế so sánh dưới c á i đồ cũng tốt dâu trắng cũng được lại hoặc là tóc đỏ tên kia tóm lại tại phát triển thế lực cấp độ này bên trên bọn hắn đều không có chặt lọt tệ lìn làm tốt bất quá tại hiện nay cái này thời không bên trong chặt lọt t lìn phát triển kế hoạch trực tiếp liền bị họ v a dìm cho go nát chân bởi vậy lộ ra nàng trở thành tứ hoàng bên trong chán nản nhất cái kia nhân vật. cái này làm cho giống như nàng trước đây tất cả cách làm đều rất thất bại đồng dạng trên thực tế cũng không phải là chặt lọt k ẹ lìn thất bại chỉ là thất bại tại cá nhân thực lực bên trên thất bại tại sỉ kỷ cùng d ô d ơ kết thúc sau một hệ liệt lựa chọn bên trên dẫn đầu đối mặt họ ưa d ì m loại này mới phát lực lượng còn không có có thể đánh được trước đây nàng các loại phương châm đều là tương đương lợi hại cái đồ nói họ ưa d ì m muốn đi chặt lọt k ẹ lìn đường xưa nói đúng là họ ưa d ì m bọn hắn loại này tăng cường quân bị đại quy mô khai phát tạ vã lòn còn có trong hai năm qua đủ loại cử động cái gì cũng sẽ không tiếp tục là giống như kiểu trước đây vẹn vẹn cố lấy hốt tạ vã lòn má mà là chuẩn bị để ạ vạ l ò n có thể tiếp tục phát triển loại cảm giác này liền y hệ năm đó chặt lọt k ẹ lìn làm vạn quốc đồng dạng tựa hồ là muốn chế tạo một cái cường đại tạ ác h á cám hải tặc quốc gia mà c á i đồ cảm thấy kinh ngạc chính là rõ rệt chặt lọt k ẹ lìn đi đường này đồng thời rõ ràng xuất hiện xu hướng suy tàn giống như liền khía cạnh đã chứng minh loại này con đường không dùng được họ đua gì bọn hắn vì cái gì còn muốn dạng này đi cùng hắn c á i đồ đồng dạng tiếp tục hút máu ép khô ạ vạ lọn một giọt máu cuối cùng sau đó phủi mông một cái rời đi thay cái mục tiêu không tâm sao đường xưa cũng là có thể đi ra trò mới mà họ v a dìm cười cười nói vẽ mạn cũng là nói theo đây cũng là một loại hoàn toàn mới nếm thử trước đây không có ai đi ra con đường này đến chúng ta băng hải tặc chiến chủ y liền muốn đi tới một khi con đường này đi thông cài đồ lao đại chuyện này sẽ ban ơn cho đến toàn bộ hải tặc trận danh o đồng thời vẽ mạn nói đến đây lời nói hơi hơi dừng một chút cài đồ tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng trong mắt tinh quang lóe lên nói đồng thời họ vừa dìm ngươi muốn dùng loại này mở ra lối riêng phương pháp trở thành vua hải tặc họ vừa dìm khoe miệng một phát nói không sai dỗ dơ bộ kia rõ ràng không phù hợp ta họ v a dìm phong cách tìm tới giả kẹo liền là vừa hải tặc có lẽ vậy nhưng ta cũng không có dự định dạng này xưng vương chương năm trăm ba mươi ba một vòng mới vương quyền tranh ba chiến chương năm trăm ba mươi ba một vòng mới vương quyền tranh ba chiến xuyên giày mới cũng không cần đi đ ư ờ n g xưa kỳ thật đến n ọ vừa tìm cãi đồ bọn hắn loại t ầ n g thứ này người ai còn không có điểm mình nghĩ pháp ai cũng không nguyện ý liền thật quy quy c ủ cụ dựa theo dô dơ an bài kịch bản đến đi cái gì tìm tới dạo kẹo liền là vua hải tặc tại dô dơ trước đó nào có loại thuyết pháp này khi đó ngay cả dạo kẹo đều mẹ nó không tồn tại đâu ân đương nhiên khi đó cũng chỉ có hải tặc bá chủ không có vua hải tặc có lẽ bọn hắn đến cuối cùng đều sẽ đi tìm dạp kẹo nhìn xem thỏa mãn một cái mình tốt quan tâm cái gì nhưng bọn hắn đều không phải là loại kia nguyện ý dùng loại phương thức này trở thành vua hải tặc người nhất là họ vừa tìm đối với dạp kẹo hứng thú thật sự là không lớn hắn thấy dạp kẹo rõ ràng là có ý nghĩa đặc thù dỗ dơ tìm tới hòn đảo này ở phía trên phát hiện những chuyện kia cũng là có rất nhiều ý nghĩa đặc thù nhưng những này ý nghĩa đặc thù đều mẹ nó không phải hải tặc nên đi quản nhàn sự thật tốt làm chính mình hải tặc được không thời gian nào đến sớm có thể hay không đừng lấy hải tặc thân phận thao lấy thiên hạ này hưng v có thể hay không kính nghiệp một điểm không sợ sang năm không có phúc sao làm hải tặc cũng đừng đi quản loại này n h à n sự ngươi quản hắn tám trăm năm trước xảy ra chuyện gì cậu thí suối khỏe sự tỉnh ngươi quản hắn chính phủ thế giới đến cùng có cái gì h ắ t liệu trắng liệu làm sao dễ chịu làm sao tới chẳng phải liền có thể sao họ ủa dìm không có ý định giống d ô dơ đồng d ạ n g đi gánh vác cái thế giới này hắn chỉ cần đem những cái kia dám cầm thân ra tính mệnh cực ở trên người hắn người tương lai mang trên lưng đến là có thể tại thế giới mới bên trong từng bước tạo dựng một cái hát cám cường đại tạ ác vua hải tặc nước đây chính là họ ủa dìm mấy năm gần đây ý nghĩ hát cám thế giới cũng tốt hải tặc cũng được đều là hỗn loạn cùng tạ ác trận danh đều đại biểu cho thế giới mặt tối hắn cái này hát cám tri vương tự nhiên muốn đem những yếu tố này đều suy nghĩ thật kỹ đi vào hắn đương nhiên sẽ chọn đuổi theo cái này vua hải tặc tên tuổi mà họ ựa dìm phải dùng đánh bại tất cả địch nhân cùng đối thủ kiến lập mình b á nghiệp loại phương thức này đến xưng vương như vậy trở về một vấn đề đơn giản tạ ác cường đại hát cám vua hải tặc quốc tri vương nên gọi tên dị vương đáp án chính là vua hải tặc cái này liền là họ ựa dìm chuẩn bị cho mình con đường hắn muốn dùng cái này đến xưng vương loại này con đường cũng không phải là hắn đã sớm nghĩ kỹ mà là từng bước một đi ra xác thực cực kỳ lâu trước kia hắn ra biển cũng nghĩ qua muốn làm vua hải tặc nhưng cụ thể đi như thế nào đều không có mạch suy nghĩ về sau theo hắn từng bước một mạch lên trên thân mang thế càng lúc càng lớn tự nhiên mà vậy liền đi xuất hiện tại đường tới cai đ ồ mặc dù mặt ngoài là cái mãn phu nhưng hắn tại một số phương diện đều vô cùng có trí tuệ bởi vậy hắn mới có thể lần đầu tiên liền lĩnh hội tới họ ựa dìm ý đồ cái này khiến cai đô nhìn họ a d ì ánh mắt có chút phức tạp thưởng thức vẫn là thưởng thức nhưng bọn hắn mặc dù là đồng minh nhưng t ự a hồ nhất định sẽ có một trận chiến nếu như họ ưa dìm làm như vậy lời nói đến lúc đó một khi thành công băng hải tặc chiến c h ủ y sẽ càng thêm cường đại thậm chí đem chọn cái thế giới mới đều bao phủ tại bọn hàn bóng ma dưới mình còn thế nào cùng họ ưa dìm vào tay chẳng lẽ lại đơn đấu sao a nghĩ tới đây c á i đô lại cứ thế một cái vì cái gì không thể là đơn đấu bất quá lúc này rõ ràng không phải xoắn suýt cái vấn đề này thời điểm c á i đ ồ rất nhanh liền đem mình nghĩ tự lại ép xuống hắn nhịn không được mở miệng nói ra ngươi nói không sai nếu quả thật dựa theo kế hoạch này đến chấp hành một khi các ngươi thành công có lẽ sẽ cải biến toàn bộ hải tặc trận doanh cách cục thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ngày sau chúng ta hải tặc lý niệm cùng tương lai bất quà họ ùa dìm hiện đệ ngươi cũng phải suy nghĩ cho kỹ mới được ngươi hạ v ạ lòn bây giờ nhìn lấy vui vẻ p h ồ ninh một mảnh thế cục tốt đẹp bộ dáng được xưng là hắc cám thánh địa cái gì nhưng vấn đề là cái này vẹn vẹn xem như ngươi băng hải tặc chiến chủ y lãnh địa mà thôi nếu như muốn đem nó chuyển hóa làm quốc gia hệ thống ạ vã lòn tai hại thật sự là quá lớn đây cũng là bởi vì các ngươi trước kia không có làm tốt phương diện này ch p h o nhưng g i bại, ể m mà tính rất、cao. Thất bại, hậu quả khó cao. quả l đ ư ợ cái rất thể có đ này h n đều không phải là làm một cái quốc gia đến xem chỉ là xem như họ ựa dìm dưới trướng một cố lực lượng lanh địa loại hình góc độ đến xem nếu là muốn truyền hình trở thành quốc gia loại này hệ thống liên một cái đơn giản nhất lại đặc biệt tàn khốc vấn đề liền bày ở trước mắt đâu ạ v ạ lọn ngàn vạn quy mô nhân khẩu căn bản không có quá nhiều giai cấp thống trị quan lại hệ thống một cái rất mẹ nó bực mình hệ thống nhưng không thể phủ nhận là cho dù là đến n ọ hựa dìm kiếp trước loại kia văn minh trình độ trong phạm vi toàn thế giới thụ chúng rộng rãi nhất vẫn như cũng là quan lại hệ thống cái này hệ thống họ hựa dìm nghĩ không ra cái gì phương pháp phá giải đến cũng không cách nào lấy ra càng tiên tiến chế độ đến đồng thời cho dù có cũng hoàn toàn không thích hợp bọn hắn hải tắc quốc gia như vậy muốn giải quyết ạ vạ lòn giai cấp thống trị liền muốn có được c h u n g với họ vừa dìm bọn hắn băng hải tạc chiến chủ y quan lại hệ thống mới được hiện tại cũng không có đơn giản điểm tới nói ạ vạ lòn một mực là bị cao áp cường quyền chỗ thống trị không có thành thục hữu hiệu quan lại hệ thống đến vận chuyển các mặt thiên về c h ắ t lót k ẽ lin lời nói nàng ở phương diện này không nói làm tốt bao nhiêu ngược lại so họ vừa dìm muốn tốt nhân gia tốt xấu có gia tộc làm hạch o tâm đại thần hệ thống cũng được x ư ơ n g tụng là giản hóa quan lại t h ể hệ họ v ừ dìm không khách khi nói ra ạ vạ lòn đi còn lại bún đạo hắn thậm chí cũng không biết ai là phụ trách cái gì gặp chuyện gì cải ũ n không g t tìm nên ai đến hỏi. đồ nghe bệ mạn lời nói cũng là gật gật đầu công nhận bệ mạn thuyết pháp còn lại vấn đề gì đều có thể áp về sau còn họ đua dìm cường quyền tại chấn áp chí ít tại hắn rơi đài trước đó là không có vấn đề gì về sau có thể chậm rãi điều chỉnh duy nhất bày ở trước mắt vấn đề cấp bách nhất liền là giai tầng thống trị vấn đề bất quá cái này hơn mười năm phát triển một chút đến tạ a vạ l ò n vẫn là có một nhóm đầy đủ trung thành trung hạ tầng cán bộ có thể dùng mặc dù còn chưa đủ nhưng làm tương lai chuyển hình sau hạch tâm bộ môn cán bộ dự trữ số lượng cũng vẫn là đủ như vậy vấn đề ngay tại ở như thế nào lựa chọn sử dụng khổng lồ tầng dưới chót giai cấp thống trị bệ m ạ n nhẹ dọn g mở miệng nói ra cài đồ nhìn xem bệ màn không có mở miệng hắn cũng tò mò muốn nhìn một chút bệ màn muốn dùng phương pháp gì chỉ thấy bệ màn khỏe miệm mang theo một vòng ý cười mở miệm nói ra xác thực có rất nhiều loại vững vàng ổn thỏa phương pháp c h ậ m chậm triển khai lời nói vấn đề này có thể có được giải quyết nhưng thật đáng tiếc loại này phương pháp đều cần đại lượng thời gian mà chúng ta không n g u y ệ n ý hoặc giả thuyết không có nhiều thời gian như vậy cho nên đọc thợ lạng h u ngô lúc này mở miệng hỏi b ẽ mạn nợ nụ cười không chút do dự nói ra bởi vậy chúng ta chuẩn bị dùng chiến tranh đến chuyển di nội bộ mâu thuẫn thông qua chiến tranh lựa chọn sử dụng ra đại lượng công ân nhân tài bổ sung đến trong kế hoạch này đến bọn hắn sẽ trở thành chúng ta ạ vạ lòn truyền hình cam đoan lực lượng đây chính là chúng ta tại sao muốn tăng cường quân bị nguyên nhân một trong cho nên tại amazon lý lỉ trình hợp hoàn tất về sau chúng ta liền đem dẫn đầu phát động một vòng mới thế giới mới vương quyền tranh ba chiến kỳ thật bẽ mạn ý nghĩ này cũng có rất nhiều k h ô n g ổn nhưng này đều là đối với bình thường quốc gia mà nói nói ví dụ thông qua chiến tranh lựa chọn sử dụng đi r a công vân giai cấp xem như kẻ thống trị không hề nghi ngờ bọn hắn sẽ trời sinh mang theo cấp tiến nhãn hiệu đại biểu cho vũ trang lực lượng đơn giản tới nói vài phút liền có thể biến thành chủ nghĩa có thiện loại chuyện này đối bình thường quốc gia mà nói xác thực không có có chỗ tốt gì nhưng nếu là đổi lại tại hải tặc trên thân đến xem giống như cũng liền có chuyện như vậy a đương nhiên cái này cũng, cũng chỉ là sự cấp toàn quyền thôi về sau còn có thể lại tiếp tục điều chỉnh đồng thời họ ùa dìm cũng cần một nhóm g i ằ m đánh đồng thời đang mong đợi đánh n g u y ệ n ý đánh người xem như sự thống trị của hắn lực lượng kéo dài ra ngoài vương quyền tranh bá cài đồ trong mắt tinh quang lóe lên nói hắn cũng không còn đi xoắn suýt họ ùa dìm ý nghĩ của bọn hắn nói lại nhiều đó cũng là b ă n g hải tặc chiến chú ý chuyện nhà mình hắn cài đồ nhắc nhở một chút là đủ rồi cũng không quản được nhiều như vậy nhưng có quan hệ với băng hải tạp chiến chủ y muốn dẫn đầu nhắc lên chiến tranh chuyện này hắn liền vô cùng cảm thấy hứng thú a lần này hắn tới gặp họ đua dìm cũng đại khái là người được loại v ị đ ạ o này thậm chí có thể nói không chỉ là hắn c i đồ trên thế giới đỉnh cấp các đại lão hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm giác được cái gì thì như hải quân đại nguyên xoáy x ẻ n g ổ cụ dù sao thường thường loại chuyện này là ẩn tàng không được bởi vì phần lớn đều sẽ có một cái nguyên nhân một cái nguyên do mà nhìn hiện tại thế giới mới mặt ngoài duy trì lấy ổn định cùng hòa bình nhưng trên thực tế bốn đại băng hải tặc lợi ích cùng khẩu vị đều không có bị thỏa mãn đâu thậm chí không tại thế giới mới bên trong hải quân đều dục dịch muốn k h ó i gió nổi mưa đâu chất lót k ê lìn hiện tại ổ lấy không dám lo đầu đó là bởi vì trong tay nàng bại không đủ nhiều nếu là nàng có cái gì xoay người cơ hội ngươi nhìn nàng có nhảy hay không c i đô họ ùa dìm dâu trắng bọn người là như thế dâu trắng có lẽ đang đợi một cái xử lý họ ùa dìm cơ hội đem mình cái kia mạnh nhất tên tuổi một lần nữa ngồi vững vàng họ ùa dìm lời nói hắn thì muốn lực á p quần hùng trước mắt cà đô chất lót t ê lìn dâu trắng cùng hắn bốn người tịch sưng tứ hoàng mặc dù có mạnh có yếu nhưng tại phổ thế trong mắt đều là cùng một cái giai t ầ n g đều là hải tặc hoàng đế mà bây giờ liền có một cái danh dự bọn hắn ai cũng không có lấy đến cái kia chính là xử lý một cái khác hải tặc hoàng đế một khi đem chuyện này làm thành cấp bậc liền xem như lần nữa kéo ra một đoạn khoảng cách mạnh nhất hải tặc khoảng cách vua hải tặc vị trí chờ đã đều càng gần một chút đồng thời loại chuyện này tất nhiên cũng sẽ nương theo lấy đại lượng tiền lãi lần nữa lớn mạnh người thắng lực lượng họ đua d ì m tại trong cuộc chiến tranh này căn bản tố cầu chính là cái này bất quá hiện tại cũng vẫn là kế hoạch kỳ hắn thậm chí đều chưa có xác định muốn trước cầm ai ra tay đương nhiên đầu tiên trước hết bài trừ cải đồ như vậy chắc lót k ẽ lìn cùng dâu trắng e đ d o r nựu gác một cái yếu một cái cường mặc dù cùng là hải tặc hoàng đế nhưng hết lần này tới lần khác đại biểu giá trị lại vô cùng không đồng dạng đồng thời phong hiểm tính cũng vô cùng có khoảng cách cái này làm như thế nào tuyển tuyển lại muốn làm thế nào cái này mới là họ hựa dìm chân chính khó xử địa phương các người muốn đánh ai cải đồ trực tiếp mở miệng hỏi họ hựa dìm cùng bẽ mãn đều có chút bất đắc dĩ n ở nụ cười mở miệng nói ra còn không có nghị kỹ a đây không phải vừa vặt liền cùng các người thương lượng một chút sao dù sao chúng ta thế nhưng là đồng minh đâu thật muốn đánh bắt đầu cũng khẳng đầu ị n h cụ n một h đại n h m đại bản doanh giải ba sơ cái này úc đạo thành thị trứ danh đổ thành dành điện nở dưới mặt đất công trình bên trong đầu cụ đại lúc này đang ngồi ở lão bản trên thế hai chân của hắn gác ở trước người trên bản công tác miệng bên trong cắn một cây xì gà thần thái cùng biểu lộ đều có vẻ hơi ngạo mạn không cẩn thận nhìn còn mang theo một k i a khó chịu cách đó không xa khác một cái bàn làm việc bên trên n g cô ổn vị ạ cũng đang quan sát dầu cổ đại tình huống bên kia dầu cổ đ à i trước bàn đứng đấy một cái đầu đinh nam nhân chính là bạ dầu quẹt hờn nhân vật số một đ ạ t bùn x cũng lạc dầu cổ đã tín nhiệm nhất bộ hạng hạ. nhưng trên thực tế nàng đến nay cũng không có đạt được qua dầu cổ đại tín nhiệm dù lạc dầu cổ đại rất nhiều chuyện đều không tị hiềm nàng nhưng nàng vẫn như cũng là đối với dầu cổ để các loại an bài đều không có gì giải chỉ có thể ở ngẫu nhiên đặt bùn s đến đây báo cáo công việc gì thời điểm ở một bên tỉ mỉ lắng nghe một cái dùng cái này đến suy luận dầu cổ đã kế hoạch cùng an bài không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì tóm lại dầu cổ đài cũng không có ngăn cản qua cái gì có lẽ đây cũng là song phương tại thay đổi một cách vô tri vô giác tích lũy tín nhiệm người nói là thên ngu ngốc k i a cự tuyệt ta mời dầu cổ đài nghe bùn s báo cáo cười lạnh một tiếng nói đặt bùn s thì vẫn như c ũ là mặt không thay đổi gật gật đầu mở miệng nói ra không sai ta tự mình gặp được hắn đem bột ngài tự tay viết thư giao cho ra họa kia nhưng hắn sau khi xem xong phi thường khinh thường cự tuyệt ngài mời cũng nói khoác không biết ngượng nói rất nhiều lời khó nghe sau đó đem thư tín xé cái vỡ nát rau cổ đã chậm rãi phun ra một cỗ hơi khói cười lạnh nói quả nhiên là cái thật phế vật ngươi có quan sát được tên kia đang làm cái gì sao không hiểu rõ lắm nhưng là có chút nhỏ x í u phát hiện b ú t nhẹ giọng nói ra r a g một chút rau cổ đại nhữ mày nói cái kia thở lờ bạc bên trên có rất nhiều không biết là chết hay sống đồ vật mọi gì hạ đem nó xưng là cương thi tựa hô hắn chuẩn bị chế tạo một cái bất tử quân đoàn cái gì đồng thời căn cứ sớm mấy năm ảnh chụp so sánh hết sức rõ ràng đó có thể thấy được thân hình của hắn trở nên mười phần cổng kềnh khí thế trên người cũng không có trên tấm ảnh như thế v a i hùng thậm chí có thể nói có chút t h ấ t t ứ cảm giác bột nghĩ nghĩ sau đáp lại nói không sai gia hỏa này trước đó không lâu bị d ầ u cổ đại phái đi gặp ghẹt cổ mỏ d ì ạ song phương tiến hành bí mật tiếp xúc d ầ u cổ đại rất cao n g ạ o trong lòng kỳ thật cũng không nhìn chúng mỏ d ì ạ cái này phế nhất tuổi ổ cả xa kỳ bù cái bất quá hắn cũng đừng đại ca chê cờ nhị ca dù sao tại ổ cả xa kỳ bù c á i danh sách bên trong tên tuổi của hắn cũng không có so mọ gì cho nên tự hỏi đến bí mật kế hoạch cùng ă n bài g i à u cổ đài lấy âm h ư u luận góc độ đến cân nhắc cũng không bài trừ m ỏ gì ạ ra hỏa này cũng là lao â m ức tại n g ẹ n đại triều cái gì bởi vậy phái đặt b ù n đi tiếp xúc cũng coi là một loại thăm dò quan sát một chút tình huống của tên này về phần một phương diện khác n h à mặc dù g i à u cổ đài cũng không tính thật cùng bất luận kẻ nào bình đẳng liên thủ hợp tác nhưng lợi dụng lẫn nhau kết thành một cái hải tặc đồng minh cùng một chỗ gây sự loại hình hắn cũng không phản đối không ghét lấy trạng thái của hắn bây giờ không thích hợp bộc lộ tài năng cho nên muốn tìm minh hữu cũng nên liệu thấp một chút mới được miễn cho bị man bởi vậy m ọ gì ạ ra hỏa này liền đi vào dầu cổ đại trong tầm mắt mặc dù m ọ gì ạ là cái t u ổ i mục đi nhưng dầu gì cũng là ổ cả s ạ kỳ bù cải một trong tại không có tiếp xúc trước đó dầu cổ đại cũng không xác định hắn đến cùng là trạng thái gì bất quá coi như lại kém cũng so trên đại dương bao la rất nhiều người đều lợi hại là một cái lợi dụng đối tượng hắn vẫn còn có chút giá trị đồng thời dầu cổ đại cũng cũng không muốn tìm một cái cường thế hơn chính mình người hoặc là thế lực ngang nhau người đến hợp tác nếu không hắn hoàn toàn có thể đi tìm tóc đỏ sas chính vì hắn rất rõ ràng mình khống chế không nổi sas t n kia cho nên hắn căn bản không có phương diện này đ ộ n tác cuối cùng điệu thấp ổ cả sa k i b ù cải t u ổ i mục m ọ gì ạ liền vừa vặn trở thành dầu cổ đài mười phần thích hợp lợi dụng đối tượng dầu cổ đài nghĩ đến có lẽ có thể cho m ọ gì ạ xem như mình tiên cơ dẫn đầu tiến vào thế giới mới tìm kiếm đường cái gì cho nên hắn liền lấy hợp tác danh nghĩa để buns đi gặp một lần m ọ gì ạ ra h ỏ a này xem hắn là cái tình huống như thế nào tìm hiểu một chút thái độ của hắn kết quả m ọ gì ạ tên kia cũng là hoàn toàn xem thường dầu cổ, cổ đài hợp tác đề nghị hắn hiện tại tập trung tinh thần muốn làm ra bất tử quân đoàn đến đến lúc đó tiến quân thế giới mới mọi gì, gì ạ cảm thấy họ ủa dìm cái kia hôn đản cũng là bởi vì đánh không chết cho nên mới có thể tại thế giới mới đứng vững góc chân trở thành bọn hắn nhóm này cùng thời kỳ bên trong một cái duy nhất tứ hoàng vậy mình nếu là làm cái bất tử quân đoàn đi ra l ê n ha không muốn lên trời còn có cái đồ cái k i a h ư n đản g không cũng là bởi vì chính mình bất tử c h i thân mới lợi hại như vậy sao tóm lại hiện nay mọi gì ạ vô cùng si mê với không chê hết cái này thuộc tính lại thêm hắn là thật xa đoạn đối với dậu cổ đài cũng không hiểu rõ còn tưởng rằng dậu cổ đài liền là cái tủi mục đâu bởi vậy không chút do dự cự tuyệt dậu cổ đ à i hợp tác bởi b ộ t gia hỏa này cũng so nguyên bản trong chuyện xưa cường đại hơn nhiều bởi vì hắn là chân chính bị dậu cổ đại coi như là tâm phúc tại b ồ dưỡng có lẽ hiện tại thực lực vẫn là không so được thế giới mới số lớn những cao thủ nhưng bởi vì đi theo dầu cổ đài bên người nhiều năm tầm mắt vẫn có một ít tại m ọ gì ạ trên thân hắn hoàn toàn cảm giác không thấy nhà mình một cái t r ù n g loại kia lúc cần lúc hiện khí thế đáng sợ cho nên hắn cho rằng m ọ gì ạ rất có thể là thật biến thành đổi m ụ dầu cổ đài nghe bùn trả lời c ư ờ i lạnh một tiếng nói bất tử quân đoàn thật sự là si tâm vọng tưởng ngớ ngẩn người nhất định phải dựa vào chính mình hơi hơi dừng một chút về sau d â u cổ đài cũng không còn xoắn suýt mỏ gì ạ cái phế vật này trầm giọng nói đã cái này ngu ngốc không thể nói lý chúng ta cũng không cần lại đem lực chú ý đặt ở trên người hắn mặc dù như vậy thiếu một cái đi thế giới mới dò đường người nhưng băng hải tặc chiến chú ý chiếm đoạt amazon l i l y bổ sung đại lượng binh lực thậm chí mở ra vòng thứ ba chứng minh chờ lấy xem đi một khi các loại họ ựa dìm đem nàng việc cần phải làm làm xong thế giới mới liền sẽ từ hắn lần nữa nhắc lên chiến tranh đến lúc đó tự nhiên sẽ có người vì chúng ta dò đường sẽ là ai bút có chút tò mò hỏ dầu cổ đại ác nợ nụ cười nhẹ giọng nói ra tóc đỏ, tóc đỏ. bác t sốt một chút, sau đó nói ra, thế bốt, rất sửng sau nói nhưng là bột, bọn hắn không phải ra, đó đ là n tin g ậ y à. là Mặc cùng cạ c dù ổ s hải bù c tặc chiến chủ tóc toàn lực đến. Băng hải tóc đỏ liền bị đổi u ra khỏi thế giới mới Tên thích tùy tiện một Tiếp theo, chút tên thật không phải đơn giản như vậy. Cổ cũng không ứng nói cũng không dễ không chế, thật muốn kia khái kia phải đại giải cái hơi ra, chỉ phó chỉ chế, gì, cảm vậy. Rầu câu. cổ có có là là, dễ về phần hắn đến cùng làm cho gì các loại thời cơ đến tự nhiên là sẽ công bố bật nghe nhà mình bột có lòng tin như vậy cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì lại là chậm rãi phun ra một điếu thuốc khí sau đó bưng lên chén trà trên bàn đầu cụ đ ã uống một n g ụ m thấm rộng một cái mới tiếp tục nói họ v ừ a dìm từ trước đến nay gọn gàng mà linh hoạt lần này chắc hẳn cũng sẽ không kéo dài quá lâu có lẽ chúng ta không đổi kịp lần này n h i u loạn bất quá không quan hệ cười đến cuối cùng mới là bên thắng liền để bọn hắn trước tung bay tung bay a b u n s chúng ta muốn làm tốt chính mình sự tỉnh tình mới được minh mạch bật bật nhanh chóng đáp lại nói dầu cổ đã hướng về phía b u n gật gật đầu sau đó đem hai chân từ trên b à n thu hồi lại mở ra dưới b à n công t ắ c một cái ngăn kéo từ bên trong lấy ra một phần văn bản tài liệu ném cho b u n nói đây là ổn vị ạ gần nhất cho ra thu hoạch có thể xác nhận tạ ạ là bạ tạ tạ nợ phệ tạ dị vương thất trong tay là có một khối bị ẩn tàng cực sâu lịch sử vị trí cụ thể tạm thời không thể nào biết được t r bây giờ ổn vị ạ đã thông qua các loại tư liệu cùng văn hiến còn có dầu cổ đã cung cấp trợ giúp cùng tình báo triệt để xác nhận nợ phệ tạ dị vương tộc trong tay tuyệt đối có một khối vô cùng trọng yếu lịch sử mà gần nhất trong khoảng thời gian này ổn vị ả cũng quả thật bị dầu cô đ i thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tới rất nhiều trong nội tâm h ắ t cám cùng i ự u hận bị thả lớn hơn rất nhiều nàng cũng không có dấu giếm cái gì cáo chịp dầu cô đãi cái này lịch sử s ắ c thực có cực lớn khả năng che giấu cổ đại binh khí minh vương bí mật bật cũng không có mở miệng dầu cô đ i tựa hồ cũng không có muốn nghe hắn nói cái gì ý tứ tại hơi hơi dừng một chút về sau liền tiếp tục nói có lẽ sẽ không đổi kịp thế giới mới nhiễu loạn nhưng chúng ta cũng nên phải tăng tốc một cái bước chân tiếp tục gia tăng từ ả vạ lọn buôn lậu khi âu vũ phấn h à n lượng đồng thời chuẩn bị bắt tay vào làm tổ chức phản quân nhắc lên một chút tiểu quy mô hôn l o ạ n đi từ ạ v ạ lòn buôn lậu một chút súng ống đạn dược vũ trang một cái những này ngớ ngẩn là bật bật vẫn như cũng là mười phần lãnh đạo mở miệng đáp bất quá dầu cổ đã tại nhắc lên ạ v ạ lòn thời điểm biểu lộ luôn luôn có chút không được tự nhiên rõ rệt nghĩ đến muốn lấy ạ v ạ lòn là giả muốn địch muốn siêu việt tỏ vừa dìm hoàn thành hắn dầu cổ đại giác vọng nhưng hết lần này tới lần khác có đôi khi ngươi liền không thể không từ ạ vã lòn làm vài thứ loại này tư địch cảm giác thật sự là khó chịu ă một bên khác ổn vị ạ cũng tại không ngừng chỉnh lý từ dầu cổ đài giữa bọn hắn nói chuyện bên trong tin tức lấy được đại khái suy đoán ra được một chút tình báo trong lòng đang tự hỏi cái gì đâu ngay tại lúc này dầu cổ đài đột nhiên kêu nàng một tiếng ổn vị ạ dầu cổ đài nhìn về phía bên kia nói ổn vị ạ đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần mà đến nhìn về phía dầu cổ đài nói làm cái gì ngữ khí của nàng không phải rất khắc khí cũng thiếu hụt tính sợ b ộ t l ô n g mày hơi nhữu hắn mười phần tôn trọng minh bút bởi vậy rất chán ghét người khác đối dầu cổ đài bất tính nhưng dầu cổ đài đối ổn vị ạ thì không có cái gì b cũng không có để ý thái độ của nàng chỉ là mở miệng phân p h ó nói nếu như ngươi có thể tại ta đem tất cả bố cục hoàn thành trước đó tìm ra minh vương đến như vậy ta liền sẽ sớm đem n h ỉ cổ dô bin tình báo nói cho ngươi ộ n vị ạ trong mắt l ó e lên một vòng hào quang nhẹ giọng mở miệng nói ra ta sẽ cố hết sức dầu cổ đài lúc này mới gật gật đầu sau đó nhìn về phía trên bản phủ lên hải đồ nơi đó vẽ lấy chính là thế giới mới ánh mắt của hắn đặt ở ạ v ạ lòn trên cái đảo này tựa hồ vượt qua thời gian cùng không gian nhìn thấy ban đầu ở lò ghẹ tạo bên trên cái kia tà ác tùy tiện thân ảnh họ ưa tìm lần này ngươi sẽ đem mục tiêu đặt ở ai trên thân đâu r â u cổ đại nhẹ giọng nói nhỏ chương năm trăm ba mươi lăm họ ưa dìm tất nhiên sẽ đối liệu gạt đ ộ n g thủ chương năm trăm ba mươi lăm họ ưa dìm tất nhiên sẽ đối liệu gạt đ ộ n g thủ hải quân bản bộ ma gì n ệ p phò. Sèn e t r o n văn phòng.、Lúc、này g Lúc sen gỗ cụ cái này hải quân đại nguyên soái đang ngồi ở trước bàn làm việc cùng trên bàn một cái gen gen nhự si nói xong thứ gì đâu đây chẳng qua là gặp tư nhân hành vi hắn cũng không có sử dụng hải quân lực lượng cũng không có làm ra cái gì quá phận sự tình tình đến cho nên dù là ta là nguyên soái cũng hạn chế không được hắn cái gì thú chi ngươi hẳn là cũng hiểu rất rõ tên kia là cái gì để ngươi sinh ra nguyên soái có thể ra lệnh cho gạp ảo giác nếu có loại khả năng này tên kia đều sớm là đại tướng sen gỗ của nguyên soái khỏe miệng mang theo một vòng vui sướng ý cười đối gen gen ngừng bên kia nói ra hắn cái này vừa dứt lời dưới gen gen ngừng bên kia tóc đỏ sạt thanh âm liền chuyển đến các ngươi hải quân đều là dạng này mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ sao ta nói thế nào cũng là ổ cả sạc ký bù cái là các ngươi hợp tác đồng bạn mới đúng gặp tên kia không cần làm chính sự sao cả ngày đuổi theo ta sạc có chút tức giận mắng phàn là nói tóc đỏ chuyện này nguyên nhân gây ra cũng không tại chúng ta hải quân trên thân không tại gặp trên thân a là ngươi cái tên này nhất định phải t r e o chọc g ặ p cháu trai hiện tại tiểu gia hỏa kia lập trí muốn làm hải tặc ngươi nói gặp chịu hay không chịu được s è n gỗ c ủ có chút buồn cười nói ra mặc dù cùng tóc đỏ gia hỏa này vụn trộm có chút hợp tác cùng liên thủ nhưng s è n gỗ c ủ vẫn như cũng là hải quân đại nguyên soái đối với bọn hắn những ngày hải tặc vốn là mười phần cắm ghét. ghét bất quá trông thấy sát hôn đả này bị gặp truy rất phiền còn không có tính tình hắn liền rất thoải mái ta lặp lại lần nữa ta căn bản không biết vì là gặp trung tướng cháu trai sắt có chút tức giận nói hơi hơi dừng một chút không đợi sẻn gỗ c ụ mở miệng đâu sắt liền tiếp tục nói còn có sẻn gỗ c ụ nguyên x o á i thế giới mới mặc dù mặt ngoài vẫn như c ũ là gió em sóng lặng nhưng sau lưng cái kia mãnh liệt thế cục ngươi sẽ không phải nhìn không ra à nhiều nhất ba năm một vòng mới chiến tranh liền bị họ ựa dìm nhấc lên ngươi nếu là còn muốn để cho ta đưa đến điểm tác dụng cũng đừng gọi gặp đến thì ta nghe thấy sắt nhấc lên cái đề tài này sẻn gỗ cù nguyên soái cái kia nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm cũng thu liễm trở nên nghiêm túc rất nhiều ngươi muốn làm gì s e n g o k u nguyên x o á y trầm giọng hỏi cái này tất nhiên là một cơ hội ta kết luận họ ủa dìm tên kia khẳng định là sẽ đối với dâu trắng đậu thủ đến lúc đó chỉ cần sự chú ý của hắn bị giữ lại ta liền sẽ thừa cơ triển khai đối bít mom băng hải tặc chiến tranh sạch không chút do dự nói ra không có chút nào phải ẩn dấu ý tứ s e n g o k u nguyên x o á y mặt liền biến s ắ c nói tóc đỏ hiện nay căn bản không có bất kỳ c h ứ n g cớ nào cùng dấu hiệu có thể dò xét họ ủa dìm kế hoạch cùng mục tiêu ngươi làm sao xác định hắn sẽ đối với dâu trắng đậu、thủ. hơi dừng một chút không đợi sạch mở miệm đâu sengô cù nguyên soá thế, thế ha ha ha ha ha. sắt nghe sẻn gỗ cù nguyên soái lời nói đột nhiên phá lên cười sẻn gỗ cù nguyên soái biểu lộ tối xông nói ngươi đang cười cái gì sẻn gỗ cù nguyên soái ngươi rủ sao cũng là cùng họ h a dìm giao thủ nhiều năm như vậy người chẳng lẽ còn không có thấy rõ ràng một sự kiện sao a cũng đúng đây chính là người trong cuộc thai hại a ta chỉ hỏi ngươi một câu họ hùa dìm chừng nào thì bắt đầu có thể bị khả năng cân nhắc lại hoặc là nói hắn những năm gần đây làm ra qua những cái kia vượt quá các ngươi dự kiến đại biểu cho không có khả năng sự tình số lần còn thiếu sao đ ừ n g đua ta bật cười được không sặc trong giọng nói mang theo trào phúng ý tứ khinh thường nói sen gỗ cù nguyên x o á y biểu lộ hơi s ừ n g sốt một chút giống như g i a hòa này nói rất có đạo lý nhưng rất nhanh hắn liền lại phản ứng lại đó cũng không phải họ vừa dìm liền sẽ đi nhằm vào dâu trắng khai chiến lý do a ngươi nói những này nói lại nhiều cũng bất quá là suy đoán của ngươi a cũng không có đủ lý do ủng hộ sen gỗ cù nguyên soái nhịn không được phản bác lý do nguyên soái ngươi là hải quân ngươi căn bản m u ố n không hiểu rõ hải tặc ta cùng họ ủa dìm không oán không cựu nhưng chúng ta nhất định là đ ị c h nhân vì cái gì những n à y đáp án ta không muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận ta chỉ nói một câu họ ủa dìm đã chiến thắng qua chặt lọt tẻ lìn hắn không cần dùng chặt lọt tẻ lìn để chứng minh cái gì hiện nay trên đại dương bao la trừ bỏ cái đốn là hắn đáng tin đồng minh bên ngoài chỉ có dâu trắng một người là hắn quân không ra đối thủ thân là hải tặc hắn nhất định sẽ đem mục tiêu đặt ở liệu gặt trên thân rõ rệt sạch chỉ là một phiên phỏng đoán nói một đống chỉ tốt ở bề ngoài đạo lý cũng không có cái gì trên thực tế chứng cứ cùng ý nghĩa nhưng hết lần này tới lần khác s ẻ n g gỗ cụ trong lòng lại có một loại thanh âm tại không ngừng nói cho hắn mình sạch suy luận rất có thể tất cả đều là chính xác tựa hồ là cảm thấy s ẻ n g gỗ cụ nguyên x o á y do dự sạch tại gen gen mười xì -Sì、bên kia khỏe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười rốt cục rốt cục để cho ta nắm giữ trong chốc lát quyền chủ động cùng thượng phong ai trước đây mặc kệ là đối mặt tỏ vừa dìm vẫn là đối mặt xẻng ỗ cụ s ạ c đều có thể cảm giác được mình bị bọn hắn chỗ nắm giữ lấy tiết h á n đảo ngược bắt đầu mang hải quân đại nguyên x o á i t i ế p tấu cảm giác này rất thoải mái a rốt cục có chút đại nhân vật phong phạm sao hiện tại là cùng sẻn gỗ c ủ cái này hải quân nguyên x o á i nói những này về sau cũng chưa chắc không thể giống họ vừa d ì m như thế cùng gò giơ xây loại này t ầ n g thứ cao hơn người đến đúng lời nói a bất quá lúc này không phải đắm chìm trong thứ khoái cảm này bên trong thời điểm sắt nhanh chóng đánh tan mình cái này loạn thất bát tao ý nghĩ đi theo trầm giọng nói cái cuối cùng lý do cái k i a chính là liệu g ạ t đã không còn trẻ nữa sắt cái này vừa mới nói xong sẻn gỗ cụ nguyên soái trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang là liệu gặt đã không còn trẻ nữa họ hùa dìm vô s ỉ sao vô s ỉ hèn hạ sao hèn hạ nhưng hắn kiêu ngạo sao đương nhiên là kiêu ngạo xe gộ cùng nguyên soái thân là họ hùa dìm đối thủ không hoài nghi chút nào điều ấy có lẽ hắn hèn hạ vô s ỉ hạ lưu nhưng là một cái đối thủ tới nói đến xem họ hùa dìm đúng là một cái phi thường kiêu ngạo người nhất là tại đối với mình thật lực phương diện thoạt nhìn cái này tựa hồ rất phức tạp nhưng họ hùa dìm chính là như vậy phức tạp trên nhiều khía cạnh hắn đều có thể không có tiết tháo nhưng duy chỉ có tại thực lực cái này một khối họ ủa dìm từ trước đến nay là thả gậy không khuất ban đầu ở quần đảo xạ ba áo đi bên trên đối mặt mình các loại hải quân đại tướng họ ủa dìm không có thấp quá mức tại mỡ bỏ đảo chi chiến lúc hắn tình nguyện cùng nịu g ạ t đánh tới hòn đảo triệt để đ â m chìm song song rơi vào biển sâu cũng không nguyện ý trước thu tay lại rút lui trước chính là muốn mẹ nó cùng ngươi cương đến cùng cái này có lẽ liền là họ ủa dìm tên kia không tiếc hết thảy cũng muốn kiên thủ kiêu não a như vậy giống hắn người kiêu não như vậy sẽ như thế nào cùng nịu gặt chân chính p â n ra thắng bại đến là chờ lấy liệu g ạ t tuổi già sức yếu từ đỉnh phong kỳ suy sụp xuống về sau nghĩ biện pháp xử lý liệu g ạ t sao không không thể nào họ hùa dìm tất nhiên là sẽ ở liệu g ạ t trạng thái đỉnh phong dưới lần nữa khởi s ư ớ n g quyết thắng c h i chiến quyết ra cái mạnh nhất liệu g ạ t đỉnh phong kỳ còn có mấy năm có lẽ không mấy năm bởi vậy họ hùa dìm cũng đợi không được quá lâu cho nên liệu g ạ t càng là không có thời gian hắn họ hùa dìm cũng liền đồng dạng càng là không có thời gian đông nhiên sengô cụ đại nguyên soáy một cái liền nghĩ minh bạch một vài vấn đề có lẽ coi như không có amazon lì lì gia nhập vạ lọn hệ thống bên trong nói không chừng chậm nhất ba năm năm họ ựa dìm cũng đồng dạng sẽ khởi s ư ớ n g một vòng mới vương quyền tranh bá chiến tranh không vì cái gì khác chính là vì đường đường chính chính đánh bại dâu trắng hẹ、e、đồn nhựa g ạ t nghĩ tới đây s e n g o cụ kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người dù sao tại hắn lúc đầu mạch suy nghĩ bên trong còn tưởng rằng không có thời cơ thích hợp lời nói có lẽ thế giới mới sẽ bình ổn rất nhiều năm mười năm hai mươi năm đều là có khả năng hiện tại lại hiểu dù là không có thời cơ điên cuồng họ ựa dìm cũng sẽ không chờ lâu như vậy cái này có lẽ liền là hải tặc a điên cuồng mà hỗn loạn dưới đại đa số tình huống sẽ truy đổi lợi、ích. nhưng tại một ít tình huống dưới nhưng lại sẽ không tiếc hết thảy cũng muốn làm ra không phù hợp lo g i sự tính đến nếu như không có hôm nay loại này tỉnh táo e sợ mình có lẽ sẽ bị đánh trở tay không kỳ b à. trên thực tế họ vợ diêm còn thật là nghĩ như vậy từ lợi ích góc độ độ khó còn có còn lại phương diện đến xem hắn lựa chọn tốt nhất đúng là đánh chặt lọt kẻ lìn tranh thủ một hơi cho nàng trực tiếp đánh ngã tứ hoàng biến tam hoàng nhưng hắn vẫn là không bỏ xuống được nịu gặt tên hôn đảng kia bởi vậy hắn một mực tại do dự tại không ngừng thảo luận nghiên cứu nhưng cái này lại làm sao không phải là một loại đáp án đâu có người nói gặp chuyện không q kết lúc liền ném tiền su đi bởi vì khi tiền su bị quăng lên nháy mắt kia ngươi liền đã biết mình đ à hắn mà họ vừa tìm bây giờ sao lại không phải như thế biết rõ nhất lý trí lựa chọn là cái gì vẫn như t r ư ớ c là do dự cái này đã đại biểu đáp án của hắn không phải sao tỉnh táo lại về sau sẻng gỗ cũ nguyên x o á y trầm giọng mở miệng nói ra đã như vậy ta sẽ ước thúc một chút gặp hành vi tóc đỏ thật đúng là đa tạng ư ơ i a sẻng gỗ cũ s á t lần này không có tăng thêm nguyên soái hậu tố rõ ràng là có chút khó chịu bất quá sẻng ỗ cũ cũng không có để ý những này mà l à mở miệng hỏi bất quá nghĩ đến ngươi lần này liên lạc ta cũng không nên là chỉ muốn nói với ta những này à đương nhiên dựa theo lúc trước hiệp định tại một chút thời khắc tất yếu các ngươi hải quân hẳn là đối t a c u n g cấp bí mật viện trợ sắc trầm giọng nói nói một chút xe gộ cú nguyên xoáy cũng không có một lời đáp ứng mà là hỏi trước một tiếng sắc thì nợ nụ cười sau đó nói ra đừng khẩn trương như vậy ta cũng không có dự định hỏi các ngươi hải quân muốn quá nhiều đồ vật dù sao ngược lại chúng ta cũng lẫn nhau không phải rất tín nhiệm ta muốn các ngươi hỗ trợ sự tỉnh cũng rất đơn giản ta cần bí mật trở về thế giới mới một lần bí mật trở về thế giới mới s e n g o cù nguyên x o á i nhẹ giọng n h ỉ non một câu sau đó hỏi n g ư ơ i muốn làm gì mặc dù chúng ta là hợp tác đồng bạn nhưng ta muốn làm gì còn không có tất yếu tất cả đều hướng ngươi cái này hải quân nguyên x o á i báo cáo à? n g ư ơ i chỉ cần phái người đem ta đưa đến thế giới mới địa điểm chỉ định là có thể đồng thời hỗ trợ kiến tạo một loại chúng ta băng hải tặc tóc đỏ vẫn tại thế giới mới bên ngoài lang thang giả tượng tình báo sắt mười phần không khách khi nói chúng ta đây là tại một số phương diện có hợp tác n g ư ơ i muốn đem điểm ấy làm rõ ràng tóc đỏ xe gỗ cù nguyên soái nhíu mày một cái nói sắt khi nhẹ giọng nói ra đương nhiên ta căn đoan đây chính là chúng ta tại hợp tác cái k i a trong lĩnh vực sự tỉnh song phương mặc dù có hợp tác nhưng lại có riêng phần mình tính toán cùng nhu đồ cái này hợp tình hợp lý đồng thời từ vừa mới bắt đầu liền không có bị dấu diếm sengo cù tả h ư u thăm dò dưới phát hiện sas cũng không nguyện ý nói cuối cùng cũng liền không hỏi gặp chiêu pha chiêu nha c h í ít cho đến bây giờ bọn hắn còn không phải lúc trở mặt đâu về phần sas nói lên hiệp trợ t h ỉ n h cầu đây đối với hải quân cũng không phải cái vấn đề nan dài gì vài phút liền có thể cho hắn giải quyết tôi ta ta sẽ đem chuyện này an bài xong xuôi sengo cù nguyên xoáy cuối cùng nói như thế s ắ t khoe miệng m ộ t phát cũng là không nói thêm gì nữa tùy tiện ứng phó hai câu về sau liền cúc gen gen nhự xì、si. chương năm trăm ba mươi sáu c ả tạ cụ di ta chính là rất tóc đỏ chương năm trăm ba mươi sáu c ả tạ cụ di ta chính là rất tóc đỏ thế giới mới tô tô đ ả o bitmom băng hải tập đại bản doanh tô tô đ ả o lâu đài bên trong lúc này c h ặ t lọt t ẻ lìn chính mười phần tức giận đem một khối mình thích ă n nhất bánh gà tô đập xuống đất trên mặt vô cùng che lấp cự tuyệt cự tuyệt tất cả đều là cự tuyệt từ chừng nào thì bắt đầu những người này đều có lá gan cự tuyệt ta chặt lọt t ẻ lìn biểu lộ nổi giận một lời không hợp liền muốn ăn người chặt lọt kẹ n lìn tức giận chất vấn tại nàng vương thọa phía dưới là c ả tạ cụ di tờ r ộ tờ t rô sợ mút cờ giặc cơ bọn người đây đều là bitmom băng hải tặc đương nhiệm chủ yếu hạch tâm thành viên nhưng đối mặt nổi giận mụ mụ tức giận chặt lọt kẹ n lìn bọn hắn tựa hồ cũng không nguyện ý mở miệng đi sờ cái này rủi ro từ khi băng hải tặc chiến chủ y đem amazon lili li chuyển rời đến thế giới mới đến a vạn lòn mở ra vòng thứ ba chứng minh và hẳn có trong khoảng thời gian này không ngừng tại thế giới mới nhắc lên phong bạo dương danh tứ hải sau các thế lực lớn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm giác được thế giới mới này quỷ dị mà bình tĩnh cục diện e sợ duy trì không được quá lâu gia tâm bừng bừng k i n h ó c n h ỉ t h ậ t khát gọ r ộ thọ đũa dìm đang tại mưu chủ lấy một vòng mới chiến tranh cái này không cách nào che giấu bởi vì là cá nhân nếu biết tứ hoàng chỉ là một loại bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp phía dưới đ ỉ n h cấp đại hải tặc nhóm hình thành cách c ụ c thôi có lẽ trong con mắt người bình thường được tôn là hải tặc hoàng đế trở thành tứ hoàng một trong là một loại thiên đại vinh dự nhưng rất nhiều đại lao nhóm đều hết sức rõ ràng ngồi tại tứ hoàng vị trí người cái kia bốn vị chân chính hải tặc đại lão bao giờ cũng không phải đang suy nghĩ cái gì như thế nào thoát khỏi loại này tên tuổi không hề nghi ngờ bọn hắn không thể nào làm lớn r ơ i đoạn như vậy bọn hắn khẳng định là muốn đem tứ hoàng tên chuyển hóa làm vua hải tặc hoặc là hải tặc bá chủ loại này tên tuổi bốn vị hải tặc hoàng đế bên trong có lẽ dâu trắng không có loại này dã tâm cùng trí hướng lại hoặc là nói hắn đã hoàn thành mình mà nghĩ nhưng cuối cùng là bị còn lại ba người đẩy đi về phía trước hắn thân là mạnh nhất một trong lẽ ra nhận đến loại đãi ngộ này ma tứ hoàng bên trong trẻ tuổi nhất cường thịnh nhất g i ngóc lì tân vậy liền càng không cần phải nói đổi ai là họ ụa dìm cũng sẽ không nguyện ý như vậy dừng bước tứ hoàng lại thêm băng hải tặc chiến chủ y cái kia hiếu chiến phong cách kinh óc n ỉ tật cái kia không còn che giấu dạ tâm khi amazon l ý lì cái chiến sĩ này c h i quốc ba hẳn có cái này thì em sẽ không ngừng tại thế giới mới nhấc lên gợn sóng đồng thời vô số người cũng đều ý thức được kinh óc n ỉ ì tất khác g ọ r dốt t họ ụa dìm là đang tạo thế một khi ạ v ạ lòn chuẩn bị hoàn thành thế giới mới liền e m nên đón một trận mới vương quyền tri chi chiến thậm chí không phải nói đến giờ tứ hoàng cách cũ tất nhiên sẽ bị đánh phá liên la đến cùng lại biến thành cái gì bộ dáng hiện tại vẫn chưa có người nào có thể p h á n đ o á n ra mà cân nhắc đến băng hải tặc chiến chủ y cùng bít mong băng hải tặc cái tia dây dưa rất nhiều năm ân đ oán cân nhắc đến thế giới mới đủ loại thế cục đại đa số người đều cho rằng cuộc chiến tranh này sẽ là lần trước đóng đô tứ hoàng cách cục m ơ bỏ đảo chi chiến đến tiếp sau chứ cứ tại ạ v ạ lòn vẫn sức chờ phát động băng hải tặc chiến chủ y rất có thể lần nữa đối bít mong băng hải tặc khởi s ư ớ n g tiến công đem cùng là tứ hoàng c h ặ t l o t kènlin triệt để chém xuống dưới ngựa làm loại này manh mối hiện hiện ra về sau đại đa số người đều cho rằng chất l o t kèn không thể nào là khác g ọ rộ thọ vựa dìm đối thủ bít môn băng hải tặc l ậ thuyền tỷ lệ rất lớn bởi vì từ những năm gần đây nhìn bít môn băng hải tặc không nói là tại đi xuống dốc đi nhưng bàn về phát triển đến bởi vì bị băng hải tặc chiến chủ y toàn diện chèn ép tại thế giới mới bên trong không ngừng đè ép các nàng không gian sinh tồn tóm lại bít môn băng hải tặc phát triển là phi thường c h ầ m rãi thực lực tích lũy quả thật có chút không tận ý người mà trái lại băng hải tặc chiến chủ y quả thực là ngồi hỏa tiện hướng phía mặt trăng tại xuất phát cảm giác tài lực mắt trần có thể thấy tăng trưởng một mảng lớn nội bộ thế cục cũng so sánh năm đó mà nói ổn định rất nhiều chỉ cần họ vựa dài không rơi đài. cơ h ộ i không có thể dẫn phát nội bộ nguy cơ khả năng đồng thời ạ vã l ò n quân đoàn thứ nhất uy danh càng là danh truyền thế giới mới quân đoàn thứ hai cũng đều sớm đã lựa ư tương số lượng của quân đội tại không ngừng gia tăng bây giờ lại mở ra vòng thứ ba chứng minh thành lập nên quân đoàn thứ ba tổng cộng tính toán ra nếu như chờ ạ vã l ò n hệ hoàn thành bước này kế hoạch như vậy toàn bộ ạ vã l ò n hệ thống sẽ có gần hai trăm ngàn có thể chiến t r i binh đồng thời là chân chính tinh nhuệ n c ố này quân lực đặt ở rất nhiều nơi có lẽ đều tính không được cái gì cảnh tượng h o à n tráng nhưng nếu là tại hải tặc trận danh o bên trong lấy thành kiến chế quân đội mà nói ạ vã lọn băng hải tặc chiến chủ y tuyệt đối là xưa nay chưa từng có đáng sợ không có ai cảm thấy chất l ọ t k ê n lin có thể ngăn cản nó vừa dìm chiến truy nếu như dùng thị trường ánh mắt đến xem lúc này bị băng hải tặc chiến chủ y quân tiên phong chỉ bitmom băng hải tặc tuyệt đối là một chi nát c ố mà khi thị trường đối cái này cổ phiếu không có lòng tin thời điểm tự nhiên chính là cổ phiếu sụt giảm sơn đôi thời khắc đại lượng người mua biến thành người bán lúc này chất lót tên l i liền có một loại bị tất cả mọi người từ bỏ cảm giác họ ùa dìm cái k i a hôn đạn làm ra nhiều chuyện như vậy đến chặt lọt kẹn lìn xem như họ ùa dìm hàng đầu định nhân làm sao có thể phản ứng không kịp khi amazon lì lì tiến vào thế giới mới đồng thời vạn quốc tổ tổ len liền điều động tợ rộn tợ rô đi đến đèo bạc chặt lọt kẹn lìn ý đồ tìm kiếm càng cường lực hơn minh h i ế u người họ ùa dìm có thể lôi kéo amazon lì lì không có quan hệ lao nương nếu có thể đem đệ nhất thế giới cường quốc cự nhân c h i quốc nắm bắt tới tay còn sợ ngươi cái chứng bất quá không như mong muốn t h o bạc cự nhân bởi vì sớm mấy năm rất nhiều chuyện đối chặt lọt kẹn lìn có rất lớn ác cảm đối bít mong b bởi vậy dù là tợ rộn tợ rộ đã cho ra lớn nhất thành ý nhưng ẻo bạc vẫn như cũng là cự tuyệt c h ặ t lọt k ẹ lỉnh h ả o ý cái này vốn là được rồi càng làm c h ặ t lọt k ẹ lỉnh cảm thấy bực mình đúng vậy ẻo bạc gần nhất hai năm qua tựa hồ cùng băng hải tặc chiến chủ ý quan hệ ngày càng mật thiết nghe nói là họ ưa d ì m cái tia hôn đản làm cái gì đầu bếp ngoại giao dưới tay hắn n h i ề u một cái đến từ ẻo bạc cự nhân tộc đầu bếp hết lần này tới lần khác cái này cự nhân tộc đầu bếp tựa hồ tại ẻo bạc vẫn rất có danh vọng một tới hai đi phía dưới ẻo bạc cùng hạ vạ lọn quan hệ ngược lại là càng ngày càng thân cận À, và lòn thực cũng vì lỏn cũng sắc thực ẻo bởi ạ c chuyển không ít lợi ích đồng thời, cái này lợi ích còn cùng tổ có không thời, hệ. Mọi người đều biết, tổ to lớn hình ngư nhân, người cá không phải quan đều này dạy dạy vận đồng dìn người dìn lớn ngư người ô ít tổ biết, tổ to lợi lợi Mọi cá, b số ý. Bởi vậy bọn hắn cùng cự nhân tộc cũng coi là có chút cộng đồng chỗ cự nhân tộc sức sản xuất vô cùng thấp toàn bộ quốc gia cơ hồ đều ở vào liên minh bộ lạc hình thức là hơi có vẻ dã man t h ú liệp quốc nhà chính là bởi vì sức sản xuất thấp dẫn đến cự nhân tộc tại sinh hoạt phương diện vật dụng hàng ngày phương diện cơ hồ đều là man hoàng trạng thái mà dạy ô di t â khác biệt bọn hắn văn minh vẫn là thật không tệ lấy hạ vạ lòn vì trạm trung chuyển rất nhiều to lớn ngư n h â n tộc nhân ngư tộc sản xuất các loại đồ dùng hàng ngày liền bị giá rẻ tiêu thụ đến nẻo bạc cho n o b ạ cự c nhân tộc mang đến rất nhiều trên thực chất h ì ơ gì cái này mới là hạ vạ lòn cùng nẻo bạc quan hệ ngày càng mật thiết nguyên nhân chủ yếu b a n g vào đầu bếp đến làng ngoại giao là không đủ trở lại chuyện chính chất lọt kẽ ly i mặc dù phẫn nộ táo bạo nhưng nàng xác thực cầm mạnh nhất tri quốc kẻo bạc không có biện pháp gì về phần là bắt đầu từ khi nào có người dám cự tuyệt nàng có lẽ là từ mỡ bỏ đảo tiệc trà về sau a điểm này nàng cũng lòng dạ biết rõ ở trước đó trong đó đại biểu tính nhân vật liền là nữ sở hóc thép lật xã trưởng bít lưu mặc cảng nhưng mỡ bỏ đảo về sau mặc cảng tại trên báo chí không chút khách khí mụn chửi bới bít m o n g băng hải tặc chất lọt kẹt lìn mấy lần muốn gọi hắn đến tổ tô đảo nói chuyện những chuyện này người chim kia đều toàn bộ làm như không có nàng người này tại thế giới mới động một tí mở miệng liền là ta cùng chú ý ra làm sao thế nào ba câu nói không rời họ u a dìm ngài ép lôi kéo cũng phải đem quan hệ bày ra đến khoan hay nói loại chuyện này mặc dù mười phần không thể tháo nhưng xác thực rất có hiệu quả chất lót k ẽ l l y n trong lòng hận không thể đem tên đ i ể u nhân này làm thành gà quay một m ũ n mướt nhưng hết lần này tới lần khác liền là không làm gì được hắn ai người nói có tức hay không chất lót k ẽ l l y n đều là như thế chớ nói chi là còn lại những cái kia đại lão thấy m ặ gẳng cái nào không phải muốn cho hắn chút mặt mũi lần này cự nhân tri quốc cự tuyện kẹo bạc không nể mặt mũi để chặt lọt k ẹ lỉnh vô cùng táo bạo cái này táo bạo căn nguyên nói cho cùng vẫn là đến từ băng hải tặc chiến chủ y áp lực hiện tại tựa hồ toàn thế giới đều cảm thấy băng hải tặc chiến chủ y bức kế tiếp chính là muốn làm các nàng bít mong băng hải tặc xem như bít mong băng hải tặc khiêm cẩm chặt lọt k ẹ lỉnh có thể không có điểm bức số sao mặc dù nàng luôn cảm thấy họ ưa dìm có lẽ sẽ đem mục tiêu đặt ở băng hải tặc dâu trắng trên thân nhưng dù sao mình cùng họ ưa dìm là khổ đại cựu thâm ai cũng không dám tại chuyện này bên trên đánh cờ ca cho nên trong khoảng thời gian này đến chặt lọt k ệ lỉnh cũng tại nghị hết biện pháp đ ể cao mình bên này phần thắng tăng cường thực lực đi theo tăng cường quân bị mời chào đại lượng hải tặc kéo minh hữu cái gì nàng một cái cũng không thiếu làm nhưng không có lớn như vậy hiệu quả cũng cho không được nàng quá dày lực lượng chặt lọt k ệ lỉnh ánh mắt tại mấy cái nhi tử nữ nhi trên thân quét mắt một vòng cuối cùng đứng tại sắc mặt lãnh đ ạ m không có chút nào phản ứng cả tạ cụ gì trên thân cái này nàng đã từng vừa ý nhất cũng yêu thích nhất nhi tử danh xưng chặt lọt tệ ra tộc tối cao kế tác hoàn mỹ nam nhân nhi tử nhưng ở mỡ bỏ đảo chi chiến về sau nàng cùng cạ tạ cụ g ì ở giữa liền có thêm một cây gai nhiều một vết nứt cái này về sau cạ tạ cụ g ì không lại giống như kiểu trước đây chủ động vì nàng bày mưu tính kế càng nhiều là duy trì một cái lạnh lùng t ư thái t h ở lạnh nhạt đây hết thảy hồi tưởng lại đứa con trai này đã từng tài giỏi cảm giác hiện nay áp lực cuối cùng chặt lọt k ẹ t lìn vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi cạ tạ cụ g ì ngươi có cái gì tốt nghị pháp sao cạ tạ cụ g ì cái kia nguyên bản không có chút nào gợn sóng hai mắt nghe tiếng nhìn về phía chặt lọt t ẹ n lìn cái này đã từng ở trong mắt chính mình không gì làm không được vô cùng Thuyền trưởng. bây giờ lại làm cho cả tạ cụ di cảm thấy n ư ớ c cười vẹn vẹn thu được một cái phong thanh m à thôi liền trở nên khẩn trương như vậy sao quả nhiên người một khi bị đánh v ỡ d ũ n khí liền xem như sư tử cũng sẽ biến thành con mèo một chút xíu cả tạ cụ di nhẹ giọng nói ra chắt lót k h ẹ trong mắt liền sáng lên trực tiếp mở miệng hỏi ý tưởng gì nói nghe một chút hải tặc cuối cùng vẫn là cần nhờ hải tặc họ ủa dìm có thể tại thế giới mới đứng như thế ổn có hai cái cực lớn nguyên nhân cũng là bởi vì hắn cùng cái đồ là đ ồ minh hắn cùng đồ quỵ x u t gia tộc là đ ồ minh c ả tạ cù gì mười phần bình tĩnh nói hơi hơi dừng một chút không đợi chặt l ọ t k ẹ n lìn mở miệng đâu g i a hỏa này liền tiếp tục nói muốn đ ố i khá ngọ vừa dìm muốn bảo trụ lực lượng của chúng ta chúng ta cần minh h i ế u dâu trắng c h ặ t l ọ t k ẹ n lìn cái thứ nhất liền nghĩ đến dâu trắng g i a hỏa kia c ả tạ cù gì thì lắc lắc đầu nói không cần dâu trắng vốn chính là chúng ta tự nhiên minh h i ế u lấy hắn cao não cái này e sợ đã là cực hạn lại mở miệng ngược lại không đẹp vậy là ngươi muốn nói ai chắt lọc tẹn lìn nhữ mày một cái nói tóc đỏ cà cù dị không chút do dự nói ra không có chút nào lấy che, che lấp lấp ý、tứ. chất l t k ẽ l i n biểu lộ biến đổi có vẻ hơi l u n g túng lại có chút phẫn nộ tóc đỏ lúc trước nàng quyết định từ bỏ ra hỏa này hiện tại lại phải nàng đi ký kết minh ước cái này tính là cái gì chương năm trăm ba mươi bảy thật xin lỗi ta là tên c h ó kiếp chương năm trăm ba mươi bảy thật xin lỗi ta là tên c h ó kiếp có chút xỉ nhục ó chút phẫn nộ nhưng cuối cùng hồi tưởng lại họ vừa dìm cái kia hôn đản mang cho mình ép lực chất l t k ẽ l i n vẫn không thể nào gánh vác được do dự một chút về sau chất l t k ẽ l i n trầm giọng mở miệng hỏi lúc trước chúng ta trước từ bỏ đối băng hải tặc tóc đỏ trợ rút hiện nay tên kia còn biết hợp tác với chúng ta sao chặt lọt tệ l ỉ n h cái này vừa mới nói xong trừ bỏ cả tạ cụ gì bên ngoài còn lại mấy cái nhi từ nữ nhi biểu lộ đều là có chút biến hóa tợ rộn tợ rộ trong mắt mang theo một vòng không h i ể u cùng ngạc nhiên hắn thật không nghĩ tới mình mẹ mẹ sẽ ở loại địa phương này t ố i đầu trong lúc nhất thời hắn thậm chí cảm thấy đến trước mặt mụ mụ có chút xa lạ đó có thể thấy được dù là hắn là chặt lọt tệ l ỉ n trừng tử nhưng tại đối chặt lọt tệ lìn hiệu rõ bên trên đối chặt lọt tệ lìn tâm tư phỏng đoán bên trên xác thực so ra kém cả t Cả tạ cụ ả tạ c gì tại cùng chặt l u t kẽn liền sinh ra mâu thuẫn trước đó một mực là cái này chết lao thái bà yêu mến nhất vừa ý nhất n h ì từ đâu sợ mụ thánh mắt hơi có chút biến hóa nhưng biểu lộ lại một điểm động tính đều không có bất quá trong lòng nhưng cũng hồi tưởng lại trước đây không lâu c ả tạ cụ gì ca ca nói với nàng một ít lời mụ mụ thay đổi thời đại cũng thay đổi nàng già cũng không có d n g khí cũng không nói thêm gì chỉ là thật đơn giản mấy câu mà thôi lại tại sợ mụ trong lòng trôn cái hạt giống bây giờ xem ra mụ mụ xác thực thay đổi nàng thật gan nhỏ đi rất nhiều cờ giặc cờ g a hỏa này ngược lại là không có phản ứng gì bộ dáng nhưng hắn trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào ai cũng không biết nghe chặt lót ghẹ lìn hỏi thăm c ả tạ cụ gì vẫn như c ũ là mặt không biểu tình nhẹ giọng mở miệng nói ra sẽ tóc đỏ tên kia cũng là không chịu cô đơn ra hỏa hắn cùng họ vừa dìm cùng thời kỳ mà ra nếu như không c ó họ vừa dìm lời nói tại bọn hắn cái này thời đại bên trong tóc đỏ sẽ là nhất là lóng lánh một cái kia mới đúng nhưng từ đầu tới đôi hắn đều bị họ vừa dìm đẻ ép lấy hắn tâm cao khí n ạ o là sẽ không chịu phục mà hắn trong nội tâm muốn đánh nhất bại người liền là họ v ừ dìm nhưng phóng nhãn toàn bộ băng hải tặc t ố độ hắn cùng họ v ừ dìm ở giữa đủ loại tranh lệ cho nên hắn tất nhiên cần một cái mạnh mẽ hữu lực minh hữu đến ủng hộ đối kháng họ vừa dìm chất lót tên lìn không khỏi gật đầu cả tạ cụ gì lời nói này nói không hề có một chút vấn đề cũng coi là đại trên biển một người công nhận sự tình cái kia chính là ổ cả s a k ý bù cái tóc đỏ sas một mực cùng băng hải tặc chiến trù ý khác gõ dỗ thọ vừa dìm không qua được song phương có lẽ không có thâm cựu đại hận gì nhưng tuyệt đối là lập trường không cách nào thay đổi đối thủ cuối cùng cũng là bởi vì bọn hắn đồng dạng tuổi trẻ đồng dạng cường đại lại đồng dạng k i ế n n g o nhưng ngôn ngữ là một loại nghệ thuật cả tạ cụ dị rõ ràng là đối thứ nghệ thuật này có rất sâu t hắn nuôi chặt lọt k è l ì n nói s ắ c tên kia muốn đánh nhất b ạ i người liền là họ vừa gì cái này không sai nhưng lại chưa hề nói trước đó hắn cũng có khả năng dẫm lên người khác lên trước vị a đây coi như là một loại ngôn ngữ bên trên hướng dẫn hướng dẫn chặt lọt k è l ì n tiến nhập một loại chỗ nhầm lẫn cho tới chặt lọt k è l ì n cũng không có tự hỏi đến cái này để i mù hơi cho một chút xíu chặt lọt k è l ì n tự hỏi thời gian cả tạ cụ gì liền tiếp tục nói nhưng từ thế giới mới đến xem có thể xem như tóc đỏ tên kia mạnh mẽ hữu lực minh hữu cũng không có nhiều người thậm chí có thể nói hắn căn bản là không có đến tuyển dâu trắng tên kia mười phần k i n h thường tại cùng bất luận kẻ nào liên thủ liền xem như chúng ta cũng vẹn vẹn giữ vững một cái ẩn tính liên minh không có cái gì tính thực chất hứa hẹn cùng triển khai c á i đố lời nói càng là họ vừa dìm đáng tin minh h i ế u tóc đỏ không có khả năng cùng hắn liên thủ trừ bỏ bọn hắn bên ngoài thế giới mới còn có tư cách cùng họ vừa dìm khiêu chiến hải tặc cũng chỉ còn sót lại chúng ta bít mom băng hải tặc cho nên mặc kệ đã từng chúng ta từng có dạng gì ân đoán là vứt bỏ vẫn là như thế nào chỉ cần hắn còn muốn tiến vào thế giới mới còn muốn cùng họ vừa dìm tranh đoạt danh vọng cùng địa vị hắn liền không thể rời bỏ chúng ta chất lót kẽ lìn trong mắt lóe lên m tự a hồ tại tự hỏi c ả tạ cụ di lời nói trái lo phải nghĩ cảm thấy c ả tạ cụ di nói không sai họ v ừ a dìm ra hỏa này quá biết cách bày trò hắn không chỉ có mình cá nhân thực lực c ư ờ n g đại ngưu lực cũng vô cùng xuất sắc hoặc giả thuyết hắn có đầy đủ xuất sắc mưu sĩ giúp hắn tại phía sau màn trải đường thì như cái kia b ì n h bề mạn tóm lại hắn hiện tại tại thế giới mới đứng rất ổn minh h i ế u đủ mạnh t ự thân cũng đủ mạnh s á t tên kia muốn tiến đến gây sự s á t thực đến có cái thế giới mới người địa phương ủng hộ mới được tính đi tính lại tự hồ cũng xác thực cũng chỉ có các nàng bít mong băng hải tập thích hợp nhất cho nên dạng này đến xem giống như nàng c h ặ t l ọ t k n l ì n cần băng hải tặc tóc đỏ băng hải tặc tóc đỏ cũng rất cần nàng b i ế t mong băng hải tặc đây chính là một lần nữa hợp tác cơ sở chỉ cần sạt cái k i a hôn đảng còn muốn cùng họ vừa dìm đối đầu giống như cả tạ cụ g ì nói như vậy hàn quấn không ra b i ế t mong băng hải tặc hiện nay thế cục đối b i ế t mong băng hải tặc rất không dây thật là muốn so sánh một chút binh lực cái gì đều là thứ yếu vấn đề chủ yếu vấn đề ngay tại ở tầng cao nhất sức chiến đấu c h ặ t lo tên l ì n không cách nào đền bù cùng họ v a dìm ở giữa trên lệch nói cho cùng nàng đánh không lại họ v a dìm liền là sự thật nhưng nếu như có thể thêm một cái tóc đỏ dạng này giúp đỡ không nói có thể xử lý họ ưa d ì m có thể tại trận này một vòng mới tranh bá bên trong không rơi đài cũng đã đủ rồi a nghĩ tới đây c h ặ t l ọ t k ẹ l i n tâm động người nói đúng c ả tạ cụ gì chúng ta cần tóc đỏ tóc đỏ cũng cần chúng ta như vậy cứ dựa theo nơi g ư ý nghĩ tới làm đi hiện tại muốn làm sao liên lạc đến băng hải tặc tóc đỏ lại phải như thế nào mới có thể giấu giếm được gọi ưa d ì m con mắt để bọn hắn tiến vào thế giới mới c h ặ t l ọ t k ẹ lìn trầm giọng mở miệng hỏi cà tạ cụ gì cái t i ế đầy bổ phía dưới hơi có vẻ giữ tợn khỏe miệng hơi n h t lên một chút quả nhiên giống như hắn đoán đo mụ mụ tại loại áp lực này phía dưới sẽ làm ra hắn mong đợi lựa chọn chớ c o i trách ta mụ mụ thời đại khác biệt ngươi đã bất lực bảo hộ các đệ đệ m ụ m ụ xem như h u y n h trưởng ta sẽ gánh vác phần này trách nhiệm tới c ả t a cù gì ở trong lòng nghĩ như vậy nói sau đó hắn nghiêm sắc mặt nhẹ g i ọ n g nói ra trên thực tế tóc đỏ đã đang tìm kiếm liên hệ chúng ta ta cũng l à phát hiện cái này dấu hiệu về sau mới phản ứng đến những vấn đề này nếu như mụ mụ ngươi m u ố n chúng ta có thể bí mật mời tóc đỏ đến tổ tổ đảo ở trước mặt gặp gỡ đem những chuyện này đều đảm rõ ràng hắn tại thế giới mới, chất l t k e lìn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang trầm giọng mở miệng hỏi cả tạ cù g ì thì sắp mặt mười phần bình tĩnh đáp lại nói có lẽ tại dù sao tên kia thân phận có chút đặc thù cả tạ cù g ì vừa mới nói xong chất l t k e lìn lông mày hơi n h í u sau đó lại buông lòng nói đúng ngươi nói không sai tên kia là ổ cả saki bù cái cũng là tương đối đặc thù ổ cả saki bù cái giống như họ v ừ a tìm cùng chính phủ thế giới có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên lạc cùng quan hệ đồng d ạ o trên đại dương bao la là cá nhân đều biết ổ cả saki bù cái bên trong tóc đỏ sas cùng hải quân bản bộ cũng có chút bẩn t h i u cùng liên lụy ở l bí mật tan bài tóc đỏ tiến vào thế giới mới vẫn là không có vấn đề gì chất lót k ẽ l ỉ n h cũng không có hoài nghi cái gì hơi suy tư một chút về sau nàng mở miệng nói ra như vậy liền gặp một chút hắn đi chuyện này giao cho ngươi đến sắp xếp xong xuôi cạ tạ cụ gì tờ rồn tờ rồ biểu lộ hơi có chút phức tạp thoạt nhìn tựa hồ mụ mụ lại đem trọng tâm một lần nữa đặt ở đệ đệ cạ tạ cụ gì trên thân a nhưng hắn nhưng cũng không tiện mở miệng nói cái gì bởi vì đi xứ kẻo bạp sự tỉnh liền là hắn tự tay làm hư mụ mụ không có xử lý mình đều đã rất tốt được không thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa cả tạ cụ gì tựa hồ liền đem mình đã từng mất đi địa vị cùng quyền nói chuyện đều hời h ậ n cầm trở về có lẽ nếu như không có đất phủ cụ sự tình không có cái này trước đó mâu thuẫn cả tạ cụ gì vẫn như cũng là sẽ toàn tâm toàn ý vì chặt l ọ t k ệ linh phục vụ vì bít m o m băng hải t ạ c phục vụ à. nhưng bây giờ đã khác sâu nhận thức được chặt l ọ t k ệ linh trên người không đủ minh bạch nàng chỉ là cái hồ giấy cả tạ cụ gì lại sẽ không còn có bất cứ chút do dự nào cùng trong lòng còn có huyết tưởng làm ộ t cái trí thông minh phi thường xuất chúng người cả tạ cụ gì tự nhiên mười phần minh bạch làm tên khô tiếp kiên kỵ nhất liền là đùng đưa không ngừng chỉ cần một khi quyết tâm liền muốn quan triệt đến cùng bằng không thì cuối cùng đã chết t h ầ m nhất khẳng định liền là chính hắn thậm chí còn có thể liên lụy đến đệ đệ m u ộ i m u ộ i hắn c h ặ t lót ghẹ c ả tạ cụ gì, đã quyết định muốn lên tóc đỏ thuyền mời giao cho ta tốt mụ mụ bất quá còn cần thiết phải chú ý tóc đỏ cũng không phải là một cái dễ đối phó gia hỏa hắn cùng họ vừa dìm năm đó tình huống rất giống nhất là hắn đầy đủ tuổi trẻ tương lai có rất nhiều khả năng lần này nếu là không cách nào đ ả m lũng lời nói ta cho rằng có thể sớm diễn sát đi hắn cái này uy hiếp miễn cho xuất hiện cái gì càng lúng túng hơn ngoài ý mới cạ tạ cụ di phi thường lánh khóc mở miệ c h a t l o t k e l i n h có chút ngoại ý muốn nhìn thoáng qua cạ tạ cụ di bởi vì cái này như tử đã không phải lần đầu tiên vì tóc đỏ nói chuyện c h a t l o t k e l i n h còn tưởng rằng cạ tạ cụ di là rất thưởng thức tóc đỏ đây này bất quá hơi chút thay đổi niệm đã cảm thấy cái này cũng bình thường có lẽ chính là bởi vì là thưởng thức mới càng thêm coi trọng tóc đỏ a bởi vậy mới có thể ý thức được tóc đỏ tên kia là cái tiềm ẩn đối thủ người nói không sai nếu như tên kia cùng chúng ta hợp không tới s ớ m chút xử lý hắn cho thỏa đáng chatlov k e l i n cười tàn nhẫn một cái nói nếu như hợp nhau như vậy tại giải quyết hết t i vừa dìm vấn đề này về sau ta cũng cho rằng lần đầu tiên sẽ phải tay đối phó tóc đỏ đem hắn g ặ t bỏ đem uy hiếp diệt s á t tại trong trứng nước cả tạ cù di lại bổ sung một câu nói chặt l ó t kẹn lìn h à i lòng gật đầu mở miệng nói ra ngươi nói không sai đi thôi mời tóc đỏ tên kia đến tổ tổ đ à o gặp mặt cả tạ cù di gật gật đầu sau đó cũng không nói gì nữa xoay người hướng phía lâu đài ngoài cửa đi bất quá trong lòng hắn đúng là cười lạnh tóc đỏ sẽ thức thời cùng ngươi chặt l ó t kẹn lìn hợp tác sao đương nhiên sẽ bởi vậy hắn khẳng định là sẽ cùng chặt lọt kẹn lìn hợp nhau cho nên những lời v kỳ thật đều là cạ tạ cụ gì vì giảm xuống chặt lọt k ẹ l ì ề n cảnh giác một ít lời thôi về phần tại giải quyết hết t họ họ dìm cái vấn đề về sau liền tay gạt bỏ tóc đỏ thật sự là chết lời cạ tạ cụ gì căn bản cũng không cho rằng có thêm một cái tóc đỏ liền có thể xử lý họ họ dìm tóc đỏ tên i kia cùng hải quân liên thủ đều làm không xong họ họ họ dìm được không hắn cạ tạ cụ gì xem trọng cũng không phải những này mà là tóc đỏ trên thân cái kia tràn ngập không xác định khả năng cùng tương lai a nhưng chính là đơn giản như vậy một vấn đề chặt lọt k ẹ l i ề liền nghĩ mãi mà không rõ a đây là vì cái gì đây có lẽ là bởi vì nàng là thế giới mới hải lại có lẽ là bởi vì đây là người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng sao chỉ cần chờ thời cơ đã đến liền nên để tổ tổ đảo thay cái chủ nhân c ả tạ c ú gì ở trong lòng nghĩ như vậy nói gạt bỏ tóc đỏ là không thể nào gạt bỏ gạt bỏ ngươi chặt lọt k ê lin còn tạm được đâu chương năm trăm ba mươi tám mỹ h ạ t ngươi cho rằng ngươi rất tú chương năm trăm ba mươi tám mỹ h ạ t ngươi cho rằng ngươi rất tú ạ v ã lòn đảo m ị hạt kiếm đạo quán bên trong lúc này hơn mười tuổi hạn giờ d ẹ t tợ đang ngồi ở trong đình viện đụ đá bên trên đâu có lẽ là vừa mới hoàn thành một tổ huấn luyện l ú cùng này hắn đỏ đánh lấy nửa người trên, quần đen, mình rắn Trên lang đắn, mang phong mang. dài màu lấy thịt chắc. hai theo bắp đỏ đầu đầu lá loát lộ lưu lại lệ ra kia kiếm một tóc mắt một mặc c sĩ nhiều năm trước so sánh an d r e i a mặc dù vẫn như c ũ là tuổi nhỏ vừa vặn bên trên lại ít đi rất nhiều non nớt nhiều chút người thiếu niên thịch khí mặc dù không có họ ùa dìm đã từng loại kêu biến thái phát r ụ n g bất quá kế thừa họ ùa dìm huyết mạch hắn vẫn như c ũ là muốn so rất nhiều người đồng lứa nhìn qua càng thêm thành thục một chút lm đã giống như là m ư ơ i năm m ư ơ i sáu tuổi đại nam hải m i bên trong cắn một cọn cỏ trên thân nhiều chút không bị trói buộc cảm giác Án giờ dễ tờ trong tay cầm đúng vậy một phần báo chí báo chí bên trong kẹp lấy một chương mới nhất lệnh treo giải thưởng lệnh treo giải thưởng thân trên ảnh là hệ nổ trong khoảng thời gian này đến hệ nổ cơ hồ đều không có trở lại ạ v à lòn hắn một mực tại thế giới mới không ngừng khiêu chiến bản thân quáy phong vân có thể nói là băng hải tặc chiến chủ y nhất là sinh động cán bộ bởi vậy hắn tiền treo thưởng cũng nhanh chóng tăng trưởng sớm đã từ ba trăm hai mươi triệu bờ gì, tăng trưởng đến năm trăm chín mươi triệu bờ gì. mà trên báo chí tin thời sự chính là đang giảng giải hệ nổ cố sự đâu e n o đại chiến băng hải tặc dâu trắng kim cương rổ rủ cùng p sợ là ở s ở vật vì s ở tạ lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phòng hai phe chiến đấu kéo dài hai ngày ba đêm cuối cùng vì s ở tạ bản thân bị trọng thương bị lông tóc không tổn hao gì r ồ r ù mang theo chạy mà e n o cũng vô lực truy kích mọi mệnh không thôi bất quá nói tóm lại được x ư n g t ụ n g là một trận s i n h đẹp thắng lợi loại này đỉnh cấp băng hải tặc ở giữa cán bộ tranh đấu tại thế giới mới thường có phát sinh nói thí dụ như đệ vọt liền thường xuyên cùng bít m o n băng hải tặc loạt chiến siế là cùng ai cũng đánh tóm lại theo thế cục càng phát không bình tĩnh loại này tầng cấp tranh、đấu. c ũ ngay càng ngày càng、nhiều. Có lẽ các ngày nhiều. h loại lẽ ỏ khí tích l đến tại r ì n nhất định,、một、lần h độ một c ạn như dợ dẫn dẫn dễ tờ thùng nhìn xem tờ báo trong tay lúc mỹ h ạ t c o n mình hắt đau d ọ t cầm trong tay một thanh bình thường b ộ i đ a o từ trong nhà đi ra hắn nhìn thoáng qua ạn giờ dễ tờ t sau đó mở miệng hỏi ngươi đang nhìn cái gì đâu nghe mỹ h ạ t thanh âm ạn giờ dễ tờ t nhanh chóng quay đầu mở miệng nói ra mỹ hắt sư phụ hệ nộ đại ca tiền treo thưởng lại tăng lên bao nhiêu mỹ hắt một mặt bình tĩnh mở miệng hỏi hải quân bên này cho ra mới nhất treo giải thưởng là năm trăm chín mươi triệu bờ gì đâu thật là lợi hại a hãn giờ d ẹ tờ t hơi có vẻ hưng phần nói m ị hạt đầu tiên là gật gật đầu sau đó lại lắc đầu nói không đủ cái gì không đủ hãn giờ d ẹ tờ t có chút kỳ quái hỏi tiền treo thưởng không đủ e n o thực lực không chỉ là số này m ị hạt không chút dò dự nói ra hơi hơi dừng một chút về sau không đợi hãn giờ d ẹ tờ t mở miệng m ị hạt liền tiếp tục nói chúng ta băng hải tặc chiến chủ y đại tân sinh ê nô luxi hàn c ố g i á mạ tô còn có uốn thì cùng ẩy hoa an lì lì mấy người trong bọn họ hệ nộ là thụ nhất gọi v a gì mong đợi cũng là chúng ta coi trọng nhất hắn có lẽ sẽ trưởng thành là cấp cao nhất cao thủ tương lai liền xem như ta cũng muốn chăm chú mà đối đại hắn băng hải tặc chiến chủ y đại tân sinh cũng không phải là rất nhiều trong đó hệ nộ tư cách già nhất uốn thì cùng ý hoàn hai tỷ đ ệ là mới nhất me mới nhưng tóm lại bọn hắn mặc kệ gia nhập thời gian là lúc nào đều bị băng hải tặc chiến chủ y nhận định là kế tiếp thời đại người mà trong những người này hẳn có thân phận tương đối đặc thù tạm thời không đề cập nữa lu xi cùng hệ nộ thì là nhất bị coi trọng nhưng lục xì cùng hệ nổ bên trong hệ nổ đi theo họ ùa dìm thời gian dài hơn nhận đến bồi dưỡng càng nhiều đồng thời còn ăn danh xưng vô địch gò rổ gò rổ no mi bởi vậy hắn vẫn luôn là lục xì lão đại ca cũng là mọi người bên trong nhất được xem trọng một cái mặc kệ là họ ùa dìm cũng tốt v ẹ mạn cũng được lại hoặc là nói là m ì hạt b ự c này mắt cao hơn đầu đệ nhất thế giới đại kiếm hảo bọn hắn đều cho rằng hệ nổ tương lai là muốn trở thành không kém hơn hải quân đại tướng đỉnh cấp cao thủ đương nhiên cái này còn cần một chút xíu thời gian bất quá hiện nay h nổ đã rất mạnh mẽ vậy ta đâu ta thế nhưng là kế thừa lao cha người huyết mạch lại có mỹ hạ t sư phụ ngươi cùng ra ra dạy bảo tại kiếm đạo phương diện ta nhưng chưa từng có lời biếng cũng không so hệ nộ đại ca phải kém a hạn dơ d ẹ t tở trong lòng mang theo tương đối ý nghĩ mở miệng hỏi mỹ h ạ t nhìn xem hạn dơ d ẹ t tở cái này ánh mắt mong chờ nhịn n ư ờ i không được một cái hắn cảm thấy hạn dơ d ẹ t tở có chút mốc loại chuyện này căn bản là không cần đi tương đối bởi vì thân phận khác biệt ta hạn dơ d ẹ t tở là họ bụa d ì m thân nhi t ử đây là hệ nộ bọn người như thế nào cũng không so bằng bất kể là ai đều muốn tôn xưng hạn dơ dẹp tơ một tiếng tiểu điện hạ mới đúng. thậm chí có thể nói lục xì、si, g i á mato unti đầy ý hoàn l ý l i những người này cũng có thể là họ vừa dìm lưu cho hãng i ờ dễ tờ thành viên tổ chức a về phần hệ n ổ lời nói kỳ thật mỹ hạ t hiện tại cũng có chút không nắm chắc được gọi vừa dìm ý nghĩ từ tuổi tắc nhìn lại hệ n ổ nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nếu thật là an bài cho hãng i ờ dễ tờ coi như thành viên tổ chức lời nói cũng không phải là không thể nhưng vấn đề là hệ n ổ quá mạnh an bài như vậy thật được không mỹ hạ không cách nào biết được gọi v ừ dìm trong lòng chân chính ý nghĩ cũng không muốn đến hỏi loại vấn đề này bất quá mỹ hạ tần ẩn cảm thấy họ ủa dìm không phải loại kia muốn đem hàn dở dễ tờ t bảo vệ người hắn càng giống là ưa thích đem con non bước xuống vách núi h ù n g ư n g ngươi lời của ngươi tư chất rất không tệ nhưng muốn cùng hiện tại hệ nổ so sánh còn kém xa lắm đâu tên kia đoán chừng một cái tay là có thể đem ngươi treo ngược lên đánh m ị h ạ t không chút khách khi đã kích một cái hàn dở dễ tờ t hàn dở dễ tờ t nghe lời này liền mười phần k h ô n g phục hắn đưa tay nắm vào trong hư không một cái một c ỗ lực lượng vô danh trong nháy mắt quấn quanh ở trên cánh tay của hắn là hạ kỳ đem kịt bật sổ, sổ cụ hạ kỳ mỹ hạt sư phụ ta cũng đã nắm giữ hạ kỳ lực lượng không có kh h n giờ d ẹ t tơ bất mãn mở miệng hỏi kém xa mị hạt vẫn như cũng là rất không khách khi nói không đợi h n giờ d ẹ t tờ mở miệng mị hạt liền tiếp tục nói rất giống à, năm đó hễ nổ cũng là giống như ngươi bất quá hắn ra biển về sau liên tiếp tao nổ mấy lần thất bại mấy năm qua này hắn một mực sông sáo bên ngoài vì chính là đền bù mình tuổi trẻ tuổi trẻ tuổi trẻ cũng cần đền bù h n giờ d ẹ t tờ có chút không hiểu hỏi đương nhiên bởi vì tuổi trẻ có vô hạn có thể cùng tương lai nhưng cũng bởi vì tuổi trẻ tại kinh nghiệm bên trên tất nhiên có khó mà bù đắp chính l ệ đây là hắn cùng uy tín lâu năm cao thủ ở giữa sau cùng h n g câu một khi đem cái này k a n h mương lấp đầy hệ nỗi liền đem cùng chúng ta đạt tới cùng một loại cấp độ đây chính là hắn mấy năm qua này một mực nóng lỏng chiến đấu nguyên nhân căn bản mỹ h ạ t cười cười nói hãn giờ dễ tờ t có chút không hiểu sờ lên cái c ằ m sau đó hỏi vậy ta kinh nghiệm hẳn là cũng còn có thể à dù sao ta thế nhưng là thường xuyên cùng mỹ hạt sư phụ ngươi đối chiến đâu mỹ h ạ t thì khinh thường nhìn hạn dợ dễ tờ một chút nói tiếp liền ngươi loại kinh nghiệm này ra hạ vã lọn chín thành chín người đều có thể đem ngươi treo ngược lên đánh không phải đâu ta có yếu như vậy sao hãn giờ dễ tờ rất không cam lòng mà hỏi có mỹ hạt vẫn như cũng là không lưu tình chút nào đã kích hạn dở d ạ t tờ lòng tin bất quá hắn lời này quả thật có chút khoa trường hạn dở d ạ t tờ niên kỷ tuy nhỏ mà dù sao là theo chân các đại lão cùng một chỗ tu hành lâu như vậy cũng không có đặc biệt r a o nhưng là lấy kinh nghiệm của hắn xác thực cũng rất dễ dàng lật xe t hơi u buồn một cái hạn dở d ạ t tờ lại hưng ơ phần nói vậy ta hiện tại có phải hay không nên ra biển đi bồi dưỡng mình kinh nghiệm trở thành một tên hải tặc các loại đã trải qua mình mạo hiểm tích lũy lên đầy đủ kinh nghiệm liền có thể trở thành lợi hại cừng giả giống ta láo cha đồng dạng trên lý luận là như thế nhưng ngươi đừng nghĩ rời đi hạ v mỹ h ạ t cười lạnh một tiếng nói hắn vừa mới nói xong ạn giờ dẹp tơ liền một mặt khó chịu biểu lộ hỏi vì cái gì a sư phụ ngươi còn chưa tới nên ra biện trình độ kiếm sĩ khí nắm giữ sao mỹ h ạ t hỏi ngược lại nguyên bản còn không phủ cạn giờ dẹp tơ lập tức liền điệu x ỉ u có chút ngượng ngùng nói ra còn không có vậy ngươi còn ở nơi này nghỉ ngơi mỹ h ạ t trong mắt lanh quang loại lên đưa tay bắt lại phía sau hát đ a o giọt trôi đ a o hắn động tác này mới vừa ra tới ạn dợ dẹp tơ sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi có chút hoảng sợ nói ra ta vừa rồi tòa hạ sư phụ đừng xúc động nhưng không đợi cái này tiếng nói vừa ra đâu mị h ạ t hắc đao g i ọ t đã hướng phía ả n d i dệt tờ chém xuống ả n d i dệt tờ động tác cũng không chậm miệng bên trong đông nhiên phun một cái đem sợi cỏ mang theo một vòng nhuệ khí nôn hướng về phía mị h ạ t đồng thời ngồi ở trên đôn đá thân e o cấp tốc đẻ t h ấ p tay trái ôm đồm tại bên phải bên hông yêu đao cổ cổ dọa tạ dì trên c h ô i đao hắc đao yêu ả n d i dệt tờ quát lên một tiếng lớn nói kế tiếp nháy mắt bật sổ, sổ cụ hạ ký bao trùm lấy yêu đao cổ dọa tạ dì mười phần lăng lệ một đao ngăn tại trước người phía trên tiếp theo mị hạt trong tay hắc đao m ị h ạ t cũng không có sử dụng cái gì hạ kỳ lực lượng xuất thủ cũng lộ ra tùy ý không có đối địch lúc cái chủng loại kia lăng lệ cùng mau lẹ chỉ có như vậy đến từ đệ nhất thế giới đại kiếm hào một k í c h vẫn như cũng là không thể khinh thường á n giờ d ẹ tờ dưới m ô n g ụ đá trong nháy mắt liền nổ tung một chút vài vết rách từ ụ đá bên trên khuếch tán ra ngoài sau đó á n giờ d ẹ tờ thân thể có chút chống đỡ không nổi loại lực lượng này chút xuống đầu gối mềm lún vì một gối xuống trên mặt đất l i ê n một động tác này dưới đầu gối mặt đất cũng đi theo bị lực lượng cường đại đẻ vỡ vụ một chút tốc độ vẫn được lực lượng không đủ mỹ hát mười phần bình tĩnh lời bình nói sư phụ ta vừa rồi thế nhưng là tư thế ngồi rất khó phát lực được không á n giờ dễ tờ t một bên đỉnh lấy m ì h ạ t trên lưới đao chuyển đến cái k i a quần quận không dứt l ự c đạo một bên cắn răng mở miệng phản bác đối thủ là sẽ không để ý ngươi là đang ngồi vẫn là đường đấy thân là kiếm sĩ thời khắc đều muốn duy trì toàn thịnh chi tư mới được m ì h ạ t dạy dỗ bất quá ngay tại hắn mở miệng thời cơ này á ạ n dợ dễ tờ t trong mắt tinh quang l ó e lên khẽ quát một tiếng nói phong đao tùy tâm động chỉ thấy yêu đao cổ, cổ dọa tạ di bên trên bỗng nhiên buộc phát ra một cơn gió lớn đến trong nháy mắt bảo hộ ở h n dợ dễ tờ trên thân đồng thời hạn dợ d cái tia hát đ a o gió dưới đ a o trực tiếp chạm tại trên người hắn vô hình chi phong bên trên không có cái gì đặc biệt hữu hiệu tác dụng vẹn vẹn để mị hạt lưỡi đ a o hơi dừng một chút mà thôi nhưng đối với mưu đ ổ đã lâu ản giờ dẹp tờ tới nói như vậy đủ rồi cao thủ thiết yếu chiêu thức lại lưu đảo cồn trong nháy mắt s ử x u ấ t một cái chật vật s á t bên người t ừ mị hạt hát, hát đ a o gió dưới thoát ly ra đồng thời ản giờ dẹp tờ một tay chống đất lần nữa một cái phát lực thân ảnh trực tiếp từ trên mặt đất bắn lên tiêu sái tới cái ba trăm sáu mươi độ lượt vòng tiếp theo trong tay hàn quang gạch phá bầu trời đêm nhất đau lưu sở t á n g i ờ dễ t tờ gầm nhẹ một tiếng trong tay cổ cụ dọa tạ d ì theo động tác của hắn mười phần l u l o á t một đao chém về phía mỹ hạt bà vai ngươi cho rằng ngươi rất tú mỹ hạt cười lạnh một tiếng nói tiếng nói vừa ra đồng thời mỹ hạt liền nhìn như tùy ý hướng phía trước dẫm ra một bước mà như vậy một bước để á n g i ờ dễ t tờ khó chịu dị thường bởi vì hắn chẳng kích dựa theo cái này quỹ tích rơi xuống đã chạm không đến mỹ hạt nhưng nếu là biến chiêu lúc này người trên công chúng liền lộ ra hết sức khó xử l o ạ lên mỹ hạt lúc này lại động tốc độ của hắn biến nhanh nhanh đến h n giơ dễ tở căn bản phản ứng không kịp chỉ cảm thấy bên hông đau người liền bị hát đao giọt sống đao đánh trúng như cái bóng d a đồng dạng bị một đao chém bay ra ngoài đâm vào cái kia vốn là vỡ vụn một chút t ụ đá bên trên đem ụ đá đổ bể l o ạ loẹn sớm sẽ nói cho ngươi biết động tác càng giản sơ hở càng ít liền ngươi dạng này còn muốn ra biển sớm mười năm đ â u m ị hát đem hát đao giọt vừa thu lại nhìn xem trên mặt đất vận mẹo hạn giờ g i tờ không chút khách khí dễ ước nói chương năm trăm ba mươi chín lấy khạt gò dội thọ ựa dìm tên chương năm trăm ba mươi chín lấy khạt gò dội thọ ựa dìm tên họ ựa dìm trong phòng lúc này nhàn rỗi không chuyện gì băng hải t ậ p chiến chú ý các cán bộ phần lớn đều ở nơi này cùng nhau ăn cơm ngồi tại thủ tọa bên trên họ đũa gì bưng c h é n trà uống một ngụm có chút buồn cười nhìn thoáng qua mình kia không may nhi t ử hạn dở dễ tờ m ị hạt một đao kia dùng đúng vậy s ố n g đao vẫn như trước là đến từ đệ nhất kiếm hào c h à n g kích hạn dở dễ tờ mặc dù thể chất cũng rất đặc thù nhưng c h u n g pi là đang trưởng thành kỳ không tới họ đũa gì loại này biến thái trình độ đâu cho nên mặc dù không có cái gì rõ ràng thương thế bất quá ngồi ở c h â đó liền là cảm thấy đau nhức sưng làm sao đều không thoải mái bất quá bởi vì mỹ hạt ả n giờ dẹp tờ ra hỏa này cũng không dám vốn qua h ố n lại chỉ có thể quyết củ phương phương chính chính ngồi ở chỗ đó ăn trước mặt đồ ăn ha ha ha ha ha ha ăn đờ gia nghe nói ngươi hôm nay cùng mỹ hát nói muốn ra biển kết quả bị dạy dỗ、S、một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng đối ạn dợ dẹp tờ mở miệng hỏi ăn đờ g a có chút đau răng nhìn thoáng qua so với chính mình còn muốn thấp nửa cái đầu sphinx cuối cùng vẫn cảm thấy mình đánh không lại cái này hôn đản ma nữ bởi vậy chỉ có thể nén giận gật đầu không có mở miệng đồ đần muốn ra biển ngươi nói với ta nha ta tâm tính tốt nói không chừng liền mang ngươi ra biển nữa nha còn có ngươi thế nhưng là hải tặc n h i tử phải hiểu cái gì là tự do mới được à? mỹ h ạ t không cho ngươi ra biển ngươi cũng có thể tìm một cơ hội vụ trộm sif tốt không dạy ngay tại cái này mê hoặc cạn giờ dễ tờ bất quá nàng lời này đều không nói xong đâu đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí chạm mặt tới quay đầu nhìn lại liền nhìn mỹ h ạ t ánh mắt lăng liệt chính nhìn xem nàng đâu làm gì à? sif không có chút nào đang sợ dơ cảm khí thế hung hăng hỏi mỹ h ạ t thì rất bình tĩnh mở miệng nói ra sif của ta kiếm đạo quán chỉ có an rza một người ta, ta người ngốc nha nhất định phải đem kiếm đạo quán làm tại trụ sở bên trong s í t một mặt khinh thường nói mị h ạ t hơi s ừ n g sốt một chút ân làm sao cảm giác có chút không đúng họ đua d ì m không phải nói mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu sao bất quá lúc này hắn cũng không có quản c h u y ệ n này mà là tiếp tục nói ra cho nên an đờ gia một khi l é n trốn đi ta bên này liền không có người cùng ta học kiếm đạo tựa h như là dạng này không sai s í t vẫn như cũng là mười phần dăm thúi nói như vậy ta liền sẽ rất không cao hứng cho nên một khi an đờ gia vụn trộm ra biển x í c n g ư ơ i liền chuẩn bị tốt bị ta trộm tới học kiếm đạo à, mị h ạ t cười lạnh một tiếng nói nói xong hắn cũng không tiếp tục để ý trận mắt h ố c một ồ i ì s túi đầu ă n lên đồ ăn、xịt、sửng i s sốt một hồi lâu trên giới quan sát một chút mỹ hạt tên kia thân ảnh cuối cùng cũng phải ra một cái kết luận liền là giống như thật đ ộ n g thủ mình chưa hẳn đánh thắng được mỹ hạt gia hỏa này a sau khi suy nghĩ một chút sử i đưa tay vô vô ngồi ở bên cạnh hạn d ở dễ t tờ bả vai cái này hai lần đập hạn d ở dễ t tờ toàn thân khó chịu bởi vì vừa vặn liền đập vào hắn bị đánh địa phương a h n đờ giê a người đem ta lời mới vừa nói đều cần đi ngươi còn nhỏ phải hiểu được nghe lời mới được biển cả liền còn tại đó trốn không thoát về sau chờ ngươi trưởng thành lại ra biển a xịt ngự trọng tâm trường nói ra á ã n giờ d ẹ t tơ biểu lộ có chút xoắn suýt nhìn xem sphinx không biết nên nói cái gì cho tốt ta không nói ta muốn vụ n trộm ra biển a đừng kéo ta xuống nước được không những người còn lại ngược lại là có chút kinh ngạc nhìn sphinx cái này tình huống như thế nào xịt vậy mà phục nhuyễn nàng rõ rệt ngay cả chú y ra cũng dám đ ổ i xịt tựa hồ cũng chú ý tới chung quanh đám tiểu đồng bạn cái kia ánh mắt kinh ngạc tức giận la to nói nhìn cái gì vậy chưa thấy qua mỹ nữ sao tin hay không láo nương một thương nàng lời này còn không có nói còn xong những người còn lại ánh mắt liền bình thường đúng thôi cái này mới là sphinx bất quá đám người cái này tầm mắt biến hóa lại để cho sphinx không chịu nổi các ngươi đ â y là ý gì à ngay tại sphinx muốn bạo thời điểm ra đi sợ tù xì nữ vương đem một cái lột xong đi xác trứng gà đặt ở sphinx trong chén cười ha h à nói đường l ă n g rộn s p h i n x m a u ăn trứng ta vừa lột tốt s p h i n x trên mặt cái kia tức giận biểu lộ trong nháy mắt liền tiêu tán xuống dưới một bộ con mèo nhỏ được sùng ái bộ dáng đắc ý cầm lấy trứng gà nói ừ sợ tù xì、si, n g ư ơ i rất hiểu ta nhà ta liền thích ăn trứng gà nhất là loại này không mang theo xác người thích liền tốt sợ tù xì mười phần cưng chiều cười cười nói thuần thú đại sư a b ẽ màn đối với tợ l ă n nhẹ giọng nói ra tợ l ă n cũng là gật gật đầu nhỏ giọng nói ra chủ ý ra là dựa vào vũ lực chấn áp sphinx nữ vương đại nhân thì là đem giá hỏa này quậy tung tại trong lòng bàn tay a không thể chơi vào không thể chơi vào b ẽ màn lại cười cười nói họ ủa dìm cười ha hả nhìn xem một màn này đem trong tay không chén t r à để lên bàn tiếp theo ngồi tại hắn một bên khác mò n ẹ t liền phi thường có ánh mắt đem ấm t r à cầm lấy cho họ ủa dìm rót một chén trả nóng sợ tù xỉ nữ vương quay đầu lít qua khoe miệng đã phủ lên một vòng ý cười cũng không có mở miệm nói cái gì thậm chí nàng đều không có muốn ăn ghen tôi nghĩ cùng hàn quốc khác biệt hàn quốc là có bối cảnh có thế lực đ ì d è m d ẹ t sau lưng có amazon lì lì một triệu đại quân ủng hộ đối cố ý phát động một vòng mới chiến tranh băng hải tạp chiến chủ ý tới nói là vô cùng trọng yếu thành viên mà mò n ẹ t lời nói nàng đơn giản liền là từ đồ quýt xuất gia tập tới giao lưu sinh thôi chỉ là một cái tiểu thư ký uy hiếp không được nàng nữ vương đại nhân cái gì coi như họ v ừ a tìm cùng mò n ẹ t thật phát sinh thứ gì mò n ẹ t nhiều nhất liền là cái thứ hai bờ gì tợ tạng nhi có lẽ sẽ hơi hơi vị cao một chút như vậy nhưng cũng chính là một chút xịu thôi thậm chí có đôi khi sợ tụ xị nữ vương cũng đang nghĩ dạng này cũng tốt họ vừa dìm ngay tại mình không coi vào đâu an vụn g dù sao cũng tốt hơn hắn sau khi ra ngoài ăn bậy mọn nẹt đương nhiên cũng chú ý tới sở tụ xỉ nữ vương tùy ý thoáng nhìn nhưng nàng cũng đem mình định vị bày rất rõ ràng vô cùng minh bạch mình là không thể nào cùng sở tụ xỉ nữ vương cái gì tranh đoạn thậm chí họ vừa dìm đại nhân có thể hay không đối với mình có ý tưởng đều không nhất định đâu t i ê n lặng là một cái thủ quy củ nữ thư ký là có thể đừng nhiều gây sự a bất quá nàng cũng có mình tư vốn cái kia chính là nàng tốt xấu là cái hệ lò dị ạ năng lực giả dù kỳ dù kỳ no mi mặc dù không thế nào đ ộ xuất nhưng cũng là có bồi dưỡng giá trị nàng nếu là có thể trở thành có thể văn có thể võ nữ thư ký chủ y ra mang nàng ra ngoài cũng có mặt bài a đến lúc đó địa vị làm sao cũng có thể để cao một chút ta c h ỉ t i ế c thiếu chủ đại nhân không đứng nàng bên này a nếu không mình cũng là có bối cảnh người không sai mặc dù mỏ nẹt là đ ổ quỵ xuất gia tộc tới nhưng đỏ phợ làm mỹ ngộ hoàn toàn không có muốn quấy nhiều loại này họ v ừ a dìm hậu c u n g ý tứ hắn nhưng là rất hiểu phân tức người húng chi mỏ nẹt cũng không có cái này giá trị để hắn lâm vào chân chính có thể coi là lên đỏ p ợ làm mỹ ngộ thậm chí là ủng hộ nữ vương đại nhân nghĩ tới đây mò nẹ có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua ngồi tại cách đó không xa thiếu chủ đại nhân lúc này thiếu chủ đại nhân đã không còn ngồi xe lăn trên thân mặc dù còn quân chút băng vải đâu nhưng trên thực tế hắn đã không có gì ma bệnh n g mạn cái này thoát thai hoán cốt đại mỹ nữ an vị ở bên cạnh hắn đem một chút đồ ăn đều kẹp ở đỏ phở làm mỹ ngộ trước mặt chén nhỏ bên trong ngẫu nhiên còn biết đựng chén canh tự tay đút cho đỏ phở làm mỹ ngộ hôn đả này đến bây giờ cũng không chịu khỏi hẳn tám m ư ơ chín phần mười liền là đang cấp n h i mạn bán thảm á lần nữa bưng lên mò nẹ đổ đầy trà chén trả nhấp một miếng sau đó họ đụa dìm h á n g dọn một cái mở miệng nói ra từ ta tại bắc hải ra biển tính lên cái thứ nhất gặp phải bằng hữu liền là đọ p h ở lạ khi đó đọ p h ở lạ là bắc hải tiểu b á vương ta bất quá là cái mới ra biển hạng người vô danh mà thôi nhưng liền xem như thế đọ p h ở lạ vẫn như cũng là cho ta trợ giúp rất lớn ta cùng bẹ m ạ n cũng là từ trong m i ệ n g hắn biết được nghị mạn tin tức cái này về sau vô luận là chiến hạm vẫn là súng ống đạn dược đọ p h ở lạ đều không để lại dư lực cho chúng ta cung cấp chúng ta băng hải tạc chiến chủ y cùng đồ quỵ xuất g a tộc hữu nghị liền là vào lúc đó bắt đầu mọc dễ nảy mầm cái này n h o á một cái lúc i ề trước bác hải ồ ự m lần tiệu chấn bên trên một đám điêu dân nhóm hiện tại cũng trở thành thế giới mới dậm chân một cái biển cả đều muốn run ba du nạn nhân vật á đỏ phờ làm mỹ ngộ biểu lộ cũng đồng rằng là hơi xúc động hắn lúc trước cũng không nghĩ tới họ ựa dìm cùng hắn sẽ đi đến một bước này kỳ thật ngay từ đầu hắn chẳng qua là muốn cùng họ ựa dìm kết một thiện duyên thôi thậm chí còn muốn lợi dụng một chút họ ựa dìm đến đã kích vỡ mạ ra tộc đâu nhưng họ ùa dìm bước chân quá nhanh nhanh đến hắn đều không có bố trí tốt băng hải tặc chiến chủ y liền dương b u ồ n xuất phát rời đi bắc hải về sau liền giống như dao l o n g vào biển bình thường đã xảy ra là không thể ngăn cản các loại gặp lại họ ùa dìm đã trở thành hắn đỏ phở l à mỹ m nổ cần ngưỡng vọng đại nhân vật ra bất quá chính như họ ùa dìm nói t h i ế u nghị là tại thời điểm này mọc dễ nảy mầm may m à cái đồ bây giờ không có ở đây nơi này đã về nhà bằng không hắn đoán chừng có thể hâm mộ khóc ra thành tiếng có thể nói không có đỏ phở lạ lúc trước trợ rút ta họ ùa dìm sẽ không đi thuận lợi như vậy không có đỏ phở Ta cùng b ỹ mạn cũng vô pháp nhanh như vậy liền tìm đến n ỹ mạn họ hùa diêm nhẹ giọng nói ra những người còn lại cũng đều là đi theo gật gật đầu nhất là n ỹ mạn lúc này lại nhìn đỏ phờ lam mino trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu đúng vậy à nếu là không có hắn hai vị ca ca muốn tìm được mình còn không biết phải tới lúc nào đi đâu về sau đại hải tập thời đại thủy triều tới đổ quỵt xuất gia tộc cùng chúng ta băng hải tặc chiến chú ý ở giữa cũng đã trở thành đồng minh mà cái này đồng minh là không thuần t h ọ h ù diêm vô bàn một cái nói ra không đợi đám người kinh ngạc đâu họ h ù diêm liền cười to nói kiệt ha ha ha, ha ha ha bởi vì trong mắt của ta đọ phợ là tựa như là đệ đệ của ta đồng dạng cùng ta băng hải tạc chiến chủ y các đồng bạn đồng dạng đều là người một nhà giữa chúng ta không phải thật đơn giản đồng minh hai chữ liền có thể khái quát đ ợ lặn bọn người đi theo gật đầu bởi vì họ vừa dìm lời nói này một điểm mà bệnh đều không có tựa hồ từ vừa mới bắt đầu thật giống như không có ai đem đọ phợ làm m ị ngộ n đem đ ổ quỵ xuất gia tộc coi như là cái bình thường minh hữu đến xem từ đầu tới đôi u đọ phợ làm m ị ngộ n đ ổ quỵ xuất gia tộc tựa hồ cũng là bọn hắn băng hải tạc chiến chủ y người một nhà à đúng nghĩa loại kia đọ phợ làm bị ngộ nhìn xem họ vừa tìm cái kia hăng hái bộ dáng cũng là hơi xúc động ta lúc đầu quyết định từ bắc hải đổi nghề thời điểm nhưng thật ra là muốn dựng vào hải tặc tàu nhanh trở thành vua hải tặc làm sao lại không hiểu thấu biến thành như vậy chứ bất quá rất nhanh đọ phợ lạ mỹ ngô khoe miệng liền đã phủ lên ý cười dạng này cũng tốt ta không phải nói chính là như vậy mới tốt nay lúc không giống ngày xưa một vòng mới chiến tranh không cần quá lâu liền bị chúng ta nhấc lên trước đó ta băng hải tặc chiến chủ y hẳn là đem tất cả có thể đoàn kết cùng một chỗ lực lượng đều đoàn kết lại mặc dù trước đây đọ phợ lạ cũng không phải ngoại nhân nhưng bây giờ ta muốn để hắn danh chính ngôn thuận trở thành chúng ta người một nhà họ hứa dìm đem chén t r à trong tay vừa để xuống sau đó cầm lên chén rượu trên bàn tiếp theo họ hứa dìm nhìn về phía đỏ phờ làm m ị ngô n mở miệng nói ra đồ quỵt xuất đỏ phờ làm m ị ngô n ta lấy khát gọi ruột thỏ h ừ a dìm tên đem ta sủng ái nhất m u ộ i m u ộ i cụ dạn đạn hủy mạn gà cho ngươi chương 540. luxi eno dỗ b i n tổ ba người chương 540, luxi eno dỗ b i n tổ ba người thế giới mới có một cái phi thường khổng lồ viễn cổ sinh vật là loại cực lớn hải vương cũng xa xa so sánh không bằng loại kia khổng lồ cái này sinh vật có thể xưng thế giới lớn nhất sinh vật cũng sống có mấy ngàn năm lâu không sai cái này sinh vật liền là hành tàu h à n đảo dịu cũng xưng j u n i t k a đơn giản điểm tới nói liền là một cái bốn chân dài đến vượt quá tưởng tượng có thể tại trong b i ể n rộng đi tới đi lui nước b i ể n không có bất quá đầu gối c ự tượng về phần thực lực ân hình thể lớn đến loại trình độ này thực lực đã không thể tưởng tượng c á i đ ồ thủ hạ hạn h á n rắc dám đem thuyền rượi vào trở có sẻng gỗ cụ phụ dị tỏ ra tờ s u giờ ưu đại tham mưu quân hạng bên cạnh đi đặc người nhân vật hung ác tại junica bên này cũng là một cái mũi liền làm phế thối đệ, đệ mạ thôi chính là bởi vì d u nitska là sống lấy cho nên dịu là một cái hòn đảo là một mực tại di động đồng thời hoàn toàn không có thông thường hòn đảo vốn có từ trường bởi vậy dù là tất cả mọi người biết cái này thần bí chi đảo ngay tại thế giới mới nhưng chân chính leo lên qua tòa đảo này người vẫn như cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay chỉ ít tỏ ọ ưa d i m liền chưa có tới hắn là có muốn tìm qua tòa đảo này nhưng vấn đề là vận khí không tốt từ đầu đến cuối không có chân chính tìm tới qua về sau cũng liền dần dần đem chuyện này cho quên hết cho nên cũng không có đi chú ý qua tương truyền dù n i t k a trên lưng có cái m cái ộ cụ cụ, cụ cụ cụ cụ tương cái c tộc phản tại bọn hắn nhận thức bên trong nhân loại cùng bọn hắn cũng là không sai biệt lắm chủng tộc thậm chí có thể nói là đồng tộc bởi vì bọn họ cho rằng nhân loại là mỉm cụ dầu cụ cái kia phức tạp chi nhánh bên trong một loại là không lông khỉ liên là số lượng nhiều ước điểm điểm thôi mà lúc này tại thế giới mới tòa này thần bí hòn đảo dưới một chiếc mũi sừng treo báo đầu thân thuyền soát lây báo v ầ n điểm lấm tấm sơn thân thuyền hải tặc l i ê n dừng ở dù nít cả nào đó chân bên cạnh cái này thuyền hải tặc chỗ treo cờ xí tại thế giới mới uy danh hiền hách cơ h ộ không ai dám treo t r ọ c không sai văng hải tặc chiến chủ ý cờ xí không hề nghi ngờ từ đội thuyền kiểu dáng đến xem là d ồ n lục xì cái này còn báo thuyền thuyền tên bình thường còn lâu mới có được sphin như vậy loẹo lại loẹ cùng lập dị liền gọi thiểm địa báo nhưng cũng rất dán vào lục xì cảm giác lúc này lục xì đứng trên b o n g thuyền một mặt cảm khái nhìn xem cái này cao v ó t tới mây đ ô i chân dài d i ệ u chi đạo trong truyền thuyết sống mấy ngàn năm so với nhân loại khởi nguyên còn muốn đã lâu cổ lao dù nhật ca vậy mà thật tồn tại a lục xì chép miệng một cái nói ra đây chính là thế giới mới bất luận cái gì không có khả năng đều sẽ biến thành có khả năng dỗ bin cái tiêu tiểu đính trên s ố n g núi mang lấy một bộ kính phẳng kính mắt cầm trong tay một quyển sách quan sát đến to lớn dù nhật ca nhẹ giọng mở miệng đáp lục xì giả bộ như rất hiệu bộ dáng gật gật đầu sau đó nhìn về phía hậu phương hô lớn hễ nộ đại ca ngươi đang làm gì đó chúng ta làm sao đi lên a b ỏ sao không sai hệ nộ lúc này hắn cũng cùng lục s i cùng một chỗ nói đến trước đó không lâu hắn sở dĩ sẽ cùng băng hải tặc dâu trắng cấp cán bộ đánh nhau cũng không c h ả hoàn toàn muốn tận lực tích lũy ra đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu lấp đầy cùng thế hệ trước những cao thủ ở giữa t r ê n lệch còn có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì có tình báo vạch phớt ở s ở vật vì s ở tạ trong tay có dịu mới nhất vị trí tin tức bây giờ xem ra hệ nộ là đắc thủ tới đến h nộ lên tiếng sau đó dập máy trong tay ren ren nhự xi、si, đi hướng lục xi、si、bên này mở miệm nói ra vừa rồi hạ vã lòn bên kia tới tin tức nói họ v ừ a dìm lao đại đã đem nghỉ mạn đại nhân gả cho đọ phở l ạ m mỹ ngộ rõ ràng là cái rất lớn rất bạo tạc tin tức nhưng lục xịt cùng dô bin đều là một mặt không quan trọng biểu lộ căn bản không có bị kinh ngạc đến ngây người cảm giác có đúng không đọ phở l ạ m mỹ ngộ thật đúng là có p h ú c khí đâu có thể c ư ớ i được n g mạn đại nhân trở thành chủ y ra đệ đ ệ lục xịt i ĩ u môi nói dô bin thì đưa tay nâng đỡ trên sống nuôi kính phẳng k í n h mắt vừa cười vừa nói rất sớm trước đó họ ủa dìm hắn liền loại suy nghĩ này ta ngược lại thật ra một điểm không có ngạc nhiên đúng vậy a mọi người cũng nhìn ra được hệ nộ gật đầu nói giống như cũng không phải rất ngạc nhiên đem cái đề tài này một lượt hệ nộ cũng ngẩng đầu nhìn về phía cao đếm không hết giống chân sau đó khỏe miệng kéo kéo nhìn không được hỏi dỗ bin người thật xác định trong truyền thuyết bản chỉ đường lịch sử có cùng một chỗ tại dù nịt cả trên lưng bản chỉ đường lịch sử trong truyền thuyết ghi chép dạo tọa độ lịch sử băng hải t ặ c chiến chủ ý lúc này có được cùng một chỗ dỗ bin giải đọc qua không chỉ một lần khối này bản chỉ đường lịch sử là lúc trước mỡ bỏ đảo chi c h i n lúc tớ lắn cùng cạ tạ di nạ để vòn đi tổ, tổ đảo trùng ra trước kia là chặt lọt k ẹ n l ì n trong tay trên lý luận mà nói muốn thu hoạch được bốn khối bạn chỉ đường lịch sử tài năng chân chính phân tích ra dạo kẹo vị trí cụ thể đến nhưng trên thực tế lấy bạn chỉ đường lịch sử ghi chép phương thức ba khối lấy ra thuận đi một lần đại khái liền có thể tìm gặp hai khối lời nói liền xem vật khí chỉ cần không phải bốn khối bên trong thuận mỗi bên cũng có thể đem dạo kẹo chỗ thẳng tắp cho hiện hiện ra ven đường đi một lần vẫn là có khả năng tìm tới bất quá ai cũng không biết trong này có phải hay không có cái gì cái khác bí ẩn cho nên đáng tin nhất vẫn là tìm đủ bốn khối cầm tới dạo chuẩn sắc tọa độ họ hứa dìm lúc này trong tay đã có một khối nhưng cũng không phải là độc nhất vô nhị c h ắ c lo k ẹ lìn không có khả năng lốc đến không có bản dập dù sao nàng đã bị dô dơ trộm nhà qua một lần thậm chí cái này bản dập có hay không lưu truyền ra đi qua cũng không rõ ràng đâu bởi vậy họ hứa dìm cũng muốn có được một phần độc nhất vô nhị bản chỉ đường lịch sử mặc dù hắn đối giảm không có hứng thú gì nhưng bản chỉ đường lịch sử tóm lại là đặc thù người có thể không quan tâm nhưng ngươi không thể không có nhất là đến họ hứa dìm loại này cấp bậc bên trên đại hải tặc nếu không bạn nhắc ngày nào tỉnh lại không biết cái nào may mắn đột một tìm được bản dập hoặc là nguyên bản quả thực là đem giả cho tìm được đâu cái t i a mẹ nó trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái vua hải tặc đây không phải đùa giỡn hay sao tứ hoàng đều không cần mặt mũi đó a bất quá về sau bởi vì rất nhiều sự tình họ v u a dìm cuối cùng đem chuyện này cho chậm trễ xuống tới không có chặt như vậy bách đi tìm h ệ nổ cùng lục x ị còn có r â bin cách đây mấy năm không cho phép các nàng ra biển đều là ở tại họ v u a dìm trong đ ì n h viện bởi vậy đối họ v u a dìm rất nhiều chuyện đều vô cùng hiểu rõ lần này các nàng liền là muốn giúp họ ưa dìm tìm tới khối kia bản chỉ đường lịch sử dỗ bin hao tốn rất nhiều công phu mượn từ lấy băng hải t ạ c chiến chủ y lực lượng tìm đ ạ i lượng văn hiến cùng tư liệu cuối cùng cho ra một cái khả năng cái k i a chính là dù nix k ả trên lưng rất có thể có một khối màu đỏ thắm bản chỉ đường lịch sử n g h e lễ nội h i thăm dỗ bin rất bình tĩnh lắc đầu mở miệng nói ra không có thấy tận mắt đến dù ai cũng không cách nào chân chính kết luận nhưng căn cứ điều tra của ta cùng nghiên cứu dù nix k ả trên lưng có được bản chỉ đường lịch sử khả năng lớn nhất nàng g á i này vừa mới nói xong lục xì trách trách hô hô nói ra tới đều tới rồi cũng không thể không đi lên a dỗ bin ra hỏa này mặc dù thực lực t r ê n h l ệ n h không được nhưng đọc sách bản sự đó là chúng ta hai cái ai cũng không đội kịp thậm chí tại chúng ta băng hải t ặ c chiến c h ủ y bên trong cũng không tìm ra được một cái so với nàng lợi hại hơn nàng nói mặt trên có bản chỉ đường lịch sử khả năng lớn nhất ta nhìn tám chín phần mười lên có hệ nổ cũng không khỏi gật đầu đúng vậy à phải nói thực lực dỗ bin là thật chẳng ra sao cả chỉ có thể nói là không kém dù sao bao nhiêu cũng đi theo đám bọn hắn đi theo họ ụa dìm cùng một chỗ lăn lộn nhiều năm như vậy đâu nhiều ít vẫn là có chút bản lãnh nhưng nếu là bàn về đọc sách cùng chi thức đến dỗ pin một cái tay có thể đem hai người bọn họ dế nhuôi treo ngược lên đánh các ngươi nói rất đúng ngược lại tới đều tới rồi cũng không thể cứ thế mà đi nếu là tìm được bản chỉ đường lịch sử lần này trở về có thể cho họ vừa dìm lao đại đưa phần đại lễ hễ nổ cười một cái nói hơi hơi dừng một chút về sau hắn lại nhìn một chút tình huống chung quanh mở miệng nói ra nếu là s ỉ kỳ lao đại ở đây liền tốt chúng ta trực tiếp ngay cả người mang thuyền liền cùng tiến lên đi hiện tại mà nói phía trên là tình huống như thế nào cũng không rõ ràng đâu đội thuyền khẳng định là không thể đi lên dạng này chúng ta bộ hạ đều lưu tại trên thuyền đi theo dù、Nikka. miễn cho chúng ta xuống thời điểm không có thuyền ba người chúng ta đều bằng bản sự a luxi cũng không có cái gì ý kiến khác gật gật đầu nói cái k i a dễ nói mặc dù có chút cao nhưng ta cũng không phải bỏ không được nói đến đây luxi nhìn một chút hệ nổ cùng dô bin hai người hệ nộ đại ca lời nói vậy khẳng định là không có vấn đề hắn gõ r ồ gõ r ồ no mi trực tiếp liền có thể bay loại chuyện này hoàn toàn không có khó khăn nhưng dô bin mà hh ắ c ắ c dô bin muốn hay không bản đại gia mang người đ o ạ n đường luxi có chút răm thúi mà hỏi dô bin lường lục xi một chút căn bản không có muốn phản ứng ý hắn hai mắt nhìn về phía dù n i t s cả đôi chân dài tiếp theo trong nháy mắt phụ dù n o m mi năng lực phát động từ cánh tay tạo thành cầu thang trực tiếp liền từ dù n i t s cả trên đùi dài đi ra sau đó dỗ bin mười phần ưu nhãn nện bước mình bước phạt đi tới phía trên kia thuận cầu thang hướng phía dù n i t s cả trên lưng bắt đầu leo lên ha ha ha bảo ngươi d á m túi hệ nổ cười điều khản lục xì một câu sau đó còn nói thêm ta đi lên trước cho các n g ư ơ i tìm kiếm đường tiếng nói vừa ra trong nháy mắt vô căn cứ một đạo kinh lôi nổi lên hệ nổ thân ảnh đã còn như địa chớp phá vỡ bầu trời biến mất không thấy lục sĩ có chút hâm mộ chép miệng một cái sau đó thân ảnh vặn vẹo một cái thân hình nhanh chóng bành trướng một vòng trực tiếp biến thành người báo hình thái báo vốn là am hiểu leo lên lục sĩ càng là rổ cỡ sĩ k ỳ cao thủ cái gì sột g ợ t vụ hắn tất cả đều rất lợi hại bỏ cái dù nít c ả dễ dàng an bài một cái các bộ hạ gọi bọn hắn đi theo dù nít c ả đừng có chạy lung tung sau đó lục sĩ quay người một thanh nhảo về phía dù nít c ả đôi chân dài ở phía trên như dẫm trên đất bằng bình thường phi tốc leo lên lấy không đầy một lát liền đổi kịp đi đầu một bước dỗ bin không đợi lục xí lại dắm thúi một cái đâu dỗ bin tốc độ cũng rất nhanh. dưới chân d ấ m mạnh vậy mà cũng dùng r a rổ cờ s ỉ kỳ bên trong gợp vụ vô căn cứ nhảy một cái trực tiếp nhảy đến lục s ỉ trên lưng tiếp theo phụ d i ú p no mi năng lực lần nữa phát động đem chính mình vững vàng cố định tại lục s ỉ trên lưng uy không phải mới vừa còn nói không cần sao lục s ỉ phi thường khó chịu phàn nàn nói d ẫ bin thì lật ra một trang sách bình tĩnh nói ta có nói qua bất luận một chữ nào sao người lục s ỉ sừng sốt một chút còn giống như thật không có a dù n i t k a đều không ngại hắn trên lưng có người ngươi để ý cái gì lên đường đi con báo d ẫ bin cười cười nói luxi có chút tức giận mắng gào thét một tiếng nhưng cuối cùng không có khả năng thật đem r ô bin cái này đồng bạn bỏ rơi đi nếu không chủ ý ra không được giết chết hắn hóa đau thương thành sức mạnh báo luxi một đường nhanh như đ i ệ n chớp thuận dù nitska đôi chân dài phi tóc bỏ hướng dù nitska phía sau lưng chương 541, là địch không phải bạn báo luxi chương năm t r ă n mươi là địch không phải bạn báo luxi một cỗ mỏ đủ kẽ đỏm là dù nitska trên lưng quốc gia cũng là mỉm cụ rỗ cụ thành lập quốc gia cụ thể có bao nhiêu năm lịch sử không do lắm nhưng ít ra cũng phải là đã mấy trăm năm khi lục xì trở đi dô bin leo lên dù nhịt xạ phía sau lưng lúc hễ n ổ lúc này đã đang quan sát thành tường xa xa tường thành không gọi được cái gì khí thế rộng rãi nhưng cũng nhìn xem rất kiên cố tự có một cỗ trầm ổn khí thế tại lục xì có chút kinh ngạc nhìn tòa thành này tường sau đó chép miệng một cái nói những g i ã t h ú kia thật có thể tu kiến ra loại này tường thành hắn vừa dứt lời dô bin quyển sách trên tay liền trực tiếp đập vào trên đầu của hắn không phải g i ã thú là mỉn cụ dâu cụ cũng là trên đại dương bao la đông đảo bộ tộc có trí tuệ một chồng đừng nói loại này không tôn trọng lời nói dô bin dạy dỗ lục xì có chút khó chịu vây vây cái đôi mở miệng nói ra những tên kia lại biến thành địch nhân của chúng ta ta đây là tại miệt thị bọn hắn ngươi không hiểu dỗ bin cũng không có lại đi h ố n nắn lục xì cái gì lục xì cũng không có lại dùng giá thú loại này từ ngữ để hình dung mìn cụ dỗ cụ bất quá hắn có một chút nói rất đúng cái kia chính là mìn cụ dỗ cụ sẽ trở thành địch nhân của bọn hắn bởi vì mặc dù thoạt nhìn giống như băng hải tạc chiến chủ y cùng mìn cụ dỗ cụ không có gì liên quan song phương trước đó thậm chí cơ hồ chưa từng gặp mặt hẳn là không oán không cửu mới đúng nhưng trên thực tế song phương có rất sâu ân đ oán ở đầu tiên m ỉ n cụ dầu cụ cùng nước bạn nổ cổ dù kỳ nhất tộc là phi thường thân mật đồng minh quan hệ mấy trăm năm trước song phương liền thân như một nhà hiện tại vẫn như c ũ là như thế mà thế hệ này bên trong cổ dù kỳ nhà cổ dù kỳ ấu đèn càng là đem mổ cổ mỏ đủ kẻ đòn hai cái đại công nghệ cổ mạng n h ư ớ sỉ cùng công tức ỷ nụ dạ xỉ cho thu làm g i a thần bởi vậy mổ cổ mỏ đủ kẻ đòn bên trong m ỉ n cụ dầu cụ có thể nói tất cả đều là cổ dù kỳ nhà lực lượng mà cổ dù kỳ nhà bây giờ đã tại nước bạn nổ gặp nạn cái đồ càng là đem cổ dù kỳ ấu đèn giết chết cái này vốn là huyết hải thâm cựu nhưng hết lần này tới lần khác băng hải tặc chiến chủ y cùng băng hải tặc bách thú là đáng tin đồng minh quan hệ cái đồ cùng hắn nọ h ừ a tìm càng là có con cái thông ra quan hệ thân mật bởi vậy cái đồ cùng mỉn cụ dỗ cụ ở giữa ấ n đoán tự nhiên là sẽ dính dấp đến băng hải tặc chiến chủ y trên thân đến liên lụy đến nọ h ừ a dìm trên thân đi cho nên trên lý luận mà nói dù là còn chưa từng gặp mặt nhưng mỉn cụ dỗ cụ đúng là băng hải tặc chiến chủ y địch nhân đồng thời lần này dỗ bin ba người các nàng tổ tới đây cũng là vì đem mỉn cụ dỗ cụ bảo vệ mấy trăm năm lâu bản chỉ đường lịch sử cho mang đi chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào hiệu chung với cổ dù kỳ nhất tộc mìn cụ dầu cụ đem bản chỉ đường lịch sử đưa cho d o bin các nàng sao khẳng định là không thể nào cho nên coi như không có c ả i đổ cái tầng quan hệ này tại l i ê n tình h u ố n g trước mắt đến xem song phương vẫn như cũng là ở vào đối địch lập trường kỳ thật ta kinh ngạc hơn đúng vậy bọn hắn ở chỗ này kiến tạo một tòa tường thành thật sự có ý nghĩa sao sẽ có dạng gì cường đại quân đội từ dù niska t phía dưới b ò lên sao thành kiến chế hệ nộ hơi xúc động nói trên lý luận mà nói là không thể nào bởi vậy ngươi nói không sai loại này tường thành xác thực cơ hồ không có ý nghĩa gì r o bin gật đầu nói tường thành là dùng đến chống cự thành kiến chế quân đội nói như vậy không có cái gì thành kiến chế quân đội có thể đại quy mô đổ bộ dù nitska phía sau lưng mà có thể đi lên phần lớn đều là có chút người có bản lĩnh cái này dù nitska đều b ỏ lên còn có thể bị lấp kín tường thành ngăn lại đây không phải đùa dỡn hay sao cho nên h nổ mới phát giác được cái đồ chơi này không dùng được Có thể hắn là bọn đi ầ u góc không dùng được dùng đ không nói những thứ này h nổ đại ca chúng ta làm sao bây giờ trực tiếp trắng trận cất đoạn l u k i hoạt động một chút mình lợi chào mở miệng hỏi mặc dù chúng ta là hải tặc bất quá cũng nên t r ư ớ c chào hỏi mới đúng h ệ nỗ nợ nụ cười nói sau đó ba người liền cùng một chỗ hướng phía thành tường kia chỗ cửa thành đi đến theo tổ ba người dần dần tới gần tường thành bên trên phòng giữ nhóm cũng phát hiện ba người bọn hắn dừng lại nơi này là mổ cổ mỏ đủ kẽ đ ò m lãnh địa người không có phận sự không được đi vào các ngươi là ai một cái sư tử mìn cụ rổ c ụ bên hông treo một thanh bội đao trầm giọng mở miệng hỏi người này chính là công tức y nụ dạ xì dưới chướng súng kiếp đội một thành viên xín xì lị hạn từ khi năm đó cộ rủ kỳ ô đèn bị cái đồ giết chết về sau chẳng biết tại sao ngược lại công tức ỷ nụ dạ s ỉ cùng nệ cộ mạng xỉ hai người liền nào tách ra vừa thấy mặt liền muốn đại chiến cái ba trăm hiệp cái chủng loại kia về tới mổ cộ mỏ đủ kẻ đòn về sau hai người ai cũng không phục a i nhưng vì công quốc cuối cùng vẫn đều thối lui một bước thỏa hiệp với nhau đến tận đây mổ cộ mỏ đủ kẻ đòn ban ngày về công tức ỷ nụ dạ s ỉ quản lý ban đêm về nệ cộ mạng xỉ quản lý lúc này chính là ban ngày bởi vậy súng k i ế p đội tiếp quản mổ cộ mỏ đủ kẻ đòn phòng bị lực lượng hệ nộ cùng dô bin đều không có muốn ý lên tiếng lúc xỉ nhìn hai người này một chút bất mắn nói lại là các người hai cái giả vờ giả vịt Ta nguyên bản liền rất cảnh giới xỉn xỉ xí lị hạn khi nghe thấy băng hải tặc chiến chủ y bốn chữ về sau sắc mặt bỗng nhiên biến đổi hắn chưa từng đi theo công tức ỷ nù dạ xỉ cùng nghệ cổ mà người xỉ tiến về qua nước bà nổ gặp qua cổ rủ kỷ ổ đèn nhưng hắn dù sao cũng là công tức ỷ nù dạ xỉ tâm phúc bộ hạng đã từng nghe công tức ỷ n ụ dạ xỉ nhắc qua những chuyện này mặc dù khi đó cải đồ cùng họ h ừ a dìm còn chưa trở thành cái gì thân g i a quan hệ nhưng ở cộ rủ kỳ ô đen trước khi chết họ h ừ a dìm đã mang theo sở tụ xì đi qua nước hòa nổ đồ, đồng thời đặt thành đồng minh hiệp nghị cho nên công tước ý nụ dạ xì đương nhiên cho rằng họ h ừ a dìm cùng cải đồ là một đám về sau cộ rủ kỳ ô đen chết rồi nhưng thế giới mới rất nhiều tin tức công tước ý nụ dạ xì còn có thể nhận được nhất là báo chí cái gì tại phía trên kia hắn cũng biết cải đồ nữ nhi sẽ gả cho họ h ừ a dìm nhi tử song p ư ơ n g trở thành người một nhà thu hận này tự nhiên cũng muốn tính họ hựa dìm một phần bởi vậy mộ cộ mò đủ kẻ đòn lúc này là phi thường căm t h ủ băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc chiến chủ y mộ cộ mò đủ kẻ đòn không chào đón các ngươi những n à y đáng chết hải tặc hút về a x n xì xỉ l ì hạn sắc mặt mang theo tức giận chửi tới nói luk xì sừng sốt một chút ta cái này ôn tồn nói chuyện với ngươi đâu ngươi cho ta vung cái gì sắc mặt khi láo tử dễ khi dễ đâu hôn đản g hệ nô đại ca bọn gia hỏa này giống như đối với chúng ta địch lý rất lớn a còn muốn cùng bọn hắn nói nhảm sao luk xì cái kia một n g ộ răng nanh hơi xì xì có chút tức giận hỏi dỗ bin thì đúng lúc mở miệm nói ra tính lên ì n hệ cụ cụ dồ thế đầu nộ mặc dù nhìn qua rất dễ nói chuyện bộ dáng nhưng hắn dù sao cũng là cái hải tặc đi theo họ g a dìm bên người nhiều năm như vậy thực chất bên trong liền có một c ố tà t ác cảm giác d ỗ bin vừa mới nói xong hệ nộ lọn tóc bên trên liền mang theo một vòng đ i ệ n q u a n g tà ác n ở nụ cười nói cái này chính hợp ý ta đã như vậy nhiều lời vô ích liền để chúng ta dùng hải tặc phương thức đến giải quyết vấn đề này a hệ nộ cái này vừa mới dứt lời sớm đã trải qua làm song chiến đấu chuẩn bị lục xì dưới chân bỗng nhiên một cái phát lực thân ảnh giống như như đạn pháo trực tiếp liền nổ hướng về phía tường thành bên trên x ỉ n xì l ì ạn x ỉ n xì l ì ạn kể từ khi biết ba người này là băng hải tạc chiến chủ y cán bộ về sau liền căn bản không có thư gian qua đồng thời còn sử dụng nội bộ liên lạc thông chi công tước ỷ nụ ra xì lúc này lục xì bỗng nhiên làm loạn h ắ n phản ứng tốc độ cũng không kém một tay đem bên hông b ộ i đao rút ra đối lục xì cái tia tấn manh thân ảnh một đao liền chém ra ngoài chết đi xín xì lị ạn quát lên một tiếng lớn nói lục xì trong mắt xẹt qua một đạo lư thân ở không trung dưới chân hư không r ấ m mạnh chính là gập vụ mượn gập bù lực lượng thân hình tại không trung nhất cái lượt vòng đã như trường tiên đồng dạng vùng ra và xồ xổ cụ hạ kỳ bao trùm tại trên đùi một cước đá vào xỉn xỉ l ì ả n bội đao bên trên xỉn x ỉ l ì ả n cánh tay run lên lực lượng cường đại đá hắn kém chút cầm trong tay đào căng bay ra đi nhưng mà không chờ hắn làm ra phản ứng đâu trên lưới đao chuyển đến lực lượng trong nháy mắt liền tiêu t á n xuống dưới kế tiếp n h y mắt luk i bỏ lại đằng sau cái đôi đã giống như xiềng xích bình thường trực tiếp quấn ở xỉn xỉ lị ạn trên cánh tay thằng n g luk x cười lạnh một tiếng nói. cái đuôi một cái phát lực trực tiếp đem hắn trên không trung thân ảnh tốn quá khứ dán vào x ỉ n x ì lì ả n trước người x ỉ n x ì lì ả n trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng thần thái trong tay động tác không chậm một tay đem bội đao thu hồi hai lời không có đưa tay một đao chém về phía lục xì ngực t ẹ t cài hắc kim lục xì k h á c quát một tiếng nói bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng t ẹ t cài lực lượng đồng thời bộc phát x ỉ n x ì lì ả n một đao chạm tại lục xì trên bờ vai căn bản không có một chút tác dụng lưới đao chém trúng địa phương thậm chí phát ra kim loại âm vàng tiếng va chạm không có khả năng xin xi lì ạn kinh hô một tiếng nói nhưng h ắ n nói còn chưa dứ lục x i đã có tiến một bước động tác báo cán lục x i quát lên một tiếng lớn nói cũng không phải là như rẽn gà như vậy ưa thích dùng miệng xé xác đ ị c h nhân nói là báo cán nhưng trên thực tế lục x i là một trào trộm tới x ỉ n xì lì ạn cổ sau đó hổ khẩu m ộ t khóa như là báo cán bình thường bóp lấy x ỉ n xì lì ạn cổ một tay đem nhấc lên x ỉ n xì lì ạn dãy rủi lấy muốn thoát khỏi lục x i loại này không chế nhưng lực lượng của hắn căn bản là không có cách cùng lục x i đánh đồng mà lục x i động tác cũng không có dừng lại đầu tiên là nhấc lên xin xì lì ạn sau đó khỏe miệng treo lên một vòng dữ tận tạ ác ý cười Kế t quả nhiên á cánh y mắt, tay đông n h là tạm c á ngư luk xi mười phần khinh thường nói sau đó hắn bung lỏng ra bóp ở x ỉ n xi lì ạn trên cổ bàn tay đứng lên lắc lắc cánh tay muốn đem trên bàn tay nhiễm vết máu vứt bỏ đồng dạng Cái chiến cấp tốc, cũng cơ, liên tiếp đấu, đốc, xỉ tới đôi, cũng liền ra 2 đao mà thôi, tiền này phần xỉn ạn nhất tân mà là lì từ thứ thứ đấu, đầu đao đao đao xỉ ra bởi ả n không chứng dụng, liền trong nháy ngục cho lục làm mắt bị b xỉ cho làm ngục xuống.、Bởi、vậy xung quanh những vệ binh kia đều không có thể kịp phản ứng đâu mình n ộ i trưởng liền bị xử lý ngay tại lục x ỉ muốn tự tin quay đầu cho hệ nổ cùng rô bin g i ắ m túi một cái thời điểm một cỗ kình phong đánh tới lần này mang theo là khí thế cường đại không có thời gian đến xem đến cùng là tình huống như thế nào lục x ỉ bản năng giơ cánh tay lên b ậ sổ sổ cụ hạ kỷ cùng tẹt cải lực lượng đồng thời dùng ra kế tiếp nháy mắt một cái mạnh mẽ hữu lực đá trực tiếp đá vào lục xì trên cánh tay cho dù là có tẹt cái cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ ra chỉ phòng ngự lục xì vẫn như cũng là cảm thấy một cố đau đớn từ trên cánh tay chuyển đến mà đối thủ cái này nén giận một kích h i ệ n nhiên không phải lục xì hấp tấp trở về thủ có thể hoàn toàn ngăn cản dưới chân bắt không được tường thành mặt đất cường đại đá lực trực tiếp một cước đem lục xì cho đạp bay ra ngoài thân ảnh giống như đ ạ n tháo từ tường thành bên trên đường cũng trở về dô pin ba người thân ả n h mới lần nữa hệ i n ra luk xì cũng không nhận được cái gì trở ngại cùng thương thế chỉ là cánh tay có chút d ế ẩm sưng mà thôi đối với hệ z o ó an năng lực giả tới nói cái này đều là chuyện nhỏ hắn hơi hoạt động một chút cánh tay nhìn xem tường thành bên trên con chó kia n h u mày một cái nói g i a hỏa này có chút lợi hại a thực lực mạnh mẽ lại là chó bộ dáng đoán chừng liền là mổ cổ mỏ đủ kẹ đ ò m bên trong đại danh đỉnh đỉnh công tức ỷ nụ giả xì đi nghe nói năm đó bọn hắn còn trải qua dâu trắng thuyền đâu cũng không biết thật hay giả hệ nộ nhẹ g ọ n mở miệm nói ra nghe họ ưa t ì nói giống như là như vậy dỗ bin thì cho một cái khẳng định trả lời chắc chắn nói chương 542, n m g h ị c ổ dô bin lần thứ nhất hải tặc hành vi chương 542, n m g h ị c ổ dô bin lần thứ nhất hải tặc hành vi cùng xỉn x ì l ì ạn khác biệt công tước ý nụ dạ xỉ nhận thức trình độ rõ ràng cao hơn một chút hắn một chút liền nhận ra ba người này tổ bên trong hai người bên trong một cái là bây giờ thế giới mới danh tiếng đ a n g nổi tiếng sấm vệ nô trước đó không lâu trên báo chí mới treo qua tin tức của hắn nói hắn đánh bại băng hải tặc dâu tráng phở là ở sở vật v ị sở tạ tiền treo thưởng cũng để cao đến năm t r i ệ u vợ di trình độ rõ ràng là cái kình địch m à đổi thành một cái nhìn qua là hệ z o an năng lực giả cái kêu một thân người báo tư thái rõ ràng liền là dồm lục xì công nghệ nổ so sánh lục xì thanh danh cũng không phải là rất lộ ra cũng không có làm qua cái gì đại sự tiền treo thưởng lời nói đặt ở thế giới mới cũng không phải cỡ nào loa mắt liền hai trăm năm mươi triệu bờ gì mà thôi nhưng công tức ý nụ dạ xì vẫn như c ũ không dám coi thường ra hòa này từ xỉn xì l ì ả n cho mình phát tin tức đến bây giờ căn bản không có bao n h i ê u thời gian mình nhanh độ đã rất nhanh nhưng chạy tới thời điểm xỉn xì lị ạn vẫn như c ũ là đã thua ở cái kêu báo trong tay tốc độ nhanh chóng e sợ xin si ly ạn hoàn toàn liền không có dư lực hoàn thủ a cái này cũng đã đầy đủ chứng minh lục xi、si、cường đại trừ cái đó ra vừa rồi mình cái kia nén giận một k í c h cũng được xưng tụng là rất cường thế nhưng cái kia báo lục xỉ、si、tựa hồ cũng không nhận được cái gì trở ngại bộ dáng không thể không nói g i a hỏa này lực phòng ngự thật đúng là cứng rắn a về phần tổ ba người bên trong nữ nhân kia công tước y nụ dạ xỉ thật đúng là nhận không ra nghị cố dô bin mặc dù đi theo băng hải tạc chiến chủ y đi theo họ vỡ dìm bên người rất nhiều năm nhưng nàng cho tới nay đều rất ít rời đi ạ vạ lòn đồng thời nàng cũng không phải là cái gì chiến đấu viên đại đa số thời gian đều là tại làm học vấn làm lịch sử nghiên cứu trên đại dương bao la cơ hồ không có bất cứ tin tức gì của nàng coi như ngẫu nhiên có người chính mắt trông thấy cái gì cũng nhiều nhất liền là xem nàng như làm là bình hoa họ đùa gì bên người thái thiếp loại hình nhân vật căn bản không có người để ý quan à n g cho nên cho đến bây giờ dỗ bin là một điểm thanh danh đều không có đồng thời cũng hoàn toàn không có bị treo giải thường qua thật sự trong suốt người công tước ý nụ dạ sĩ bởi vậy cũng hoàn toàn nhận không ra cái mới nhìn qua này cô gái xinh đẹp trẻ trung là ai nhưng từ bầu không khí bên trên có thể nhìn ra được tựa hồ nàng cùng cái tia hệ nộ rốt lục x ì ở giữa cũng không có cái gì địa vị bên trên t r ê n h l ệ n h cảm giác như vậy có lẽ nàng sẽ là băng hải tặc chiến c h ủ ý ẩn g i ấ u lực lượng một trong cái này cũng rất bình thường rất nhiều thế lực lớn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút không bày ở ngoài sáng lực lượng đem trong đầu suy nghĩ vừa thu lại công tước ý nụ dạ x ì phất phất tay gọi đám vệ binh mau đem xỉn x ì lị án đưa đi trị liệu đồng thời nhìn về phía hễ nô bọn người mở miệng chất vấn băng hải tặc chiến c h ủ ý c h ư vị ta mổ cỗ mỏ đủ kẽ đòn cùng các ngươi từ trước đến nay không có giao tế không biết các vị đến chúng ta nơi này có gì muốn làm h ê nộ không phải cái dễ đối phó người cái k i a lục xì cũng giống vậy bây giờ càng là có một cái nữ nhân thần bí tại dù là công tức y nụ dạ xì trong nội tâm đã đem bọn hắn xác định v ị định nhân mà dù sao chỉ là ân o á n dây dưa không có trực tiếp sinh ra qua xung đột cho nên giờ này k h ắ c này hắn càng hy vọng có thể đừng đọc thủ đem những người này đưa tiến liền xong việc nếu là thật có cái gì nho nhỏ nhu cầu hắn cảm thấy mình cũng có thể nhượng bộ dù sao băng hải tạc chiến chủ y tên tuổi thật sự là quá lớn hắn y nụ dạ xì cũng không che được à lần này tới tựa hồ cũng đều là băng hải tạ chiến chủ y đại tân sinh a nếu như những cái kia băng hải tặc chiến chủ ý định cấp uy tín lâu năm những cao thủ tỷ như bần mẹ mạn giờ dạ cụ lệ mi hát đ ú lát bủ lệ cái gì bọn hắn những người đến này cái kia mổ cộ mò đủ kẹ đòm lịch sử rất có thể liền muốn kết thúc ca nghe công tức ý nụ dạ xì、si、hỏi thăm lục xì、si、nhìn một chút e n o rõ ràng một bộ ta không nghĩ thông miệng làm tiểu đệ bộ dáng e n o thấy thế thì nhìn về phía d o bin d o bin cười cười lắc lắc đầu nói xem ở đợi lát nữa các ngươi hai cái muốn làm chủ lực p h â n thượng sau khi nói xong dỗ bin nhìn về phía công tức ý nụ dạ xì、si、bên kia mở miệm nói ra mạng n ộ i tới chơi váy dày chúng ta lần này tới mổ cổ mỏ đủ kẻ đ ò m cũng không phải là muốn tiến hành cướp bóc các loại hành vi mà là đến tìm kiếm một vật nếu như công tước tiên sinh cũng có thể đem thứ này giao cho chúng ta chúng ta sẽ lập tức rời đi nơi này tuyệt không lưu lại cũng sẽ không cho mổ cổ mỏ đủ kẻ đ ò m mang đến bất kỳ nguy hại công tước ý nụ dạ xỉ trong mắt hơi có chút thần sắc kinh ngạc nếu như vẹn vẹn tìm đồ vật lời nói giống như cũng không phải là không thể thương lượng t hơi suy tư một chút về sau công tước ý nụ dạ xỉ mở miệng hỏi không biết ba vị muốn tìm cái gì đồ vật tám trăm năm trước ghi chép chống không một trăm năm lịch sử cùng dạ tọa độ bản chỉ đường lịch sử dô bin cũng không có cuốn cái gì phân công trực tiếp mở miệng nói ra công tước ý nụ dạ xì、si、nghe vậy biến sắc trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc t h ầ n sắc bởi vì bản chỉ đường lịch sử thứ này d ấ u ở mổ cổ mỏ đủ kẻ đ ò m đã có tám trăm năm lâu trong thời gian này trừ bỏ cổ rủ kỳ người nhà bên ngoài trừ bỏ năm đó ô đen đại nhân tự mình mang theo băng hải tặc dô dơ bên ngoài liền không có ai biết bực này bí ẩn tình báo băng hải tặc chiến chủ y là thế nào biết được nếu như nói là bình thường vàng bạc bảo tàng hoặc là tàng bảo đồ các loại đồ vật loạn thất bát tao công tước ý nụ dạ xì、si、nói không chừng liền nén l ĩ n giận vì mổ cổ mỏ đủ kẻ đ nhưng bởi ả n đường lịch sử không được. Đây là cổ kỳ nhà đồ vật, bọn hắn muốn bảo vệ đồ vật. Thân là cổ kỳ nhà gia thần, bọn hắn cũng không có quyền đi quyết định chỉ lịch được. cổ cổ có chủ ra đồ vật thuộc Đây đồ đồ đi đồ gia là là sử kỳ kỳ quyết rủ rủ vật, vệ vật. vật về. bảo b ra vậy công tức ý nụ dạ x ì rất nhanh nhận giấu đi mình t h ầ n sắc trầm giọng mở miệng nói ra bản chỉ đường lịch sử vật kia ta nghe nói qua nhưng thật đáng tiếc ba vị chỉ sợ là đến lộ chỗ chúng ta mổ c ổ mõ đủ kẹ đ ò m từ trước đến nay ngăn cách không tham dự trên đại dương bao la sự tình càng không có nắm giữ đường gì đánh dấu lịch sử bất quá không đợi công tức ý nụ dạ xỉ nói hết lời đâu dỗ bin liền nở nụ cười mở miệng nói ra căn cứ ghi chép tám trăm năm trước nước quả n ổ chứ danh thợ đá gia tộc cổ rủ kỳ nhà t h ủ mệnh chế tạo lịch sử ước chừng là có ba mươi khối phân biệt tản mát tại các nơi trên thế giới trong đó có bốn khối cực kỳ trọng yếu bởi vì chúng nó ghi lại chỉ hướng giả kéo bí mật t o a độ bây giờ bốn khối bản chỉ đường trong lịch sử có hai khối phân biệt tại chúng ta băng hải tặc chiến chú y cùng băng hải tặc bách thu trong tay còn thừa hai khối tung tích không rõ đi qua ta nhiều năm nghiên cứu cùng điều tra c u ố i cùng tìm đọc đến trong sách c ủ a một chút dấu vết để lại suy đoán ra sớm tại tám trăm năm trước người mổ cổ mỏ đủ kẻ đỏ mìn cụ dầu cụ liền đã cùng cổ dù k ỳ nhất tộc có rất sâu liên lụy cùng giao tình mà căn cứ đời chức vua hải tặc gồn dê dô dơ hành tung đến xem hắn cuối cùng có thể tìm tới dạp tòa đạo này cũng không thiếu được cổ dù kỳ ô đèn trợ r ú t đẩy tra đoạn thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện bên trong đều có các ngươi mìn cụ dầu cụ thân ảnh cổ dù kỳ ô đèn đã hy sinh vì nước nước bán nổ c á i đồ tại nước bán nổ bên trong trắng trận điều tra cũng không có thể tìm được đường đánh dấu lịch sử như vậy nói đến đây dô bin cười cười không tiếp tục nói nhưng bên trong ý tứ đã rất rõ ràng nước bán nổ không có Cô kỳ nghe h phần, à đã đèn lâm tăm nạn nước n tại bảy cô ô kỳ o Nô bên ngoài, người tín i liền ngươi nơi nơi ệ m mìn nhất, những này cụ củ. Bản chỉ đường lịch sử, không ở nơi này ở nơi nào. n chỉ lịch h là các cụ củ. g sử, ở ở được dô bin nhắc lên c ô dù kỳ ô đèn danh tự công tước ý nụ dạ s ỉ trong mắt mang theo k i ự u hận cùng l ử a giận nhưng hắn trung pin là đẻ ép c ô này h ò a khí trầm giọng mở miệng nói ra ngươi nói không sai chúng ta cùng ô đèn đại nhân xác thực quan hệ không ít nhưng ngươi nói những này có quan hệ với bản chỉ đường lịch sử sự tình cũng đều vẹn vẹn phỏng đoán mà thôi chúng ta cũng không có vật này nghe công tức ý nú dạ xi đáp lại dô bin có chút bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói ra có lẽ vậy có lẽ ngươi nói là thật suy đoán của ta có sai nhưng vô luận như thế nào chúng ta đều khó có khả năng bởi vì ngươi phủ nhận mà không tiến hành trên thực tế điều tra nếu như có thể mà nói chúng ta cũng không hy vọng cùng các ngươi sinh ra cái gì xung đột cùng mâu thuẫn hy vọng các ngươi có thể phối hợp ta tiến hành điều tra nghiên cứu tìm kiếm bản chỉ đường lịch sử nếu như cuối cùng không có chúng ta sẽ đối với các ngươi tiến hành trình độ nhất định đền bù cho nên ngươi muốn để cho ta vẹn vẹn bằng vào ngươi nói mấy câu Liên lấy ngươi chiêu hải những này xú danh đem các xú tặc, bỏ với à o trong. quốc của Công gia ta t bên ư c ý nụ dạ、si、âm thanh lại n lùng n h ó Xú danh chiêu lấy hải tặc. Dỗ bin lại cười cười, sau ra, bin miệng nói ra, năm đó, cô đèn không chiêu hải tặc. cười cười, lại lấy đó đó, mở rủ cô kỳ phải c ũ nói g là lại, hải phải Với tặc sao. n xú danh chiêu lấy lời nói thật tính toán ra chỉ sợ cũng chỉ có bên cạnh ta hai vị này xem như hải tặc đi ta một không có bị treo giải thưởng hai không có từ sự tính qua bất luận cái gì hải tặc hành vi hẳn là không tính là hải tặc ca vậy coi như cái gì công tước ý nụ dạ xì、si、cảm giác cái này không biết tên nữ nhân miệng lưỡi bé nhọn học giả n g ư ơ i nếu là trong lòng không tiếp t ụ được hải tặc lời nói có thể đem cái này coi như là một trận khảo cổ tri thức điều tra nghiên cứu dỗ bin nghĩ nghĩ về sau mười phần nói nghiêm túc công tước ý n giả s ì luôn cảm giác nữ nhân này mặc dù nói rất chăm chú nhưng tựa như là đang đùa hẳn a học giả n g ư ơ i băng hải tặc chiến c h ủ y lúc nào còn phối có được học giả hạ dạ làm sao hủy diện trong lòng các ngươi không có điểm bức số sao cái tiếc khác g ò r ộ t họ vừa dìm tại trở thành hải tặc hoàng đế trước đó tên t u i là thế nào tê ư không cần ta đến thuật lại a nhiều lời vô ích mặc kệ là lý do gì ta đều không thể đáp ứng ba vị mời trở về đi công thức ý nụ d a si trầm giọng nói nói cách khác loại này hòa bình giao lưu phương thức chúng ta là không cách nào đ ạ t thành c h u n g nhận thức đâu dô bin có chút bất đắc dĩ nhún nhún b a i nói nàng tận lực cao mặc dù gia nhập băng hải tặc chiến chủ y rất nhiều năm nhưng dô bin chưa bao giờ chân chính làm qua hải tặc sự t ì n h bất quá đến cùng là tại hải tặc trong ổ l a n lộn nhiều năm như vậy dô bin cũng không phải cái gì thánh m ẫ u biểu tương phản nàng hoặc nhiều hoặc ít bị họ vừa d ì m ọ n người ảnh hưởng tới trên bản chất tới nói là có chút tà ác vừa rồi nói chuyện với nhau xem như nàng sau cùng kiên nhẫn lần này đến mổ cộ mỏ đủ cái đòm xem ra tất nhiên sẽ phát triển bì nàng lần thứ nhất hải tặc hoạt động a công tức ỵ nụ dạ xì nghe d o bin lời nói này không khỏi nắm thật chặt bên hông bội đao quả nhiên một giây sau d o bin liền nói theo như vậy xem ra chúng ta không thể không dùng hải tặc phương thức đến đạt thành trung nhận thức đâu d o bin cái này vừa mới nói xong vẫn như cũng là lục xì trước không nén được tính tình mới vừa rồi bị lao chó giả kia đạp một cước hắn vốn là có chút khó chịu hiện tại còn không nhanh đi lấy lại danh dự dưới chân đ ỗ n g nhiên một cái phát lực lục xì cái kia cùng g ã thân ảnh trực tiếp nào về phía tường thành bên kia ở không trung nhấp chân hai cước đá ra giàn k lục si k h á c quát một tiếng nói công tước ý nụ dạ s ì trong mắt tinh quang loại lên bên hông treo b ộ i đao đi theo ra khỏi vỏ cách không hai đao chém ra trực tiếp đem lục si dặn kỳ ạ cụ cắt ra nhưng lúc này lục si đã thuận thế gần sắp tới báo tập lục si trong mắt mang theo một vòng hung hãn cùng d ã thần thái một c h à o trộm tới công tước ý nụ dạ s ì công tước ý nụ dạ s ì động tác cũng không chậm trên thân điện quang lưu chuyển đồng dạng là đưa tay một c h à o chặt lại lục si c h à o kích đồng thời mỉn cụ r ồ cụ thiên phú bản năng d ò n điện thuận thế bạo phát ra nhưng tiếp theo trong n h y mắt ý nụ dạ xì liền nhìn lục xì trên thân vậy mà cũng mang theo không có khả năng ngươi không phải m ỉ n cụ dầu cụ ngươi là năng lực giả m ớ i đúng công tước ý nụ dạ xì cả giận nói ngớ ngẩn băng hải tặc chiến chủ ý cường đại ngươi làm sao có thể lý giải l ụ c xì t à ác n ợ nụ cười vẫy đuôi một cái trực tiếp quất về phía công tước ý nụ dạ xì sau lưng công tước ý nụ dạ xì thực lực vẫn là rất mạnh xem thời cơ liền muốn né tránh ra bất quá ngay tại lúc này đột nhiên một đạo kinh lôi nổ vang không chờ hắn kịp phản ứng đâu hệ nổ thân ảnh đã từ điện quang hỏa hoa bên trong thoáng hiện đi ra nhấp chân một cước đá vào hắn đầu chó bên trên cường đại lôi điện lực lượng mang theo đá trực tiếp nổ tung ra công tước ý đủ dạ xi、si、bị hệ nổ cùng lục xi、si、liên thủ một cước t ừ tưởng thành bên trên đạp bay ra ngoài nện vào mổ cộ mỏ đủ kẹ đ ò n bên trong trước đó ngược lại là quên đi ngươi sẽ phát đ i ệ n sớm biết như thế phải gọi ngươi ngụy trang thành mìn cụ dậu cụ thẩm thấu thu hoạch tình báo là có thể à hệ nổ cười cười nói lục xi、si、thì khó chịu nói ra ngươi vừa rồi kém chút đem ta cũng nổ a ta thật đã lưu thủ nếu không hẳn là dùng c h i ế n phủ hệ nổ một bên nói một bên đưa tay đưa về phía phía sau hắn cùng họ vừa bình thường tại sau lưng có một thành vũ khí hạng nặng một cái là chiến truy một cái là c h í n phủ chương năm trăm bốn mươi ba công ù cùng n lượng Trưng lượng g giã giã lực lục lực lục c xì. xì. tước ý nụ、si、dạ thực lực cường i vẫn là xỉ tốc h thể khỏe mạnh. n hệ nổ độ phản ứng rất nhanh trong tay bộ đào hướng lên một khung hạ ký lực lượng đi theo bộ phát một hơi ngăn tại chiến phủ lưỡi búa bên trên lực lượng cường đại tiếp ra dưới chân mặt đất chịu không nổi áp lực trực tiếp vỡ vụn ra lộ ra dù nít cả cái kia thô giáp làng ra theo sát phía sau đúng vậy chiến phủ bên trên bộ phát lôi điện chi lực trong nháy mắt liền từ công tức ỷ nụ dạ xỉ trên lưới đao truyền đi ra bất quá tựa hồ tại đối phó dòng điện bên trên m ỉ n cụ dô cụ rất có kinh nghiệm dáng vẻ chỉ thấy công tức ỷ nụ dạ xỉ trên người da lông lốp bốp nổ vàng từng đạo dòng điện t h u ậ n lồng của hắn ra trực tiếp bị chuyển ra ngoài đâm vào dù nít cả trong da mà dù nít cả căn bản không có bất kỳ phản ứng nào có ý tứ hệ nổ trong mắt lõe lên một đạo hứng phấn hào c o nói nhìn xem ngươi có thể tản mất bao nhiêu dòng điện hệ nổ mở miệng lần nữa nói ra vừa mới nói xong trên người hắn điện quang trong nháy mắt bạo phát ra lan quang trói mắt tránh công tức ỉ nụ dạ xỉ bản năng nhắm hai mắt lại một giây sau c ư ờ n g đại dòng điện trực tiếp đột phá công tức ỉ nụ dạ xỉ ra lông lôi điện mang tới đau đớn lệnh công tức ỉ nụ dạ xỉ s ắ t mặt đều bóp méo một chút hắn cũng không dám còn như vậy trọi cứng hệ nổ công kích trong tay lực đạo buông lỏng kỹ xảo tính mười phần thuận chiến phủ đổ xuống lực lượng hướng về sau nhảy lên kéo ra cùng hệ nổ ở giữa khoảng cách hai chân vừa mới đứng n g n g người báo hình xì gắng mạ đã dạ l ụ c xì khẽ quát một tiếng nói lợi trả hóa thành xì gắng trực tiếp điểm hướng về phía công tước ý nụ dạ xì ngực khải công tước ý nụ dạ xì đến không kịp trốn tránh q u á t lên một tiếng lớn nói bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bao trùm tại trên thân l ụ c xì xì gắng cũng trực tiếp điểm ở bên trên kim loại va chạm ấm vang âm thanh từ hai người giao thoa vị trí bên trên chuyển đến l ụ c xì khoe miệng mang theo một vòng hung tàn ý cười ngón tay hướng vào phía trong, nhất cầu. Xì trong nháy mắt biến thành nắm đấm b á băng luk xì lại là nhẹ a một tiếng nói không có gì thu quyền ra lại quyền tư thế nhưng chính là như thế ngắn ngủi trong khoảng cách một cái v a n g lại đem lực lượng của hắn tất cả đều tập trung bạo phát ra và sổ sổ cụ hạ kỳ đối hướng trong nháy mắt bạo phát ra công tước ý nụ dạ xỉ chỉ cảm thấy trước ngực buồn bực chìm đau xót có một c ỗ lực lượng thẩm thấu hạ kỳ phòng ngự hắn cố nén c ỗ này đau đớn trong tay bội đao treo lên một vòng vô hình bá khí chi lực hướng phía lục xỉ trên cánh tay một đao chém xuống dạy cụ dù kỳ ý tôi d ạ hứa công tước ý nụ dạ xỉ gầm nhẹ nói không ổn lục xỉ trong mắt lõe lên một vòng kinh ngạc trong lòng nghĩ như vậy nói đây là nước q u á n nổ thuyết pháp lấy băng hải tặc chiến chú ý cùng băng hải tặc bách thú quan hệ lục xì tự nhiên là biết đến cái đồ chơi này liền là bật sổ sổ cụ hạ kỳ tiến giai là nhị đoạn trạng thái vô luận là lực phòng ngự vẫn là lực công kích đều sẽ tăng cường rất nhiều chính là đỉnh cấp cao thủ phù hợp công tước ý nụ dạ xì ra hỏa này lúc này khẳng định không thể nào là đỉnh cấp cao thủ nhưng hắn hết lần này tới lần khác sẽ sử dụng giải hối đoán chừng là ở bên trong nước bán nổ bị cổ rủ kỳ g a giáo đạo a cái này đều không tính là cái gì lúng đúng, đúng vậy lục xì lúc này cũng không có nắm giữ bật sổ, sổ cụ hạ kỳ nhị đoạn tiến giai phổ thông bật sổ sổ cụ hạ kỳ căn bản là không có cách đối kháng loại lực lượng này bất quá lục x ì trời sinh tự mang một cỗ tàn nhẫn lúc này hai người thiếp quá gần tránh là không thể nào hoàn toàn né tránh dưới chân d ấ m mạnh lục x ì trực tiếp b i ế n chiêu cánh tay hướng vào phía trong vừa thu lại thân e o hướng về phía trước một cái bả vai trực tiếp đánh tới công tước ỵ nụ dạ x ì ngực kế tiếp nháy mắt công tước ỵ nụ dạ x ì một đao chạm tại lục x ì trên ngực dù là đã có bật sổ, sổ cụ hạ kỳ cùng tẹt cái ra chỉ một đao kia xuống tới vẫn như cũng là để lục xỉ trước ngực máu bắn tung tóe nhưng đồng thời lục xì trong mắt hung quang lõi lên một bả vai đẻ vào công tức y nụ dạ xì trên ngực một chiêu này có điểm giống là rẽ phi cùng họ vừa dìm cái t r ù n g loại kia r ử a sát k ỹ xảo uy lực m ư ờ i phần đ ố n g nhiên một kích đụng vào về sau công tức y nụ dạ xì trực tiếp bị lục xì đụng bay mà lục xì cũng là bị một đao kia cho đồng thời chém bay ra ngoài trên mặt đất lộn vài vòng cùng trong nháy mắt hệ nộ thân ảnh đã thân hóa địa quang căn bản không có quản lục xì ra hỏa này đổi kịp công tức ỷ nụ dạ xì một búa mang theo điện quang hỏa hoa liền bổ ra ngoài công tức ý nụ dạ xì cũng là vô cùng chật vật hấp tấp ở gi lại lư đả cồn trên mặt đất giơ lên một mảnh bụi đất né tránh nghệ nổ đoạt m ệ n h một bữa không có sao chứ luxi dỗ bin lúc này cũng thu thập xong những vệ binh kia tạm ngưu nhóm tuy nói m ỉ n cụ rồ cụ sức chiến đấu phổ biến rất mạnh nhưng dỗ bin cũng không phải là tay c h ó i gà không chặt học giả a luxi có chút chật vật từ dưới đất bỏ dậy trước ngực một mảnh huyết hồng sắc vết đau rất sâu đã có thể gặp xương bất quá cũng may hai người nằm cạnh rất gần bởi vậy mặt ngoài vết thương cũng không phải rất lớn chịu đựng cố này đau đớn luxi chửi bới nói cái tia lão cầu vậy mà lại dùng vừa mới nói xong lục xí hít sâu một hơi trên thân cơ bắc bắt đầu tuân ra bắt đầu chuyển động năm đó họ bữa dìm nói hắn năng lực không có t h ứ t tình không thể rời đi ạ và lòn nhưng này cuối cùng chỉ là cái nói đùa thôi về sau lục xí đi mẹ vậy lệ tiếp nhận giải phẫu cải tạo về sau liền rốt cục có thể tự do ra biển bất quá cũng bởi vậy đến bây giờ năng lực của hắn vẫn như cũng là không có t h ứ t tình nhưng là đối với năng lực khai phát ngược lại là đã rất mạnh mẽ hệ z to a n năng lực giả t h ứ t ì n h so với còn lại hệ năng lực nhiều ít vẫn là có chút ưu thế tiểu tử này cũng sắp sờ đến cái kia cánh cửa mặc dù lúc này năng lực không có thức tình đâu nhưng luxi đem hải quân rộ cờ si ki tất cả đều luyện đến cực kỳ tinh thâm trình độ hắn cái này một hơi hít sâu xuống dưới lại nôn lúc đi ra máu vết thương lưu đã chậm rãi ngừng lại r ô cờ si ki ô o s y mê ấ y kì càn luxi k h é c quát một tiếng nói tiếng nói vừa ra đồng thời hắn thân e o hướng phía dưới đè ép hai tay ôm q u y ề n nằm ngang ở hai e o ở giữa bày ra một cái tiêu chuẩn trung bình tấn tư thái sau đó liền nhìn ngược hắn trước vết thương nhanh chóng khép lại với nhau thương thế cực lớn hóa giải xuống tới cũng không có tự lành chỉ là cưỡng ép khống chế vết thương khép lại mà th nhưng cái này như vậy đủ rồi dù là không có thức tỉnh hệ z to a nở năng lực giả vẫn như cũng là có được cực mạnh sinh mệnh lực phối hợp với rổ cỡ xỉ kỷ cái này xây mệ kỷ c ả n áo nghĩa lục xỉ vẫn như cũ có thể bảo trì mình cường thịnh sức chiến đấu nếu như thời gian đủ dài hắn thậm chí cũng có thể tiến hành thô t h i ệ n tự lành lại nhìn một bên khác ỷ nụ dạ xỉ cùng hệ nộ lúc này đang tại kịch liệt giao thủ hệ nộ rõ ràng thực lực càn g mạnh hơn một chút nhưng ỷ nụ dạ xỉ cũng không phải dễ đối phó dưới tình thế xấu vẫn như c ũ là duy trì có thể chiến trí chi lực cũng không có bị hệ nộ một hơi đánh ra dễ như chở bàn tay tư thế đến lần này lục xị cũng không có trực tiếp xông đi lên hắn lần nữa hoạt động một chút thân thể thân thể hướng phía dưới tiếp tục đẽ thấp rất nhanh hai tay liền theo tại trên mặt đất cũng không phải là biến hóa thành chân chính báo hình thái vẫn như cũng là duy trì người báo trạng thái bất quá đúng là bốn chân trạng đất hai tay biến thành lợi trào hướng phía dưới khẽ chụp đội lên trong lòng đất sau đó liền nhìn lục xị cái đuôi đ ố n g nhiên thẳng băng ô tàn báo v õ thân lục xị hết hầu khẽ chấn động hai mắt dần dần trở nên màu đỏ tươi để ép uống họng nói nhỏ nương theo lấy hắn cái này tiếng nói vừa ra l ụ xị cái kia nguyên bản liền hơi có vẽ cường tráng người báo hình thái, lần nữa phát sinh biến hóa. cơ bắp đi theo tiếp tục bộc phát khí thế trên người cũng biến thành mạnh hơn một chút hình thể giống như cũng tăng lớn hơn một vòng xem như đem rổ cờ sĩ kỳ luyện đến cực độ cao độ lục xi đã sớm có thể hoàn toàn nắm giữ tự thân toàn diện trạng thái hãn tại người báo hình t h á i d ư ớ i vẫn như cũ có thể phát huy ra hai cái khác biệt trạng thái loại thứ nhất trạng thái gọi là c á m bị bụ tìm không chỉ có sẽ không thay đổi đến càng cường trắng hơn tương phản còn biết trở nên thon thả một chút tại loại này trạng thế giới lục xi tốc độ sẽ trên phạm vi lớn gia tăng tương ứng lực lượng sẽ cùng theo giảm bớt một chút mà loại thứ hai trạng thái liền là hiện nay t à ngay báo bước võ thân, tiến thêm một n ư c ờ h ó mình giảm một mẫn Màu lượng cùng hung tàn, nhưng tương ứng, linh cùng không ngừng chút hai lực lưu tốc tươi u bớt mắt sẽ độ. đỏ n r ấ tại nhanh, lục、si、liền công nụ khóa chặt lục tức ỉ dạ si ỉ ánh mắt dừng lại cái này trong nháy mắt lục si tứ chi bỗng nhiên phát lực lấy người báo hình thái kể sát đất buôn tập đây là lục si dưới loại trạng thái này vì đền bù phương diện tốc độ thiếu thốn tu hành một loại kỹ xảo chỉ thấy thân hình hắn giống như một đạo mũi tên bình thường sắp mặt đất trực tiếp đâm về phía đang cùng nghệ nổ giao thủ công tức ỵ nụ dạ xì、si. báo tập lục xì、si、hai mắt màu đỏ tươi quát lên một tiếng lớn nói đồng thời Bốn biến chân chạm đất sau cước, tay trái t h n thế trên mặt đó t hệ nộ chiến phủ mang theo địa quang một búa bổ vào công tức ỷ nụ dạ xỉ trên lưới lao tiếp theo luxi một quyền đánh vào công tức ỷ nụ dạ xỉ thân eo bên trên mạnh mẽ hữu lực hai kích mặc dù không có đánh tan giải vượt p h o n g ngự nhưng công tức ỷ n ụ dạ xỉ vẫn như c ũ là chịu không nổi loại lực lượng này bị hất bay ra ngoài luxi tốc độ phản ứng cực nhanh vẫn như c ũ là rơi trên mặt đất ba cái chân đồng thời phát lực thân ảnh như như đạn tháo k ề sắt đất bắn lên một hơi đuổi kịp công tức ỷ n ụ dạ xỉ thân ảnh ô dộ cụ hồ g ặ n g luxi nổi giận gầm lên một tiếng nói hai tay trong nháy mắt mở rộng ra đến đồng thời lấy tốc độ cực nhanh đánh vào công tức ỷ nù dạ xỉ trên ngực mặc dù là giải v ư t tại ngăn cản nhưng một cách này tự a hồ huy lực thập phần cường đại đánh trúng công tước ý nụ dạ xỉ trong nháy mắt tự a hồ còn phát ra hỏa lực tiếng oanh minh cường đại lực trùng kích mặc dù không thể đánh xuyên giặc của c h i khải nhưng kình khí lại ngoài ý liệu thẩm thấu đi vào công tước ý nụ dạ xỉ khỏe miệng nhịn không được tràn ra một vệ t máu đến đồng thời ê nổ thân ảnh tự a hồ đã xuất hiện ở phía trước trong tay chiến phủ mang theo cường đại lôi đình c h i lực đông nhiên vung mạnh đi ra h o à n g bét công tước ý nụ dạ xỉ trong lòng ngầm bực một tiếng nói bị rồ cụ h gẳng đánh chúng hắn cái này trong chốc lát căn bản là không có cách điều chỉnh thân hình e sợ trốn không thoát h trọi cứng lời nói dù là có dạy hơi loại lực lượng này hộ thân nhưng đối mặt hệ nổ bực này cứng giả vẫn như cũng là không chiếm được lợi ích nói ít cũng muốn thụ cái bị thương nặng vốn là đánh không lại hệ nổ cùng lục xí liên thủ nếu là lại bản thân bị trọng thương cùng trực tiếp qua đời khác nhau cũng không l ớ n a ngay tại lúc lúc này hệ nổ lông mày bỗng nhiên n h ư một cái nguyên bản chuẩn bị vỗ xuống c h i ế n h phủ cũng thuận thế cải biến phương hướng một thanh hoành ngăn tại bên người quả nhiên một giây sau một thanh song đầu tam xoa kích mang theo nồng đậm bật sổ cù hạ kỳ trực tiếp đâm vào lưỡi búa bên trên lực lượng cường đại Quả thực là đem bệ nghệ ổ cho thước đánh hơn đ n lui xa ồ t ờ i m ộ cộ mạng t hiệu â n ảnh theo thường nhạy h bén xì u không sai thân ảnh này chính là cùng công tức ỷ nụ dạ xì cậu c r ị mổ cổ mỏ đủ kẹ đòm nghệ cộ mang hiệu xì、si. sự xuất hiện của hắn cũng làm cho trận chiến đấu này t h ư ờ i dừng lại song phương đều đang quan sát đối thủ tình huống chương 544 gõ rổ gõ r ồ n no mi là vô địch chương 544, gõ rổ gõ r ồ n no mi là vô địch nhìn xem đột ngột xuất hiện nghệ cổ màng hữu si lục xí lông mày hơi n h í u trực tiếp mở miệng hỏi người là ai tiểu quỷ đối lao tử thả tôn trọng một chút lao tử liền là d i ệ u k i n g o c n h ỉ tật nghệ cổ màng hữu si nghệ cổ màng hữu si mười phần táo bạo mở miệng nói ra cùng công tức ý n ú d a si cái c h ủ loại kia quý tộc h ạ m khác biệt nghệ cổ màng h u si rõ ràng càng giống là tên côn đồ hoặc giả thuyết hắc bang đại lão thô lỗ, vô lễ r ấ thứ n i ề u n ha nệ Ngư cô mà Si giới tự ha i si ệ lục ha m lão i tử ở trên biển lẫn vào thời điểm họ đua dìm tên hôn đạn g kia ra hỏa còn không biết là cái quái gì đâu nghệ cố mạng musi không chút khách khí rêu cở nói l u c xì cùng nghệ nổ sắc mặt đều là càng thêm che lấp một chút hai người bọn họ đều vô cùng sùng bái cùng tôn trọng họ vừa dìm chỗ đó có thể nghe dưới loại lời này mặc dù nghệ cỗ mạng như xì、si、nói hình như đều là sự thật hắn cùng ý nụ giả xì、si, đều là rất sớm trước kia liền ra biển lăn lột qua tao nộ hai nạn trên biển trôi đến nước vào nổ bị cổ rủ kỳ ổ đèn chứa chấp lúc kia họ vừa dìm giống như xác thực không chút dương danh đâu h ừ ưa thích nói loại lời này người đều là đắm chìm ở quá khứ không cách nào tự kiềm chế phế vật t ô i có gan ngơi ngay trước nhà ta chủ y ra mặt tới nói lời này nhìn hắn không đem ngơi đánh ngh t í n hệ ngươi cái tên nổ、si、ngữ hảo hảo khí l ạ n h lạnh nói trước đây hắn cùng công tức ỵ nù ra si động thủ thời điểm cũng không có cái gì quá đại hỏa khí xuất thủ cũng không tính đặc biệt tàn nhẫn càng nhiều hơn chính là muốn nhờ vào đó tiếp tục ma luyện mình chiến đấu kinh nghiệm thôi bất quá n g h cộ mạ m ư、si、xì g a hỏa này quá phép lối chút vừa lên đến liền trào phúng hắn nhất tôn trọng họ vừa dìm Cái này k h i ế n Eno cũng đã mất đi đối bọn hắn kiên nhẫn. đã đi đối mất Eno vừa mới nói xong trên thân điện quang lấp lóe vô hình dòng điện nhanh chóng lưu chuyển toàn thân dần dần bao trùm trở thành lôi điện a o giáp ban đầu ở mỡ bỏ đạo chi chiến lúc hệ nổ liền từng dùng r a qua loại thủ đoạn này bất quá khi đó hệ nổ còn nắm giữ không thành thạo mà giờ này k h ắ c này đã cái này điều khiển kinh thủ lôi đ ộ n khải giáp uy trang lôi thần hệ nổ trong tay chiến phủ dương lên khẽ quát một tiếng nói Sau sổ đó, kẹ bùn củ h mới hiểu được nguyên lai、like、trước đó hệ nổ ra hỏa này căn bản cũng không có chăm chú đồng thời trong lòng cũng đem miệng thối n ệ cô ma m g ư xì、sì、lại mắng mấy lần fim đi lên liền mở trào phúng hiện tại áp lực lớn hơn a về phần tại sao không công t h a i mắng mặc dù hai người có chút không mắc nhưng mới rồi n ệ cô ma m g ư xì xác thực xem như cứu mình một thanh a n ệ cô ma m g ư xì、sì、trong mắt con ngươi hơi r ụ t rụt nhìn chòng chọc vào hệ nổ nhưng liền trong nháy mắt này hệ nổ thân ảnh đột một biến mất không thấy tốc độ nhanh chóng cho dù là lấy linh mẫn tăng trưởng n ệ cô ma ngư sĩ、sì, cũng vô pháp truy tung đến dấu vết của hắn chỉ có thể nhìn thấy h nổ vừa rồi vị trí lờ mờ lưu lại một vòng tràn lan điện con thôi bất quá cao thủ so chiêu từ trước đến nay không phải chân chính tất cả đều dùng con mắt đi xem kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ còn có bản năng cùng các loại còn lại kỹ xảo mới là trọng yếu nhất nếu không phủ gì tỏ ra ị sổ cái này mù loà làm sao làm hại quân đại tướng a trực giác cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đồng thời làm ra nhắc nhở n ệ c ổ mạ bị xì trong tay s o n g đầu trên tam xoa kích hạ kỳ một q u ấ n một thanh đâm về phía bên người hư không quả nhiên n ệ nổ thân ảnh liền xuất hiện ở nơi đó chỉ là có chút kỳ quái là xong đầu tam xoa kích cũng không thể chân chính đâm chú nghệ nổ xuất hiện vị trí hơi sai lầm có khoảng nửa mét khoảng cách cái này liền là kẻ bùn sổ cù hạ kỳ bên trên kém cách cùng lục xì khác biệt lục xì am hiểu hơn bởi sổ sổ cù hạ kỳ một chút mà heno thì càng thiên về tại kẻ bùn sổ cù hạ kỳ nhất là hắn kẻ bùn sổ cù hạ kỳ có thể cùng tự thân gõ rổ gõ rổ no mi phối hợp lẫn nhau uy lực càng mạnh một đoạn hai lời không có trong tay treo lôi điện chiến phủ một kích b ổ r a nghệ c ổ mạng như xì trong mắt tinh quang l ấ lên tam xoa kích hướng vào phía trong vừa thu lại thân ảnh mười phần bén n h ả sau này n ả y lên tựa hồ né tránh một kích này đừng dạng nhưng hắn hai chân còn chưa rơi xuống đất đâu chỉ thấy hệ nổ trong tay chiến phủ b u ô n g l ỏ n g thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa kế tiếp nháy mắt đã xuất hiện ở nệ c ô mạng ư sĩ bên người tận đến giờ phút này nệ c ô mạng ư sĩ hai chân mới khó khăn lắm rơi xuống đất không có khả năng thật nhanh nệ c ô mạng ư sĩ trong lòng giật mình nói đồng thời đưa tay mang theo hạ kỳ tựa hồ liền muốn xuất kích đồng dạng nhưng nệ nổ tốc độ càng nhanh một bậc đưa tay một thanh trực tiếp bắt lấy nệ c ô mạng sĩ cái kia vận sức chờ phát động cánh tay khoe miệm mang theo một nụ cười tàn khốc ý hai mắt lóe da màu xanh ra trời pha lẫn xanh là cây đ hai trăm triệu v ô n thần xúc cường đại điện quang buộc phát ra dù là có giặc ngăn cản nghệ c ổ mạng xì trên người da lông vẫn như cũng là bị điện giật nổ lên cố nén trên thân truyền đến đau đớn nghệ c ổ mạng xì một tay hóa thành lợi t r ả o vồ một cái về phía hệ nổ thân thể bất quá ngay tại hắn đưa tay cái này trong nháy mắt hệ nổ thân ảnh đã lần nữa biến mất với hắn trong tầm mắt vẹn vẹn một cái c h ư ớ c mắt mà thôi hệ nổ đã xuất hiện ở phía sau hắn xì gẳng xuyên lôi hệ nổ bình tĩnh vươn một ngón tay chống đỡ tại nghệ cộ mạng xì phía sau lưng tiếng nói vừa ra đồng thời một đạo lôi đỉnh chi lực mang theo xì gẳng lực lượng hóa thành Trực tiếp đâm xuyên qua nghe cô ma mưu x ỉ trước ngực phía sau lưng đánh xuống một đòn đồng thời, hệ n ổ tự hồ đã dự liệu được cái gì đồng dạng, mảy may không chần chờ chút nào c ũ n g do dự, thân ảnh đã biến mất không thấy. q u ả nhiên, kế tiếp m ấ y mắt, nghe cô ma mưu x ỉ cái đuôi hướng về sau m ộ t quyển, vốn là muốn bắt lấy hệ n ổ m ộ t kích, trực tiếp thất bại. Một tay bị trước ngực bị sỏ xuyên vết thương, bên trong cũng không có cái gì huế y thủy t c h ả y ra, vết thương cháy đen, rõ rệt vừa rồi tự ý nô dạ xì trạng thái đến xem, cái này hệ nô cùng lục xì, hẳn không có đặc biệt cường thế mới được. Làm sao mình giao thủ một cái? hoàn toàn lâm vào bị động bên trong thậm chí nói cơ hồ không có sức hoàn thủ chẳng lẽ mình cùng ý nụ dạ xi、si、ở giữa thực lực sai biệt lớn như vậy lại hoặc là nói vừa rồi bọn hắn liền không dùng toàn lực bất quá lúc này không phải tự hỏi những vấn đề này thời điểm càng làm nghệ cổ mạng sỉ cảm thấy kinh sợ chính là hệ n ổ ra hỏa này tựa hồ có đoán được tương lai năng lực đồng dạng vừa rồi mấy cái kia trong nháy mắt mình phản ứng tốc độ cũng đã gần đến cực hạn nhưng hết lần này tới lần khác hệ nộ có thể phi thường ung dung né tránh mình tất cả thế công cái này khiến nghệ cổ mạng sỉ nghĩ đến một loại khả năng cái kia chính là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ giai đoạn thứ hai đoán được tương lai nghe nói sớm mấy năm thời điểm bitmom băng hải tặc hoàn mỹ nam nhân chặt luận tệ c ả tạ cụ g ì liền nắm giữ loại lực lượng này trên biệt cả ít có người có thể cùng hắn được đuổi hẳn là hệ nổ cũng là như thế nói thì chậm khi đó thì nhanh trong lòng suy nghĩ lưu chuyển ngàn vạn trên thực tế cũng bất quá là ngắn ngủi một hơi chi dây lát thôi không đợi nệ cộ mạng sỉ có động tác gì nữa lại nhìn hệ nổ thân ảnh lại xuất hiện về sau cũng không có lần nữa xuất thủ ngược lại là khỏe môi miết lên một vòng ý cười nói không phải đoán được tương lai cái gì nệ cộ mạng sỉ bản năng hơi kinh ngạc đáp lại một câu ta nghe thấy người đang nghi ngờ ta kẻ bùn sổ cụ không phải đoán được tương lai ta cũng không phải cả tạ cụ gì hệ nộ nhẹ giọng mở miệng nói ra nghệ c ố mạng như xì s ầ m m ặ t lại h ắ n tự hồ lại nghĩ tới một loại khả năng vài thập niên trước từng cung dâu trắng dô dơ gôn đần lì ồng nổi danh đại hải tặc z the hạ lục pa chít zhịu tên kia kẻ bùn sổ cụ hà kỳ cũng mạnh vô biên mà hắn cũng không phải là đoán được tương lai là lắng nghe lòng người người nghĩ không sai là lắng nghe lòng người chỉ cần ta toàn lực thi triển tại ta kẻ bùn sổ cụ phạm vi bên trong người suy nghĩ hết thảy ta đều có thể nghe thấy hệ nộ đưa tay lôi ra một đạo đạo đạo đạo m ư ơ i phần bình tĩnh mở miệng nói ra có lẽ hệ n ổ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ mạnh đã không kém gì c ả tạ cụ gì, nhưng hắn cũng không có đem kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ hướng phía đoán được tương lai cái phương hướng này đi lên khai phát tương phản mà là lần nữa phối hợp mình gõ rổ gõ rổ no mi năng lực không ngừng tăng cường kẽ bùn sổ cụ thẩm thấu lực cuối cùng đ ạ t thành lắng nghe lòng người thành cựu cái này đoán được tương lai cùng lắng nghe lòng người đến cùng ai mạnh ai yếu kỳ thật căn bản không có phân chia tất yếu chủ yếu vẫn là xem trường nắm người là thế nào đi sử dụng nghệ c ổ mạng như xì lúc này đã không đi hoài nghi bởi vì hắn căn bản làm ộ t chữ đều không có nói nhưng n g h nộ liền thật giống như có thể nghe thầy đáy lòng của hắn nghi hoặc đồng dạng trả lời hắn nghi hoặc lại thêm trước đây mấy lần thế công đều bị sớm biết trước cái loại cảm giác này không hề nghi ngờ đây chính là lắng nghe lòng người lực lượng nhưng loại lực lượng này nghệ c ổ mạng như xì hoàn toàn không có gặp qua càng không biết hắn đến cùng có thể nghe tới trình độ nào người suy nghĩ là khống chế khó nhất ngươi có thể đã tới t không làm nhưng ngươi rất khó làm đến không nghĩ nhất là trong chiến đấu tự hỏi đối địch kế sách cơ hồ là bản năng hành vi nhưng tại hệ nổ nơi này ngươi càng là tự hỏi thì càng khó chịu a nệ g h c ố mạng như xỉ muốn thoát khỏi loại này tự hỏi nhưng thời điểm đang chuẩn bị muốn một muốn làm sao thoát khỏi hệ nổ lần nữa mở miệng nói ngươi không cần suy nghĩ ta cũng sẽ không lại cho ngươi nhiều thời giờ như vậy nệ g h c ố mạng như xỉ trong lòng giật mình lập tức minh bạch mình trong bất chi bất giác lại tại tự hỏi mà loại này tự hỏi cũng đã là lạc hậu một bước a như thế khó chơi đáng sợ như vậy lực lượng hắn hoàn toàn không biết làm sao ánh mắt hơi chút cái c h ớ n nhìn về phía nơi xa đang cùng lục Si đại chiến công tức ỵ nụ dạ Si, mặc dù ỵ nụ dạ Si thoạt nhìn là chiếm cứ một chút thơ p h o n g nhưng lục Si cũng không có đặc biệt rõ ràng thế yếu trông cậy vào ỵ nụ dạ Si hắn phủ một tay đừng đem chúng ta lục Si nghĩ yếu như vậy thật sự cho rằng đây chính là hắn toàn lực hắn cũng bất quá là tại tham dò thôi coi như không thắng được cũng sẽ không như thế nhanh liền thua h ã nỗi lần nữa điểm phá nệ cộ mà Lục、si、suy i s nghĩ trong lòng nói nhưng lần này hắn không tiếp tục nói nhảm cái gì vừa mới nói xong thân ảnh lần nữa hóa thành lôi điện biến mất. nệ g h c ố mạng như xì trong lòng căng thẳng trong tay s o n g đầu tàm xoa kích quét ngang muốn bắt hệ n ổ thân ảnh đồng dạng coi như trong nháy mắt này hắn trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy hệ n ổ lúc này chính tung bay ở không trung đâu không phải giống như vừa rồi cái chủng loại kia khoảng cách gần thiếp thân chiến đông nhiên nệ g h c ố mạng như xì lại hiểu rõ ra hệ n ổ r a hỏa này quá ô hề a từ hắn c h i ế n h phủ còn có vừa rồi cái kia một loạt thiếp thân chiến tựa hồ cũng là tại lừa dối đối thủ cho tới để nệ cộ m ạ n như xì đều quên hệ lọ dị ạ từ trước đến nay là lấy năng lượng cường đại đến thu hoạch niền ép thắng lợ không có ai chân chính đem tiếp thân cận chiến coi như là bản lĩnh cuối cùng bất quá lúc này hắn nghĩ rõ ràng những n à y tựa hồ đã hơi chệ a thần dẫn lôi đình và quân hệ nộ ở không trung vây tay một chỉ nói có như vậy trong nháy mắt bầu trời đều bị lôi đình đâm xuyên qua bình thường n ộ i lôi tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ dịu chi đ ả o dành h ú ác võ sĩ c h i khải nghệ c ổ mạng như xì căn bản trốn tránh không ra cái này mau lẹ lôi đình chi lực trong lòng hút ác cường đại bật sổ, sổ cụ hạ kỳ trực tiếp đem cả người hắn đều bao vây lại sau đó lôi quang trói mắt đem hắn hoàn toàn bao trùn đi vào đồng thời một mực không có bất cứ động tĩnh cũng phát ra gầm lên giận dữ chương năm trăm bốn mươi lăm hệ nổ leo lên cường giả cầu thang chương năm trăm bốn mươi lăm hệ nổ leo lên cường giả cầu thang dù niska gầm hét vang tận mây xanh tựa hồ sẽ vang lôi v a n h m ì n h đều áp chế xuống có lẽ đây là dù niska đã lâu cảm nhận được đau đớn a khi trói mắt điện quang tiêu tán chỉ thấy sét đánh đánh trúng khu vực này tản ra một cỗ k h é t lẹn thịt chí vị khu vực này dù niska cái k i a thô giáp nặng nghề làn da đều bị thiêu chín một chút bất quá loại cảm rất này đối với dù niska tới nói hẳn là cũng liền là cái bật lửa không cẩn thận bị phỏng mình lên cái bong bong cái loại cảm giác này à. đau mặc dù đau nhưng trên thực tế không có gì đáng ngại tại cái kia cháy đen trung tâm nghệ c ổ mạng như xì cái kia thân ảnh chật vật liền nằm ở nơi đó da của hắn lông đại diện tích cháy đen thường thường còn run dày một cái ngẫu nhiên có một vệ hồ quang điện từ cháy đen ra lông bên trên xe qua không cả nghệ c ổ mạng như xì suy nghĩ từ trống không bên trong trở về không khỏi hé miệng ho nhẹ một tiếng bôi đen khói từ trong miệng hắn toát ra chết mèo già công tước ý nũ dạ xì trong mắt mang theo lo lắng cùng thần sắc kinh hoàng hô kêu một tiế hắn mặc dù cùng nệ cộ mạng xì bất h ò a hai người trở mặt nhiều năm gặp mặt liền là một bộ n g ư ờ i chết ta sống bộ dáng nhưng trên thực tế cũng không có chân chính thâm cựu đại hận chỉ là năm đó mâu thuẫn để kiêu ngạo hai người ai cũng không nguyện ý trước cùng giải thôi trong nội tâm vẫn như cũng là có năm đó đồng bạn tình nghĩa nhất là lúc này liên quan đến tại mổ cổ mỏ đủ kẻ đ ò m trọng đại lợi ích cùng an nguy công tước ý nụ dạ x ì như thế nào đi nữa cũng không hy vọng nhìn thấy nệ cộ mạng xì bại vong ở đây kêu gọi một tiếng về sau công tước ý nụ dạ xỉ tựa hồ liền muốn đi chợ rút một cái nhưng lục xì cũng không có dễ nói chuyện như vậy hắn đã một bộ đánh mắt đỏ tư thế trong cổ họng thường thường phát ra giã tính tiếng g ầ m không ngừng dây dưa công tước ý nụ dạ xì、si. công tước ý nụ dạ xì、si、trong lúc nhất thời cũng bắt không được lục xì ra hòa này quả thực là bị hắn kéo lấy bước chân không cách nào đi trợ giúp nghệ cổ màng hiệu xì、si. cùng thời khắc đó hệ nộ thân ảnh cũng chậm rãi từ trên mặt đất tản mạn khắp nơi điện quang bên trong ngưng kết mà ra nhìn xem nã g trên mặt đất bản thân bị t r ọ n thường dãy ruổi lấy muốn bỏ lên nhưng lại mấy lần đều thất bạn n ệ cổ m à n hiệu xì h nộ trong lòng cũng là hơi xúc động mình trung pi là mạ mạnh đến ngay cả nệ cộ mà msi bực này cao thủ đều đã không còn làm mình tình đ ị n h lại hướng phía trước nhìn trên đại dương bao la có thể làm hắn hệ nổ đối thủ người cũng không phải rất nhiều bước kế tiếp liền muốn kiếm chỉ đ ỉ n h cấp những cao thủ thì như c h ặ t lót ten lìn hải quân nguyên x o á i xẻn g ô cụ ba đại tướng b ọ n người bất quá mặc dù gọn gàng mà linh hoạt cầm xuống trận chiến đấu này thắng lợi nhưng hệ nổ cũng không có thật bành trướng lại hoặc là nói từ lúc trước bị m ò di ạ cùng gạt tâm về sau hệ nổ liền không còn có bành trướng qua thu hồi cái kia có chút kích động cùng hưng phấn tâm tư hệ nổ thần sắc rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh h á n biết nhất lưu cao thủ cùng đỉnh cấp cao thủ ở giữa còn có tranh lệch rất lớn đâu trên đại dương bao la cùng loại h á n dạng này nhất lưu cao thủ rất nhiều tỉ như đỏ p h ờ làm mì ngộ loại hình nhưng chân chính có thể đi đến cấp cao nhất cao thủ cái này một nhóm người l ạ i ít càng thêm ít h á n đường phải đi còn rất dài đâu lúc này cũng không phải đi tự hỏi những vấn đề này thời điểm nhìn về phía n g ệ c ô m a n hiệu si hệ nổ trong mắt mang theo một vòng tàn nhẫn h á n bị họ ưa d ì m từ s ở tai lần mang xuống tới về sau tính cách cùng tính tình đều cùng nguyên bản cố sự bên trong phát sinh rất nhiều biến hóa nguyên bản h nổ là một cái tàn nhẫn hẹn hạ kiệt ngạo bất tuân mù quáng tự đại như toan sừng cả gù ra băng tính cách càng là một lời khó nói hết nhưng không có kinh lịch nhiều như vậy khổ đại c ử u thâm bị họ ừ a dìm cầm ý ngọc thực nuôi sau khi đứng lên hệ n ộ tính cách trên thực tế cùng đại đa số hải tặc so sánh đều xem như tương đối ôn h ò a hắn cũng rất ít sẽ thật tức giận chí ít lục xịt cùng dô bin biết hắn nhiều năm như vậy cũng không gặp hệ n ộ cùng với nổi giận còn hoàn toàn tốt tính tình nhưng cái này không có nghĩa là hệ nổ liền không có hỏa khí hắn thấy họ ủa dìm là cho hắn nhân sinh mấy người sẽ tại sờ c á ai lần mỡ ca bên trên cái t i ế áo không đủ che thân bụng đói k ê vàng tùy thời có khả năng chết đói tại ven đường không may tiểu quỷ dẫn tới thế giới mới bên trong chính như mỹ hạt nói như vậy họ hủa dìm mong đợi nhất coi trọng nhất đại tân sinh thành viên liền là hệ nổ hệ nổ tự nhiên cũng có thể cảm nhận được loại này coi trọng họ hủa dìm cho hắn hoàn toàn mới nhân sinh cho hắn cần có hết thảy đối nàng mà nói họ hủa dìm liền là hắn trong cả đời nhất tôn trọng nhất kính với người n g ư ờ i có thể làm nhục ta hệ nổ nói ta nói xấu mang ta không quan hệ chỉ cần ta tâm t ì n h tốt hoàn toàn có thể mỉm cười nhưng không có ai có thể tại ta hệ nổ trước mặt nói họ hủa dịm đại nhân nói xấu mà không bị đến trừng phạt nghệ cộ mạng n h ư xì miệng tối tại hệ nổ xem ra liền là hắn nguyên tội không thể tha thứ ánh mắt bên trong mang theo sắt khí hệ nổ chậm rãi đi hướng nghệ cộ mạng n hiệu xì nghệ cộ mạng n h ư xì trong mắt cũng không có cái gì sợ hãi hắn không sợ cái gì t ử vong loại hình đồ vật càng sẽ không giống địch nhân túi đầu chỉ là trong lòng mười phần tiết lối mình vậy mà như thế kém cỏi bất lực bảo hộ quốc dân cùng quốc gia là hắn thất trách dãy rủi lấy muốn đứng dậy nhưng trước đó cái kia cường đại dòng điện đã, đem hắn đã bị đánh trọng thương thân thể tê liệt cảm giác đến bây giờ đều không có biến mất xuống dưới động tác của hắn căn bản cũng không lưu loát trong tay điện quang lấp lóe điện từ lực lượng khuyết tán ra ngoài rơi vào xa xa chính phủ cảm nhận được chủ nhân triệu hoán tại điện từ lực ảnh hưởng dưới vô căn cứ bay lên kéo lấy một vòng màu xanh trắng điện quang cấp tốc lại tinh chuẩn rơi vào hệ nổ trong tay kinh ngóc nghi tật h ậ t sự là buồn cười nhân vật b à ngươi cũng xứng xưng kinh ngóc nghi t ậ hệ nổ khỏe miệng mang theo một vòng nụ cười trào phúng đối nệ c ô mạng sĩ mở miệng nói ra nệ c ô mạng sĩ cô nén trên thân chuyển đến to lớn đau đớn toét ra khỏe miệng treo phách lối tiêu dùng nhìn về phía hệ nổ nói muốn làm nhục ta sao lao tử cũng không quan tâm những này mu giết người hệ nổ k h é t cười một tiếng ngữ khí mang theo chút khinh thường tiếp tục mở miệng nói ra đừng nghĩ quá đẹp giết người không có chút ý nghĩa nào ta nên để n g ư ơ i thống khổ còn sống sau đó tại sau này cả ngày lẫn đêm bên trong đi hối hận hối hận ngươi hôm nay nói tới c ủ a n ô n đắm chìm trong vâu ngần trong thống khổ n g ư ơ i liền không có điểm cường giả tôn nghiêm sao nghệ cổ mạng như si giận mắng một tiếng nói tôn nghiêm đừng quên ta thế nhưng là ta ác hải tặc đồng thời đối ta mà nói họ đua dìm đại nhân chính là ta tôn nghiêm tại ngươi mạo phạm ta tôn nghiêm đồng thời Ta cũng k h ô n g cần lại vì có ngươi lại lưu vì b ấ t luận cánh i gì d a giới cuối cùng. cuối nộ Hệ âm t h a n h l ạ n h lùng n ó i t i ế n g đồng nói thời, nói vừa ra đồng thời, hắn một tay đem trong tay mang theo lôi đ ỉ n h chi lực chiến phủ r ơ lên vì ngươi mạo phạm họ vừa tìm đại nhân ngôn ngữ sáng hối đi tạp trùng hệ nộ gầm thét một tiếng nói tiếp theo trong nháy mắt trong tay hắn chiến phủ đống nhiên rơi xuống một đúa trực tiếp chém vào nệ c ổ mạng xỉ trên cánh tay huyết quang vẽ phá không khí nệ c ổ mạng sĩ tại cái này kịch liệt đau nhức phía dưới nhịn không được kêu t ê n một tiếng hắn một cánh tay bị hệ nộ một đúa tử trên bờ vai chặt đứt cái này tựa hồ còn không tính là xong huyết dịch đỏ thám phun ra tại hệ nổ trên mặt để cái kia mang theo lạnh lùng biểu lộ có vẻ hơi dữ tợn lần nữa quăng lên c h i ế n phủ hệ nổ khoe miệng treo lên một vòng nhe răng cười vẫn như cũng là không lưu tình chút nào hướng phía n ệ cộ mạng n xi -si、lại là một búa rơi xuống ách đa bốn n ệ cộ mạng n xi lại là thống khổ kêu rên một tiếng hệ nổ cái này một búa đem một cái chân của hắn từ dưới đầu gối trực tiếp chặt đứt dòng điện mang theo nhiệt độ cao s ẹ t qua lưới búa đem phía trên nhiễm lấy huyết dịch búp hơi sạch sẽ hệ nổ đem trong tay c h í n phủ một lần nữa mang tại sau lưng sau đó trên thân lần nữa lòng lánh lên lôi điện lượng hai đạo xét đánh từ trên trời gián xuống trực tiếp đem mới vừa rồi bị hắn chém xuống g â y chi phá hủy không còn có tiếp tục khả năng chân trái của ngươi cùng cánh tay trái ta liền nhận lấy từ nay về sau liền lấy loại này tư thái đi còn sống đi đi s á m hối đi vì ngươi b ấ t kính hối hận trung thân a hệ nộ nhẹ giọng mở miệng nói ra đáng giận nệ g h cộ mạng như xỉ trong mắt l o e ra hảo quang cửu hận nhìn chăm chắp hệ nộ tựa hồ muốn dùng ánh mắt giết chết hắn đồng dạng liền là loại ánh mắt này trong ánh mắt của ngươi hận ý càng làm ã n h liệt thì càng nổi bật ra bản thân vô năng cái này sẽ để cho ngươi càng thêm thống khổ ta rất ưa thích loại ánh mắt này. hệ nổ tà ác cười cười nói mỗi người phong cách hành sự đều là không giống nhau họ ưa d i m từng dạy bảo hệ nổ nhổ cọ phải nhổ t ậ n gốc nói giết người cả nhà liền không thể bỏ qua một con chó hệ nổ trước đây cũng phần lớn đều là làm như vậy nhưng lần này hắn muốn phá lệ lưu lại nệ c ô ma m i s s ì một đầu t i ệ n mệnh về phần g i a hỏa này có thể hay không báo thù cái gì hệ nổ căn bản vốn không quan tâm người tứ chi k i toàn ta còn không sợ ngươi thú chi ngươi còn thiếu một tay một chân ngươi đây nếu có thể là bạn cũng liền chứng minh ta h nổ không gì hơn cái này thôi cái này lựa chọn không gọi được cái gì tốt hỏng có lẽ có vẻ hơi ngu xuẩn nhưng lại làm sao không phải là một loại cường giả tự tin khoan hay nói trên đại dương bao la có tự tin như vậy cường giả thật không phải số ít họ h a d ì m tựa hồ cũng đã từng làm loại chuyện này c á i đồ dâu trắng chi lưu càng là không làm thiếu loại này nhìn như chuyện ngu xuẩn có lẽ đây cũng là một loại đạp vào cường giả cầu thang biến hóa trong lòng a không e ngại tương lai cũng không e ngại khiêu chiến cùng báo thủ thậm chí trong lòng còn có chút chờ mong hôn đản người nghệ cộ mạ missy tựa hồ còn muốn nói cái gì d á n vẻ nhưng nghệ nộ đã không có ý định nghe hắn cái này kẻ bại chó sữa trong tay điện quan g loại lên một đạo xét đánh trực tiếp đánh vào nệ cô ma mười xỉ trên đầu đem nó điện mất đi cùng ngày đồng thời dỗ bin cũng chậm rãi đi tới nàng nhìn thoáng qua nệ cô ma mười xỉ thảm trạng có chút tùy ý nhún n h u n vai hết lên vẹn miệng mở miệng nói ra loại này thủ đoạn hung tàn không giống như là phong cách của người a như thế e n o mặc dù cũng chinh chiến không ít nhưng thủ đoạn của hắn xác thực không có quá nhiều tàn nhẫn e n o nghe vậy thì n ở nụ cười mở miệng nói ra tàn không tàn nhẫn là muốn nhìn ta tâm tình ta thế nhưng là hải tặc đừng thật sự coi ta người tốt lành gì dẫu bin cũng không có muốn xen vào việc của người khác ý tứ băng hải tặc chiến chủ ý so hệ n ổ người tàn nhẫn c o i nhiều lắm họ v ừ a dìm liền rõ ràng nhất một cái d ẹ n gạ tên kia càng là tàn bạo vô cùng ăn người đều làm qua nhưng đối với địch nhân cùng đối người một nhà là hai loại hoàn toàn khác biệt trạng thái cái này như vậy đủ rồi không phải sao ngươi không đi giúp giúp lục si sao dẫu bin nhìn phía xa đang cùng công tức ý nụ dạ x、si、ì kịch chiến lục xì -si, mở miệng hỏi hệ n ổ thì k h o á t khoác tay mở miệng nói ra không cần phải để ý đến hắn lục xí -si、lại không phải là đ ầ n ố c đánh không lại cũng sẽ không chết sĩ diện gỡ trống lại cho hắn chút thời gian tốt d i n dùng hơi xúc động con mắt nhìn nhìn e n o cuối cùng vừa cười vừa nói ngươi thật thay đổi rất nhiều đâu có ý tứ gì e n o có chút không hiểu hỏi so với trước k i ế n g ngươi ngươi bây giờ thành thục rất nhiều thiếu chút năm đó ngây nô cảm giác tựa hồ trở thành một cái có thể một mình đảm đương một phía nhân vật đâu họ ùa dìm nhất định sẽ rất vui mừng à. dô bin vừa cười vừa nói e n o nghe lời này cũng không khỏi nợ nụ cười mở miệng nói ra ta thế nhưng là lập chí muốn trở thành họ ùa dìm đại nhân phụ tá đắc lực nam nhân làm sao có thể một mực dậm chân tại chỗ đâu như thế vẫn chưa đủ hiện tại ta vẫn như c ũ không cách nào vì họ vừa d ì m đại nhân phân ưu g i ả i n ạ ta phải trở nên mạnh hơn càng thành thục hơn có thể tin hơn mới được nói đến đây hệ nổ hơi hơi dừng một chút tiếp theo có chút mong đợi nói ra sớm muộn có một ngày ta muốn để băng hải tạp chiến chủ y các đồng bạn có thể tại bất kỳ tình huống gì dưới đều yên tâm đem phía sau lưng giao cho ta đến bảo hộ nhìn xem cái này ngày xưa còn có chút thẹn thùng cùng ngây ngô tiểu đồng bọn dỗ bin cũng là c ư ờ i theo khích lệ nói sẽ có một ngày như vậy với lại ta cho rằng một ngày này sẽ không quá xa Trước rột ta chỉ muốn thắng một rô, cờ chỉ muốn l ầ n Đây c h í này h l bán bên bên đường lịch sử. Giống như cùng lòn đại đồ thư quán bên trong tầng cao nhất bên trong chỉ lịch cao thư đại đồ l sử. ạ vạ ấ khối đó, cũng không có gì khác biệt. đó, có cũng gì lục si n h ì n trước mắt cái kêu màu đỏ thám lịch sử, chép miệng một cái màu kêu đỏ lộ ị c chép h sử, miệng m t cái miệng nói mở ra Lúc l này mười、si, phần chật vật trên thân quấn đầy băng vải từ băng vải bên trong ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một chút đỏ thấm vết máu đây đều là dô bin tại trước đây không lâu cho hắn băng bó mặc dù bộ dáng mười phần chật vật nhưng cũng không ảnh hưởng lục x、si、hành động liền là có chút đau đ ư ợ thôi cuối cùng lục xỉ vẫn không thể nào đánh thắng được công t ứ c y n ũ dạ xỉ một mực ở vào hạ phong trạng thái bất quá cũng không có quá lớn thực lực sai biệt liền là rằng có không xong cảm giác bọn hắn lần này đến đây là đến tìm kiếm bản chỉ đường lịch sử bởi vậy lục xỉ cũng không có nhất định phải t i ê u ngạo tại phát hiện thật lâu bắt không được công t ứ c y n ũ dạ xỉ về sau hắn vẫn làm ở miệng hướng mình hảo đại ca hệ nộ nhờ giúp đỡ hệ nộ cũng không có bưng giá đỡ không chút do dự độc thủ tại chăm chú trạng thái dưới cùng lục xỉ liên thủ đối kháng công tước y nụ dạ xỉ một mực duy trì mình ý tộc phạm tại trong lời nói cũng không có đối họ hựa dìm có cái gì bất kính bởi vậy lục xỉ cũng tốt ê nổ cũng được đối nàng đều không có cái gì quá đại địch ý cho nên cũng không có đem nàng b á o chế thành lễ cô ma mưu xỉ loại kia thẳng hề hề trạng thái chỉ là hành hung thành trọng thương hôn mê về sau liền ném ở một bên mặc kệ cái này về sau bọn hắn lại lần nữa diệt sạch đến đây trợ giúp hiệp khách đoàn cùng súng tiếp đội đồng thời lấy mười phần tàn khốc thủ đoạn rào sát mấy chục cái mìn cụ r ổ cụ thành viên chấn áp mộ cô mọ đủ kẻ đòm phản kháng ý chí sau đó tiến vào một phiên tìm kiếm đã tìm được dấu ở hạ lệ phò dẹ thứ này nói bí ẩn cũng bí ẩn nhưng thật muốn tìm cũng rất đơn giản h ạ lệ phỏ dẹt là mô cổ mò đủ kẹ đòn cấm điệu khi biết tình báo này về sau ba người trọng điểm liền lục soát nơi này dù sao cấm điệu mà danh tự này nghe tới liền có bí mật được không quả nhiên màu đỏ thám bản chỉ đường lịch sử ngay ở chỗ này nghe lục xí lời nói dỗ bin cười cười mở miệng nói ra trong mắt người có lẽ là không có gì không đồng dạng nhưng trong mắt ta chút văn tự bên trên chỗ ghi lại tin tức là hoàn toàn khác biệt thử một chút thật giả dỗ bin vừa mới nói xong lục xí liền từ bản chỉ đường lịch sử bên cạnh lui ra hai bước tiếp theo liền nhìn e n o một thanh vung lên sau lưng cong chính phủ mang theo điện quan g hỏa hoa một kích toàn lực bổ vào đường này đánh dấu trong lịch sử cương đại lực phản chấn chân e n o cánh tay đều hơi tê tê thân ảnh không khỏi lui về sau hai bước lại nhìn đường này đánh dấu lịch sử căn bản không có bất cứ động tinh gì tựa hồ e n o vừa rồi cái tiêm một kích toàn lực đối với hắn mà nói hoàn toàn không phải chuyện gì đ ồ n g dạng ngay cả cái vết rạch đều không có để lại bất quá r ô bin cùng l u c xi、si、trên mặt của hai người thì đã phủ lên một vòng ý cười xem ra là sự thật lục xi、si、có chút hưng phần nói lịch sử nha thứ này thật giả kỳ thật rất tốt nghiệm dù sao cái đồ chơi này thủy hỏa bất x â m đau thương bất nhập danh sưng không cách nào phá hư cũng chỉ có cổ rủ kỳ r a dụng thủ đoạn đặc thù cùng kỹ thuật có thể tại phía trên lưu lại vết tích còn lại công kích cơ hội đều không làm gì được hắn cho nên phán đoán cái đồ chơi này thật giả đơn giản nhất thô bạo phương pháp chính là cho hắn đến cái một kích toàn lực nếu là không có phản ứng gì liền là hàng thật nếu như bị làm hỏng vậy liền khẳng định là hàng giả dài phía trên viết cái quái gì luk xi nhìn về phía dô bin hỏi dô bin hai mắt đứng tại cái kia lit nha lit nhít cổ đại văn tự bên trên sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra ghi chép g dạ tọa độ một phần tư sau đó liền làm một chút lịch sử tin tức d i ấ u ở trong thời gian t r ậ n tướng tự do ý chí sẽ truyền đạt cho hậu thế người thừa kế thế giới là thuộc về dẫu bin lời này đều còn chưa nói hết đâu mới vừa rồi còn một bộ hiếu kỳ bảo bảo lục s i nghe những lời này cũng có chút nhức đầu k h o á t k h o á t tay mở miệng nói ra đ ừ n g nghiệm đ ừ n g nghiệm quá không thú vị thật không biết các ngươi những này nhà lịch sử học nhóm tại sao muốn nghiên cứu những vật này quá khứ những chuyện kia cần như thế quan tâm sao chú ý ra không phải nói người phải hướng nhìn đằng trước sao hắn cái này vừa mới nói xong h ệ nỗ liền đưa tay gõ gõ lục xì đầu vừa cười vừa nói ngươi có thể không hiểu nhưng không thể không tôn trọng lục xì bất quá rô bin ngược lại là không có để ý lục xì lời nói dù sao đều là nhiều năm tiểu đồng bọn nàng cũng biết lục xì trong lời nói không có cái gì ác ý chỉ là đậu đen rau muốn thôi người là phải hướng nhìn đằng trước không sai nhưng lịch sử sẽ phản ứng ra đã từng chúng ta phạm sai lầm nó sẽ trở thành chỉ dẫn tương lai、like、đen đuốc đem thanh âm truyền đặt cho chúng ta mà chúng ta nhà lịch sử học muốn làm liền là bảo vệ thanh âm này để hắn có thể truyền đạt đến hậu thế bên trong đi tỉnh táo thế nhân r ỗ bin nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra sau khi nói xong nàng cũng không có lại đi giải thích cái gì ngược lại nói lại nhiều lụp xịt cái này tiểu bạo tính tình cũng nghe không hiểu những lời này có lẽ cũng chỉ nói là cho mình nghe à. ở chỗ này luôn cảm giác không có cách nào an tâm làm nghiên cứu đâu trước tiên đem đồ vật mang về ạ vã lọn cho họ vừa gì một kinh hỷ à. r ỗ bin thu hồi suy nghĩ lại cười cười nói tới đều tới rồi cũng không thể chỉ đem đi thứ này à. đây cũng không phải là chúng ta hải tặc phong cách đâu một cộng mọ đủ k ẹ đòn t à i phú đã đối với chúng ta mở rộng đại môn hệ nộ tả ác cười cười nói nói không sai hoàng kim bảo tàng luk xi hưng phấn la lên đối đ ạ i đ ị c h nhân tự nhiên muốn vơ vét sạch sẽ hệ n ổ có chút mong đợi nói ra đ ị c h nhân các ngươi vừa rồi rõ rệt lượn quanh ỉ nụ ra x ì tên kia một mạng đâu thích hợp sao dỗ bin có chút xấu bụng mà hỏi cái này không có gì lớn chúng ta có thể đánh bại hắn một lần liền có thể đánh bại hắn lần thứ hai năm đó họ ủa dìm đại nhân không phải cũng từng buông tha hiện nay hải quân đại tướng cụ g i ả n một cái mạng sao tạ ạ l à b à tạ hệ nộ cười ha hả nói không sai, không sai đừng nhìn cụ dặn tên kia trở thành cái gì hải quân đại tướng nhưng cho đến nay hắn cũng vẫn không có lại tìm trở lại c h à n g tử mỗi lần gặp phải c h ú ý ra đều là bại trận hạ tràng cái này mới là cường giả thong dong a ngươi cái này làm văn học không hiểu l ụ c xị cũng là một bộ tràn đầy tự tin tư thế mở miệng nói ra thật giống như vừa rồi bắt không được công tức y nú ra x ì người không phải hắn đồng dạng cho nên nói các ngươi là tại học tập họ ưa dìm dỗ bin có chút kỳ quái nói ra cái này thật kỳ quái sao hướng về mình sùng bái nhất cùng tôn kính người học tập nổ không e rẻ nói họ ưa dìm còn nói muốn các ngươi ra tay không lưu tỉnh nổ có phải nổ tận gốc đâu dỗ bin đĩu môi nói bất quá đây đều là hệ nổ cùng lục xí lựa chọn nàng liền là đậu đen rau muốn một cái thôi không có muốn đi cải biến ý tứ rất nhanh ba người liền vơ v ế t mổ cổ mỏ đủ kẹ đ ò m rất nhiều tài phú phần lớn đều là hoàng kim cái gì hệ nổ ra hỏa này cũng là không k h á c h khí g õ r ồ g õ r ồ no mi lực lượng lần nữa phát huy đi ra đem hoàng kim đều dung luyện một phiên dùng lôi điện lực lượng thao túng bao khỏa lên bản chỉ đường lịch sử sau đó một đoàn người liền không có lại dừng lại lâu trực tiếp rời khỏi dù ních cả phía sau lưng về phần còn lại những cái kia tài phú có thể mang đi lục xí cùng rô bin đều tùy thân man tới man không đi cũng không có tham luy loại hành vi này chỉ là các nàng thân là hải tặc bình thường cử động tôi h bất quá nói cho cùng băng hải tặc chiến c h ủ ý hệ thống cũng đều sớm qua loại này nguyên thủy nhất cướp bóc mà sống giai đoạn bọn hắn lạ vã l ò n hệ thế nhưng là một ngày thu đấu vàng đại tài phiệt cấp bậc không đồng dạng a thế giới mới tổ tổ đạo tự dồn dồ căn nhà bánh kẹo bên trong lúc này cái này c h ặ t lót k ẹ n lìn trường tử đang ngồi ở trên một cái ghế tự hỏi vấn đề gì đồng dạng bên tay hắn trên bàn bày biện một chén nóng hổi h ư n g trà còn có một số văn bản tài liệu tư liệu ít có người biết ba ngày sau ổ cả sắc ký bù cái tóc đỏ sạt bí mật tiến vào tổ t ổ đ ả o cùng chặt lọt kẹt lìn gặp mặt lúc này tợ dột tợ dồ trong lòng có chút kỳ quái rõ rệt chuyện này nhìn qua hợp tình hợp lý nhưng chẳng biết tại sao hắn tổng trong cảm giác có cái gì không thích hợp mà địa phương càng nghĩ phía dưới tợ dột tợ dồ rốt cuộc suy nghĩ minh bạch một chút cái kia chính là mình cái kia đặc biệt tài giỏi đệ đệ không thích hợp c ả tạ c ụ gì, hắn không nên là loại này tính tình người hắn cùng mụ mụ sắc thực sinh ra rất lớn vết rách không sai mụ, mụ cũng đúng là sửa chữa phục hồi loại này vết rách nhưng cả tạ cu di không nên là như thế này tùy tiện liền khôi phục lại nguyên bản trong trạng thái người trước i cái này đó không lâu đồ lấy hoạch gì. trật tiêu bít mom băng hải tặc bí mật hội đàm hắn ở đây cũng lần thứ nhất chân chính quay lại trong đầu cái tiêu cong cảm nhận được mụ mụ chặt lập tệ lìm biến hóa không thể không nói hắn xác thực muốn so c ả tạ cụ gì t r ì độn rất nhiều c ả tạ cụ gì rất nhiều năm trước liền đã cảm thấy loại biến hóa này mà hắn lại phát hiện tại mới phát hiện phát hiện loại biến hóa này tợ rộn tợ rộ trong lòng cũng có chút không nên có ý nghĩ hắn đ u ô i chặt l ọ t k ẹ n lìn trung thành sao có lẽ là trung thành a nhưng thật muốn nói tình cảm kỳ thật cũng không có tình cảm gì dù sao chặt l ọ t k ẹ n lìn ra hòa này thật không phải là một món đồ a để tay lên n g ự c tự vấn lòng một cái tợ rộn tợ rộ đột nhiên phát hiện mình có lẽ một mực trung thành là chính mình cái này trưởng tử nhân vật a chính là bởi vì là trưởng tử cho nên mới muốn trung thành cho các đệ đệ bội bội làm ra làm gương mẫu đến qua nhiều năm như vậy ta tợn rộn tợn r ồ tựa hồ cũng là bởi vì cái này thân phận mà sống đây thật là mình muốn sao nếu như t ạ i phát hiện chặt l o t kẽn lìm biến hóa trước đó tợn rộn tợn r ồ là sẽ không nghĩ loại vấn đề này thậm chí không dám nghĩ nhưng bây giờ hắn lại nhịn không được suy tư mình đến cùng muốn sống ra cái dạng gì đến không cần đi cả ngày lẫn đêm tự hỏi đáp án ý nghĩ này vừa ra tới tợn rộn tợn r ồ liền đã tìm được đáp án hắn muốn thắng cả tạ cụ gì cái này đệ đệ một lần chỉ thế thôi thôi rõ rệt ta là huynh trường nhưng vì cái gì người tại các mặt đều muốn so ta ưu tú ghen ghét sao đúng vậy ghen ghét cựu hận sao không cũng không có cái gì cựu hận chỉ là đơn thuần muốn thắng một lần thôi chứng minh cho c ả tạ cụ gì nhìn mình không phải hắn cần bảo vệ đối tượng tướng phản ứng nên do hắn người huynh t r ư ở n g này đến bảo hộ sau lưng các đệ đệm mội m ộ i m ớ i đúng a nguyên lai、like、là dạng này a cho tới nay ta muốn nguyên lai、like、là cái này a huynh t r ư ở n g đại ca ta chỉ là muốn làm tốt đại ca mà thôi a tợ dột tợ dột nhẹ dọn n h ỉ nó i hắn có chút buồn cười lắc đầu cảm giác mình mười phần nó nớt đều bao lớn người lại còn tại tranh đoạt l o ạ i này nửa cười khái niệm nhưng đây chính là tạ hà cả tạ cù gì tờ r ộ n tờ r ỗ lại làm nghỉ non một câu bưng lên trên bàn trà nóng nhấp một miếng nói vô luận như thế nào hắn đều muốn chứng minh mình so cả tạ cù gì hiếu thắng một lần hắn chắt lọt thẹp tờ r ộ n tờ r ô muốn thắng một lần một lần là đủ rồi mặc dù không biết ngươi muốn làm gì nhưng ta có lẽ cũng nên có mình ăn sắp xếp đệ đệ tờ r ộ n tờ r ô nhẹ giọng nói nhỏ sau khi nói xong hắn đem trên bàn bày b i ệ văn bản tài liệu cầm lên lật ra một tờ liền có thể trông thấy nhìn t xem cái lại này thành cái t trụ tợn là này. gia rột quả tợn rồ suy nghĩ lại về tới rất nhiều năm trước khi đó lấy họ ưa dìm làm đại biểu tân tú bắt đầu trên biển cả c u a c khởi ma trong đó cũng có m ộ tợ c dồn tợ dồn h trong ra mắt lõe lên một đạo thần sắc kiên định tựa hộ là hạ quyết tâm chương năm trăm bốn mươi bảy vợ go ba năm về sau lại ba năm ta đều muốn khi đại tướng chương năm trăm bốn mươi bảy vợ go ba năm về sau lại ba năm ta đều muốn khi đại tướng Chưng năm gồ, vơ ba hắn căn nhà bánh kẹo cửa phòng bị gõ đ ợ rộn đ ợ rộ rất nhanh thu hồi suy nghĩ sau đó đem văn kiện trong tay thu về để lên bàn bưng lên ly k i a hồng trà về sau mới chậm rãi mở miệng nói ra tiến đến tiếp theo cửa phòng bị mở ra một cái mang theo kính dâm tiểu sư tử đi đến vẽ còm sư tử m ỉ n cụ dầu cụ nguyên bản trong chuyện xưa hắn hẳn là đi theo pet d o cùng một chỗ hàng hải chiến bại cho bít mong băng hải tặc sau đó mới gia nhập bên này bất quá không biết là nhận lấy ảnh hưởng gì tóm lại vẽ còm hai năm trước liền đã gia nhập bít m o n băng hải tặc đồng thời dựa vào mình xuất sắc bản sự trở thành bít m o n băng hải tặc trọng yếu hơn chiến đấu viên. tợ dồn tợ dồn nhìn vẹn còm một chút có chút kỳ quái giống như g i a hỏa này tâm tình rất tồi tệ có chuyện gì không vẹn còm tợ dồn tợ dồn mở miệng hỏi vẹn còm tâm tình xác thực rất tồi tệ hắn mặc dù gia nhập bít mong băng hải tặc nhưng đối với mình cho nên thôn quê vẫn rất có tình cảm trước đây không lâu hắn vừa mới thu vào đến từ mổ cổ mỏ đủ kẻ đ ò m tin tức băng hải tặc chiến chú y người đánh bất ngờ nơi đó đem nghệ cổ mạ bị xì lao đại cho đánh thành trọng thương thậm chí đều nghiêm trọng tàn tật công tức ý nụ dạ xỉ cũng chiến bại hiệp khách đoàn cùng súng kiếp đội đều tao nộ băng hải tặc chiến c h ủ ý đem mổ cổ mỏ đủ kẹ đ ò m cho cướp sạch tóm lại cố hương của hắn bị đà kích thật lớn về phần bản chỉ đường lịch sử sự tình ngược lại là không có ai nói vẹn còn không rõ lắm tợ dồn tợ d ồ đ ạ i nhân ta có một số việc cần rời đi tổ tổ đảo cho nên hy vọng ngài có thể cho ta một cái cho phép vẹn còn ngư khí có chút hôi ám mở miệng nói ra tợ dồn tợ dồ sửng sốt một chút sau đó hỏi ngươi muốn làm gì đi cần ta trợ rút sao b í t mong băng hải tặc bên trong tợ dồn tợ d ồ cùng cạ tạ cụ dị là thuộc về địa vị n ă n nhau mà bởi vì c ả tạ cụ di biểu hiện xuất sắc cùng năng lực đại đa số các đệ đệ mội mội đều là ủng hộ c ả tạ cụ di tợ rộn tợ r ộ sau lưng mặc dù cũng có chút các đệ đệ mội mội ủng hộ nhưng căn bản hoàn toàn không cách nào cùng c ả tạ cụ di so sánh hắn sở dĩ có thể cùng c ả tạ cụ di lẫn nhau chống lại nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở hắn còn nắm giữ lấy rất nhiều ngoại thần lực lượng tỷ như v ẹ còm nam tước tạ mạ g ồ dạng này bên ngoài hệ cán bộ phần lớn đều là ủng hộ tợ rộn tợ r ộ đây cũng là vì sao vệ còm sẽ tìm đến tợ rộn nói những chuyện này nguyên nhân vẹn còn nghe tợ r ộ t tợ rồ hỏi t h ă m do dự một chút cuối cùng mới lên tiếng nói cố hương của t a dịu tao nộ băng hải tặc chiến chủ y tập kích tổn thất nặng nề ta muốn trở về nhìn xem vẹn còn vừa mới nói xong tợ r ộ t tợ rồ người liền ngây dại bởi vì dù n i c cả thần bí cho nên dịu bên trên sự tỉnh cơ hồ rất khó có tình báo lưu thông đi ra băng hải tặc chiến chủ y tập kích dịu chuyện này tợ r ộ t tợ r ồ hoàn toàn không biết bất quá rất nhanh tợ r ộ t tợ r ồ liền ý thức được một sự kiện đó là cái cơ hội、Hắn、hẳn hẳn là bắt lấy cơ hội cùng cả tạ cụ gì so sánh trong tay mình lực lượng thủy trung là thiếu sót một chút từ nội bộ lôi kéo những cái kia đứng tại cả tạ cụ gì bên người các đệ đệ m u ộ i m u ộ i độ khó quá cao thậm chí hắn cũng không nhất định có thể làm đến như vậy muốn tăng cường trong tay mình lực lượng liền phải từ ngoại giới suy tính a i trước đó hắn tại sao muốn chủ động xin đi giết giặc tiến về hẻo bạc hắn không biết chuyện này phong hiểm rất lớn tỷ lệ thất bại rất cao sao hắn đương nhiên biết chỉ là hắn không thể không đi làm bởi vì nếu như có thể ở an bài xuống để hẻo bạc cùng bít mom băng hải tặc đ ạ t thành đồng minh loại hình h i ệ định như vậy e o bạc lực lượng ở một mức độ nào đó chẳng khác nào là hắn tở dộn tở dộ lực lượng cái này có thể vượt trên cả tạ cụ di nhưng sự kiện kia c h u n g pi là thất bại hiện tại tựa hồ lại có mới cơ hội j u n i t ca dịu mồ cô mò đủ kẻ đ ò m m ỉ n cụ d ổ cụ hắn biết mong băng hải tặc cùng mồ cô mò đủ kẻ đ ò m cũng không có thâm c ử u đại hận gì cụ d ủ kỳ nhà chết sống cùng bọn hắn hoàn toàn không quan hệ tương phản lấy thế cục bây giờ đến xem tựa hồ bọn hắn biết mong băng hải tặc cùng m ỉ n cụ d ổ cụ hẳn là tự nhiên trận doanh nhất trí mới đúng m ỉ n cụ d ầ cụ cựu địch là băng hải tặc bách thú là giết chết cụ dù kỳ ổ đèn cải đô b i t m o n băng hải tặc đối thủ chủ yếu một trong cũng là cải đô hiện nay băng hải tặc chiến chủ ý lại đem mìn cụ d song phương đã là thâm cựu đại hận mà với lúc hắn biết mong băng hải tặc địch nhân lớn nhất liền là băng hải tặc chiến chủ y đồng thời mình dưới trướng lại có vẹn cỏm dạng này m ỉ n cụ r ổ cụ thành viên cái này không phải liền là cơ hội trời cho sao một khi lôi kéo đến m ỉ n cụ r ổ cụ lời nói như vậy hắn tự dột tự dỗ trong tay liền đem nắm giữ một cỗ mới lực lượng cường đại đền bù mình cùng c ả tạ cụ gì ở giữa không đủ nghĩ tới đây tự dột tự dỗ trong lòng cũng có chút hưng phấn nguyên bản hắn hẳn là đem ý nghĩ này nói cho mụ mụ mới đúng nhưng bây giờ tại hưng phấn qua đi tự dột tờ lại lần nữa suy tư cuối cùng hắn vẫn là nhẫn nhịn lại ý nghĩ này quyết định trước không nói cho mụ mụ mình ăn bài trước lấy nhìn xem tình huống suy nghĩ n g à n vạn hiện thực bất quá một cái trước mắt thôi rõ r à n g b ẹ còm lúc này tâm tình rất tồi tệ tợ r ộ t tợ dô lại cảm thấy có chút cao hứng cái này khiến hắn có chút hổ thẹn lại thêm từ đối với m ỉ n cụ rổ cụ khảo l ư ợ n g tợ r ộ t tợ dô mười phần trăm chú mở miệng nói ra cái này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ đâu b ẹ còm ngươi cứ việc đi thôi có gì cần ta hỗ trợ trực tiếp mở miệng tốt chúng ta thế nhưng là người một nhà dịu gặp nạn trong nội tâm của ta cũng rất khó chịu nhất là đây đều là chúng ta cùng chung bệnh nhân băng hải tặc chiến chủ ý làm ra sự tỉnh b ẹ n còn trong lòng có chút cảm động cười lớn một cái gật đầu nói đa t ạ n tợ dồn tợ dồ đại nhân lý giải ta sẽ đem phần này ân nghĩa ghi tặc trong lòng không cần phải k h á c h khí chúng ta thế nhưng là người một nhà b ẹ n còn ta coi trọng nhất bộ hạ liền là người l i n đến dịu có khó khăn gì không cách nào giải quyết ta rất tình nguyện hỗ trợ tợ dồn tợ dồ cười một cái nói hắn cũng không có nóng nổi hiện tại liền triển lộ ra ý tưởng gì cùng manh mối đến chuyện này là có thể chậm dại an bài mà thời gian mặc dù lộ ra gấp gáp kỳ thật vẫn là có ta đã biết đa t ạ n tợ dồ đại nhân vẹ c ò m tranh thủ thời gian gật đầu nói tốt mau đi đi chắc hẳn ngươi nhất định rất nóng vội ta cho phép ngươi điều động một chiếc tốc độ càng nhanh h ổ mì thuyền tờ rột tờ rồ cười k h o á t tay một cái nói rất nhanh vẹ c ò m thiên ân vạn tạ rời khỏi nơi này tờ rột tờ rồ trong mắt cũng mang theo ý cười một cái khởi đầu tốt đã có đem chén trà trong tay đặt lên b à n lần nữa cầm lấy cái kia phần văn kiện tờ rột tờ rồ lại nhìn một chút phía trên dầu cổ đ á i sau một hồi lâu hắn móc ra gen gen nhự xì gậy mấy lần không bao lâu gen, gen nhự xì bên kia liền bị nhận tờ rột tờ rồ đại nhân xin hỏi ngài có dặn dò gì z e n z e n n mười si người bên kia cung kính mở miệng hỏi nam tước tạ m ạ g ồ đến ta căn nhà bánh kẹo một chuyến ta có cái chuyện cơ mật muốn giao cho ngươi tự mình đi làm tờ rột tờ rồ đối z e n z e n hiệu si trầm giọng mở miệng nói ra z e n z e n n mười si bên kia cũng là nhanh chóng đáp lại nói là tờ rột tờ rồ đại nhân ta hiện tại liền đi qua cùng n a y đồng thời tại v à l ò n họ ưa dim lúc này chính có chút kinh ngạc nhìn tình báo trong tay mà trước mặt hắn thì là đỏ p h ở làm mỹ nổ cùng tờ lăn hai người đỏ p h ở làm mỹ nổ cùng n h ỉ mặn ở giữa cũng không có cử hành cái gì thịnh đại hôn lễ giống như họ ưa dim cùng sợ tù si ở giữa cũng không có cái gì hôn lễ đồng dạng nhưng mà thực tế đọ h ợ lạm là h u ngô đã cùng nghĩ mạn trở thành quan hệ vợ chồng chuyện này không được bao lâu liền đem chuyện k h ắ p b i ể n cả hiện tại đọ h ợ lạm là h u ngô đã thực sự trở thành nhỏ vừa dìm đệ đệ quan hệ là tiến hơn một bước giờ gì sơ rộ xạ không có việc lớn gì nghĩ mạn lại hồi lâu không có v ề ạ v à lòn đọ h ợ lạm là h u ngô bởi vậy ngay ở chỗ này ở tạm mà trước đó không lâu hắn vừa mới thu vào một cái cơ mật tình báo cho nên nhanh chóng chạy đến thấy họ vừa dìm đây thật là không cũng không tính là ra ngoài ý định chỉ là có chút s ố n thôi tóc đỏ、s họ ưa dìm nhìn xem tình báo trong tay không khỏi cười cười nói tình báo vạch mặt ngoài vẫn như cũng là tại thế giới mới bên ngoài lang thang ổ cả s a k ỳ bù cắt tóc đỏ sas lúc này đã tiến nhập thế giới mới đồng thời cùng bitmom băng hải tặc c ả tạ cụ gì tiếp xúc bên trên về sau hành tung không rõ phỏng đoán là đi đến tổ tổ đ ả o nguyên bản có hải quân an bài đưa cá nhân bí mật tiến vào thế giới mới loại chuyện này hẳn là phi thường dễ dàng bảo mật họ ưa dìm bọn hắn băng hải tặc chiến chủ y liền xem như hải tặc giới nội tình báo thứ nhất cũng không có khả năng sự tình gì đ ư ợ biết nếu không hải quân cũng quá ngu ngốc rồi chút nhưng hết lần này tới lần khác chuyện này liền mang theo điểm t r ư n g hợp hải quân đem bí mật hộ tống tóc đỏ sạt tiến vào thế giới mới chuyện này an bài cho thanh danh c ô n g hiện vợ gộ trung tướng nói đến vợ gộ trung tướng cũng là thảm rất sớm đã bị đỏ phợ l à m m ì ngộ cho an bài vào hải quân bên trong hắn một đường sờ s o ạ n lần b ỏ từ từ đi hướng trung tướng vị trí bây giờ lại tương đối lung túng bởi vì hắn cơ hồ không có, có bất cứ nhiệm vụ nào cần làm đỏ phợ l à m m ì ngộ là ổ cả sa kỳ bù cải hải quân cũng không muốn còn hắn họ u a dìm đã cùng gõ ruột xấy đều đi thông quan hệ hải quân trong thời gian ngắn cũng không quản được hắn đồng thời không nguyện ý chế tạo cùng nó vựa dìm ở giữa xung đột chính diện nguyên bản vợ gỗ còn đem mình lấy được d năm đi muốn ở nơi đó trộn lẫn lăn lộn nếu là có thể trở thành d năm căn cứ trưởng như vậy hải quân tại thế giới mới bên trong duy nhất bên ngoài lực lượng liền đem âm thầm nắm giữ tại bọn hắn hải tặc trong tay đây cũng là không c ố phụ mình nội ứng thân phận bao nhiêu có thể điểm xuất phát tác dụng kết quả ngược lại tốt cái kia tại bản bộ tương lai tươi sáng don không biết là u ố n g nhầm cái thuốc gì rồi vậy mà cũng đem mình cho dậy vỏ đến d năm cùng don so sánh hắn vợ gỗ thật là một cái đệ don là có bối cảnh người thực lực cũng cường đại đồng thời người đẹp da trắng hải quân bên trong cũng có một đám người là nàng phan hâm mộ mình một cái lao con côn cho tới nay cũng là biểu hiện rất điệu thấp thực lực địa vị cái gì đều không có giòn tới lợi hại làm sao có thể tranh đến qua cái này căn cứ trưởng bởi vậy rơi vào đường cùng tại dê năm giày v ò sau một thời gian ngắn vợ g ô lại lần nữa về tới hải quân bản bộ theo thời gian trôi qua hắn cũng dần dần trở thành hải quân bản bộ trung tướng một trong l i ê n là hắn thanh danh không hiện làm người điệu thấp cho nên cũng không có gì đặc biệt chú ý m ộ ư ơ i phần phổ thông bởi vì là tại bản bộ vợ gỗ bình thường cũng không dám làm cái gì tiểu động tác bởi vậy hắn được sưng tục là cẩn trọng đang đả kích tội ác trừng phạt không ít hải tặc liên hải quân nội bộ thanh danh tới nói hắn còn rất khá đ â y này nhận lấy không ít người tôn trọng các bộ hạ cũng rất kính yêu hắn ba năm này về sau lại ba năm vợ gộ hiện tại lẫn vào chính mình cũng không biết mình là cái thân p h ậ n gì hắn khi hải quân thời gian bi tá khi hải tặc thời gian còn rất dài a rất có một loại thiếu chủ ngươi lại không bắt đầu dùng ta ta đều muốn đi khi hải quân đại tướng a cảm giác không thể không nói làm nội ứng làm đến vợ gộ phân thượng này cũng là thật không có người nào rốt cục không có việc gì cả ngày đóng vai lấy chính nghĩa siêu nhân vợ gỗ bị sẻn gỗ cụ nguyên soái tự mình cắt cử một cái nhiệm vụ bí mật hộ tống tóc đỏ sạt tiến vào thế giới mới ai thật mẹ nó chẳng phải đâm vào lão tử trong tay sao tên khốn kiếp vợ gỗ không chút do dự lấy chính nghĩa c h i tâm tiếp nhận nhiệm vụ này sau đó quay đầu liền đem sạt bắn đi thiếu chủ ta đối với ngươi là trung thành tuyệt đối a chương 548. t ố ó c đỏ cuối cùng không là thiên mệnh c h i từ a chương 548, t ố ó c đỏ cuối cùng không là thiên mệnh c h i từ a vợ gỗ đối với họ vừa tìm cùng sẻn gỗ cụ những người này tới nói bất quá chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi nhưng thường, thường rất nhiều chuyện thất bại đều là bởi vì tiểu nhân vật từ đó cản trở e sợ tóc đỏ sạt nằm mộng cũng nghĩ không ra chỉ đơn giản như vậy một chuyện bí mật hộ tống hắn tiến vào thế giới mới mà thôi hải quân đều có thể làm hư hại nếu là hắn thật biết trần tướng hẳn là sẽ mười phần hối hận a hối hận cùng hải quân những này ngớ ngẩn nhóm hợp tác tóc đỏ ha ha ha ha g i a hỏa này có ý tứ họ ưa d ì m nhìn xem tình báo trong tay người l ắ c l ắ c đầu nói vợ cộ tạ i trong tình báo đặc biệt ghi chú rõ một sự kiện cái kia chính là sạt ra hỏa này nhìn qua cùng cạ tạ cụ dị mười phần hợp nhau bộ dáng song phương trước lúc rời đi tiến hành qua một lần bí mật nói chuyện lâu chính bởi vì cái này ghi chú rõ để họ hủa d ì m trong lòng có chút tự hỏi tại không có cùng gõ r ù t xây đạt thành liền ý m ù đại nhân vấn đề tương quan ý hướng hợp tác trước đó hải quân cùng s ạ xứ liên thủ làm một ít động tác cái gì họ hủa d ì m không có chút nào sẽ ngoài ý m u ố n đồng thời cũng cho rằng mục đích này rất có thể liền là vì mình mà đến nhưng ở mình cùng gõ r ù t xây nhóm đạt thành cái này ý hướng hợp tác về sau họ hủa d ì m không cho rằng gõ rột xây sẽ tiêu khí lực tới đối phó hắn họ h ủ dịm bởi vì cái này từ các mặt đến xem đều không phù hợp lợi ích của song p ư ơ n g gorosày cũng đã chiếu cố qua hải quân bên kia sengoku lời nói mặc dù cũng là có thủ đ o ạ người n nhưng hải quân dù sao cũng là bị chính phủ thế giới kiềm chế hắn b ư ớ c lên bị cách chức p h o n g hiểm đến làm hắn họ ừ a dìm khả năng đồng dạng không lớn a nhất là mấy năm gần đây đến họ ừ a dìm cơ hồ cùng hải quân không có xung đột quá lớn chủ yếu tích lực đều đặt ở hải tặc thế lực nội bộ đấu tranh bên trong sengoku cũng không có lý do nhất định phải bắt hắn khai đạo a hải tặc cũng không phải chỉ có hắn họ ùa dìm một người tại khi hiện nay nhìn xem phần tình báo này họ ùa dìm trong lòng cuối cùng là có chút sáng tỏ lần trước xa tại thế giới mới khuấy g i ó nổi mưa cùng cái mẹ nó gậy q u ấ y phân heo đồng dạng mù mấy cái cứ vậy mà làm một đoạn thời gian bị bẽ màn bọn hắn đuổi ra khỏi thế giới mới họ ưa dìm lúc kia liền có chút kỳ quái bởi vì hắn thấy s á t ra hỏa này không phải cái phế vật cũng không có như vậy vô năng hắn thua quá mức nhẹ nhàng linh hoạt một chút tuy tiện liền bị đuổi ra khỏi thế giới mới đồng thời về sau hải quân cũng là không có phản ứng gì g á n vẻ chẳng qua là khi lúc họ ưa dìm một mực nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là vì cái gì cuối cùng chỉ có thể coi như là sắt phát huy thất thường hiện tại mà nói hắn hiểu được một chút có lẽ sắt cùng hải quân mục tiêu kỳ thật liền căn bản vốn không trên người mình đâu cùng cả tạ cụ di rất hợp nhau cái này có ý t ừ a người khác không biết họ vừa d ì m bởi vì giờ dạ gồng nguyên nhân nhiều ít vẫn là biết một chút nội tình b í t m o n g băng hải tặc nội bộ đã có rất lớn c ắ t đ ứ c cả tạ cụ di lúc trước kém chút cùng chặt lọt k ẹ lìn t r ở mặt đặc t h ủ lại suy luận một cái cả tạ cụ di tính cách hắn không phải là loại kia có thể tùy tiện đem mình bảo đ ệ phụ cụ chết đem thả xuống người nói cách khác cả tạ cụ di coi như bây giờ nhìn đi lên cùng chặt lọt t ẹ lìn quay về tại tốt nhưng giữa hai người tất nhiên vẫn là có gai cùng mâu thuẫn mà cả tạ cụ di cùng chặt lọt t ẹ lìn ở giữa thật sự có cái gì kiên không thể phá tình cảm cùng ràng đ ư ợ sao có cái cái rắm họ ưa dìm tuyệt đối sẽ không tin tưởng điểm này c ả tạ c ủ dì là một cái rất coi trọng mình đệ đệ m ộ i mọi người chất lọt k ẽ lỉn hoàn h toàn liền là đem mình từ nữ coi như là công cụ người giết không ít hai người này căn bản cũng không phải là một con đường đem những tin tức này sâu c h i lên họ ưa dìm phản phất liền xem thấu cái này mê vụ có lẽ sát lần trước tiến vào thế giới mới làm sự t ì n h chỉ có một việc cái kia chính là cùng c ả tạ c ủ dì lẫn nhau thăm dò từ hôm nay tình báo này đến xem đoán chừng lần trước bọn hắn thăm dò có kết quả không tệ hai người này rất có thể cấu kết với nhau làm việc xấu ai như vậy mục tiêu của bọn hắn liền rất rõ ràng a c ả tạ cụ gì đã nhận ra chặt lọt tệ lìn chiếc thuyền này không được thế là muốn leo lên tóc đỏ sạt thuyền m a sa s với lúc tại thế giới mới thiếu hụt một cái tăng cơ cùng đ ă n g đ ỉ n h thời cơ nếu như nếu là có thể cùng c ả tạ cụ gì liên thủ cho rơi đài chặt lọt tệ lìn lời nói hắn lên ha không liền trực tiếp ngồi ở tứ hoàng vị trí bên trên cái này hợp lý rất nhiều a tên kia hiện tại hoàn toàn không phải mình đúng tay mà một khi hắn ngồi xuống tứ hoàng vị trí bên trên thủ hạ lại nhiều cạ tạ cụ dị những này bít m o n băng hải tặc thành thục sức chiến đấu lúc này mới xem như chân chính có cùng hắn đ ọ vựa dìm vật tay năng lực a là nguyên lai、like、là dạng này a tóc đỏ tiểu tử ngươi rất lợi hại a giấu diếm tất cả mọi người lén lút bày ra lớn như vậy cái cục nếu không phải trùng hợp bị vợ gỗ cái này tiểu nhân vật đụng bên trên e sợ các loại một vòng này thế giới mới vương quyền tranh bá chiến mở ra về sau sẽ xuất hiện hai cái bên thắng một cái là hắn hạt gọn giọt họ vựa dìm một cái khác rất có thể liền là hắn cái này thừa cơ của khởi tứ hoàng tóc đỏ a bất quá họ hứa dìm hiện tại tựa hồ là xem thấu sạt bố cục nhưng nơi này mặt hải quân có cái gì mưu đồ hắn vẫn như cũng là hoàn toàn tìm không thấy đầu mối sen g o cù ra hỏa này đến cùng muốn dùng tóc đỏ làm cái gì đây mình có thể biết đến sự tình sen g o cù không có lý do không biết dù sao hắn là cùng tóc đỏ hợp mưu quả nhiên cùng sạt ra hỏa này so sánh sen g o cù mới là khó đối phó nhất đó à ta cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì họ hứa dìm hơi xúc động n h ỉ non một câu nói chú ý ra tình báo này có phải hay không rất trọng yếu tóc đỏ tên kia đến cùng là làm gì tới bên trong có nhằm vào chúng ta âm mưu sao đợt l ắ n có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi đ ọ t phợ lạng uy ngộ thì ngồi ở một bên lông mày thỉnh thoảng nhăn n h í một cái giống như có chút đầu mối nhưng lại không mỏ ra cảm giác t i ệ t ha ha ha ha ha, là cũng không phải ta nhìn g i a hỏa này là muốn đối phó bít mong băng hải tặc họ ưa tim cười lớn một tiếng nói hắn cái này vừa mới nói xong đ ọ t phợ lạng uy ngộ trong đầu lại lóe lên một đạo tiểm h điện bình thường đem mê vụ tất cả đều d ạ c h ra thì ra là thế cái này đối mặt đ ọ t phợ lạng uy ngộ bỗng nhiên mở miệng nói ra đ ợ l ắ n lại không có thể nghĩ rõ ràng có chút kỳ quái nhìn xem đỏ phở l à mỹ m ngộ cùng họ vừa dìm hai người gãi gãi đầu từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền lâm vào chỗ nhầm lẫn không phải nói tất cả mọi người lâm vào chỗ nhầm lẫn bị sạt tên kia cho ché giấu hắn hiện giai đoạn mục tiêu cho tới bây giờ không phải là chúng ta băng hải tặc chiến chủ y mà là muốn nuốt vào bít m o g băng hải tặc kiệt ha ha ha ha, kém chút liền hắn đường đâu họ vừa dìm cười to nói sau đó họ vừa dìm cùng đỏ phở l à mỹ m ngộ ngươi một lời ta một câu đem bên trong phân tích giải thích cho tờ lắn tờ lắn cũng rốt cuộc hiểu rõ trong này còn con con n quấn mặc dù hết thể đều là phỏng đoán nhưng không thể không nói điều phỏng đoán này tính chân thực đã rất cao rất nhiều chuyện đều là bắt không được chứng cứ cũng không cần đi lấy chứng c ứ gì trước đó gia hỏa này bị nhị ra đổi ra thế giới mới thời điểm ta còn tưởng rằng hắn cũng chính là có chuyện như vậy nữa nha không nghĩ tới à cái này cũng nằm trong tính toán của hắn a xác thực rất lợi hại tợn lằn hơi xúc động nói tên kia xác thực rất lợi hại năm đó cùng chúng ta cùng thời kỳ một nhóm người bên trong cũng chỉ có hắn là đáng giá nhất lao tử coi trọng họ vừa tìm gật đầu nói hắn vậy mà không biết trừ bỏ tóc đỏ bên ngoài còn có một cái lao ấm bức trong sa mạc cất giấu đâu cũng không trách rõ ựa dìm nghĩ không ra chủ yếu là ấn tượng cùng tư duy theo q u á n tính nguyên nhân r ầ u cộ hiện nay hết thể quy tích đều vô cùng phù hợp họ ựa dìm trong ấn tượng cố sự loại tình huống này ai mẹ nó có thể nghĩ đến cái k i a cá sấu sa mạc biến thành lao âm ứ c vậy chúng ta an bài thế nào hắn thật chẳng lẽ muốn thả nhận trước này ra hỏa nuốt vào bít b o g băng hải tặc không thành đ ợ t lặn nghĩ nghĩ về sau mở miệng hỏi kiệt ha ha ha ha nếu là lao tử không biết bị hắn tính toán thành công vậy coi như là hắn bản lanh lớn có chơi có chịu nuốt liền để hắn ướt thật đúng là coi là trở thành tứ hoảng liền có thể cùng ta bình khởi bình tọa họ ưa dìm đầu tiên là cười một tiếng sau đó lại tiếp tục nói bất quá bây giờ xem ra ra hỏa này không là thiên mệnh c h i t ử à, vận khí không tốt kế hoạch bị chúng ta xem thấu bít m o n g băng hải tặc là lao tử c h é n ép thành hiện tại cái này suy dạng, hắn sạt muốn từ miệng ta bên trong giành ăn ăn ha h a phu phu phu đúng vậy à, hắn vận khí không tốt đọ phợ lam là uy ngộ cũng cười cười nói bố cục cùng kế hoạch còn có âm mưu những vật này không có bị người xem thấu tình huống i ớ i uy lực là m ư ờ i phần to lớn một khi thao tác thành công chỗ tốt không cần nói cũng biết nhưng những vật này một khi bị nhìn xuyên vậy liền như giấy mỏng bình thường tùy ý đâm một cái liền, liền rách muốn đối phó gia hỏa này hiện tại cũng rất đơn giản loại thứ nhất lựa chọn liền là đề phòng hắn điểm cho hắn một ngạt theo ta thấy hắn muốn động thủ tất nhiên sẽ trước lấy được chặt l ọ p tệ l lìn tín nhiệm song phương đặt thành hợp tác hoặc là đồng minh sau đó tại tiếp theo trận vườn quyền tranh bá trong chiến tranh lấy hạt rẻ trong lò lửa hoàn thành rắn nuốt voi hành động vĩ đại như vậy trong quá trình này chúng ta có thể an bài c á i đổ lao đại chằm chằm vào gia hỏa này điểm tại hắn động thủ thời điểm liền cho hắn một n ạ t họ vừa t ì mở miệng nói ra bất quá cười cười về sau hắn lại tiếp tục nói nhưng cái này không đủ kích thích cũng có chút không thú vị cái kia muốn thế nào mới đủ kích thích mới có đủ thú đọ thợ l à n g h u ngộ n h ư mày nhìn về phía họ vừa dìm hỏi đợ lắn cũng là cười cười nhìn về phía một bụng ý nghĩ xấu họ vừa dìm họ vừa dìm cười to một phiên nâng trung trà lên uống một ngụm tiếp lấy chậm dãi nói các ngươi nói các loại s ạ t cùng cái kia chết lao thái bà đặt thành đồng minh diễn phần mình đều chuẩn bị kỹ càng sau đó tại chúng ta nhắc lên chiến tranh trước đó đem cái này nội tỉnh tin tức xảo diệu truyền đạt cho chết lao thái bà sẽ chuyện gì phát sinh trận này mới chiến tranh quyền chủ động là tại hắn họ v a dìm trong tay nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì toàn bộ thế giới mới bên trong chỉ có hắn có được phát động một vòng mới chiến tranh năng lực chất l o t k e l i n cũng tốt dâu trắng cũng được nói trắng ra là tạm thời đều không có đủ loại năng lực này đương nhiên chất l o t k e l i n khẳng định là cầu ổn dâu trắng lời nói nếu là hắn thật cắn răng vẫn có thể nổi giận liền là không quá phù hợp thôi bây giờ đến xem tất cả mọi người tại làm ứng đối chiến tranh chuẩn bị mà không phải giống họ hụa dìm dạng này làm khởi xướng chiến tranh chuẩn bị đây chính là quyền chủ động chính là bởi vì có được cái này quyền chủ động cho nên họ hụa dìm có thể bắt chuẩn thời gian kẹp lấy điểm cho sạt cùng chất l o t k e l i n ngạt sắt kế hoạch này trọng yếu nhất liền là từ nội bộ đánh ngã chặt lọt k ẹ n lìn cho nên hắn cần cùng bít mâm băng hải tặc trở thành đồng minh tốt bắt tay vào làm an bài những này trong này liền liên quan đến một cái tín nhiệm vấn đề vậy trước tiên để gia hỏa này đi dày vào đi chờ các ngươi an bài không sai bị lắm lao tử vừa ra tay chặt lọt k ẹ n lìn cùng ngươi ở giữa tín nhiệm trực tiếp vỡ tan nhìn ngươi cùng c ả tạ cụ dị kết thúc như thế nào a bất quá đây chỉ là một loại thủ đoạn thôi địa phương khác cũng muốn an bài cho hắn an bài đây thật là cái chủ ý xấu đọc thợ lãng uy ngô có chút buồn cười nói ra họ vừa dìm đến không có để ý những này ngược lại là cười lắc lắc đầu nói cà tạ cụ gì có ý tứ chặt lọt k ẻ lìn cái này chết lao t h á i bà cũng thật sự là ngớ ngẩn t ứ hoàng làm đến nàng phân thượng này đơn giản cho chúng ta mất mặt ta tựa hồ từ mỡ bỏ đ ả o chi chiến qua đi nguyên bản quát tháo phong vân hăng hái chặt lọt k ẻ lìn liền mẹ nó cùng mất trí đồng dạng nội bộ r a loại này nghiêm trọng vấn đề nàng lại vẫn cứ không tự biết đơn giản cho t ứ hoàng mất mặt ta chương năm trăm bốn mươi chín các ngươi những người này tâm đều tặng a chương năm trăm bốn mươi chín các ngươi những người này tâm đều tặng a lúc trước ngươi đem vợ gỗ an bài tiến hải quân thật sự là một bước diệu kỳ họ ưa d ì m cười nhìn về phía đỏ phơ làm mỹ ngộ nói đỏ phơ làm mỹ ngộ thì lắc đầu mở miệng nói ra lúc trước ta thật không nghĩ nhiều như vậy chẳng qua là cảm thấy ta hẳn là tại hải quân bên trong có cái con mắt miễn cho ngày nào lật thuyền trong mương mà thôi tên t i a đã tại hải quân bên trong làm đã nhiều năm như vậy ngươi chuẩn bị cho hắn cái gì an bài họ ưa d ì m g ậ t gật đầu lại hỏi đỏ phơ làm mỹ ngộ trần trờ một chút sau đó nói ra nguyên bản ta là chuẩn bị để hắn tìm cơ hội rút về tới bất quá bây giờ mà dừng một chút về sau đọ phợ lạ là mỹ ngộ nợ nụ cười tiếp tục nói để hắn tiếp tục làm chính nghĩa hải quân đi ta muốn tương lai có lẽ còn hữu dụng bây giờ họ ưa dìm cùng chính phủ thế giới đang đứng ở thời kỳ trăng mật đâu chỉ cần ý mụ đại nhân không chết gò dù sẽ không lên được chân chính tối cao quyền lực giữa bọn hắn liền có lẫn nhau hợp tác cơ sở mà một khi song phương đem chuyện này làm thành về sau tất nhiên sẽ có một trận một vòng mới đấu sức trận này đấu sức mới thật sự là kết luận ngày sau thế giới hắc ám cùng quan minh trật tự cùng hôn loạn mấu chốt nếu như họ ưa dìm có thể cùng chính phủ thế giới chính diện chống lại gánh vác đến từ cái này mục nát trật tự áp lực như vậy h bình bình ắ như vậy vợ gỗ lưu tại hải quân bản bộ bên trong tương lai xác thực có khả năng cung cấp một chút trợ giúp cho nên họ vợ tìm cũng không có ý kiến gì chỉ là có chút khổ vợ gỗ ra hỏa này rõ ràng là một cái tà ác hải tặc nhưng hắn hải tặc kiếp sống phần lớn thời gian đều là hất lên chính nghĩa áo khoác ngồi tại quân hạng bên trên nhân vật truyền kỳ a ngay tại ba người trò chuyện những n à y có hay không sự t ì n h lúc b ẽ mạn mang theo mình không khí t ị n h hóa khí d ậ y dù đi đến đang nói chuyện gì đâu các ngươi ba cái b ẽ mạn cười hỏi họ h a dìm cũng là n ở nụ cười mở miệng nói ra có cái kinh thiên đại bí mật bị chúng ta phát hiện ta nói với ngươi à ngươi năm đó có chút xem nhẹ tóc đỏ s ạ t tên tiếng hắn về sau họ h a dìm cho b ẽ mạn giảng thuật một cái mình đầy đ o b ẽ mạn cũng là hơi kinh ngạc đây thật là vượt quá dự liệu của ta b ẽ mạn cuối cùng chép miệng một cái nói trong lòng hơi có chút tán bài bất quá bây giờ không phải nói những n à y thời điểm b ẽ mạn nợ nụ cười đem cái đề tài này một lượt nói âm mưu sở dĩ là âm mưu liền là ở chỗ không thể bị người khám phá hiện tại s ạ c đã bị chúng ta xem thấu lời nói uy hiếp liền không lớn không nói hắn lục s i hệ nộ còn có dô bin ba người bọn hắn trở về ngay tại bến càng đâu lập tức sẽ tới họ ùa dìm nghe vậy cười cười mở miệng hỏi cái này ba tên tiểu g i a hỏa thần thần bí bí nói muốn đi ra ngoài ta hỏi nửa ngày cũng không nói là muốn đi làm gì hiện tại biết trở về cũng không biết làm cái quỷ gì đi cái này về sau vang hải tặc chiến chủ y liền mới tăng một cái bản chỉ đường lịch sử họ đùa gì mặc dù không thèm để ý dạ kẹo cái gì nhưng đối với cái này ba tên tiểu gia hỏa lễ vật cùng tâm ý vẫn là vô cùng hài lòng cao hứng ghê gớm hắn mừng rỡ không phải cái gì b ả n chỉ đường lịch sử mà là hên ô lục si dỗ bin ba người trưởng thành còn có cái tiêu phần vì băng hải tặc chiến chủ i mưu đồ tương lai tâm ý hải tặc sở di rất khó truyền thừa tiếp nói cho cùng liền là có hai cái nhân tố một cái là rất khó có bị mọi người đều tán đồng người thừa kế một cái khác liền là tuyệt tự trên lực lượng truyền thừa không người kế tục hiện nay bị mọi người đều tán đồng người thừa kế có cái k i a chính là có họ hựa dìm huyết mạch đạn dợ dễ t tờ đồng thời trí ít hiện tại đến xem hạn dợ dễ t tờ cũng không phải là một cái để mọi người thất vọng người thừa kế hắn mặc dù thân phận đặc thù nhưng lại có thể chịu khổ kiên trì không ngừng rèn luyện mình lực lượng bị mị hạt cùng xì kỳ tán thành bị đám người chỗ tán thành có lẽ hắn hiện tại tại tư tưởng các loại còn lại phương diện đều lộ ra non nớt nhưng họ hựa dìm còn trẻ mọi người đều biết hạn dợ dễ t tờ còn có đầy đủ thời gian đi trưởng thành đến tương lai hắn ra biển đi viết mình cho nên sự tình kinh lịch mình mạo hiểm trải nghiệm cái thế giới này về sau nên co trưởng thành cũng sẽ có về phần cũ mới lực lượng truyền thừa họ g a dìm ý nghĩ là phân hai cái phương diện một phương diện hướng mình xem như phụ thân xem như băng hải tạp chiến chủ y l o n g đầu muốn cho hạn dở dễ tờ lưu một chút thành viên tổ chức Hệ nộ lời nói hắn hiện tại không có suy nghĩ kỹ càng nhưng cũng cảm thấy không thích hợp lưu cho hạn dở dễ tờ luxi g i á m a tổ un thì những người này ngược lại là rất thích hợp một phương diện khác hắn cũng không thể đem hạn dở dễ tờ cho an bài rõ ràng cái này trên đại dương ba la tương lai sẽ cùng hạn dở dễ tờ cùng đại thi đấu đại tân sinh ưu tú người kế tục không ít đâu giống như hắn mang đi mì hạt mang đi bẹ m ạ n mang đi đỏ phở l à m m bị ngộ bọn người đồng dạng tương lai hạn i ờ dê tơ cũng nên đi mình tìm kiếm mình đồng bạn mới đúng cái này cũng là một loại trưởng thành cũng là một loại bồi dưỡng nói tóm lại băng hải tặc chiến chú ý tại truyền thừa phương diện này trước mắt là không có vấn đề gì dỗ bin đám người trưởng thành cùng tâm ý lệ n h họ v ừ a dìm rất hài lòng ạ vãn lòn tại cái này về sau lại cử hành một trận thịnh đại tặc diệu sau ba tháng cỡ ai lần hạ dụ y c ả nơi này là quân cách mạng tổng bộ cùng thủ há dợ không sai biệt lắm là thuộc về không có từ trường không cách nào dùng thủ đoạn đến tìm kiếm không tồn tại chi đạo quân cách mạng l o n g đầu d i dạ gồng lúc này ngay ở chỗ này hắn đang thu thập hành lý làm cách mạng tự nhiên không thể trên giấy nói xung bởi vậy mặc dù quân cách mạng tổng bộ là tại hạ du ý cả nhưng trên thực tế d i dạ gồng r a hòa này cơ hồ phần lớn thời gian đều tại khắp thế giới chạy loạn lần này quân cách mạng tại đông hải một ít lực lượng nhận lấy hạn chế tương lai trong vòng nửa năm rất có thể t a o n g ộ lương thực nguy cơ d i dạ gồng quyết định tự mình đi a n bài chuyện này thuận tiện đi gặp mình bạn thân của hỷ rỗ tiên sinh ngay tại giờ r gồng dọn dẹp đồ vật thời điểm cửa phòng của hắn bị gõ giờ dạ gồng cũng không quay đầu lại trực tiếp mở miệng nói vào đi vừa mới nói xong ỷ vạn cô đẩy cửa nhóm đi đến nhìn về phía giờ dạ gồng nói ta đã thu thập xong ngươi thế nào nhanh giờ dạ gồng vẫn như cũng là không quay đầu lại nói thẳng cụ mà cùng trở về ỷ vạn cô lại là nói ra giờ dạ gồng động tắc trong tay dừng một chút lần này là xoay người qua đến mang trên mặt một vòng ý cười nói đây thật là không dễ dàng đâu hải quân cho hắn cái này hải tặc nghĩ sao ha, ha ha ha nói cho cùng cũng bất quá là hợp tác mà thôi hải quân không dám thật cưỡng chế hắn làm cái gì chỉ là xuất phát từ các loại cân nhắc hắn nguyện ý tận lực phối hợp hải quân công tác thôi y vạn cổ vừa cười vừa nói nếu như hắn thời gian dư giả lời nói không bằng liền theo chúng ta cùng đi đông hải đi trên đường cũng tốt tâm sự những năm này sự tỉnh dơ dạ gồng vừa cười vừa nói hắn cái này vừa dứt lời bà tổ lợi mẹ cù mạ cái kia to lớn thân ảnh liền từ ngoài cửa c h e n lân tiến đến cùng tại hải quân cùng t u y ệ t đại đa số người trước mặt khác biệt ở chỗ này bà tổ lợi mẹ cù mạ cái kia lãnh đạo biểu lộ tiêu tán rất nhiều khoe miệng thậm chí treo một vòng ý cười đâu hồi lâu không thấy dơ dạ gồng tiến sinh bà tổ lợi mẹ cù mạ vừa cười vừa nói dơ dạ công cũng là có chút hoài niệm hô, hô kêu một tiếng sau đó hai người đều nợ nụ cười hải quân bên kia nghiên cứu tựa hô tiến vào một cái bình cảnh có lẽ ta lần này có một hai năm ngày nghỉ đâu đồng thời tại trước đây không lâu ta cũng thực sự tiếp xúc đến vệ gạ phủ tiến sĩ chỉ bất quá vì ổn thỏa một chút ta cũng không có tiến hành thăm dò tin tưởng về sau sẽ có cơ hội bà tổ lập mẹ cụ m a nhẹ giọng nói ra dơ dạ công thì gật gật đầu sau đó còn nói thêm t ố t không nói trước những thứ này ta nhưng không có quá nhiều thời gian trì hoa đâu đã ngơi thời gian dư dả không bằng chúng ta liền cùng đi đông hải đi một chuyến đi coi như là giải sầu một chút có chuyện gì trên đường lại nói Tốt. bà tổ Tố lợp mẹ c ú m à mười phần bình tĩnh đáp lại nói ngay tại lúc này y vạn cô nói ra đúng ta còn có một việc không nói đâu chuyện gì dơ dạ công mở miệng hỏi sa mạc chi quốc gã là bà t a gần nhất nơi đó bởi vì nước mưa tài nguyên cùng giàu nghèo t r ê n lệnh các loại vấn đề các nơi phản loạn càng ngày càng hung hăng ngang ngược ta tổng hoài nghi trong này phía sau có phải hay không có âm mưu gì chúng ta quân cách mạng có cần hay không tham gia y vạn cô mở miệng nói ra dơ dạ công lông mày hơi nhũ sau đó hắn nói ra nếu quả thật có âm mưu gì lời nói đoán c h ừ n g lạc dầu cô lại đi dù sao nơi đó là địa bàn của hắn đâu ạ lạ bạ tạ vương thất còn kiên trì ở sao đây cũng là không có vấn đề dù sao ạ lạ bạ tạ thế nhưng là quân sự cường quốc đâu vương thất nắm giữ lấy đại lượng quân đội phản quân lời nói mặc kệ là nhân số vẫn là sức chiến đấu cùng trang bị cũng không sánh bằng quân chính quy y v ả n cô cười cười nói vậy liên không cần quản ạ lạ bạ tạ không phải đơn giản như vậy cũng không phải bình thường gia nhập liên bang bọn hắn cùng chính phủ thế giới ở giữa có chút quan hệ đ ặ thù nợ phệ tạ gì thế nhưng là hai mươi vị vương hậu duệ chúng ta quân cách mạng không nên tại chuyện này bên trong tham dự Giờ dạ công nghĩ nghĩ rồi nói ra nếu như cái này phía sau thật sự lạc dầu cổ đại tên kia đang làm chuyện nói cách khác hắn có khả năng không chỉ là muốn trở thành đại quý tộc thậm chí muốn trở thành ạ lạ bạ tạ vương người mới vừa nói nở phệ tạ gì là hai mươi vị vương hậu duệ cái k i a chính phủ thế giới sẽ mặc kệ hắn dầu cổ đại đây không phải muốn chết y v ả n cô có chút kinh ngạc hỏi Giờ dạ công thì n ở nụ cười mở miệng nói ra mặc kệ dầu cổ đại là muốn làm gì đều cùng chúng ta quan hệ không lớn về phần chính phủ thế giới có thể hay không bởi vì nở phệ tạ gì nhất tộc huyết mạch mà ra tay giúp đỡ ngăn lại dầu cổ đài cái gì ta cảm thấy sẽ không tương phản chính phủ thế giới rất có thể sẽ xem trò vui vì cái gì Y vạn cô rất kỳ quái hỏi lần này trả lời không phải là hắn dợ dạ gồng mà là bà tổ lơ mẹ của mạ xem như đã từng gia nhập liên minh quốc vương tộc một t r o n g bà tổ lơ mẹ của mạ với những chuyện này cách nhìn cùng hiểu rõ so y vạn cô phải có kinh nghiệm nhiều bởi vì n ở phệ tạ di nhất tộc sớm tại tám trăm năm trước liền cùng chính phủ thế giới có rất nhiều bất hòa nếu không bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn trở về ạ lạ bạ tạ từ bỏ thiên long nhân thân phận tiếp theo rất nhiều năm qua ạ lạ bạ tạ tại các loại sự kiện bên trên đều cùng chính phủ thế giới có cái nhìn bất đồng cùng tự hỏi song phương mặc dù đều tại gia nhập liên bang phạm vi này bên trong nhưng trên thực tế cũng không phải thật sự là người một đường chỉ là trở ngại ạ lạ bạ tạ địa vị đặc thù cùng n ở phệ tạ di nhất tộc huyết mạch duyên cớ chính phủ thế giới rất khó giống đối phó gia nhập liên bang như thế đi đối phó ạ lạ bạ nếu như dầu cổ đ à i lấy ổ cả s à ký bù cải thân phận giải quyết hết nở phệ tạ di nhất tộc đ ố i chính phủ thế giới tới nói nhưng thật ra là một chuyện tốt bà tổ lập mẹ cù m a nhẹ giọng nói ra tốt ở nơi nào y vạn cổ vẫn còn có chút không hiểu hỏi dơ dạ công t h ì n ở nụ cười nhẹ giọng nói ra chí ít chính phủ thế giới phải giải quyết một cái ổ cả s à ký bù cải lời nói sẽ không như vậy bó tay bó chân đây chính là dầu cổ đại cùng nở phệ tạ di nhất tộc trên bản chất khác biệt nói cách khác chính phủ thế giới đây cũng là xua hồ nước sói các loại dầu cổ đại giải quyết nở phệ tạ di nhất tộc nếu l ạ dầu cổ đại nghe lời cụ ũ n thể là tình huống như thế nào chúng ta cũng vô pháp suy đoán bất quá vẫn là câu nói kia cái này cùng chúng ta quan hệ không lớn đừng lẫn vào đến hạ lạ bạ tạ vấn đề bên trong đi chật chật quả nhiên các ngươi những người này tâm đều tạng à Ý、vạn, miệng cổ chép m ộ ý, ý cười cười, thứ c hai liền là giải bạ sở cái này mới phát thành thị mấy năm gần đây đến ạ lạ bạ tạ khí hậu vô cùng kỳ quái chứ bỏ mấy cái trọng yếu thành trấn bên ngoài Đại đa số địa số p h ư ơ nhưng g đều đến xa vào k ô không hạn trong khốn cảnh chi thể nghi ngờ là phi mạc trong nói, ngờ một tới t đối quốc cái đây với sa là ờ đ á n gần sợ. sống. Cũng cũng còn có hạn trình không nghiêm trọng, người Nhưng may mọi khô phải rất độ là nhất toàn bộ trong quốc gia bộ đã xuất hiện bén nhọn mâu thuẫn phản quân nhiều năm trước liền có đầu mối mà theo hạ lạ bạ tạ nội bộ giàu nghèo t r ê n lệch dần dần tăng lớn khí hậu biến hóa dị thường cùng vụ trộm lưu truyền cái gì khiêu vũ phấn loại hình lời đ ồ đại dẫn đến những phản quân này tại mấy năm gần đây không chỉ có không có bị tiêu diện thậm chí còn có càng diễn càng liệt tư thế có thể nói trong này có dầu cổ đã âm lưu thao túng Cũng、có ũ n g c thể nói trong này là nở phệ tạ di nhất tộc vô năng nói âm như lời nói dầu cổ đại bạ dầu quẹt vật cùng giải bạ s ở r à n h đ ỉ n nớ đại đội tràng những năm gần đây vẫn luôn tại tận sức tại trầm rãi đảo loạn ạ lạ bạ tạ nội bộ tình trạng kinh tế để dầu có quý tộc giai tầng càng ngày càng giàu để giai cấp tư sản dân tộc không ngừng phá sản sản lượng thấp cùng người vô sản càng ngày càng nghèo khó đồng thời giàu thường thường sử dụng một chút khiêu vũ phân đến tăng lên khí hậu biên hóa đồng thời thả ra lưu nôn phỉ ngữ không sai trên thực tế dầu cổ đã sử dụng thủ đoạn đều vô cùng đơn giản nói là âm h ư u nhưng cũng không có cái gì cao đoàn cảm giác nhưng hết lần này tới lần khác liền là loại này đơn giản âm h ư u làm cho ạ lạ bạ tạ trướng khí mù mịt mà nở phệ tạ dị vương tộc cũng không có làm ra hữu hiệu ứng đối đến năm đó họ bữa dịp lần thứ nhất đạp vào quốc gia này thời điểm liền nối nở phệ tạ dị vương tộc cảm thấy vô cùng kỳ quái bởi vì cái này vương tộc ân không đúng phải nói thế hệ này ạ lạ bạ tạ quốc vương nở phệ tạ dị c ổ dạ là cái chính trị thiệu năng trí tuệ nói hắn là người tốt đi không sai trăm phần trăm là người tốt nhưng hắn là một cái quốc vương thủ đoạn cùng tư tưởng đều quá mức ngây thơ ngây thơ đến trí lực trình độ đều bị hoài nghi trình độ nguyên bản trong chuyện xưa nợ phệ tạ gì cổ dạ trơ mắt nhìn ạ lạ bạ tạ bị dầu cổ đài dạy vào thành dân chúng lầm than tình huống hắn biết rất rõ ràng cái này phía sau tất nhiên có một cái phía sau màn hấp thụ nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền là nghĩ không dạt dầu cổ đài cái này mẹ nó không phải đầu góc có vấn đề sao toàn bộ ạ lạ bạ tạ có danh tiếng có thể cùng cái thế giới này phạm vi bên trong đều gọi được là quân sự cường quốc siêu cường quốc vật tay cũng chính là cái kia danh sưng có được địch nổi quốc gia sức chiến đấu â cả x ạ kỳ bù cải được không dầu cổ đại liền cơ hồ là đứng tại bên ngoài tại đậu thủ cổ dạ i a hỏa này quả thực là tìm không thấy vết tích lại hoặc là nói hắn quá câu chấp tại chứng cứ quốc gia đều muốn mẹ nó suy sụp hắn còn nhất định phải đi tìm chứng c ứ gì đi ra đậu thủ lần nữa đây không phải có mau bệnh sao đổi lại bất kỳ một cái nào bình thường quân chủ tại quốc gia xuất hiện to lớn như vậy vấn đề nội bộ lúc đừng nói tìm cái gì c ầ u thí chứng c ứ coi như thật không phải dầu cổ đại làm cũng phải đem hắn lôi ra đến có nội a dựng nên một cái cường đại ngoại bộ bệnh nhân chuyển di nội bộ mâu thuẫn đem trong nước lửa dẫn phát tiết ra ngoài sau đó nhờ vào đó một lần nữa nắm giữ thế cục h ỉ n h đốn trong quốc gia vụ giải quyết mâu thuẫn đồng thời tiến hành tài nguyên lại phân phối cái này hợp tình hợp lý a hết lần này tới lần khác nở phệ tạ gì cổ dạ cũng không có làm gì lại sau đó liền là tại đối đại phản quân vấn đề bên trên h á n quả thực là ngây thơ đến có chút khả ái bước tuyệt đại đa số quốc gia tại đối đại phản quân vấn đề bên trên đều là phi thường lãnh gốc ngươi chỉ cần dám phản loạn mặc kệ là lý do gì liền tuyệt đối không thể tha thứ nếu không liền sẽ mở một cái khơi dỏng dù là phản loạn cuối cùng lắng lại cũng tuyệt đối sẽ giao động đến quốc gia căn bản Bởi vậy ì hôm n、no、ngày i không mai n ta vương nhị cầu đi ra ngoài dẫm lên vỏ chối quảng chó đ ắ t phần nên há không có thể nói ngươi thành thị văn minh kiến thiết công tác không làm tốt không xứng làm quốc vương cũng đi theo phản loạn sợ cái gì ngược lại cũng sẽ không chết không t chừng thành công đâu đây không phải là một cái liền xoay người nông nô đem ca hát nhưng hết lần này tới lần khác c ô dạ ra hỏa này quả thực là đem phản quân coi như nhà mình người đồng dạng đi bảo vệ người đánh mặc cho người đánh ta chính là không hoàn thủ mấy trăm ngàn phản quân đều muốn tiến đánh thủ đô a l ù b a n ạ tại loại này sinh tử tồn vong mấu chốt quốc vương quân còn nhất định phải kiên trì không thể xuất thủ trước công kích cái này mẹ nó không phải đầu góc có vấn đề là cái gì có vấn đề húng chi bỏ mặc phản quân trưởng thành đến mấy trăm ngàn tình trạng cũng đã đầy đủ chứng minh hắn có bao nhiêu ngu xuẩn ác ũ n g chính là mạng hắn tốt đụng phải nhân vật chính đoàn được cứu một đợt mặc chó nếu không có mười cái đầu đều không đủ bị chặt chỉ có thể nói c ộ g dạ cũng không có cái gì vương tài năng cùng tư chất la đường đường chính trinh tốt số ạ lạ bạ tạ lịch đại tiên vương nhóm chăm lo quản lý để lại cho hắn cái phong phú vương liếng dù là hắn chế tạo trở thành loại này bộ dáng ạ lạ bạ tạ cuối cùng vẫn là có thể cường thế đặt chân ở thế giới như trước vẫn là thực lực cường đại quân sự cường quốc dù là hắn chính trị trí thông minh thấp vẫn như cũng là có thể tại sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt gặp nhân vật chính đoàn đến đây thấy việc nghĩa hăng hái làm nghĩa vụ cần vương bất quá lần này hắn chỉ sợ sẽ không có tốt như vậy mệnh bởi vì họ v ừ a tìm mang tới vô hình áp lực ảnh hưởng đến vốn là cái sa đoạn cá ước m ố i dầu cổ đại lần này dầu cổ đã càng thêm cường đại đồng thời kế hoạch của hắn cũng càng thêm chặt chẽ thậm chí bởi vì nỉ cổ ổn vị ạ thay thế dô b i n nguyên nhân dẫn đến kế hoạch của hắn tiến triển thuận lợi hơn một chút tiến trình cùng tốc độ đều tăng lên không ít hơn nữa đối với tay nở phệ tạ dị vương tộc thật sự là quá mức ngu xuẩn nếu không phải ạ lạ bạ tạ lịch đại tiên vương nội tình đánh thật hay cổ ra không có gặp phải cái gì khác vấn đề trước hắn loại này tác phong vừa vặn có thể tích lũy một cái tiếng tốt dầu cổ cần bận hắn e sợ đều sớm đem nở phệ tạ d ì cổ dạ đẻ xuống đất ma sát lúc này ở giành đỉnh nở cái này đ ạ i đổ tràng bí mật dưới lòng đất trong văn phòng dầu cổ đại đang xem trong tay một phần tài chính bảng báo cáo trong khoảng thời gian này đến bởi vì ạ l à bạ tạ trong nước thế cục càng phát ra hối loạn lại thêm cái kia danh sừng đệ nhất thế giới đô thị giải trí hoàng kim thành tuyên truyền thế công dù là nó không có khai trương cũng thực ảnh hưởng đến giành đỉnh n ở thu nhập cùng trước quý so sánh cái này quý g i à n đỉnh nợ thu nhập giảm xuống có chừng bảy phần trăm đâu trên thực tế loại tổn thất này đã là rất kích xù nhưng dầu cổ đại bịa cũng không có cái gì bất mãn hắn tự hồ hoàn toàn không thèm để ý những này r ầ u cổ đã cầm trong tay bản g báo cáo ngồi ở lão b à n trên g h ế miệng bên trong cắn một cây xì gà lộ ra mười phần tùy ý nhưng hắn trên người như thế lại lúc cần lúc hiện cho người ta mang theo cực mạnh lực gáp bách đứng tại hắn b à n công tác trước mặt là mister ba ga đi nổ lúc này ga đi nổ trong lòng là phi thường sợ hãi hắn là bạ rồ quẹt vật bài danh năm vị trí đầu cán bộ có thể nghĩ tại cái này phạm tội trong tập đoàn cũng là có không thấp địa vị nhưng hôm nay lại là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mình chân chính muộn không sai dầu cổ về thân phận chân thật đối bà dầu quẹt ờ tới nói cũng là t u y ệ t mật rất nhiều cán bộ đều biết lão bản rất thần bí nhưng lão bản đến cùng là ai tựa hầu ngoại trừ mister một đặt b ù n s bên ngoài ai cũng không biết g a đ i n o là cái này quý phụ trách d à n đỉ nợ n người kết quả d à n đỉ nợ n tự khai xử lý đến nay lần thứ nhất xuất hiện thu nhập trượt hắn bị thông chi tới gặp nhà mình đ ạ i b ố t sau khi đến lại phát hiện bột dĩ nhiên là ổ cả saki bù cả cá sấu sa mạc dầu cổ đái ngươi nói trong lòng của hắn có thể không sụp đổ sao lại liên tưởng lên rất nhiều chuyên ôn nói cái gì gặp qua mọi người đều sẽ mất tích bí ẩn lại nhìn một chút cách đó không xa cái tia to lớn rơi xuống đất trong hồ cá không ngừng du động bạn nạ nạ ba y ga đi nô nhanh bị dọa tẻ ra quần hô râu cổ đã chậm rãi phun ra một cỗ hơi khói sau đó d ư ơ n g mắt nhìn về phía nơm nớp lo sợ ga đi nô mở miệng hỏi nếu như ta không có nhớ lầm đây là dấn đỉ nở n tự khai nghiệp đến nay lần thứ nhất xuất hiện thu nhập chờ ta ga đi nô trên nóc chạy xuôi xuống một nhóm mồ hôi nuốt một ngụm nước bọt về sau có chút khẩn t r ư ơ n ó i rất xin lỗi bút đúng vậy ngươi không có tìm kiếm lý do đến biện giải cho mình cái này rất không tệ dầu cổ đ ặ khoe miệng hơi vểnh lên lên ta ác cười cười nói gadino trong lòng khẩn trương dị thường sợ một giây sau mình liền đầu một nơi thân một n ẻ o à. cũng không có các loại gadino mở miệng dầu cổ đài liền tiếp tục nói cái này không có gì vợ gì nhiều ít đối ta mà nói không phải cái gì chuyện quan trọng tình có chuyện muốn giao cho ngươi đi làm gadino vợ gì có thể kiếm ít nhưng sự tình nếu là làm không tốt không cần ta ngoan thoại nói với ngươi cái gì à. là là b ộ t gadino tranh thủ thời gian mở miệng đáp tựa hồ mình không cần chết ngươi rất am hiểu âm n h i quỷ kế che giấu mình như vậy đi thế giới mới đi trở thành ta con mắt r â u cổ gà đi nổ đại liền tiếp tục nói ta sàng chọn rất nhiều bạn rổ quẹt hơn người cuối cùng phát hiện chỉ có ngươi là hèn hạ nhất nhất xảo trá âm hiểm nhất giá hỏa ngươi am hiểu không phải tại dành đỉ nở bên trong quản lý những này bởi gì cùng tài phú phát huy tài năng của ngươi đi thế giới mới tổ kiến một cái bạ rổ quẹt vật phân bộ đi đương nhiên đừng sử dụng bạ rổ quẹt vật t ê n t u ổ i kỳ thật giàu cô đ à i cũng có chút bất đắc dĩ dưới tay mình tiểu đệ đều quá r ắ c r ư i a hắn tại cái này trồng r ắ c r ư i bên trong trọn trọn lựa lựa cuối cùng phát hiện tựa hồ cũng chính là chỉ có cái này gadino còn tính là cái có thể cần dùng đến người gadino nghe giàu cô đ à i đều đem lời nói đến loại tình trạng này hắn nào còn dám nói một c h ữ không lúc này nếu là cự tuyệt nhà mình đại lão e sợ hôm nay liền không khả năng sống mà đi ra phòng làm việc này a ta sẽ tận toàn bộ cố gắng đi làm chuyện này gadino tranh thủ thời gian mở miệm nói ra dậu cổ đại lại là hài lòng gật đầu khỏi cần phải nói g i a hỏa này chí ít rất cơ linh không có ở nơi này cho mình một nạn thái độ bày rất đ o a n chính m à tâm tình không tệ dậu cổ đại cũng hết sức hào phóng mở ra ngăn kéo từ bên trong xuất ra một cái bản bút ký trực tiếp ném ra ngoài gà đi nội nhanh tay lẹ mắt mau tới trước tiếp nhận cái kêu bản bút ký bên trong là hạ kỳ tu hành phương thức cái này tại thế giới mới xem như cấp độ nhập môn đồ vật ngươi cầm lấy đi mình nghiền cứu một chút đi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng ta không yêu cầu ngươi làm ra cái gì đặc biệt lợi hại thành quả đến thế giới mới không cần mấy năm liền muốn l o ạ lên ta chỉ là hy vọng v à o lúc đi ó ta k h nô g c lại ế n t là phi thường y mù lòa, n h cung kính gật đầu tranh thủ thời gian lui ra ngoài các loại đem văn phòng cửa phòng đóng lại về sau hắn mới bỗng nhiên bông lỏng ra khẩu khí nhà minh bốt giống như rất lợi hại a thế giới mới xem ra ngoại giới theo như đồn đại bột cái này ở cả sẽ ký bù cái biểu hiện cũng không thể coi là thật á a bất quá mặc dù rất nguy hiểm nhưng tựa hồ đây cũng là mình một cái cơ hội nếu là đem sự tình làm xong có lẽ nghĩ tới đây gà đi nổ còn có chút h ư ơ n g p h ấ n đâu chương năm trăm năm mươi mốt chân chính đại lao dầu cổ đái chương năm trăm năm mươi mốt chân chính đại lao dầu cổ đái dầu cổ đã ăn bài gà đi nổ đi làm chuyện này trên bản chất mà nói liền là một cái nhàn cờ mà thôi ạ lạ bạ tạ cảnh nội tình huống cơ hồ đều tại dầu cổ đã trong không chế ngoài ý muốn nổi lên khả năng không lớn bởi vậy nơi này nhiều hắn gà đi nổ một cái không nhiều ít hắn gà đi nổ không thiếu một cái lưu tại nơi này giá trị không cao tương phản thả hắn đi thế giới mới làm việc thành công mặc kệ hiệu quả có bao nhiêu hắn giàu cổ đài đều là l ự a nếu là thất bại đơn giản liền là tổn thất một cái bộ hạ tổn thất một chút tư kim thôi cùng loại gà đi nổ loại bộ hạ này hắn giàu cổ đài cũng chịu nổi tổn thất thậm chí cũng sẽ không có một tơ một hào đau lòng nói tóm lại chuyện này đối với giàu cổ đài tới nói là đường đường chính chính kiếm bụn không lỗ đồng thời hắn cũng xác thực cần tại thế giới mới an bài một cái con mắt giút hắn chằm chằm vào một số chuyện hiện nay thế giới mới rất nhiều tình thế hắn đều có chút nhìn không rõ chỉ có thể đem đại phương hướng mạch lạc nắm chặt cái k i a chính là thế giới mới tương lai trong vài năm tất nhiên một đợt chiến tranh muốn bộc phát hắn trên lý luận cảm thấy mình e sợ theo không kịp lần này chiến tranh tiết tấu dù sao hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở ạ lạ bạ tạ i trên thân thế giới mới bên trong hoàn toàn không có hắn bô c ụ hắn cũng không rõ làm thế giới mới tình huống thật khả lý luận là lý luận thực tế là thực tế dầu cổ đại vẫn là muốn nhìn một chút mình có cơ hội hay không ở bên trong mưu đồ điểm lợi ích cái gì cho dù là từ từ không đi vào cũng được ga nếu như lúc trước ghẹt cổ m ò gì ạ đáp ứng cùng hắn hợp tác dâu cô đã khẳng định là muốn lựa chọn lắc lư m ò gì ạ đi thế giới mới cho hắn tìm kiếm đường đến lúc đó liền có thể nhìn xem có cơ hội hay không đục nước béo cỏ ăn chút quyền lợi đáng tiếc m ò gì ạ không cùng hắn đạt thành nhất trí mục đích như vậy càng nghĩ phía dưới dâu cô đã quyết định làm cái gà đi nổ đi thế giới mới ngược lại cũng không có cái gì tổn thất vạn nhất trở thành đâu nếu là hắn thật có chút gì không sai phát hiện có lẽ liền là một cái cơ hội à tóc đỏ thiên kia h ẳ n là sẽ không bông thà cơ hội lần này dâu cô đai n h ỉ non một câu tiếp theo hai mắt bỗng nhiên vừa mở tựa hồ nghĩ tới điều gì đ ồ n g dạng theo lý mà nói sạch gia hỏa này hẳn là cùng mình một dạng tại thế giới mới không có cái gì căn cơ ở như vậy hắn nên như thế nào đi tham dự tiến trận này tình thế hỗn loạn bên trong đâu tựa hồ cũng chỉ có hai cái tuyển hạng cái thứ nhất tuyển hạng liền là lần nữa cùng hải quân xâm nhập hợp tác từ mặt ngoài đến xem cái này rất đáng tin cậy nếu như sạch tên kia dã tâm không lớn cùng hải quân hợp tác tại lần này tình thế hỗn loạn bên trong nhu cầu mới đừng ra là ổn thỏa nhất lựa chọn nhưng sạch dã tâm đến cùng lớn không lớn g i u cộ đ không có trên thực tế hiểu rõ bất quá hắn nói chừng cái này vua hải tặc trên thuyền xuất thân g i a hỏa một mực không bông bỏ cùng lò vỡ dìm tranh phong h ỗ n đản g hẳn là cùng mình là cùng một loại người giống bọn hắn loại người này làm sao có thể không có rộng lớn gia tâm nếu như hắn gia tâm đủ lớn như vậy cùng hải quân ở giữa hợp tác e sợ không thỏa mãn được hắn tại thế giới mới tố cầu như vậy đẩy ngược một cái hắn nên như thế nào tại thế giới mới bố cục không có căn cơ cho nên khẳng định là muốn tìm người hợp tác hoặc là đã từng có an bài có thể hay không giống như chính mình an bài cái cùng loại gạ đ i n ộ i nhân vật đâu ngẫm lại giống như rất không có khả năng m ì như là b ở vậy còn có còn lại biện pháp sao đổi lại mình lời nói sẽ làm thế nào cẩn thận suy tư một chút về sau dậu cụ đã cho ra một cái kết luận nếu như là mình lời nói sẽ nghĩ biện pháp cùng thế giới mới nội lực lượng tiến hành hợp tác đem cái này suy nghĩ tưởng tượng minh bạch dậu cụ đại liền đoán được một chút đáp án lần trước tóc đỏ tên kia tại thế giới mới bên trong khoáy gió nổi mưa có lẽ không phải là vì thật ra mặt mà là tại vì trận này chân chính tình thế hỗn loạn làm bố trí hắn tại thế giới mới bên trong trôn xuống mình dây cái này dây hẳn là bít mong băng hải tặc a dù sao tính toán ra này đôi phương hẳn là có nhất định cộng đồng mục tiêu cái kia chính là đối phó băng hải tặc chiến chủ y thì ra là thế nói cách khác băng hải tặc tóc đỏ lần này trong chiến tranh tám chín phần mười muốn cùng bít mong băng hải tặc có hợp tác liền là cái này cụ thể mục tiêu còn chờ thương thảo a hắn hẳn là sẽ không ngu đến mức đi tìm ọ v a dìm phiền dầu cổ đã sờ lên mình dưới ba tại cái này không người trong văn phòng tự đủ cùng biết mong băng hải tặc hợp tác liền có thể đánh ngã họ vừa dìm nếu như tóc đỏ thật dạng này dự định cái tiếc dầu cổ đài đoán chừng có thể cười ra tiếng cũng sẽ không lại coi trọng như vậy cái này n g u n g ố c bất quá liền trước mắt phỏng đoán đến xem tóc đỏ hẳn không phải là loại này ngu xuẩn vậy hắn mục tiêu đến cùng là cái gì đây dầu cổ đã chung pin là không nghĩ minh bạch điểm này bởi vì hắn sát thực thiếu khuyết đối thế giới mới t ì n báo thì như hắn hoàn toàn không biết cạ tạ cụ gì cùng chặt lập kẹ lìn ở giữa vân t i ệ u nếu như hắn biết tin tức này lời nói có lẽ liền có thể cùng họ vừa dìm đồng dạng xem minh bạch trong n à y môn đạo nhưng vẹn vẹn liền là một phiên phán đoán phỏng đoán là có thể đem sự tình thôi diễn đến loại tình trạng này không thể không nói d u cậu đã không hổ là đỉnh cấp t â m n hưu ra mặc dù tại ạ lạ bạ tạ dùng thủ đoạn lộ ra mười phần cấp thấp nhưng hết lần này tới lần khác đây tự hồ là thích hợp nhất ạ lạ bạ tạ âm hưu cái này lại với lúc đã chứng minh hắn ở phương diện này l ô hỏa thuần thành kỹ nghệ a chính bởi vì hắn là đỉnh cấp t â m h ư ra cho nên mới có thể dễ dàng như thế đẩy ngược tóc đỏ kế hoạch a chí ít ở phương diện này dầu cộ đ hẳn là muốn so họ gội dìm còn muốn lợi hại hơn rất nhiều thậm chí so bệ mạn đều muốn lợi hại bởi vì bệ mạn mặc dù cực kỳ thông minh nhưng xác thực cũng không phải là rất am hiểu âm mưu loại vật này hắn am hiểu hơn tại gặp chiêu phá chiêu từ góc độ cao hơn tiến hành bố cục lâu dài cùng phát triển đồng thời thật muốn tính toán ra thời điểm đối địch hắn càng ưa thích sử dụng dương như đường đường chính chính cũng làm cho ngươi tránh cũng không thể tránh về điểm này hắn cùng sẻn gỗ cũ càng thêm giống nhau suy tư nửa này cũng không thể nghĩ rõ ràng tóc đỏ ra hòa này rốt cuộc muốn tại thế giới mới làm gì dầu cộ cuối cùng vẫn là lất đầu nhỉ nó nói tình báo không đủ a lúc này hắn cũng có chút hối hận hối hận mình không có sớm mấy năm tại thế giới mới lưu lại một chút chuẩn bị ở sau mà dù sao chẳng ai hoàn mỹ à hắn cũng không phải cái gì thần tiên yêu quái có thể cơ quan tính toán tưởng tận đến loại trình độ này đây cũng lạc dậu cô đài thiếu hụt hắn am hiểu âm mưu cũng am hiểu bố cục nhưng cuối cùng không cách nào giống bệ mạn như thế đứng tại cao hơn cách cục bên trên đi xem suy nghĩ tại ngắn ngủi hơn mười năm thời gian bên trong liền đem ạ vạ lọn cho làm lớn đến loại trình độ đó đã đầy đủ chứng minh bệ mạn năng lực giữa hai người đều có sở trường đi chưa nói tới cái gì cao thấp bất quá, bất luận cái gì sự tình đều là có lợi có hại nếu như lúc trước hắn thật tại thế giới mới lưu lại chuẩn bị ở sau khẳng định liền sẽ có vết tích có vết tích liền có khả năng bị người phát giác đến đến giờ chưa hẳn sẽ không ảnh hưởng đến hắn cái này điệu thấp kế hoạch làm sao giống bây giờ t ừ n g cái c á p đại lao chim cũng sẽ không chim hắn một chút mặc cho hắn tại là tạ i ạ lạ bạ tạ k h ó i gió nổi mưa không ai nguyện ý quản một cái có được có mất ta ngay tại dầu c ô đải nghĩ đến những vấn đề này thời điểm hắn cửa phòng làm việc đông nhiên bị người lấy ra dầu cổ trên mặt cũng không có cái gì kinh ngạc tuy ý lướt qua quả nhiên là nghị cổn vì ả n ư nhân này cũng chỉ có nữ nhân này có thể như thế làm cản bất quá dầu cô đài cũng không ghét loại cảm giác này có lẽ khi tất cả bộ hạ đều đối với hắn tất cung tất kính lúc có dạng này một cái dị loại ngược lại là sẽ để cho hắn cảm thấy thân vận a tuy ý l i ế c quan h ỉ c ủ ổn vị ạ lại phát hiện nữ nhân này tựa hồ có chút kích động cùng hưng phấn dầu cô đài lông mày hơi chấp chớp mở miệng hỏi thế nào ổn vị ạ vẫn như cũng là đối v i dầu cô đài không có cái gì kính sợ bước nhanh đi tới dầu cô đ à trước bàn làm việc n g a khí mang theo hưng phần nói có tiến triển ẩn tàng tại ạ lạ bạ tạ lịch sử dầu cô đ à chấn động trong lòng hết sức kinh ngạc mặc dù hắn đã tận khả năng đánh giá cao nữ nhân này hiệu suất cũng biết nữ nhân này vì mình nữ nhi hoặc giả thuyết bởi vì cái kia dần dần phóng đại mặt tối cũng đúng là đem hết toàn lực xong hoàn thành mình đảm nhiệm vụ nhưng cái này cũng quá nhanh chút c ta nhanh đến có chút vượt quá dầu cổ đại dự liệu ở nơi nào nói một chút dầu cổ đã trầm giọng mở miệng nói ra biểu lộ cũng có chút nghiêm túc nợ thế ệ tạ gì nhất tộc lịch đại vương thất mai tám t m ộ bảy h n vị hạ hết sức nhanh chóng đáp lại nói dầu cổ đã sửng sốt một chút sau đó nói táng tế điện không sai tám chín phần m ư ơ i ngay tại táng tế điện bên trong hồn vị hạ không chút do dự nói ra. rau cổ đã khoe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười mở miệng nói ra ngươi làm không tệ nếu như chuyện này là thật như vậy ta trước đó hứa hẹn sẽ thực hiện ôn vị hạ đầu tiên là gật gật đầu sau đó lại có chút sầu lo nói bất quá táng tế điện là nở phệ tạ gì nhất tộc cấm địa cảnh giới sâm nghiêm trừ bỏ nở phệ tạ gì nhất tộc h ế t mạch bên ngoài không có ai có thể đi vào chúng ta như thế nào mới có thể cầm tới lịch sử loại chuyện này rất đơn giản tỉ như cho hạ là bạ tạ thay cái quốc vương để nở phệ tạ di nhất tộc trở thành lịch sử đến, đến giờ bọn hắn cấm địa tự nhiên là không phải cấm điện rau cổ đài mười phần tạ ác cười, cười. hắn cũng không tiếp tục nói còn lại phương thức phương pháp mà là nhiều hứng thú nhìn xem ổn vị ạ tựa hồ muốn quan sát một chút nữ nhân này hắc hóa đến trình độ nào ổn vị ạ nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng vẽ phức tạp có chút giấy ruộng có chút bất an nhưng cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi mặc dù ta không biết ngươi chân chính kế hoạch là cái gì nhưng ngươi đúng là tại đối ạ lạ bạ tạ vương tộc động thủ không sai a ngươi cần bao lâu mới có thể để cho ta gặp được lịch sử a ha ha ha ha ha ha đã rất rõ ràng áp vì cái này cái gọi là lịch sử nàng đã không quan tâm cái gì nở phệ tạ gì vương tộc sinh tử không quan tâm quốc gia này chính quyền biến hóa loại hình sự tình cái này không thể chứng minh cái gì nhưng đối với dầu cổ đài tới nói đã đủ rồi bởi vì hắn có thể cảm giác được ổn v ị ạ sa đọa cùng há cám sâu hơn rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy dầu cổ đ i tả ác vừa cười vừa nói ổn v ị ạ hơn i g ọ n người mở miệng hỏi ngươi quả nhiên muốn đối quốc gia này vương tộc độc thủ dầu cổ đ thì chậm rãi phun ra một cỗ hơi khói khoát tay một cái nói còn không phải lúc ta không có như vậy nó vội nhưng n g cô ổn vị ạ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt ta liền đã nói với n g ư ơ i một sự kiện cái kia chính là tại ạ lạ b ạ tạ tác dầu c ô đài mới là sa mạc c h i vương nợ phệ tạ gì. ha ha cái kia cấm địa chỉ là đối người bình thường mà nói xong với ta mà nói dù là không bị phát hiện ta cũng có một trăm loại biện pháp đi vào cũng đem đ ồ vật bên trong măng ra ổn vị ạ có chút ngu ngơ nhìn xem dầu c ô đài đúng vậy à, tại ạ lạ b ạ tạ à ta, dầu c ô đài mới thật sự là vương ngay tại nàng ngẩn người thời điểm cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng gõ dầu câu đã không tiếp tục để ý tới ổn vị ạ cũng không có hưng phấn đến bây giờ liền không kịp chờ đợi đi tìm cái k i a lịch sử đại lao liền nên có đại lao tư h thái gặp chuyện không hoảng hốt muốn thong r ò n g g i ậ p đầu đập trong tay khói bụi d â u cổ đại vẫn như cũng là không nhanh không chậm mở miệng nói tiến đến sau đó cửa phòng bị mở ra đặt bùn xuống một mặt lãnh đ ạ m biểu lộ đi đến bớt có cái thần bí khác h nhân muốn gặp n g à i bớt nhẹ giọng mở miệng nói ra d â u cổ đại lông mày hơi n h í u hỏi là ai đến từ bít m o n băng hải tặc nam tước ta mà cô bớt cũng là có chút kỳ quái đáp lại nói hắn nghĩ mãi mà không rõ bít m o n băng hải tặc người vì sao lại tới gặ rõ rệt song phương căn bản không có bất cứ quan hệ nào cùng liên lụy được không bất quá hắn lại nhìn thấy rau cổ đại khoe miệng đã phủ lên một vòng ý cười có ý tứ xem ra b i ế t mong băng hải tặc cũng là có thông minh ra hòa m à rau cổ đại khẽ cười nói chương năm trăm năm mươi hai sau cùng âu ca saki bù cải chương năm trăm năm mươi hai sau cùng âu ca saki bù cải sáng sớm vừa tỉnh dậy họ vừa dìm suy nghĩ còn có chút không rõ tựa hồ là đang hồi ức mình đang làm cái gì mộng đồng dạng bất quá có đôi khi trí nhớ là cái rất kỳ quái đồ vật rõ rệt bên trên một giây còn trong mộng đẹp nhưng một giây sau liền hoàn toàn không nhớ rõ mình làm cái gì mộng cảm giác cái cổ có chút t h ế ẩm sưng đoán chừng là tối hôm qua tư thế ngủ không đúng lắm bất q u á lây họ ùa dìm thể chất cái này không phải cái gì vấn đề không chờ hắn thể hội một chút loại cảm giác này liền đã khôi phục được hoàn toàn trạng thái cảm nhận được bên người ấm áp họ ùa dìm khoe môi n ế t lên ý cười nhìn thoáng qua bên cạnh cũng không phải là sợ tù xì nữ vương mà l à t ỷ ì dẻm z ba hàn cốc cái kia tuyệt mỹ tinh xảo dung nhan hai mắt nhắm thì ra như vậy trên mặt mang thỏa mãn mà điểm tĩnh ý cười một đầu đen nhánh tịnh lệ tóc dài hơi có vẻ l trắng n ó n mảnh khảnh cánh tay liền đặt ở họ ựa dìm trên ngực đồ quân dụng phía dưới che giấu đúng vậy để toàn thế giới nam nhân đều mơ ước nổi bật dáng người tại hàn cốc lần thứ nhất ra biển về sau nàng liền thu được t t m dẹt, xưng hào đồng thời trên đại dương bao la rất nhiều người tại nhìn thấy hình của nàng về sau đều kinh động như gặp thiên nhân đương thời liền có lời đồng đại xưng hàn cốc vì thế giới đệ nhất mỹ nữ về sau hàn cốc bị họ ựa dìm mang đến thế giới mới nàng cũng không có dừng lại mình động làm tựa hồ rất muốn chứng minh mình cho họ ựa dìm cho băng hải tạc chiến chủ y cho hạ vạ lòng dạng nàng không ngừng mang theo băng hải tặc cụ dạ tại thế giới mới bên trong chính phạt cùng to to nhỏ nhỏ hải tặc nhóm giao thủ có thăng có phụ danh khí cũng càng lúc càng lớn gây sự tần suất càng cao da kính suất tự nhiên là càng cao hình của nàng bắt đầu không ngừng bị new sở hóc theo đất chỗ đăng mà mỗi khi new sở hóc theo đất bắt lấy hàn cọc tin tức cùng điểm nóng lúc chỉ cần phối hợp hình của nàng cái kia đồng thời báo chí tất nhiên bán chạy đặc biệt bán bởi vậy new sở hóc theo cũng rất tình nguyện đi chú ý hàn cọc á i này trở thành một cái tốt tuần hoàn hàn cọc h o hấp thụ ánh sáng suất tăng thêm một bước cuối cùng thế giới đệ nhất mi nữ cái danh hiệu này đ ạ t đ ư ợ c rộng khắp t á n đồng. Đương n hàn i bởi ê n vì h quốc là cái hải tặc chính phủ thế giới ngược lại là không có cho ra qua bất kỳ chính thức luận định họ đùa dìm ngược lại là rất rõ ràng không có gì bất ngờ xảy ra chính phủ thế giới chính thức nhận định thế giới đệ nhất mỹ nữ sẽ là tương lai lớn lên một chút giải ô dịn tổ xì dạ hồ sĩ công chúa trong này có lẽ cũng có cùng giải ô dịn tổ tạo mối quan hệ chính trị khảo l ư ợ n g a nếu là từ cá nhân góc độ đến xem họ đùa dịm là cảm thấy hàn quốc càng mỹ lệ hơn một chút xì dạ hồ sĩ công chúa lời nói đang yêu càng nhiều a ngược lại không phải hắn rau cái kia hình thể hắn cũng chơi không chuyện bây giờ nhìn lại họ ùa dìm đã cầm xuống hàn cốc thậm chí hẳn là không phải lần đầu tiên sự thật cũng xác thực như thế sợ tù xì nữ vương cũng không có làm cái gì ở bên trong động tác ngăn lại họ ùa dìm loại hình hai người thuận nước đầy thuyền liền có tính thực chất phát triển phải nói tình cảm kỳ thật ngay từ đầu họ ùa dìm đối hàn cốc cũng không có cái gì tình cảm ở chẳng qua là cảm thấy nàng quá đẹp đối với đẹp truy cầu là nhân loại bản năng họ ùa dìm tự nhiên cũng ngấp nghé hàn cốc thân thể hiện tại mà nói đương nhiên là có chút biến hóa dù sao hàn cốc người đẹp da trắng ngoan, ngoan nghe lời còn nhận định một người liền khăng khăng một mực đổi ai lại không tâm động bất quá hàn cốc cũng rất nhiều chuyện cũng không có vì vậy cùng sở tù xỉ nữ vương đi cái gì tranh đoạt cho nên họ ừ a dìm hậu cung vẫn tương đối hài hòa hàn cốc cũng không thường ở ả vạ lòn đảo đại đa số thời gian nàng đều sẽ ở thế giới mới bên trong du đãng coi như trở về cũng hơn nửa sẽ ở tại ả vạ lòn đảo bên cạnh cựu xà đảo bên trên dù sao nàng thế nhưng l ạ i amazon lì lì hoàng đấy đâu mà họ ừ a dìm cũng sẽ không cùng hàn cốc tại ả vạ lòn trên đảo qua đêm sở tù xỉ nữ vương mặc dù không quan tâm những chuyện đó nhưng họ ùa dìm đối nữ vương đại nhân tình cảm rất sâu bao nhiêu cũng sẽ chú ý những vấn đề、này. bởi vậy lúc này họ ưa dìm là tại cựu xà đảo tại hàn cốc trong địa bàn tại nàng hoàng đế trong tầm cung cùng họ ưa dìm thể chất khác biệt hàn cốc tố chất thân thể không có tốt như vậy cho nên tại mệt nhọc qua đi hàn cốc cũng không có sớm tỉnh lại họ ưa dìm i ó n rén đem hàn cốc khoác lên bộ ngực mình vào tay cánh tay đặt lên giường sau đó mới chậm rãi ngồi dậy thận trọng rời giường đi vào một bên phòng tắm bên trong rửa mặt thu thập một phiên về sau họ ưa dìm mới trở lại trong phòng bắt đầu mặc quần áo mà hàn cốc tựa hồ cũng cảm thấy trên giường vắng vẻ có chút không quá thích hướng bộ dáng chở mình đồ quân dụng có chứa trắng non phần lưng không sai lúc này vốn nên tại hàn cọc trên thân lưu lại ác mộng mộng ẩn nhớ cái kia tượng t r ứ n g cho thân phận nô lệ k e n l i u bị tô không thấy không hề nghi ngờ đây chính là ni tờ tiền ga lệ công lao xem như đỉnh cấp ngoại khoa bác sĩ lại thêm ổn tệ ổn tệ no mi năng lực k e n l i u bị tô ẩn ký đối nàng mà nói liền là trò trẻ con thôi hàn cọc ba tìm muội cũng rốt cuộc thoát khỏi loại này ác mộng làm phức tạp không cần lại lo lắng bị người phát hiện mình nô lệ thân phận lại thưởng thức một cái thế giới đệ nhất mỹ nữ tư thế ngủ ọ ưa dìm cười, cười quay người liền chuẩn bị ra ngoài ăn bữa sáng cái gì bất quá ngay tại hắn muốn cầm lấy để ở trên bàn gen gen miệng xì、si、lúc cái kia gen gen miệng xì、si、đột nhiên liền chi đấy q u a n g q u á t loạn kêu lên thoáng một cái nguyên bản còn đắm chìm trong giấc mộng nữ đế đại nhân một cái liền mở mắt biểu lộ có chút ngốc manh tựa hồ rất mê mang đồng dạng tiếp theo thuận thanh â m liền nhìn về phía gen gen miệng xì、si、bên kia phát hiện có chút lúng túng họ ừ a dìm đỡ l ắ n hôn đàn này sáng sớm không biết làm đồ vật gì nếu là buồn ngủ lời nói liền lại ngủ một hồi à họ ùa dìm cười cười nói đồng thời đem cái kia gọi bậy gen m i n g x cho nhận hàn c ố tựa hồ vẫn là không có từ cái kia nghe họ ùa dìm lời nói bản năng gật đầu bất quá cũng không có đã ngủ mà là trận tròn mắt chằm chằm và o họ ùa dìm thân ảnh trong mắt đều là mừng rỡ có lẽ đối với nàng mà nói sau khi tỉnh lại lần đầu tiên trông thấy họ ùa dìm vốn là một niềm hạnh phúc ca tiếp lên gen gen hiệu si họ ùa dìm liền không có tức giận mở miệng hỏi làm gì a sáng sớm chú ý ra báo hôm nay bên trên thế nhưng là ra tin tức lớn a tợ lặn nhanh chóng mở miệng nói ra họ ùa dìm cái này oán trách lời nói cũng đông chốc bị hắn đặt tại trong bụng lông mày hơi n h i u họ ùa dìm trầm giọng hỏi đã xảy ra chuyện gì sao ô cạ saki bù c á i bị bù đắp t ợ làn ngư khí cũng là hết sức nghiêm túc đáp lại nói họ ụa dìm sừng sốt một chút quay đầu nhìn thoáng qua cái k i a nằm ở trên giường dù nước g n lì n mắt to nhìn mình chằm chằm nữ đế lại nhân ô cạ saki bù c á i bị bù đắp hẳn có cái này sau cùng ổ cạ saki bù c á i đều bị mình lắc lư đi hải quân còn có khả năng này đâu bất quá cũng chính là hơi kinh ngạc một chút mà thôi đây là hắn tư duy theo q u ò n tính trên thực tế trên đại dương bao la có tư cách cùng thực lực khi ổ cả saki bù cải người không phải số ít thế giới mới liền có không ít nhưng tin tức này phía sau cho họ ụa d ì hiện ra chính là một loại cảm giác cấp bách. có chút quân bị thi đ ù a cảm giác hắn cũng tốt bít mong băng hải tặc cũng được tóc đỏ hải quân một cái hai cái đều không chịu ngồi yên à. đều tại nắm chặt thời gian muốn tại chiến tranh mở ra trước đó thật khả năng nhiều tăng cường trong tay mình lực lượng nhất là xẻng gỗ cụ gia hòa này từ hắn làm hải quân nguyên x o á i về sau hải quân mẹ nó không có yên tĩnh qua cảm giác ô cạ sẽ ký bù cái kế hoạch này kéo khố kéo nhiều năm như vậy cuối cùng vẫn là thành hình à, là ai cái kia sau cùng ô cạ sẽ ký bù cái họ vừa t ì hơi xúc động mà hỏi đợt lằn bên kia ngữ khí hơi có vẻ kỳ quái nói ra là cái kia danh xương dâu trắng hai gia hòa hệ、e、đồ h ợ p d ị u trên đại dương bao la có rất nhiều b á t quái cùng tin đồn thú vị tỷ như năm đó liền có lưu truyền nói đương nhiệm hải quân đại tướng sẻn gỗ cụ cùng hải quân đại tham mưu tờ sữu trúng tướng ở giữa có không minh bạch quan hệ thậm chí còn có người nói giờ dạ g ộ n nhưng thật ra là sẻn gỗ cụ cùng tờ sữu như từ đâu còn có kiếp cái gì xỉ kỵ cùng r u giờ tình yêu cố sự loại hình dù là liên quan tới họ v a tìm lưu nôn vị ngữ cũng là không phải số ít t h như hắn cùng cai đồ cơ tình cơ hồ mỗi cái đại nhân vật trên thân không mang theo chút gì bắt quái giống như đều không bình thường đồng dạng dâu trắng xem như thế giới mạnh nhất nam nhân đỉnh cấp đại hải tặc trời sinh liền là điểm nóng trên người hắn đương nhiên cũng không thiếu được mấy lời đồn đại nhảm nhí này ẹ đùa hữu hữu không phải một cái uy tín lâu năm cao thủ chân chính tính toán ra nếu như họ ụa dìm nhớ không lầm tựa như là phía trước hai năm g i a hỏa này mới đột ngột từ trên biển xuất hiện hắn cùng cái kia tự xưng là hắn m ụ mụ miss b ạ c k í n cùng một chỗ hành động giống như trí lực có chút vấn đề cảm giác bất quá thực lực lại vô cùng cứng hãn vừa vào nghề liền tiêu diệt một cái tại thế giới mới bên trong pha trộn uy tín lâu năm băng hải tặc về sau cũng cùng các lộ cao thủ nhóm so chiều một chút cũng là nhắc lên qua mấy lần đại chiến kịch liệt thắng bại đều có giống như hệ n ổ liền cùng tên kia giao thủ qua thắng vẫn là không có thắng họ đua dìm không nhớ rõ hẳn là thắng chứ gia hòa này tự xưng là dâu trắng con riêng trong này thật giả không biết bất quá hắn cái này dâu trắng hai tên tuổi ngược lại là lưu truyền ra không ít người đều nói hắn có năm đó tuổi trẻ lúc dâu trắng dũng mãnh về phần đây là thật hay giả vậy liền nhìn cá nhân hiểu ngược lại họ đua dìm là sẽ không cho là như vậy dâu trắng cỡ nào hào kiệt tùy tiện đụng tới cái gì n g ư quỷ sa thần liền có thể có hắn năm đó trí dũng nếu gặt tên kia nhi từ rất nhiều nhưng dám tự xưng là hắn thân nhi tử còn giống như liền cái này một cái đương thời rất nhiều người đều cảm thấy cái này đ ồ đần khẳng định là phải bị l i ị u gạt xử lý kết quả ngược lại tốt l i ị u gạt hoàn toàn coi như không có người này đồng dạng đôi cái này tự xưng là hắn thân nhi tử ra hỏa làm như không thấy không để ý tới cũng không làm ra đáp lại không có ai biết l i ị u gạt ý nghĩ là cái gì có lẽ là khinh thường tại đi làm sáng tỏ loại này cầu thí s u ố i q u ẹ y sự tình dù sao nếu là hắn vì thế chuyên môn phát biểu một cái mình luôn luận quả thật có chút hạ giá thậm chí rất có thể bởi vậy mang theo một chút tiết ấu không chừng ngày mai trên đại dương bao la liền muốn xuất hiện cái dâu trắng thân nữ nhi hậu tiên h ngay cả hắn cha ruột đều muốn ra sân chẳng lẽ những này đều muốn hắn từng bước từng bước đi làm sáng tỏ sao lại có lẽ cái này ở vịu thân thế thật rất thành mê a bất quá đây đều là nịu gạt sinh hoạt cá nhân vấn đề bọn hắn những n à y đỉnh cấp các đại lão ở phương diện này đều phi thường có ăn ý từ trước tới giờ không đi quá phận tìm tòi nghiên cứu cái gì bởi vậy họ đua dìm cũng không biết trong này đến cùng là cái gì khúc c h ế t nhưng bây giờ nha sự tình tựa hồ có chút ý tứ ẹ đua ở vịu trở thành vị cuối cùng ổ cả xa kỳ bù cái ô kạ sẽ ký bủ cái này một mực không thể thành hình chế độ rốt cuộc triệt để hoàn thiện kiệt ha ha ha ha, thật không biết nịu gạt tên kia thu được tin tức này về sau sẽ là cái biểu tình gì à nếu như lữ thật sự là con của hắn vậy liền càng có ý tứ lao tử là mạnh nhất hải tặc nhi tử là hải quân chó săn thú vị quá thú vị họ ụa tim cười lớn mở miệng nói ra chú ý ra lữ là sinh động tại thế giới mới hải tặc đồng thời hắn cũng không có cái gì thành t h ụ c băng hải tặc chỉ là cùng mẹ của hắn cùng một chỗ hành động lơ lửng không cố định rất khó nắm giữ hành tùng của bọn hắn chúng ta rất khó hữu hiệu đối phó hắn hắn trở thành ổ cả saki bù cải đối với hải quân tựa hồ cũng là một loại đối thế giới mới hữu lực thẩm thầu a hải quân tại thế giới mới nội lực lượng tăng cường rất nhiều đâu đất lắng trầm giọng mở miệng nói ra họ ùa dìm hơi trầm mặc một chút đây quả thật là không sai nhiều năm trước hải quân một cái bị vùi dập giữa chợ d năm tại thế giới mới bên trong pha trộn căn bản không có lực ảnh hưởng gì hiện tại d năm bị g o ò n mang theo lực ảnh hưởng tăng nhiều đồng thời còn có một cái có được đại tướng cấp sức chiến đấu phù dị tỏ ra ỷ sổ cũng lặn giấu ở bên trong sau đó hiện tại lại nhiều cái lơ lửng không cố định ổ cả s ắ kỷ bù cải xen gỗ cù gia h ỏ a này thật sự là không để lại dư lực tại thẩm thấu thế giới mới à, những chuyện này đều là dương mưu muốn lo lắng cũng không phải ta một người đến lo lắng chúng ta cùng hải quân ở giữa tạm thời không có cái gì xung đột không cần quản bọn họ làm tốt chính chúng ta chuyện nên làm là được rồi họ hủa dìm cuối cùng vẫn nói như thế chương năm trăm năm mươi ba nữ vương mới cơm chương năm trăm năm mươi ba nữ vương mới cơm cầm trong tay một cái quả táo một bên gặm họ hủa dìm vừa đi tiến vào mình tại ạ vạ lòn đảo trong định viện hàn cốc cũng không có theo tới tại cùng họ hủa dìm cùng một chỗ ăn bữa sáng về sau nàng liền đi bận điệu việc của mình tỉnh À v ã lọn quân đoàn thứ ba chủ lực thành viên phần lớn đều là từ amazon lì lì bên trong chiếc mộ bởi vậy hàn quốc cũng đã trở thành quân đoàn thứ ba người phụ trách nàng mặc dù là amazon lì lì hoàng đế amazon lì lì cũng là cường đại chiến sĩ trí quốc nhưng quốc gia này có rất ít thành kiến chế quân sự kinh nghiệm tác chiến hàn quốc tại phương diện này cũng là m e mới bởi vậy nàng chỉ cần không ra biển phần lớn thời gian đều sẽ cùng d u lát bụ lệ đi học tập như thế nào quản lý quân đội một bước nhập trong đ ì n h viện họ ưa dìm đã nhìn thấy sở tụ xì nữ vương đang giáo hấn sphin tràn cảnh s ở tù s ỉ nữ vương cầm trong tay một cái vòi hoa sen bình nước m a s p h i n x thì túi đầu đứng ở trước mặt nàng hai tay có chút nhăn nhó mang tại sau lưng còn đang nắm một cái cái kéo lớn bên cạnh hai người trên mặt đất tán lạc s ở tù s ỉ nữ vương tỉ mỉ chế tạo nghề làm vườn huỳnh q u a n cỏ không hề nghi ngờ x cái này gây sự ra hỏa đem nữ vương đại nhân nghề làm vườn làm hỏng cái này khiến họ vừa tìm cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i xỉ hôn đản này ra hỏa tại toàn bộ hạ vạ lọn đều thuộc về hôn t h ế ma vương cấp bậc ngay cả hắn người thuyền trường này đều trị không được nàng ra không được bất quá vạn vật đều có khắc tinh vẫn là có hai người có thể đem sphinx ăn bài ngoan ngoãn cái thứ nhất liền là tạ i mẹn vậy l ệ ẩn cư s ỉ kỳ đại lão sĩ kỳ một mực đem s ỉ kỳ coi như là mình cha tự thân đi tôn trọng tại s ỉ kỳ trước mặt nàng làm mười phần nghe lời bất quá s ỉ kỳ không thường thường đến ạ v ạ lòn bởi vậy sphinx tại ạ v ạ lòn sống rất tiêu sái một cái khác nha liền là sợ tủ s ỉ nữ vương họ ưa tìm chế phụ sphinx phần lớn đều dựa vào bạo lực đem cái này hôn đản lò lì bắt lại một trận đánh tơi bời đánh sưng nàng mông đ í nhỏ nhưng nữ vương đại nhân lại có thể dùng thủ đoạn ôn hòa đem sphinx nắm giữ ở trong tay đây cũng không phải là sợ tù x ỉ nữ vương nữ g khí rất ôn hòa nói nhưng sphinx lại cúi đầu ủy khuất ba ba bộ dáng nếu như đổi lại một người khác đến thuyết giáo nàng đoán chừng gia hỏa này đều sớm móc súng kêu gà mớn đánh nổ đầu của hắn đi lần sau cũng không thể thô bạo như vậy biết không sợ tù x ỉ nữ vương gặp sphinx một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng cũng là có chút buồn cười nói ra lúc này mới ngẩng đầu lên vội và nói ta đã biết sợ tù x ỉ ân ngươi có thể ý thức được sai lầm liền tốt giữa chưa muốn ăn cái gì ta có thể tự mình cho người x u ố bếp sợ tù xì nữ vương cười hỏi nghe lời này họ đua dìm s ừ n g sốt một chút không chút do dự quay người liền muốn rời đi x í c á i kia vừa mới khôi phục ý cười cũng một cái liền cứng nở sợ tù s ỉ nữ vương trùng nghệ vậy nhưng thật sự là một lời khó nói hết tá mạnh mà họ đua dìm thân thể khỏe mạnh thiên phú dị bẩm tài năng từ nàng tàn phá bên trong sống xoa、so、ta đây chính là bẽ mặn đều muốn xưng là tịch độc thức ăn a không không cần ta không n ó i bụng không có gì khẩu vị x í biểu lộ có chút cứng ngắt nói sợ tù s ỉ nữ vương hoàn toàn không có tự giác lông mày hơi n h ị nói ngươi dạng này sao có thể đi nhất định phải ăn cơm thật ngon vừa mới nói xong không đợi sphinx mở miệng đâu nữ vương đại nhân quay đầu liền nhìn về phía lén lút muốn chạy đi họ ưa dìm khẽ quát một tiếng nói dừng lại cầm trong tay nửa cái quả táo họ ưa dìm một cái liền cương ngay tại chỗ có chút lúng túng xoay người lại nhìn về phía nữ vương đại nhân nói khu khụ thật là một cái thời tiết tốt đâu nữ vương đại nhân trên dưới quan sát một chút họ ưa dìm sau đó nói ra tối hôm qua nhất định rất vất vả à. bận rộn đều không về được đợi lát nữa ta làm điểm ăn ngon cho ngươi bồi bổ thân thể nghe lời này họ ưa dìm có chút đau răng miễn cưỡng nợ nụ cười nói không cần không cần Không không sợ tù h n xỉ nữ vương trên mặt cái này treo ônu ý cười mở miệng nói ra họ đùa dìm cho người yêu nấu cơm đồng thời nhìn xem hắn từng miếng từng miếng một mà ăn sạch sẽ loại kia cảm giác thỏa mãn loại kia cảm giác hạnh phúc đôi ta mà nói rất trọng yếu ngươi biết không xỉ lúc này cũng bắt lấy cơ hội tranh thủ thời gian mở miệng nói ra đúng a chú ý ra sợ tù sỉ đối với ngươi tốt như vậy ngươi còn cự tuyệt cái gì h ả o h ả o lưu lại bồi sợ tù sỉ ăn cơm đi ta còn có việc cùng lục sỉ đã hẹn muốn đi tỉ thí một chút giữa t r ư a c ũ n g không cần để ý đến ta tùy tiện ở bên ngoài ăn chút là được rồi cáo tử vừa mới nói xong nàng cũng mặc kệ nữ vương đại nhân ý nghĩ không nói hai lời dưới chân môi mỡ trực tiếp từ họ vựa gì bên người chạy tới xuyên qua đại môn biến mất không thấy ta dựa vào ngươi như thế không đủ nghĩa khí họ vựa gì măng thẩm làm sao ngươi đối tài nấu nướng của ta có cái gì bất mắn sao sợ tù xì nữ vương n h ữ mày hỏi họ đùa dìm trong lòng cũng là hung ác trực tiếp mở miệng nói ra làm sao có thể bất mãn vừa vặn hôm nay phát sinh sự kiện lớn đâu ổ cả s a k ý b ù cai bị bù đắp loại chuyện này ta cảm thấy chúng ta hẳn là cùng một chỗ thảo luận một chút nhìn xem có ý kiến gì hay không cùng đối sách dạng này giữa t r ư a ngươi vất vả chút làm nhiều chút đồ ăn ta đem mì h ạ t b ẹ mạn dẹn a t đỡ lăn bọn hắn đều gọi tới chúng ta tọa hạ cùng một chỗ ăn ngược lại chịu khổ không thể ta một người chịu khổ mọi người cùng nhau đến trung phó đoàn phó a sợ tù xỉ nữ vương lúc này mới hài lòng gật đầu mở miệm ba giờ sau tại họ vừa dìm trong đ ệ n h viện trong nhà ăn lúc này trên bàn bày đầy đồ ăn s ở tù xỉ nữ vương chính khái hát tâm tình mười phần vui vẻ bộ dáng tại một cái khắc b à n lớn bên trên tới pha lấy nước t r à đâu mà trước bàn ăn họ vừa dìm bẹp mạn mị h ạ t d ẹ n gà tật lăn g i ã m ạ t ổ l ụ c x i、si, eno dốpin ăn giờ d ẹ tờ t còn có trước đó đào tẩu lại bị nắm trở về sphinx b ọ n người đều ngồi ở chỗ này đâu trên bàn trưng bày đồ ăn nhìn qua kỳ thật thật không tệ năm đó sợ tù xỉ nữ vương lần thứ nhất cho họ vừa dìm nấu cơm lúc cảm giấc kia liền là trong địa ngục h á cám thức ăn bề ngoài đều là kịch độc chi vật cảm giác những năm gần đây sở tù s ỉ nữ vương chủ nghệ dù sao cũng hơi tiến bộ c h ỉ ít cái này bề ngoài coi như là qua được liền làm ù i vị kia một lời khó nói hết ta đông đảo các cán bộ s á t mặt đều là cứng ngắc họ ùa dìm cái này kẻ cầm đầu miễn cưỡng lên tinh thần k h o á t tay một cái nói đều thất thần làm cái gì đến nếm thử chúng ta nữ vương đại nhân tay nghề ta thế nhưng là đem các ngươi đều nhớ nhung ở trong lòng đâu sở tù xỉ nói chuyện muốn làm cơm ta lập tức liền mời các ngươi tất cả đều tới ăn đang tại bên kia pha trà sở tù xỉ nữ vương cũng là vừa cười vừa nói đúng vậy à ra hiến ra hiến không cần phải k h á c h khí động đ ô a đi ta đem nước t r à này của tốt liền đến không có ai để ý họ vừa tìm cái này phát r ồ ra hỏa b ẽ mạn bọn người là cười lớn lấy phụ họa một cái nữ vương đại nhân cầm lấy búa b ẽ mạn kẹp một ngũ rau cố nén sợ h ã i trong lòng đem nó đưa vào trong miệng nhìn xem hắn cái kia không cách nào nói rõ biểu lộ ngồi ở bên cạnh hắn r ậ y rủ có chút lo lắng hỏi không có sao chứ b ẽ mạn tiên sinh b ẽ mạn ra mặt hơi co quắc một cái cưỡ ép đem miệng bên trong đồ ăn mất xuống đem búa có chút run dày đặt ở trên mâm nhẹ giọng mở miệm nói ra mấy ngày nay ta tại phẩm đọc dở h á n gái này vừa mới nói xong dỗ bin lập tức hứng thú mở miệng hỏi là quyền kia chế độ cùng biến đổi b ẽ mạng gật đầu nói không sai quân cách mạng muốn truyền bá mình ý nghĩ tự nhiên là muốn in ấn một chút thư tịch dơ dạ gồng liền căn cứ ý nghĩ của mình tự hỏi cùng thực tế kinh lịch viết một bản sáng tác gọi là chế độ cùng biến đổi đương nhiên quyển sách này bị chính phủ thế giới lề vào phi pháp thư tịch không thể có được cất giữ đọc truyền bá nếu không liền là mất đầu trọng tội bất quá rất nhiều đại lão đều không để ý những này nhất là bọn hắn h á cam thế giới cùng hải tập trận d o người nói câu không khách khí có thể cùng họ vừa dìm ngồi tại bàn cơm này bên trên ăn cơm c h u n g cái nào không phải phạm vào chính phủ thế giới pháp luật bên trong mất đầu trọng tội người c ò n biết sợ cái này là vốn rất có ý tứ sách đâu nhưng ta cảm thấy bên trong sen lẫn hàng lậu nhiều lắm càng nhiều hơn chính là tại thay đổi một cách vô c h i vô giác tuyên truyền phản kháng ý chí mà không phải phân tích hiện thực vấn đề nhưng cái này cũng không có gì không đúng có lẽ giờ dạ gồng cũng biết cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể minh bạch vấn đề thực tế phân tích cũng xem không hiểu không bằng quán thâu phản kháng ý chí dỗ bin chầm rãi mà đảm đạo họ hùa dìm cũng không có nhìn qua quyển sách này hắn cũng không hứng thú đi xem nếu bàn về tiên tiến tư tưởng hắn nhưng so sánh giờ dạ gồng tiên tiến nhiều hơn ngựa liệt cái gì thế nhưng là bắt buộc được không ngươi lại tiên tiến có thể có cái này tiên tiến hắn lúc này rất kỳ quái mẹ m ạ n đột nhiên nói cái đề tài này làm gì gần nhất quân cách mạng có động tác gì sao không đợi họ hùa dìm tự hỏi minh bạch vấn đề này đâu liền nhìn mẹ m ạ n gật gật đầu nói không sai hàng lậu rất nhiều bất quá bên trong có mấy lời ta cảm thấy thật có đạo lý t h như dân kiềm chế ta cảm thấy chúng ta băng hải tạc chiến chủ y cũng nên dạng này học tập một chút khi thuyền trưởng không đáng tin cậy thời điểm chúng ta có thể cân nhắc bỏ phiếu đem n à n g đá họ ùa dìm nghe lời này sắc mặt cứng đờ mã quả nhiên b ẽ mạn một giây sau liền nói tiếp hiện tại bắt đầu bỏ phiếu đi ủng hộ họ ùa dìm hôm nay đem thức ăn trên bàn ăn xong xin giơ tay vừa mới nói xong b ẽ mạn cái thứ nhất giơ tay lên sau đó tất cả mọi người nhìn một chút trước mắt đồ ăn lại nhìn một chút kẻ cầm đầu họ ùa dìm tiếp theo không chút do dự giơ tay lên uy uy các ngươi đủ a đây là muốn tạo phản sao họ ùa dìm tức giận chửi tôi nói đây là quần thể ý chí vẽ mạn vừa cười vừa nói họ vừa t i m thì mười phần hạ kỳ mở miệng nói ra ý chí của các ngươi vô hiệu nơi này là ạ vả lọn là vương quyền ta kinh ngóc ni tật bất quá hắn sau khi nói xong liền n ở nụ cười còn lại các cán bộ cũng đều c ư ờ i theo bẽ mạn dẫn đầu cầm lấy bữa mở miệng nói ra ha ha ha ha, ta lừa các ngươi thế nào diễn kỳ không sai a nữ vương đại nhân hôm nay tay nghề thật đúng là vượt quá ta dự kiến đâu mong nếm thử a những người còn lại đều s ừ n g sốt một chút náo loạn đường à y là ngươi bẽ mạn đang làm sự tình a tuy nhiên tay nghề tốt là được trong lòng mọi người đều nhẹ nhàng thở ra sif càng là sù thí ha ha ha ha ha ha ta đã nói rồi sợ t ủ xì làm sao lại không có tiến bộ khẳng định là lén lút luyện tập qua sif dám túi nói đồng thời dùng đúa gắp lên một miếng thịt cắn một cái tại miệng bên trong tiếp theo n à n g biểu lộ liền nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa một cái ánh mắt mang theo phẫn hận liếc qua bẹ mạn cái kia h ư n đản ngay tại lúc này l ụ c xì cũng cầm đúa lên tùy ý hỏi thế nào ăn ngon không sif trong mắt tinh quang lại lên giả bộ như mười phần mỹ vị dáng vẻ hung hăng nhai nhai, nhai nhấm nuốt hai cải nói ăn ngon ăn quá ngon nhanh ngươi nếm thử những người còn lại nghe xong lời này cũng đều không khách khí cái gì cùng lục xì cùng một chỗ đậu thủ nhao n h a u gắp lên trước mặt đồ ăn cười ha hả ăn vào miệng bên trong sau đó cũng đều hết sức ăn ý nhìn về phía bẹ mạn cùng sphinx hai tên khốn kiếp này đây là người ăn cơ m ba các người mẹ nó so họ vừa tìm còn vô xỉ a ngay tại lúc này sợ tù x ì nữ vương bưng khay t r à bên trong bày đầy nước t r à cười t ủ g tìm đi tới mở miệng hỏi thế nào ta hôm nay tay nghề như thế nào bẹ mạn không chút do dự so với ngón tay cái nói ăn ngon nhanh nữ vương tọa hạ nếm thử hãn động tác này vừa rơi xuống những người còn lại cũng đều phản ứng lại nhao nhao mở miệng nói ra đúng vậy à quá thơm vượt qua tưởng tượng của ta đâu nhanh nữ vương đại nhân nếm thử sợ tù s ỉ còn làm thật đồng d ạ n g cho là mình hôm nay siêu trình độ phát huy đắc ý cầm lấy bữa c ạ n một miếng cơm rau nói ta liền biết lần này khẳng định được ta thế nhưng là cùng ăn giỏi qua sau khi nói xong nữ vương đại nhân đem đồ ăn đưa vào miệng bên trong sau đó nụ cười trên mặt liền cứng đ ờ sau một hồi lâu nữ vương đại nhân nâng chung trà lên nhấp một miếng nói ta đột nhiên muốn ăn nướng các vị hôm nay ta mời khách một trận nữ vương mới cơm cứ như vậy hà màn sợ tù s ỉ nữ vương đại nhân lần nữa lãng phí một bàn lương thực dưng dưng mời đám người đi ra ngoài tiệm ăn ăn nướng Trưng Xen gô cụ, hải ọ họ vừa sao. dịm dầu dịm sẽ sẽ sao. giết trắng Trưng gô giết trắng dầu Xen cụ, h quân bản bộ ma gì n ệ phò hải quân tướng lãnh cao cấp đái ngộ đều phi thường không tệ nhất là nguyên soái loại này chân chính đại lao đại tướng cùng nguyên soái là có mình tư nhân nhà hàng mục n á t a lúc này ở cái này trong nhà ăn sen gỗ cụ nguyên soái thì đang ở cùng mình các ông bạn già cùng một chỗ đang ăn cơm đâu nếm thử h ọ t h sẽ vần vẫn tới nước nước thịt s e ngộ cú nguyên x o á i c ư ờ i ha hả khoát khoát tay nói ra ngồi đối diện hắn rẻ phí lão sư cũng không có khách khí cái gì kẹp lên một khối liền bắt đầu ăn gặp vừa ăn vừa mở miệng hỏi tóc đỏ tên kia lúc nào rời đi thế giới mới s e ngộ cú nguyên x o á i có chút buồn cười nhìn gặp một chút mở miệng nói ra còn theo dõi hắn đâu cái kia h u n đản lão phu cùng hắn có thủ không đội trời chung việc này không xong gặp tức giận nói s e ngộ cú nguyên x o á i bất đắc dĩ n ở nụ cười sau đó nói ra khả năng hắn cũng lo lắng ta bán rẻ hắn đi ngược lại hắn chỉ yêu cầu chúng ta bí mật hộ tống hắn tiến vào thế giới mới. Về sau, hắn làm sao rời đi? Ta k cũng xem tư là、so、bởi vậy lphi làm quen hạ sở cùng xạ của hai người trong này cố sự cùng nguyên bản không có gì khác biệt gặp bởi vì tự thân sự vật bận rộn cũng không có quá nhiều thời gian tiếp tục can bài lphi bọn hắn liền trở về hải quân bản bộ cái kia sau cùng ố ca saki bù cái rẽ phi đột nhiên mở miệng nói ra thế nào sen g o cù nguyên n g xoáy lông mày hơi nhữ hỏi là ngươi định dùng tới đối phó dâu trắng rẽ phi nhai nuốt lấy miệng bên trong khói thịt nhẹ giọng hỏi rẽ phi ra hỏa này là bị họ ưa tìm chạm gãy mất cánh tay về sau hắn một mực tại hải quân bản bộ khi sĩ quan trại huấn luyện huấn luyện viên là hiệu trưởng cấp nhân vật bởi vì họ ưa tìm cường thế thế giới mới hải quân lực ảnh hưởng không nhiều dù là có dê năm tại hải quân bình thường cũng sẽ không tiến vào thế giới mới đi gây sự bởi vậy rẽ phi cũng không có dẫn đầu qua chính mình học viên môn đi thế giới mới làm cái gì thực chiến huấn luyện hắn bình thường đều là mang theo các học viên đi gờ giang lai nạ nửa đoạn trước tích lũy một chút cơ sở kinh nghiệm cái gì cho nên hắn cũng không có gặp qua h đồ hở ợ v ệ u cũng không có cùng hắn giao thủ qua hắn những học viên kia cũng không có bị tàn sát đối cái này bi thảm nửa đời người trước hải quân đại tướng tới nói nên tính là một loại cứu rối đi bằng không thì h đồ hở ợ v ệ u gia nhập ổ cả sa ký bù cái rẽ phi nhất định phải điên rồi không thể đến lúc đó hắn đoán chừng vẫn là sẽ rời đi hải quân vậy đối với họ ưa tìm những này hải tặc tới nói cũng không phải cái chuyện gì tốt dù sao điên rồi rẽ phi thế nhưng là rất có uy hiếp họ ưa d ì m toàn bộ gia sản cơ hồ đều tại thế giới mới bên trong đâu lao r a hỏa này nếu là thật điên rồi đi đem thế giới mới cho nổ cái k i a t ấ t cả mọi người muốn cùng nhau chơi ùa xong sengoku mặc dù cùng họ ưa d ì m là đối thủ một mất một còn nhưng hắn dù sao cũng là hải quân nguyên soái không có khả năng đem hải quân tất cả trọng tâm đều đặt ở họ ưa d ì m một cái hải tặc trên thân toàn bộ thế giới mới đại hải tặc mới là hắn công lược mục tiêu dâu trắng xem như một cái duy nhất cùng họ ưa tìm tương xứng đại lao sengoku đương nhiên muốn nhiều chú ý hắn là cũng không phải s e n gỗ cù nguyên x o á y cười cười nói bưng lên chén trà trên bàn uống một n g ụ m đem miệng bên trong đồ ăn đưa tiến đi về sau s e n gỗ cù mới tiếp tục mở miệng nói ra thế lực khắp nơi đều tại gấp rút chuẩn bị ứng đối lần này thủy triều thế giới mới chiến tranh không thể tránh được sắt tên kia trước đó có câu nói nói rất có lý cái kia chính là dâu trắng thời gian không nhiều lắm hắn không còn trẻ nữa bởi vậy, vậy họ v ừ a d ì m cái kia h u n đản sẽ đem mục tiêu đặt ở l i ệ u gặt trên thân không sai a gạt đột nhiên mở miệng nói ra s e n gỗ cù sửng sốt một chút tiếp lấy gật gật đầu nói ra không sai Đại、đa ạ i đ số người đều cảm thấy họ vừa dìm hẳn là muốn đối chặt lọt k ẹ n lìn động thủ nhưng bây giờ ta lại cho rằng hắn nhất định là muốn đối băng hải tặc dâu trắng động thủ đúng vậy a mạnh nhất làm sao có thể có một trò h n g loại này hậu tố rẽ phì cũng là hơi xúc động nói ân hắn khẳng định là muốn tại niệu g ạ t sách không động đao trước đó cùng niệu g ạ t phân ra cái thắng bại g ạ t cũng là như thế nói ra không thể phủ nhận niệu g ạ t là chúng ta đã từng nhất một trong những đối thủ mạnh mẽ tại rô dơ sau khi chết tại họ vừa dìm chân chính ra mặt trước đó hắn đều là người khó dây dứa nhất nhưng bây giờ ta lại ẩn ẩn cảm thấy hắn không phải họ vừa dịm đối thủ sengo cụ ánh mắt có chút phiếu miểu ngữ khí mang theo cảm khái nỉ non ó i hắn cái này tiếng nói vừa ra về sau dẹp phi gặp động t á c trong tay đều dừng lại thoạt nhìn họ đùa dìm hiện tại là bọn hắn đối thủ chủ yếu nhưng trên bản chất họ đùa dìm tư lịch so với bọn hắn đều muốn tuổi trẻ nhiều dựa theo c ũ mới thời đại thuyết pháp đ ể tính bọn hắn đều có thể xem như thời đại trước hào kiệt dâu trắng tự nhiên cũng là một cái trong số đó xem như thời đại trước hào kiệt bên trong đại biểu nếu là hắn bại và họ đùa dìm trong tay cho dù là đối thủ sengo cụ bọn người cũng không khỏi có chút sầu não có chút thọ từ hồ bi chi ý trận chiến tranh này. nhất định sẽ trở thành cũ mới thời đại cũ mới hào kiệt ở giữa giao thế a trên đại dương bao la thuộc về thời đại trước hào kiệt nhóm thuộc về dâu trắng thời đại có lẽ liền muốn kết thúc trắng cùng đen cậu t r ị nói cho cùng bất quá là cái quá độ kỳ thôi cái này về sau sẽ là thuộc về họ ựa dìm thời đại mới sao thở dài một hơi gặp chậm rãi nói ngươi nói không sai ta cũng g ẩn g ẩn có loại cảm giác này n u g ạ t không phải là họ ựa dìm đối thủ hắn lần này khả năng rất lớn tính thất bại chúng ta giả hắn cũng giả a băng hải tặc dâu trắng cũng không phải băng hải tặc chiến chủ y đối thủ rẽ phi gật đầu nói cho nên ta muốn làm loại này dự định họ ùa dìm cùng nịu gặt chiến tranh kết quả đến cùng sẽ là dặn gì g ai cũng không có khả năng chân chính thấy rõ nhưng nếu như họ ùa dìm thắng nịu gặt còn có cơ hội sống sao s e n gỗ cụ hỏi nghi ngờ trong lòng rẽ phi cùng gặp đều trầm m ặ t lại nịu gặt nếu là bại bởi họ ùa dìm còn có cơ hội sống sao suy tư sau một hồi lâu gặp cùng rẽ phi đều là bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói ra không biết họ ùa dìm có lý do xử lý nịu gặt sao hẳn là có chẳng thảo trừ căn nhà nhiều đạo lý đơn giản nhưng thế giới không phải đơn giản như vậy trước kia sen gộ cùng bọn người cho rằng họ ựa dìm là cái cực kỳ hung tàn phi thường thị sát người sau đó giải càng nhiều càng là minh mạch đây bất quá là họ ựa dìm tại nhỏ yếu lúc dùng để chấn n h i ế p địch nhân thủ đoạn mà thôi bản thân hắn tạ ác là tạ ác nhưng cũng không phải là cái cỡ nào tàn bạo ra hỏa tương phản hiện nay tứ hoàng bên trong có lẽ liền họ ựa dìm tính tình tốt nhất rồi ha hắn cũng không phải là không có bưng ơ tha mình đối thủ qua nói ra có chút xấu hổ tỉ như cụ dạn tỉ như xạ cả d ù kỳ trên đại dương bao la người đều biết họ ựa dìm cùng nịu gặt ở giữa lẫn nhau là phi thường thưởng thức bọn hắn không có cái gì thủ riêng ở bên trong sở dĩ sẽ đi đến mặt đối lập nguyên nhân cũng là bởi vì hai người đều quá mạnh mạnh đến đều muốn vượt trên đối phương trở thành mạnh nhất chỉ thế thôi thôi trên bản chất mà nói cái này bất quá chỉ là một trận tân vương hướng cựu vương khởi s ư ớ n g khiêu chiến thôi nếu như họ ùa dìm t h ậ t thắng căn cứ hải quân đối nàng phân tích lấy họ ùa dìm cái kia không e ngại tương lai không e ngại báo thủ vui với tiếp nhận cường giả khiêu chiến tính cách hắn không phải không khả năng buông tha nịu gạt cho nên hải quân các đại lão không nắm chắc được nịu gạt nếu là thua ở họ ùa dìm trong tay đến cùng có thể hay không chết cái kết luận này đúng vậy à, chính là bởi vì không nắm chắc được cho nên ta mới muốn làm nhiều chút chuẩn bị n h a cũng không thể đem xử lý liệu gạt hy vọng tất cả đều đặt ở họ vừa dìm tên hôn đảng kia h ả i tập trên thân a s e n gỗ cúng u y ê n x o á y đem trong lòng cái kia hơi xúc động suy nghĩ vừa thu lại vừa cười vừa nói vừa liệu đúng là hắn dùng để đối phó liệu gạt một trong thủ đoạn vô luận trận chiến tranh này qua đi liệu gạt là sống hay chết đều có thể đưa đến một chút hiệu quả tuổi, làm làm vậy. nếu là liệu gạt chịu không được loại này khí cùng vừa sinh ra xung đột không nói kết quả như thế nào cái này vốn là một cái cơ hội nếu như liệu gắt chết rồi vừa hoàn toàn có thể lấy dâu trắng thân nhi tử danh nghĩa đi phân liệt băng hải tặc dâu trắng còn thừa lực lượng đem phục hưng n à y sinh ách g i ế t t ử trong trứng nước c h i t để đem băng hải tặc dâu trắng biến thành lịch sử mà hết thẻ này s e ngộ cũ đều không cần quan tâm bởi vì hắn cẩn thận nghiên cứu qua dâu trắng hai ra hòa này phát hiện hắn lao mụ tựa hồ liền là tại có loại này dự định có lẽ mục tiêu khác biệt nhưng quá trình là phù hợp cho nên hắn chỉ cần cho v cái tiêng n g ngẩn một cái ổ cả xà kỳ bù cải tên tuổi sau đó ngồi nhìn xem hí là có thể cái gì lớn đại giới đều không cần trả giá kiếm b u ồ n không lỗ gặp cùng rẽ phi đều không nói gì ba người trầm mặc ăn lên đồ ăn sau một hồi lâu gặp nhóc một mụn t r à đột nhiên hỏi cho nên nói lần này thế giới mới tình thế hỗn loạn ngươi muốn xử lý tứ hoàng bên trong cái nào dâu trắng họ v a d ì m c h ặ t lót kẹt lìn ha ha ha sengo cù nợ nụ cười hơi hơi dừng một chút về sau sengo cù nói ra ta đối tóc đỏ nói chúng ta hải quân muốn xử lý bít m o m băng hải tặc cho nên mới muốn cùng hắn liên thủ này chúng ta đều biết rẽ phi gật đầu nói cho nên trên thực tế đâu gáp hỏi tất cả mọi người đều có chút đánh giá cao chúng ta hải quân a ta cũng không có nhất định phải xử lý cái nào đó tứ hoàng dự định đương nhiên bọn hắn nếu là thật ra cái gì ngoài ý muốn ta có lẽ sẽ cười ra tiếng sen g o cụ vừa cười vừa nói hơi hơi dừng một chút sen g o cụ tiếp tục nói ta lần này chỗ tìm kiếm căn bản mục đích chỉ có một điểm để hải quân có càng nhiều lực lượng có thể t ạ i hỗn loạn qua đi đặt chân thế giới mới g ắ t gao cắm rễ ở bên trong vì lần tiếp theo làm chuẩn bị cái này đủ sen gô cụ ơ thích đem một câu treo ở bên miệng cái kia chính là cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn đương muốn từng bước một đi、Hán. là một cái phi thường trở một người không thích mạo hiểm nhất là tại trở thành hải quân nguyên soái gánh vác toàn thể hải quân tương lai về sau hắn càng là như vậy nhưng từ sau khi lên này hắn lại một mực tại cho ngoại giới kiến tạo một cỗ hải quân tại hành quân gấp cảm giác lại là đặc thù chiêu mộ dân gian cao thủ lại là bù đắp ổ cả s ạ kỳ bù cải liên hợp tóc đỏ cái gì giống như một bộ hắn v ộ i vã không nhịn nổi muốn đem thế giới mới đánh ngã tư thế trên thực tế đây đều là sẻn gỗ cụ thả ra giả tín hiệu bây giờ thế giới mới bao quát cọt a dìm ở bên trong đại đa số người đều rất mỹ hoặc hải quân mục tiêu đến cùng là ai sẻn gỗ cụ ra hỏa này đến cùng muốn cầm ai tới khai đao như thế vội vàng sao động hải quân hẳn là có rất lớn khẩu vị mới đúng chứ là cái nào tứ hoàng tại biết tóc đỏ ý đồ về sau họ vừa dìm từng hoài nghi tới có lẽ sẻn gỗ cụ là muốn xử lý chặt l ọ t tẻn lìn nhưng vẫn như c ũ là không quá xác định hắn hoàn toàn đoán không được sẻn gỗ cụ mục tiêu là ai mà trên thực tế sẻn gỗ cụ căn bản cũng không có muốn một hơi xử lý tứ hoàng ý tứ hắn tạo nên giả tượng làm cho tất cả mọi người đều đánh giá cao hải quân tính uy hiếp hải quân vốn là trên biển bá chủ sẻn gỗ cụ lại rất tài giỏi nếu là bọn hắn thật liều lĩ trên h tham ế giới mới, t dự ậ n chiến tranh này, ai cũng không dám xem nhẹ bọn hắn đây chính là Sengoku năm đến tâm lý, cũng dùng cái này đến cái thế. ai tâm tạo t r là đây dám xem lý, thực tế s e n g gỗ cũ khẩu vị cũng không lớn hắn chỉ là đang cấp hải quân trải đường thôi hắn muốn để hải quân lực lượng một mực cắm d ễ tại thế giới mới bên trong không chỉ là d năm ít nhất phải bỏ vào ba cái căn cứ hải quân đi và o mới được hải quân không phải hải tặc bọn hắn chỉ cần làm gì chắc đó liền có thể dần dần cầm lại thế giới mới lực ảnh hưởng đây chính là hắn trong cuộc chiến tranh này không đáng chú ý tố cầu bởi vì sẻng ỗ cũ cũng minh bạch mình sao lại không phải thời đại trước hắn muốn c hãy thôi thôi. viên thời đ ị c h năm g một nghìn c năm trăm một mươi bảy bên trong khoảng cách sau cùng ổ cả saki bù cái hệ độ hở vũ bù đắp ổ cả saki bù cái chuyện của tổ chức hiện đã qua có thời gian hai năm trong hai năm qua thế giới mới chỉnh thể vẫn như c ũ là được s ư ơ n g tụng bình tĩnh nhưng vụ trộm lại gió nổi mây phun không chỉ là tứ hoàng băng hải tặc ở giữa ma s á t càng phát ra kịch liệt tại thế giới mới lẫn vào các đại băng hải tặc ở giữa mâu thuẫn đều càng phát ra bén nhọn một trận lợi hích lại phân phối đã không thể t r á n h né mà cái này cần chiến tranh đến giải quyết gần nhất nửa năm qua loại này cục bộ xung đột đã bắt đầu khuyết tán to to nhỏ nhỏ quy mô chiến tranh thường có bục phát bảy tháng trước băng hải tặc chiến chú ý đại cán bộ đu lát vụ lệ cùng nghệ nổ cùng cạ tạ di nạ đệ vòn ba người tại thế giới mới môn hộ hải vực cuối ù n g D-5 Hải q â n sinh đại quy mô hải chiến. Song phương tổng cộng có gần 70 tàu chiến hạng bị đầu nhập chiến trường.、Tại、môn hội trong vùng biển, truy đuổi, phản truy trục, tiến công, phòng thủ, chiến tuyến banh minh phát hải hội thủ, thật hỏa tàu Tại truy truy trục, đại đuổi, dài, đầu quy ngày mô đêm. có lực kéo bị cùng hải quân bản bộ cường lực trợ giúp đổi tới vì để tránh cho mâu thuẫn cùng xung đột lại tăng cấp hải quân bản bộ cùng băng hải tặc chiến chủ y đều giữ vững tương ứng k h ắ c chế cuối cùng không thắng không phụ sáu tháng trước bít m o n băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú tại thế giới mới gờ di nịp đảo bên trên bộ phát đại chiến lấy tự dộn tự dồ cầm đầu bít mong băng hải tặc thành viên ỉ vào cán bộ số lượng ưu thế cường thế đánh bại lấy dịch hai quyền cầm đầu băng hải tặc bách thú đại h ạ m đ ộ i sau đó tứ hoàng cai đ ồ tức giận lại loi một mình mạnh mẽ xông tới vạn quốc tổ tổ lên tổ tổ đảo lấy một địch nhiều đại chiến chặt lót k ê n lìn cả tạ cụ gì các loại s ở ta đại thận cả trang đại chiến tiếp tục hai ngày ba đêm tổ tổ lên tổ tổ đảo bị phá hủy dòng giã một phần ba cai đô cuối cùng hai q u y khó địch một tay không làm gì được chặt lót t ê lìn mọi người phẫn mà rời đi về sau băng hải tặc bách thú cùng bít m o n băng hải tặc triệt để không để ý mặt mũi không còn bảo trì tương đối khắc chế ở trên biển luân phiên nhấc lên đại chiến song phương đều tử thương tham trọng năm tháng trước bít mong băng hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng ăn ý liên thủ tại thế giới mới bên trong ngắm bắn băng hải tặc chiến chủ ý đại cán bộ sphinx dẹp g ạ về sau b ẽ m à n cùng mỹ hạt cấp tốc đổi tới song phương xung đột thăng cấp đại chiến bảy ngày sau sphinx trọng thương dẹp g ạ tay cụt may mắn có nỉ tờ tỉn g ạ lệ bác sĩ năng lực tại cũng không để lại cái gì tàn tật mỹ hạt đem băng hải tặc dâu trắng sáu phiên đội, đội trưởng bỡ làm mẹn cổ hai tay chặt đức vẽ mạn cường thế tập sắt bít m ô n băng hải tặc con th theo dê năm hải quân nhìn chằm chằm muốn tham gia nhân tố ảnh hưởng cuối cùng tam phương thế lực qua loa kết thúc bốn tháng trước đồ quỵt xuất đỏ p h ở l à m mỹ ngộ tại thế giới mới ghềm bò lìn đảo cùng băng hải tặc dâu trắng mười sáu phiên đội đội trưởng ý d ồ phát sinh tao nội chiến không biết là đỏ p h ở l à m mỹ ngộ đặc biệt vì hoàng kim thành trải đường vẫn là có cái gì khác tâm tư tóm lại s o n g phương tại ghềm bò lìn cái này thế giới mới chứ danh đánh bạc chi đảo ra tay đánh nhau quả thực là đem trên hòn đảo thành chấn làm hỏng cái bảy tám phần sau đó đỏ phờ lan mỹ ngộ vợ chồng ngăn cụ gian đa ni màn trình diện băng hải tặc dâu trắng mười sáu ph dâu trắng é đồ ấn lịu gạt bởi vậy nổi trận lôi đình giờ dị sở dộ xạ liên tục hai tháng nên đón bảy trận to lớn biển động ảnh hưởng nghiêm trọng đến giờ dị sở dộ xạ kinh tế cùng sinh hoạt tình huống đồng thời băng hải tặc chiến chủ y quân đoàn thứ nhất ngư n h â n tộc chủ lực tại thế giới mới bên trong trắng trận tập kích băng hải tặc dâu trắng dưới cờ các loại hạm đội vô luận là thương thuyền vẫn là chiến hạm nhưng phạm là có treo dâu trắng cờ xí đội t h u y ề n đều sẽ tao nộ không khác biệt tập kích loại lượng ngư dân tộc cùng dưới biển đội tuyển phá hư đội tuyển sau liền nhanh chóng rút lui lối trả thu này hành vi cũng kéo dài đại khái thời gian một tháng. t r ậ n n à y sau ự kiện, đó, đó mới ê u chí vừa từ h giải ố rin n tổ đại băng trở về thế giới mới băng hải tặc dâu trắng một phiên đội đội trưởng mát cô cũng bị cuốn vào trận này bao gồm toàn bộ hải vực chiến tranh cuối cùng tại phụ cận hải vực tiến hành quân đoàn thứ ba thực chiến diễn luyện d ô m luxi、si, đoa hẳn có cùng đu lát bù lệ lần lượt tham chiến toàn bộ hải vực bị đánh trở thành hỗn loạn trong nửa tháng thế giới mới cùng ngoại giới liên hệ đều bị chặt đức chiến đấu dư ba thậm chí đều uy hiếp đến thánh địa mạ di dư hải quân nguyên xoáy xẻn gỗ cụ dẫn đầu đại tướng cụ g i ả n tự mình t o a chấn mạ di dư tại thế giới mới bến cảng k í c h liệt hải chiến kéo dài thời gian gần một tháng thế lực khắp nơi tổn thất quân hạm tổng cộng cao tới hơn ba trăm chiếc ạ vạn lọn quân đoàn thứ ba trực tiếp bị đánh tàn phế một phế một năm năm năm năm h mắt cô nếu không có lấy hệ mịt thì cản bất tử đ i ề u trái ác quỷ năng lực kém chút ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử ở nơi đó cả tạ c ủ di người cũng bị thương nặng mang ra hà nội đám chìm hai phần ba tóm lại đây là một trận không có bên thắng chiến tranh mà trận chiến tranh này rơi xuống về sau dòng g ã ba tháng thế giới mới vẫn luôn gió h êm sóng lặng không còn có trước đó một tháng một đại chiến tiết tấu tự hồ tất cả muốn tại thế giới mới k h ó i gió nổi mưa thế lực lớn đều tại yên lặng liếm láp vết thương chờ đợi một vòng mới phong bạo giáng lâm chiến tranh khói lửa cùng mùi thuốc súng bắt đầu tràn ngập tại toàn bộ thế giới mới trong vùng biển、không. Thu càng càng p các đại thương hội đều tại thu nạp tư kim cùng lực lượng dù là thua thiệt tiền cũng không nguyện ý tiếp tục xuất hại bất quá chính là bởi vì chính quy thương nhân không dám làm ăn hát cám thế giới sinh ý ngược lại là náo nhiệt tiên lưỡi nhưng lực ảnh hưởng lại quyết tán rất nhiều đồng thời bởi vì thương hội đại quy mô đình chỉ vận doanh các nước đều đem tao nộ khủng hoảng kinh tế ngay tiếp theo hải tặc đều không có một ngày tốt lành qua trên đại dương bao la toàn mẹ nó là đói mắt đỏ đồng hành thương đội không có cho nên hải tặc tập kích bến cảng cùng quốc gia sự kiện phát sinh tần suất ngược lại là càng ngày càng cao làm cho hải quân mọi mệnh không chịu nổi cả ngày chạy ngược chạy xuôi tóm lại theo chiến tranh nhấm ảnh lồng che đậy toàn thế giới thế giới tựa hồ tiến vào h ắ t cám trời đông giá rét bên trong có lẽ muốn chờ trận này đủ để cải biến thế giới cách cục thế giới mới vừa hải tặc quyền tranh bá kết thúc thế giới tài năng lần nữa n g h đón khôi phục ca thế giới mới vĩnh dạ hải vừa cạ vạ lòn đ o tại đại đồ thư q u á n tầng cao nhất nơi này trưng bày rất nhiều trọng yếu thư tịch trong này ghi lại tri thức vạn kim khó cầu thì như họ ùa dìm viết tay kỹ xảo chiến đấu bản bút ký cái gì hai khối to lớn màu đỏ thắm bản chỉ đường lịch sử trước có một tủ sách còn tại đó trước bản sách họ ùa dìm cái kia thân ảnh cao lớn chính i ê n lặng đứng tại cái kia làm cho người hơi kinh ngạc chính là lúc này họ ùa dìm trên thân cũng không có trong ngày thường cái kia r u n g manh khí thức tương phản mười phần yên tĩnh càng khoa trương hơn là cái này mãng p u hình tuyển thủ cầm trong tay không phải cái gì chiến truy loại hình tàn nhận binh khí mà là một chi bút lông không sai họ ủa dìm cái này giết người nhưng nhoé được s ư n g sử thượng tàn bạo nhất hung á c nhất hải tặc ra hỏa lúc này vậy mà yên lặng tại cái này tràn đầy văn hóa khí tức đại đồ thư quán bên trong viết bút lông chữ ba nếu như một màn này bị trụ hình lưu truyền ra ngoài lời nói không biết sẽ chấn kinh bao nhiêu người ánh mắt đã tầng này cũng không phải là chỉ có họ ủa dìm một người cách đó không xa một cái giá sách trước nghỉ cố d o bin mang theo một bộ kính phẳng kính mắt đang tại đem một quyển sách trả về chỗ cũ cất ký lời bạn dô bin quay đầu nhìn thoáng qua đang tại viết chữ họ ủa dìm trên mặt cũng không có cái gì ngạc nhiên thân sắc một bộ tập mãi thành thói quen cảm giác. bởi vì đó cũng không phải họ ựa dìm tâm huyết dân trào trên thực tế hắn đã ở chỗ này luyện tập gần một năm thư pháp d ô bin không chỉ là tinh thông các quốc gia văn tự cùng cổ đại tri thức tại bị họ ựa dìm mang về hạ v ạ lòn về sau lục s i bọn hắn tu hành thực lực thời điểm d ô bin cũng sẽ luyện tập các loại thư pháp bút lông chữ đồng dạng là nàng sở trường vợ kịch hay cho nên gần đây thời gian một năm đến nàng liền trở thành nhỏ ựa dìm sách r ẻ phỉ lao sư đi tới khắc một cái bàn trước bưng lên một chén nước trà nhấp một miếng hơi thấm giọng một cái về sau dỗ bin mới lện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới họ ựa dìm trước bàn họ ủa dìm lúc này vừa vặn viết xong một t r a n g giấy nhìn một chút về sau không hài lòng lắm lắc lắc đầu nói quả nhiên viết những vật này căn bản vốn không thuật tay cho dù là luyện gần một năm cũng không có quá tiến nhanh bước dỗ bin nhìn một chút họ ủa dìm viết đồ vật thư tịch là nhân loại tiến bộ cầu thang dỗ bin nhẹ g i ọ n g thì thẩm ầ m mắt dìm một một Tiếp theo, trong viết tốt. tốt. sốt chút cười nói, nói. cái p h nàng sáng lên, cũng sướng là Là vừa vừa Vậy vừa có không ít bày treo một chút danh gia tranh chữ phụ trợ hắn cái này h ạ i tặc tri thức tố d ư ỡ n g ân dù là hắn được xưng là văn hóa kẻ hủy diệt nhân loại công địch cái gì cho nên nó vừa tìm rất rõ ràng mình viết những chữ này đến cỡ nào ân không gọi được là rắt rưởi dù sao cũng là nghiêm túc học được một năm đâu chỉ có thể nói là phi thường phổ thông à, chứ không phải cái gì chữ tốt nhưng câu nói này viết phi thường đồng ta rất ưa thích thư tịch là nhân loại tiến bộ cầu thang sao nói thật câu nói này đối với chúng ta nhà lịch sử học tới nói lại thích hợp bất quá a dỗ bin càng xem càng ưa thích nói có đúng không họ hứa tìm thấy thế sở lên cái c ầ m nói hắn bất quá là nhớ tới kiếp t r ư ớ c danh ngôn lời gian tùy tiện viết một câu mà thôi bây giờ suy nghĩ một chút câu nói này giống như xác thực cùng dỗ bin các nàng những n à y nhà lịch sử học rất tôn lên lẫn nhau à không sai ta quyết định về sau liền đem câu nói này xem như ta lời gian tốt họ hứa tìm đây là ai danh ngôn ta vậy mà đã không có giải qua rất tiếc lối dỗ bin nhìn về phía họ hứa tìm hỏi ta chẳng lẽ phải nói cho ngươi đây là vĩ đại gò kỳ tiên s i n nói e sợ nói ra ngươi cũng không biết gò kỳ là ai à mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ nhưng vì để tránh cho càng nhiều lúng túng họ vừa dìm có chút cục xúc cười cười nói ra chỉ là bất tài chính là tại hạng ư ờ i dỗ bin ngây n g ẩ n cả người người đều có chút c h o n g váng như thế ngắn gọn tinh luyện lại ẩn chứa tâm h ý câu dĩ nhiên là người nhân loại công địch hạng gõ dỗ t h ỏ vừa dìm nói ra lời nói nếu như người sinh ra ở hạ dạ lời nói khẳng định sẽ trở thành một cái không tầm thường nhà lịch sử học ca dỗ bin cuối cùng là cười cười mở miệng nói ra xem như hủy diệt hạ dạ kẻ cầm đầu một trong họ v a dìm cười cười xấu hổ nói lầm bầm có lẽ vậy dỗ bin cũng không có tiếp tục cái đề tài này mà là nói ra n g ư ơ i cái chữ này viết kỳ thật rất quy phạm nhưng bên trong thiếu khuyết một vài thứ thuộc tại chính n g ư ơ i đồ vật thậm chí so n g ư ơ i trước kia viết đồ vật còn muốn kém một chút đâu ta đồ vật của mình trước kia họ vừa tìm lông mày hơi n h u có chút không hiểu lập lại không sai ý chí tinh thần khí phách cách cục độ lượng những này vô hình c h i vật thường thường đều sẽ bị quán triệt đến trong chữ di vãng ngươi mặc dù viết chữ rất dở nhưng bên trong lại có ý chí của ngươi mà bây giờ cái này tiểu chữ mặc dù xinh đẹp rất nhiều nhưng trong mắt của ta mười phần k h ố cùng ngươi cần đem cái ý nghĩ này minh bạch mới có thể có mới tiến bộ dô bin nghĩ nghĩ về sau giải thích nói thì ra là thế họ vừa dìm sờ lên cái cảm gật đầu nói ngay tại lúc này đại đồ thư quán cái kia nặng nề g h kim loại cổng lớn bị đẩy ra tiếp theo vẽ mạn cùng tợ lăn hai người cùng nhau mà đến chương 556. giao chiến thư một p h â n cao thấp chương 556. giao chiến thư một p h â n cao thấp vẽ mạn cùng tợ lăn cười ha hả đi tới họ vừa dìm cùng dô bin bên này sau đó vẽ mạn túi đầu nhìn thoáng qua họ vừa dìm viết chữ không khỏi cười nói câu lạ tốt câu là dô bin kim câu sao bất quá cái chữ này có chút trả đạo câu a họ ùa dìm liếc mắt nói phong cái dám vào mặt mẹ n g ư ơ i ha ha ha b ẽ mạn tiên sinh n g ư ơ i cái này nhưng đoán sai nữa n h a câu cùng chữ đều là họ ùa dìm dỗ bin cười ha hà nói b ẽ mạn hơi kinh ngạc nhìn họ ùa dìm một chút sau đó lại nhìn một chút câu nói kia chép miệng một cái nói người không thể xem bề ngoài à. fm ở đây là khen ta đâu vẫn là tổn hại ta đây họ ùa dìm tức giận chửi mắng một câu nói ha ha ha ha mình lĩnh hội b ẽ mạn cười lớn nói người có bản lĩnh người đến v i t a họ ùa dìm tranh cãi nói đây chính là ngươi nói để ngươi nhìn ta bản sự vẽ mạn cũng không có khách khí cái gì một bên nói một bên nhận lấy họ ủa dìm trong tay b ú t lông họ ủa dìm n ở nụ cười đưa tay đổi một trà giấy trải tại trên bàn b ẽ màn đứng tại trước bàn nhắm mắt hơi suy tư một chút tiếp theo đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra trên thân khí thế biến đổi hạ bút như có thần trợ ngưu định sau đó đậu dỗ bin nhẹ giọng đem b ẽ màn viết câu nói ra không biết có phải hay không là ảo giác họ ủa dìm nhìn xem b ẽ màn bức chữ này xác thực rất lợi hại có một loại trầm ổn nặng nghề khí quyển thậm chí mang theo trí tuệ cảm giác cái này mẹ nó chúng ta không phải một cái thôn đi ra sao n g u y ê vậy mà vụ trộn bên trên học bộ top ban nhìn đây chính là ta trước đó nói tới tinh k h í thần đều n g ư n g kết tại bức chữ này bên trong bệ mạn tiên sinh thư pháp cũng không phải là xinh đẹp dường nào nhưng bức chữ này lại làm cho người có thể cảm nhận được bên trong ý chí cái này liền là một bức chữ tốt dỗ bin cười gật gật đầu bình luận họ ừ a dìm có chút ghen ghét nhìn về phía bệ mạn nói ngươi chừng nào thì vụng trộm đi học ta tại ạ vã lòn làm nhiều năm như vậy chủ chính viết qua chữ e sợ so n g ư ơ i n ế m qua gạo đều nhiều không cần học cũng có thể quán thông một hai vẽ mạn có chút tiêu n ạ o nói nhìn xem có chút dăm túi bẹ mạn họ ùa dìm lười đi n â n g hắn chân túi nói thẳng à có đúng không người thật giỏi à? nguyên bản tâm tình còn mười phần vui sướng bẹ mạn nghe lời này kém chút nhịn không được đi lên cho họ ùa dìm hai cái thai phá tử đỡ lăn thì cười ha h à nói chú ý ra ngài ở chỗ này luyện có kém không nhiều một năm chữ à? đến cùng muốn làm gì à? trên đại dương bao la thế cục nhưng càng ngày càng loạn chúng ta lúc nào động thủ à? làm gì họ ùa dìm n ở nụ cười sau đó trong mắt lóe lên một đạo tinh quang trầm giọng nói luyện tốt tay này chữ lao tử muốn cho nịu gạt tên kia viết phong chiến thư một trận chiến này không đánh cái gì đánh lén qua minh chính đại giao chiến sách một phân cao thấp thì ra là thế vẽ mạn gật đầu nói họ ùa dìm lại n ở nụ cười mở miệng hỏi sít cùng rèn gà thương thế thế nào rèn gà đã khỏi hẳn sít lời nói chính nàng cho là mình đã khỏi hẳn nhưng nỉ tợ tỉn gà l ệ nói nàng chí ít còn phải lại tính dưỡng nửa tháng đâu tợ lắn có chút buồn cười nói ra cái này to to nhỏ nhỏ chiến tranh không ngừng bộ phát họ ùa dìm mặc dù không có ra trận qua một lần nhưng băng hải tặc chiến chú ý từng cái các cán bộ ngược lại là thay nhau ra trận mấy lần kịch liệt chiến tranh xuống tới tự nhiên là hoặc nhiều hoặc ít đều mang một ít thương thế vẽ mạn trước đây cũng thương không nhẹ đâu mị hạt đũ lát bủ lệ bọn người. đều bị thương qua bất quá tất cả cán bộ bên trong thương nặng nhất liền là sphinx cùng d ẹ n gà sphinx lúc trước bị cứu g i ú p trở về thời điểm thật sự là chỉ nửa bước đều bước vào trong quỷ môn quan quả thực là cự thảm vô cùng vốn là cắn c õ i ngực đều bị đánh xẹp rơi vào đi đầy người đều làm máu từ cánh tay trái trên bờ vai một đạo vết đao vạch phá phía sau lưng nàng quả thực là chạy đến đ u ổ i phải trên đ u ổ i huyết n ụ c bên ngoài lật thậm chí đều có thể trông thấy tổn thương nghiêm trọng nội phủ may màn n h ỉ tở t ỉ m gã lệ đương thời ngay tại trận nếu không e sợ nàng thật sự là mất mạng về ạ và lòn liền xem như có danh s ư n g mẹ ấy đ ổ g g h ệ ti nỉ tợ t ì n gạ lệ tự mình xuất thủ cũng là hao tốn ba ngày thời gian mới đem nàng thương thế ổn định bảo vệ cái này tiểu lo l ì mệnh họ ưa dìm tại nhìn thấy được đưa về ả vạ lỗ lúc còn hôn mê bất tỉnh sphinx kém chút liền nổ chớ nhìn hắn ngày bình thường đem cái này tiểu lo l ì ghét bỏ ghê gớm hận không thể mỗi ngày nắm lấy nàng cái này gây sự quỷ đánh đòn nhưng họ ưa dìm là vô cùng vô cùng ưa thích p h i n x hôn đản này lọ li nếu như p h i n x thật chiến tử tại trận kia trong chiến tranh họ ưa dìm tuyệt đối phải để trận kia chiến tranh tất cả người tham dự đều b ồ bệnh cũng may cái này ti về sau ni h t h t ì n g ạ lễ lại cho nàng tiến hành một hệ liệt tỉ mỉ sửa chữa phục hồi giải phẫu cuối cùng nàng khôi phục hoàn toàn không có để lại cái gì di chứng cùng kinh khủng vết sẹo liên la bẹn đ u ô i nơi đó có đạo nhỏ vết sẹo đó là sphinx mình muốn lưu lại đồng thời rất nhanh ngay tại phía trên hình xăm xăm cái băng hải t ặ c chiến chủ y tiêu chí hiện nay cái này tiểu lo lì thương thế vẫn như c ũ là có chút không có tốt đâu nhưng đã không ảnh hưởng nàng tự do hành động bởi vậy cả ngày kêu gào muốn ra biển báo thù cái gì nhưng nàng đã bị họ ủa tìm câm túc tuyệt đối không cho phép hôn đả này lò lì rời đi ạ và lòn thương thế của hắn cũng không nhẹ cánh tay đều bị đủ khựu tay chặt đứt trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương nhiều vô số kể bất quá tốt tại gia hỏa này là hệ z o an năng lực giả đồng thời đã thức tỉnh mình lực lượng sinh mệnh lực mười phần tràn đầy tương đối chịu đánh ni h thợ tiền gạ lệ ổn vệ ổn vệ no mi năng lực cũng vô cùng cường đại đem nàng gay chi vừa tiếp xúc với trị liệu một phiên về sau dựa vào hắn tự l à n h lực liền khôi phục cái bảy tam phần bây giờ đã hoàn toàn bình phục đây chính là có được cấp cao nhất chữa bệnh cao thủ chỗ tốt rồi nếu không lấy p h i n cái kia thương thế nàng coi như có thể còn sống sót về sau cũng không có khả năng lại phát huy ra toàn bộ thực lực thậm chí có khả năng trực tiếp trở thành s u ấ t ngũ hải tặc nửa tháng sau cũng không tính quá lâu nói cho tên hôn đảng kia lọi ly im lặng cho ta ở trên đảo ở lại nếu là dám náo ra loạn gì đến hoặc là trộm đi loại hình lao tự tự mình ra biển đi bắt nàng bắt được liền đem nàng giam lại đến lúc đó lần này chiến tranh liền để nàng xem kịch đừng nghĩ tham dự họ ưa dìm hung hăng nói bất qua trên mặt lại treo ý cười vẽ mạn mấy người cũng là cười gật gật đầu đồng ý sau đó họ ưa dìm lại hỏi vũ lệ tên kia cho ra cái gì phân tích cùng kết luận sao ân chúng ta liền là tới nói chuyện này đi qua cái này mấy lần to to nhỏ nhỏ chiến tranh khảo nghiệm vũ lệ cho rằng thường q u y hình thức dưới chúng ta dưới t r ư ớ n g lực lượng đã đến cực hạn cường đại quân đội không phải luyện ra được là muốn đánh đi ra hiện nay quân đội của chúng ta đã làm tốt tùy thời tham dự chiến tranh chuẩn bị vẽ mạn ngữ khí mười phần nghiêm túc nói họ đụa dịm cũng là lý giải gật đầu quân đội không phải luyện ra được là đánh đi ra câu nói này họ đụa d ị rất tán động trong khoảng thời gian này đến ạ vạn lòn quân đoàn thứ nhất quân đoàn thứ hai còn có mới nhất xây dựng quân đoàn thứ ba đều tham dự qua mấy lần chiến tranh nhất là ba tháng trước cái kia cuối cùng một trận đại loạn chiến quân đoàn thứ ba mặc dù bị đánh báo tiêu một phần tư nhưng xác thực cũng chịu đựng được khảo nghiệm có lẽ cùng quân đoàn thứ nhất ở giữa còn có trên lệnh nhất định nhưng thả ra cũng được x ư n g tụng là dám đánh quân đội thời gian đã không sai b i ệ t lắm họ ùa dìm cho rằng ba tháng trước trận kia chiến tranh đã là các thế lực lớn ở giữa sau cùng thăm dò cùng b a chạm vận động nóng người đã kết thúc lại đến liền là chân chính sát chiêu ngay tại bẽ mạn cùng tợ lăn chờ lấy họ ùa tìm lên tiếng nhìn xem nên tại thời cơ nào phát động chiến tranh thời điểm họ hựa dìm lại đột nhiên nhẹ giọng nói nhỏ ý chí độ lượng tinh thần sao vừa mới nói xong cặp mắt của hắn có chút bế hợp dỗ bin thấy thế trong mắt sáng lên nhanh chóng đem một chương giấy trắng trải tại trên b à n bẹ mạn tợ lăn tựa hồ cũng minh bạch cái gì riêng phần mình đều có chút mong đợi nhìn xem họ hựa dìm kế tiếp nháy mắt họ hựa dìm hai mắt đ ố n g nhiên mở ra dỗ bin tợ lăn bẹ mạn ba người tựa hồ cũng cảm thấy một cố cường đại lực các bách từ họ h ự dìm trên thân phóng thích ra ngoài ép ba người bọn họ run lên trong lòng họ đua dìm không có mở miệng nói chuyện thậm chí đều không có nhìn ba người bọn họ một chút đ ô n g nhiên một tay đem trên bàn bút lông tông lấy không phải trước đó cùng dô bin sở học cái chủng loại kia chính xác cầm bút t ư thái mà là loại kia hắn ngày bình thường đi bắt chiến n ệ n n ệ n trôi lúc t ư thái ngói bút một cái đặt tại mực nước bên trong tiếp lấy trực tiếp nhấc lên tản mát đi ra mực nước d ọ t rơi mấy d ọ t tại trên tờ giấy trắng dựa theo lẽ thường tới nói bước đầu tiên này liền đã có cực lớn sai lầm rồi nên đổi giấy nhưng dô bin cũng tốt v ẹ mạn cùng tợ lắm cũng được đều không có ngăn cản họ họ họ u a dìm động tác họ đỗ dì vung tay lên nắm lấy bút lông trên giấy bút tàu long xả một cỗ hùng hậu khí thế cường đại thuận m ỏ i bút liền rơi vào trên giấy không có thao thao bất tuyệt họ đùa dìm động tác cực nhanh ba năm cái hô hấp liền đã dừng động tác lại hắn chỉ viết một chữ chiến chữ tốt dỗ b i n nhịn không được dẫn đầu tán dương chữ vẫn như c ũ là bình thường nhưng vẹn vẹn nhìn một cái liền có một cỗ sắc khí đập vào mặt phảng phất thiên quân văn mã chờ xuất phát đồng thời cái chữ này bên trong lại có một cỗ cực mạnh tự tin phảng phất đều muốn từ trên giấy tràn ra tới đồng dạng chiến tất thắng đúng là chữ hảo có kim qua thiết mã chi thế ngươi chữ này ngược lại không giống như là cái hải tặc ngược lại là cái hải quân đại tướng vẽ màn cũng là từ đáy lòng tán dương kiệt ha, ha ha ha hải a h quân đại tướng cũng xứng cùng ta đánh đồng đổi sen gô cụ cái này nguyên xoài đến còn tạm được họ hùa dìm cười lớn mở miệng nói ra trong giọng nói có tự tin mãnh liệt cùng kiệt ngạo chi ý sau khi nói xong họ hùa dìm đem trong tay bút lông ném một cái vâng lên trên mặt bàn để đ ó chén trà ung dung uống một hớp đ ố i vợ lặn nói ra thu lại phải hề nô đi tự mình đưa cho dâu trắng tên kia nói cho hắn lao tử lần này nhất định sẽ thắng minh mạch chú ý ra tợn lăn nhanh chóng mở miệng đáp tiếp theo hắn thận trọng đem trên mặt bàn tờ giấy này thổi khô thu vào mà lúc này hắn mới phát hiện cái bàn này bên trên cũng ấn một cái chiến c h ữ sợ là họ ùa dìm vừa rồi tinh khí thần thu lại không được đều xông vào đi thôi thế nào ta chữ này xem như lợi hại a họ ùa dìm đắc ý nhìn về phía dô bin hỏi sau đó hắn liền phát hiện dô bin biểu lộ làm sao có chút kỳ quái mặt làm sao đỏ lên có cái gì ngượng ngùng sự tình sao ngươi thế nào họ ùa dìm có chút kinh ngạc hỏi dô bin hung tợn chừng họ ùa dìm một chút sau đó nói ra không có gì sau khi nói xong nàng cũng không tiếp tục để ý họ vừa dìm quay người liền hướng phía đại đồ thư quán ngoài cửa đi họ vừa dìm kỳ quái gãi gãi đầu nhìn về phía một bên b ẹ mặt nói cái này tình huống như thế nào ta làm chuyện gì sao ai nữ nhân trở mặt thật sự là nhanh vẫn là năm đó tiểu lò lì nhu thuận nghe lời à bất chi bất giác dô bin cũng đã trưởng thành đâu b ẹ mặt cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn xem họ vừa dìm cuối cùng ánh mắt dừng lại tại họ vừa dìm chén t r à trong tay bên trên cái kia chén trả là dô bin được không người cái tên này b ư n lên đến liền uống không có gì ngươi tự mình nghĩ đi đã ngươi đã muốn cho n ệ u gạt tên kia đưa chiến thư vậy ta cũng muốn đi đem đến tiếp sau công việc gan bài một chút cáo tử b ẽ mạn khoát khoát tay nói ra tiếp theo hắn cùng thợ lăn không nói hai lời liền cùng rời đi lớn như vậy trong tiệm sách cũng chỉ còn lại có họ ỏ ựa gì một người không hiểu đâu những người này đều chuyện gì xảy ra họ ỏ ựa gì vẫn như cũng là không rõ nội tình bưng chen t r à lại nhấp một miếng chép miệng một cái nói hôm nay nước t r à rất mùi thơm ngát đã c ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy nịu gạt bọn hắn là đến tiên chiến chương năm trăm năm mươi bảy nịu gạt bọn hắn là đến tiên chiến thế giới mới v ă n g hải tặc dâu trắng hải vực trong địa bàn một chiếc treo v ă n g hải tặc chiến chủ ý cờ xí chiến hạm đang tại nơi này đi tới nhìn thân thuyền k h í a cạnh viết lấy t h i ể m điện báo hảo không hề nghi ngờ đây cũng là dồn lục xì thuyền bất quá lúc này ở trên thuyền chở không chỉ là lục xì còn có hệ nô v o n g thuyền hệ nô đang xem lấy báo hôm nay không bao lâu lục xì ra hỏa này hào hứng từ trong khoang thuyền đi ra hệ nộ đại ca nhìn ta cái này thân thế nào đủ chính thức a lục xì hưng vẫn hỏi hệ nộ nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy lục xì ra hỏa này mặc dãy tây một bộ anh tuấn bộ g á n g không thể không nói lục xì d á người n g rất tuyệt là tiêu chuẩn xuất ca thân thể mặc vào cái này một thân tây trang màu đen lộ ra mười phần có tư thế xem xét liền rất tinh anh bộ dáng không chỉ có là âu phục hắn còn tại trên đầu đeo cái nhỏ mũ dạng cổ áo đâm một cái nơ may mà họ đua tìm không ở nơi này nếu không nhất định sẽ cảm thấy lục xì có phải hay không âm thầm gia nhập chính phú chín thật không tệ rất tinh thần bất quá cảm giác hơi kém một chút khí thế hệ nổ cười đánh giá một cái hơi hơi dừng một chút về sau hắn đưa tay đem chính mình trên vai d ự n lấy dùng để ngăn cản gió biển màu nâu đâm áo khoác lấy xuống đi đến lục xì sau lưng khoác ở trên vai của hắn lần này giống như vẽ rồng điểm mắt lục xì trên thân cái kia đại lao k h í thế một cái liền dậy ân hiện tại liền tương đương h o à n mỹ lục xì tiên sinh hệ n ổ cười trêu c h ọ c nói lục xì cũng là có chút hưng phấn tả hữu đi lòng vòng sau đó lại nghĩ tới điều gì đồng dạng chạy tới một tiểu đệ bên người cùng người kia nói vài câu sau đó làm một điếu thuốc lá nhóm lửa sau cắn lấy ngoài miệng hừ hừ thế nào hệ n ổ đại ca ta hiện tại giống hay không là cái buột lục xì nhữ mày hỏi ha, ha ha ha ha giống phi thường giống cho nên làm gì hôm nay đột nhiên mặc như thế chính thức chuẩn bị đi ra mắt hệ n ổ cười lớn hỏi l u c xì sắc mặt m ộ t khổ mở miệng nói ra tướng cái gì thân à chúng ta không phải đi gặp dâu trắng nhóm người kia nhà bọn hắn trên thuyền tất cả đều là nam nhân có gì có thể ra mắt à có đúng không ta thế nhưng là nghe nói băng h ả i tặc dâu trắng chữa bệnh trong đội có rất nhiều y tá xinh đẹp tỷ tỷ đâu hệ n ổ nhữ n g mày ngữ khí có chút tà ác nói ra quên đi thôi ta mới nhìn không lên những cái k i a bình hoa đâu xuyên cái này một thân chỉ là vì gia tăng một cái khí thế của chúng ta lần này chủ ý ra đem sự tỉnh giao cho chúng ta đi làm thế nhưng là rất coi trọng chúng ta đâu đương nhiên không thể cho chúng ta băng hải tặc chiến chủ y mất thể diện ta khí thế kia vừa lên đến dâu t r ắ n g chắc là phải bị hụ sợ l u c xi có chút g i a m t ú i nói ha ha ha ha đây chính là mạnh nhất nam nhân làm sao có thể bị ngươi hụ sợ hệ n ộ t r e o chồng nói hắn ngươi không phải cái gì mạnh nhất phải nói mạnh nhất ta chỉ nhận chủ y ra một cái l u c xi không sợ trời không sợ đất nói không có lại tiếp tục xoắn suýt cái đề tài này l u c xi lại tò mò hỏi vừa rồi ngươi đang nhìn cái gì đâu báo hôm nay có cái gì tin tức lớn sao hệ nổ thì lắc đầu đưa trong tay báo chí đưa cho lục xì、si、nói mình xem đi không có việc lớn l n gì bất quá cái k i a quân sự cường quốc ạ lạ bạ tạ phản loạn càng ngày càng nghiêm trọng lục xì、si、cúi đầu nhìn một chút báo chí quả nhiên phía trên đăng một chút ạ lạ bạ tạ hiện trạng trong nước phản quân số lượng càng ngày càng nhiều đồng thời đã dẹp xong mấy cái ạ lạ bạ tạ trọng yếu thành thị ạ lạ bạ tạ nội bộ loạn tượng sinh sôi có đại lượng quý tộc đã muốn rời khỏi trong nước đi tị nạn nhưng vấn đề là hiện tại toàn bộ thế giới thế cục đều rất khẩn trương trên đại dương bao la khắp nơi đều là đói mắt đỏ hải tặc muốn ra biển tị nạn cũng là vô cùng nguy hiểm đó a có lẽ cái này cũng tại dầu cổ đ à i nằm trong tính t o á n đi tóm lại vì mình thân ra tính mệnh không ít quý tộc tại nhận thức được vương thất vô năng về sau chỉ có thể lựa chọn đi tìm kiếm mới che chở Tí tại là ta bên trong, tận tụy liệt tạc biết, tương như, bên càng diễn càng liệt tạc hành vi. Được xưng, quốc gia anh hùng, Bọn hắn cũng không biết, phản quân liền lạc dầu đài ở sau lưng ủng、hộ. Nhưng ổ cả sẽ kỳ cái che chở, khẳng định là tương đương an kích hải hộ. che chở, được ạ bạ mạc lạc vi, gia đài. Dưới trướng. Dầu đài cái là bày ra một bộ, đây là bù bù sa sau đả cả quả cả kỳ kỳ quốc các cá cổ cổ dầu dầu sấu ổ ổ sẽ sẽ ở thu nạp bộ phận quý tộc lực lượng đến tận đây hắn tại ạ lạ bạ tạ lực lượng chính trị bên trên lại tăng lên cực lớn quả cân nếu như giàu cộ đã hiện tại khởi xướng t r ì n h biến cướp đoạt vương vị lời nói c h ỉ ít tại ạ lạ bạ tạ giai cấp thống trị bên trong cũng có hắn một phiếu người ủng hộ ai cũng coi như mạng bọn họ không tốt ta nghe nói ạ lạ bạ t ạ mấy năm trước tình trạng kinh tế liền đã rất dị dạng đại lượng tài phú bị số người cực ít nắm giữ lấy trong nước giàu nghèo t r ê n h lệch rất lớn thậm chí khí hậu cũng mười phần dị thưởng vốn lạ qua rất khổ hiện tại chiến tranh mây đen bao phủ thế giới đại lượng thương hội đình chỉ vận doanh cái này tất nhiên sẽ đối ạ lạ bạ tạ lần nữa tạo thành trung kích đoán chừng càng nhiều người đều sống không nổi nữa sẽ tạo phản cũng là bình thường luk xi chép miệng một cái nói ra hệ nộ gật gật đầu cũng là rất rõ ràng dáng vẻ dùng chú ý ra lời mà nói cái này ạ lạ bạ tạ tình trạng kinh tế gọi là cái gì nhỉ a đúng đầu sỏ loại hiện tượng này nếu như không tiến hành mạnh mẽ hữu lực cải biến mâu thuẫn tích lũy phía dưới tất nhiên sẽ dẫn phát chiến loạn bất quá cũng không chỉ là ạ lạ bạ tạ theo chiến tranh mây đen bao phủ các quốc gia sinh sôi phản loạn hiện tượng rõ ràng tăng nhiều quân cách mạng càng là nắm lấy cơ hội tại cái này sau l ư n g trắng trận nhấc lên cách mạng tóm lại mặc dù chiến tranh còn không có chân chính mở ra nhưng toàn thế giới đều đã l ọ t lên đây chính là cấp cao nhất đại hải t ạ c lực ảnh hưởng a họ v ừ a dìm đại nhân một cái ý chí liền có thể để toàn bộ thế giới đều bao phủ tại trong bóng dâm hệ n ổ hơi xúc động nói họ v ừ a dìm trước đây không lâu đã từng chú ý tới ạ lạ bạ tạ bởi vì giống như ạ lạ bạ tạ tình thế phát triển đã từ trong ấn tượng của hắn đi ra phát sinh biến hóa rất lớn bất quá hắn ngược lại là không có đi suy nghĩ nhiều cái gì dù sao lần này chiến tranh lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn sẽ tác động đến các nơi trên thế giới tạo thành rất nhiều biến hóa cũng là hợp tình hợp lý dầu cổ đặt cái này một đợt bắt điểm tựa hồ cũng rất đúng chỗ họ đua dìm cũng không có đi hoài nghi cái này lao ấm ức chỉ coi bởi vì chiến tranh mây đen ảnh hưởng dẫn đến ạ lạ bạ tạ trong nước xuất hiện càng thêm kịch liệt biến hóa dầu cổ đại rất có thể sẽ sớm khởi xướng xoán quốc kế hoạch thôi nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu ạ lạ bạ tạ đổi ai làm quốc vương cùng hắn họ đua dìm đều không có cái gì lợi ích liên lụy dáng vẻ a về phần cái kia cổ đại binh khí minh vương cái gì họ đua dìm cũng không phải rất lo lắng dù sao cũng không phải chỉ có người dậu cô đã có khả năng cầm tới thứ này lao tử trong tay thế nhưng là có bản vẽ tôi ta thực sự không được ta cùng t o m đại sư nói một chút mình tạo bên trên một chiếc đồng thời cổ đại binh khí thứ này tuy nói là có thể hủy d i ệ t thế giới cái gì nhưng hải vương lại không sách minh vương lời nói đơn giản liền là tám trăm năm trước một chiếc siêu cấp chiến hàm thôi tựa hồ là tính nguy hiểm thấp nhất cổ đại binh khí về phần cái k i a m ộ t pháo đánh chìm một cái đ ả o truyền thuyết họ ùa tìm biểu thị nếu là hắn toàn lực bộc phát một truy cũng có thể đánh nổ một cái đạo a ai sợ ai húng chi họ vừa dìm có cái tư duy c h ỗ i nhầm lẫn cái kia chính là do bin tại mình thân một bên d u cổ đại giải đọc không được cổ đại văn tự vậy hắn làm sao đi làm minh vương căn bản làm không được a ngay tại hệ nổ cùng lục xì trò chuyện những chuyện này thời điểm đột nhiên trên phòng quan sát tiểu đệ hải tặc la lên hệ nổ đại nhân lục xì đại nhân phía trước có băng hải tặc dâu trắng thuyền mộ bị giờ y cờ cờ hệ nổ nhanh chóng hỏi ngược lại không hẳn là cảnh giới dùng tuần tra thuyền cái kia tiểu đệ cũng nhanh chóng đáp lại nói vừa dứt lời hắn lại nói lần nữa bọn hắn nạ p h á k h o a n thuyền hẳn là làm sòng chiến đấu chuẩn bị hệ nộ lúc này cũng không Trực tiếp một bên khác tại băng hải tặc dâu trắng tuần tra trên thuyền người phụ trách nơi này đang tay cầm một cái tính viết vọng quan sát đến tình huống bên kia đâu bọn hắn băng hải tặc dâu trắng thế nhưng là cùng băng hải tặc chiến chủ y xung đột thăng cấp to to nhỏ nhỏ chiến tranh không ít đánh trước đây sau phiên đội đội trưởng bờ la mẹn cổ tức thì bị mị hạt chặt đứt hai tay đ ầ u bởi vậy hiện tại đột nhiên tại bọn hắn băng hải tặc dâu trắng hoạch tâm trong vùng biển gặp một chiếc băng hải tặc chiến chủ y thuyền để hắn rất khẩn trương đương nhiên cũng không tính là băng hải tặc dâu trắng phòng giữ thư giãn bị người sờ đến hoạch tâm hải vừa tới vừa mới phát hiện dù sao lục s i bọn hắn chỉ là một chiếc thuyền thôi nếu tới cái hạm đội băng hải tặc dâu trắng khẳng định đều sớm bắt được bọn hắn rất nhanh cái tia chiếc băng hải tặc chiến chủ y thuyền n ừ n g lại đồng thời phát ra tín hiệu nói là mang theo kim góp đến đây tiếp dâu trắng hẹ đồ nịu gạt liên quan đến tại hai vị này đại lao sự tình người phụ trách này không dám tùy tiện làm chủ nhanh chóng bấm trong tay liên lạc gen gen n i u x i không nhiều sẽ gen gen n i u x i bên kia liền chuyển đến một cái hơi có vẻ lười biếng thanh âm chuyện gì mắt cô đội trưởng chúng ta gặp băng hải t ặ c chiến chủ y thuyền người phụ trách kia nhanh chóng nói ra gen gen n i u x i bên kia nguyên bản còn có chút lười biếng mắt cô biểu lộ biến đổi trực tiếp từ bong thuyền mặt trời trên ghế ngồi dậy nghiêm túc hỏi là h ạ đội sao bao nhiêu con thuyền kỳ h ạ là cái gì tới chỗ nào không chỉ có một chiếc thuyền chúng ta đã quan sát rõ ràng là thiểm điện báo hảo cái tia dồn lụt xì thuyền bọn hắn cũng không có phát động công kích mà là cấp ra tín hiệu nói mang theo cái tia họ vựa d ỉ mỹ trí đến tiếp lao cha người phụ trách tranh thủ thời gian giải thích nói mắt cô lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra c h ỉ ít không phải lập tức liền muốn buộc phát chiến tranh người chờ một chút mắt cô đối gen gen h msi nói ra tiếp theo hắn đem gen gen h msi đặt ở một bên bên cạnh b à n cấp tốc đi tới trong khoang thuyền lúc này liệu gạt ra h ỏ a này đang tại trong khoang thuyền ăn thịt nướng đâu không phải cơm trưa chỉ là thèm ăn mà thôi trông thấy mắt cô đi đến n ệ u gặt trực tiếp mở miệng hỏi chuyện gì sắc mặt nghiêm túc như vậy lao cha băng hải tặc chiến chủ y người đến nói là mang theo họ ựa dìm tên kia ý chí đến tiếp ngài mắt cô nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra n ệ u gặt động tác hơi dừng một chút tiếp lấy hơi xúc động nói quả nhiên tên kia lựa chọn là ta gù dạ dạ dạ dạ cũng không có vượt quá lao tử dự kiến mặc dù còn chưa có xác định cái này băng hải tặc chiến chủ y người là tới làm gì nhưng n ệ u gặt trong lòng đã có chút suy đoán lấy hiện tại quan hệ giữa bọn họ họ ựa dìm luôn không khả năng là đi cầu cùng a như vậy Liên là chương tới. ọ ọ i b n họ t ớ i g ặ r t m n phần 3 khí m ở m i ệ n g n ó i ra, sau đó c á i đ e m trong kia. 558. danh sưng mạnh g nhất hai n đại băng hải tặc tuyên chiến chương năm trăm năm nhận được mươi tám danh sưng mạnh nhất hai đại băng hải tặc tuyên chiến leo lên băng hải tặc dâu trắng kỳ hạm cá voi trắng mổ bì giờ y cơ cờ, cờ. lúc này băng hải tặc dâu trắng bản đoàn đại bộ phận thành viên đều đứng tại trên thuyền ánh mắt mang theo lực gáp bách nhìn về phía cái kia leo lên mổ b ì g i ờ y cờ cờ hai người hệ nổ cùng lục xí hai người thì mặt không đổi sắc bước chân mười phần ung dung hướng phía liệu gạt bên kia đi chỉ thấy nơi xa liệu gạt chính đại mã kim đao ngồi tại cái kia b o n g thuyền bảo tọa bên trong cầm trong tay một cái bầu rượu tư thái mười phần hạ kỳ vi vũ xa xa nhìn lại liền có một cỗ đập vào mặt lực gáp bách cùng nhau đi tới hai bên trái phải đứng đây đều là tại thế giới mới tiếng tắm lửng lấy đại hải tặc dâu trắm t h ủ hạ từng cái đám đội、trưởng. nhìn xem lục xì cái kia có chút vẻ mặt nghiêm túc hệ n ô nở nụ cười nói làm sao khẩn trương à. lục xì hơi s ừ n g sốt một chút sau đó nhẹ giọng nói ra hơi có một chút hệ n ô đại ca ngươi nói nếu là chúng ta cùng nịu gạt t u y ê n chiến về sau bọn hắn có thể hay không đối với chúng ta động thủ à? hẳn là sẽ không dâu trắng tốt xấu là cùng chú y ra bình khởi bình toàn người sẽ không như thế hạ ra a yên tâm ta nhất định có thể chạy hệ n ô cười ha hả nói vậy ta đâu lục xì ngây ngốc một chút nói nhìn ngươi bản sự x o i hệ nộ điều khản một câu bất quá hắn lời này thực cũng đã nguyên bản có chút khẩn trương lục si, trong lòng bông lòng xuống rất nhanh hai người liền đi tới nịu gạt trước mặt nịu gạt cầm trong tay bầu rượu ấm miệng còn tản ra mùi rượu t h ơ m vị cặp mắt của hắn đánh giá hệ nổ cùng lục si hai người mà hệ nổ cùng lục si, cũng là không có chút nào e ngại ý tứ ánh mắt lấp lánh chằm chằm vào nịu gạt sau một hồi lâu nịu gạt khoe m i ệ n g một phát tiểu đĩnh râu trắng hướng lên run lên mở m i ệ n g nói ra họ vừa dìm tên kia liền phái cắp người hai cái tới gạt ta hắn làm sao không đến h nô nợ nụ cười mười phần ung dung mở miệm nói không tiện đến đây húng chi nếu là hắn tới lời nói chỉ sợ các ngươi cũng chịu không nổi chịu không nổi cái này không phải liền là đang nói bọn hắn băng hải tặc d â u trắng đảm đường không nổi họ ừ a dìm áp lực sao mắt cô đám người sắc mặt đều là biến đổi trong mắt mang theo l ử a giận bất quá nịu g ạ t ngược lại là không có sinh khí ngược lại cười một tiếng nói miệng lưới bén nhọn tiểu quỷ hệ nô cũng là n ở nụ cười bất quá lại không có mở miệng nịu g ạ t uống một hớt rượu tiếp lấy mới tiếp tục hỏi cho nên nói họ ùa dìm tên kia cuối cùng vẫn là lựa chọn lão tử h nô lúc này mới gật gật đầu nhẹ dọn đáp không sai phóng nh có thể làm nhà ta thuyền trưởng đối thủ người cũng chỉ có n g ư ơ i dâu trắng một vị thôi gu dạ dạ dạ dạ a tên hốn đàn k i a thật sự là càng ngày càng cùng vọng l i ị u g ạ t phá lên cười sau khi cười xong hắn nhưng lại mở miệng nói ra bất quá ngươi nói không sai phóng nhãn thế giới mới cũng chỉ có lao tử có thể trị được hắn đừng nói mạnh miệng nhà ta chủ y ra mới là mạnh nhất luk xì không chút khách khí mở miệng nói ra hắn không có khả năng ở chỗ này để l i ị u g ạ t nói cái gì chị được chủ y ra lời nói v ằ n g không hắn còn thế nào có mặt đi gặp chủ y ra uy tiểu quỷ nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao r ô r u nhìn về phía lục xi、si, ngữ khí mười p h ầ n bất thiện mở miệng dạy dỗ lục xi、si、khoe miệng một phát treo lên một vòng tà ác ý c ư ờ i nói làm sao muốn thử một chút ta ngay tại lúc này nữ gắt k h o á t k h o tay mười p h ầ n khí quyển mở miệng nói ra r ô r u không cần như thế sau khi nói xong nữ gắt nhìn về phía lục xi、si, khoe miệng mang theo một vòng ý c ư ờ i nói tiểu quỷ ngươi rất sùng bái nhà ngươi thuyền trưởng đương nhiên lục xi、si、không chút do dự nói ra ngươi cho rằng hắn nhất định có thể thắng ta nữ gắt lại hỏi không chút nghi ngờ lục i、si、mười phân khẳng định nói gu dạ dạ dạ tiểu quỷ họ v ừ a dìm cái kia hôn đản nhất định rất thích n g ư ơ i a bất quá ngươi nhất định sẽ thất vọng l a o tử sẽ không thua liệu gạt cười to nói không chú ý ra nhất định sẽ thắng lục xì nữ g khí mười phần kiên định mở miệng nói ra không có chút nào bất luận cái gì giao động liệu gạt lại nhìn một chút lục xì、si, cười cười không tiếp tục cùng hắn mở miệng mà là đem ánh mắt nhìn về phía càng thêm trầm ồn một chút e nổ sau đó mở miệng hỏi tên kia có lời gì muốn nói với ta sao nhà ta thuyền trưởng nắm ta cho ngươi truyền câu nói cái kia chính là lão tử lần này nhất định sẽ thắng ê nổ thuật lại nói liệu gạt thì lại nợ nụ cười mở miệng nói ra t ố t câu nói này ta nhận lấy trở về nói cho họ vừa d ì m cái kia hữu đản liền nói đừng quá k h o a t r ư ơ n g muốn thắng lao tử ngươi còn sớm một vạn năm đ â u hệ nộ ngược lại là không có lộ ra cái gì khí buồn bực biểu lộ mà là rất bình tĩnh nói ta sẽ đem câu nói này không xuất một chữ truyền đạt cho nhà ta thuyền trưởng đại nhân Sau khi nói xong, hệ từ trong ngực móc ra ta của ta, thuyền khi hệ phong thư, nhà nhân tự mình viết chiến thư, nhiệm chiến thư nói tiếp nói, đại viết liền xong, nộ trong ngực trưởng lần này đến móc một từ tục tự đem vụ đây đây, đ là là đem toàn diện tuyên chiến trên đại dương bao la gặp lại liền là không chết không thôi cái kê hôn đ ả n ra hỏa ngược lại là rất có nhàn hạ thoải mái n h a làm hải tặc còn làm những n à y l o ẹ i l o ẹ i đồ vật mắt cô liệu gạt vừa cười vừa nói mắt cô khi nghe thấy nhà mình lao cha kêu gọi về sau cũng là cấp tốc gật đầu đi ra phía trước đi tới hệ nổ bên người hệ nổ cũng không trần c h ờ cái gì trực tiếp đem trong tay tin giao cho mắt cô tiếp theo mắt cô đi tới liệu gạt bên người đem phong thư giao cho nhà mình lao cha liệu gạt một điểm không có do dự vung tay lên trực tiếp đem phong thư liền sẽ mở bên trong chứa một trăng giấy hắn đem tờ giấy kia đem ra vừa mới mở ra một c ỗ hùng hồn hạ kỳ ý chí liền đập vào mặt mắt cô đứng tại liệu g ắ t bên người đương nhiên cũng là lần đầu tiên đã nhìn thấy phía trên chữ liền một cái chiến mà thôi nhưng cái chữ này lại làm cho mắt cô có chút thất thần có như vậy trong nháy mắt suy nghĩ của hắn một cái về tới mười mấy năm trước hắn thảm bại tại họ ựa dìm trong tay ký ức lần nữa rõ ràng liệu g ắ t đồng dạng cũng là nhìn thấy bức chữ này một chút quá khứ liền có kim qua thiết mã chi thế trong câu chữ tràn đầy nồng đậm tự tin cùng chiến ý nhìn xem cái chữ này liệu gặt liền đã hiểu họ ựa dị quyết tâm một trận chiến này nhất định phải cùng hắn phân cái thắng bại đến mạnh nhất hai chữ vốn cũng không nên có một trong hậu tố đây đối với hắn dâu trắng đối với hắn họ hựa dìm đều là một loại x ỉ nhục cứ như vậy trong nháy mắt liệu g ạ t cũng bị họ hựa dìm bức chữ này khơi dậy chiến ý trên thân bản năng buộc phát ra một cỗ hùng hồn khí thế hạ ủ sổ cụ hạ kỳ tiết ra trên bầu trời tầng mây đều bị xé rách nguyên bản gió hêm sóng lặng b i ể n cả một cái liền trở nên sôi trào máy liệt Hên、nổ cùng lục sắc sĩ m ặ trong lời nói mang theo chấn động chi lực để không khí đều có chút rung động biển cả trở nên càng thêm bành trướng cái này mạnh nhất hai chữ về sau lại có thể nào mang lên một trong loại này đáng xấu hổ chữ trở về nói cho khát gò dốt thọ ưa dìm rất tốt kể từ hôm nay băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc chiến chủ y toàn diện thuyền chiến trên đại dương bao la gặp không chết không thôi nịu gặt trầm giọng mở miệng nói ra hắn vừa mới nói xong b ă、si, nhưng g ả i tạc t dâu r trên t bây giờ trong lời nói lại không chút nào khép kín bất quá ghế nổ cùng lục si, cũng không có tức giận bởi vì tại một phút đồng hồ trước bọn hắn song phương đã chính thức tuyên bố quan hệ thù địch cái này không có gì tốt sinh khí cũng không có nói tiếp e n o cuối cùng nhìn nịu g ạ t một chút khoe miệng đã phủ lên một vòng hung tàn ý cười sau đó quay người rời đi lục sĩ cũng không có mở miệng ánh mắt quét mắt một vòng băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng sau đó cũng là khoe miệng một phát quay người đi theo e n o bước chân các loại lục sĩ cùng e n o đều rời đi mồ b â giờ ý cờ cờ sau nịu g ạ t mới lần nữa ngồi ở mình trên bảo tọa ánh mắt của hắn nhìn phía xa cái k i a mánh liệt mặt biển theo trên người hắn cái k i a tràn lan đi ra chấn động chi lực tiêu tán theo hắn hạ ủ sổ cụ hạ kỳ thu nạp mánh liệt mặt biển cũng dần dần bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh n đối với loại này thắng bại hắn không có tự hỏi nhưng không hề nghi ngờ hắn đối chính mình có lòng tin tuyệt đối cái này cùng họ ưa dìm đồng dạng hắn đồng dạng không cho rằng mình thất bại gu dạ dạ dạ dạ liệu gạt đột nhiên phá lên cười mắt cô bọn người đều phi thường kinh ngạc nhìn xem nhà mình lao cha đây là thế nào lao cha ngài cười gì vậy mắt cô có chút tò mò hỏi gu dạ dạ dạ dạ c ư ờ i ta cả đời này đầy đủ phân khích sớm mấy năm có xì kỳ dỗ dơ mấy tên khốn kiếp này tại hiện tại lại có họ ừ a dìm ra hỏa này đang chờ lao tử thật sự là chờ m o n g à cùng hắn cái này trận chiến mạnh nhất nịu gạt mở miệng cười nói ra đối với họ ừ a dìm tới nói hắn còn trẻ cho nên hắn càng nhiều hơn chính là chiến ý muốn cùng nịu gạt phân cái thắng bại đi ra tài năng cảm thấy thỏa mãn mà đối với nịu gạt tới nói hắn đã giả cho nên hắn càng nhiều hơn chính là chờ mong đang mong đợi cùng họ vừa d ì m tại cuối cùng này trạng thái đ ỉ n h phong dưới đánh một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu vì hắn mạnh nhất vẽ lên một cái dấu trầm tròn là mặc kệ hắn thắng hay thua một trận chiến này có lẽ đều là hắn mạnh nhất kiếp sống bên trong trận chiến cuối cùng sau trận chiến này hắn tất nhiên sẽ nhận đến càng nhiều thương thế từ đó không có khả năng lại bảo trì hiện nay trạng thái đ ỉ n h phong cho nên cho dù là thắng hắn cũng vô pháp trở thành mình mạnh nhất nhưng cái này vẫn như c ũ là để liệu gạt mười phần chờ mong chờ mong một trận đình cấp đọ sức cùng n g y đồng thời tại lục xì trên thuyền hệ nổ cũng q u a y đầu nhìn thoáng qua càng lúc càng xa cá voi trắng mổ bị giờ y cờ cờ tiếp theo hắn hơi xúc động nhẹ giọng nói nhỏ thật mạnh cái kia chính là tại họ họ h dìm đại nhân thành danh trước đó danh sưng người đàn ông mạnh mẽ nhất s a o lục xì nghe lời này cũng là có chút trầm mặc bất quá rất nhanh hắn liền kiên định mở miệng nói ra nhưng sau cùng bên thắng khẳng định là c h ú ý ra lục xì vừa mới nói xong hệ nổ khỏe miệng cũng mang theo một vòng ý cười mở miệng nói ra ngươi nói không sai ta cũng tin chắc điểm này sau cùng bên thắng khẳng định là họ họ h dìm đại nhân một ngày này trên đại dương bao la gần vài chục năm nay lớn nhất chiến tranh cùng l o ạ p cục bị mở ra danh s ư n g thế giới mới mạnh nhất hai đại b ă n g hải tặc chính thức tuyên chiến chương năm trăm năm mươi chín toàn thế giới đều là lên chương năm trăm năm mươi chín toàn thế giới đều là lên hải quân bản bộ ma gì nệ phò -E、Sengoku nguyên xe o trong á y này, văn phòng. Lúc s n gỗ cụ đang túi đầu tại mình làm bản nhìn xem văn bản tài liệu biểu lộ mười phần nghiêm túc đồng thời trên b à n hán trưng bày rất nhiều đống văn kiện rõ ràng lượng công việc gia tăng m ã y liệt mấy ngày nay toàn bộ thế giới đều là lên ba ngày trước tại thế giới mới bang hải tặc chiến chủ ý cùng bang hải tặc dâu trắng chính thức tuyên chiến tin tức này ai cũng không có dấu diếm bởi vậy sáng sớm hôm sau new sơ hóc theo hớt liền phát khẩn cấp đặc san đem hai đại mạnh nhất băng hải tặc tuyên chiến báo đạo cho toàn thế giới tin tức này vừa ra tới thế giới đều rung động sôi trào lên trước đây mặc dù chiến tranh mây đen một mực tại bao phủ nhưng trung quy là không có chân chính toàn diện bộ p h á t không ít trong lòng người vẫn còn có chút may mắn mà bây giờ hai đại mạnh nhất băng hải tặc tuyên chiến điều này đại biểu l ấ y thế giới mới bên trong một trận liên quan đến tại vua hải tặc quyền tranh ba chiến đã không thể tránh khỏi muốn đánh văng lên không còn có may mắn mà trận chiến tranh này có lẽ sẽ cực hạn cùng thế giới mới bên trong nhưng nó mang tới kịch liệt ảnh hưởng sẽ bao phủ toàn bộ thế giới trên đại dương bao la không có ai có thể thoát đi mảnh này bóng ma coi như thối lui đến phần cuối của biển lớn cũng sẽ không có bất kỳ an toàn câu nói này tựa hồ chính là vì trận chiến tranh này lưu lại chú giải bùn bùn bùn bay ở sẻng ỗ cụ trên bàn gen gen nhự xì、si、đột nhiên văng lên sẻng ỗ cụ nguyên soái đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn lại là dây năm hắn không có chỉ h o a n g cái gì lúc này ngừng lại công việc trong tay trực tiếp tiếp lên gen nhự xì、si, mở miệng hỏi john là ta nguyên soái don tại gen gen xì bên kia đáp xảy ra tình huống gì sao sengo cù nguyên x o á y trầm giọng hỏi băng hải tặc dâu trắng các lộ đám thuyền trưởng bọn họ đã đang hướng lấy mổ bị giờ y cờ cờ chỗ hải v ư ợ t hội hợp họ vừa dìm hôm nay tại ạ vạ lòn phát biểu chiến tranh tuyên ngôn băng hải tặc chiến chủ y cũng bắt đầu hành động do nhanh n chóng báo cáo h ô sengo cù nguyên x o á y nhẹ thở ra một ngụm trọc khí mặc dù đều sớm đã dự liệu được chiến tranh tất nhiên sẽ bộc phát đồng thời cũng đều làm rất nhiều chuẩn bị nhưng làm trận chiến tranh này chân chính đến lúc khi cái tia hai cái danh sưng mạnh nhất ra hỏa bắt đầu hành động lúc sen g o cù thân là hải quân nguyên soái vẫn như cũng là cảm nhận được gáp lực thực lớn d â năm dựa theo kế hoạch đã định chấp hành nhiệm vụ một khi băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc chiến chú ý giao chiến cấp tốc cấp đoạt bọn hắn song phương ở vào môn hộ i trong vùng biển địa bàn bản bộ bên này sẽ điều động đại tướng tiến hành trợ giúp sen g o cù nguyên soái trầm giọng mở miệng nói ra minh bạch do n cũng là nhanh chóng đáp tiếp tục quan sát có tình huống đặc biệt lập tức báo cáo sen gỗ cù nguyên soái lại phân phó một câu tiếp theo cũng không nói gì nữa hai người đều cúc gen nhự xì、si. lại là túi đầu thẩm duyệt một trận mà văn bản tài liệu sen gô cụ đột nhiên cảm giác có chút táo bạo hắn dừng lại trong tay giấy bút vâng lên trên bàn đã nửa lạnh chân trà tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng nơi đó treo một bộ chữ là hắn tự tay viết cùng họ vừa tìm chữ so sánh sen gô cụ chữ tinh khí thần đều có đồng thời cũng càng xinh đẹp hơn quân lâm thiên hạ chính nghĩa cái này thế giới mới cũng là thiên hạ a ánh mắt hơi rời xuống một chút nơi đó treo một bộ thế giới hải đồ sen gô cụ ánh mắt đặt ở thế giới mới khu vực bên trong sau một hồi lâu hắn nhẹ giọng n h ĩ nó nói trận chiến tranh này sẽ chiến đấu ra hải tặc bá quyền đem cái t i ê mạnh nhất hậu tố một trong mẫn diện rơi nhưng tứ hoàng cách cục sẽ bị đánh vỡ sao tứ hoàng là tứ hoàng tứ hoàng cách cục là tứ hoàng cách cục lần này sắt coi như xử lý chặt lọt t ẹ n lìn đang đỉnh về sau tứ hoàng mặc dù thay người nhưng tứ hoàng cách cục vẫn như cũng là ở cái này thay người đối hải quân ý nghĩa không lớn nhưng nếu là tứ hoàng cách cục bị đánh phá lời nói vậy liền rất có vấn đề a cũng không biết cái này là tốt là xấu bỗng nhiên sèn gỗ cụ đột nhiên nghĩ đến hồi lâu chưa từng để cập qua một cái tử hải tặc bá chủ từ khi dô dơ xưng vương về sau hải tặc bá chủ cái này đã từng tất cả hải tặc chỗ i truy đuổi danh hiệu liền ảm đạm xuống dù sao cái danh hiệu này đã không còn là hải tặc đ ỉ n h cấp danh tiếng trên mặt của hắn có thêm một cái vua hải tặc nhưng bây giờ sengo c ũ lại đột nhiên nghĩ đến cái từ này nếu như họ vừa d ì m sengo cụ tự đ ủ trong n y mắt sengo cụ tự hồ hiểu rõ cái gì nếu như họ vừa d ì m đánh b ạ i hiệu gác lấy hắn uy thế e sợ tứ hoàng cái này cách cục đã dung nạp không được hắn ai như vậy hắn sẽ làm thế nào trở thành vua hải tặc như thế vẫn chưa đủ nhưng hải tặc bá chủ cái danh này Tựa h ồ liền muốn rơi ở trên người hắn a như vậy có tính hay không là phá vỡ tứ hoàng cách cục đâu cái này có lẽ liền muốn nhìn còn lại đám tuyển thủ biểu hiện a nhưng không hề nghi ngờ đây là một cái cần bị nghiêm túc đối đại vấn đề họ đùa dìm rất có thể siêu thoát đi ra hải tặc trận danh cách cục có lẽ sẽ trở thành một siêu mạnh cỡ nào trạng thái băng hải tặc chiến chủ ý vì một siêu đương nhiệm tứ hoàng hoặc là muốn đ ă n g đỉnh tứ hoàng trở thành mạnh cỡ nào cái này không phải là không có khả năng a thật là một cái làm cho người cảm thấy nhức đầu ra hỏa xen gỗ cụ nhẹ giọng n h ĩ n nó nói cái trước được xưng là hải tặc bá chủ ra hỏa hẳn là s i kỳ tại hắn thua với dô dơ trước đó tại thế giới mới bên trong cũng là danh tiếng không hai á họ vừa d ì m đây là tại đi sĩ kỳ đường sao bất quá chân chính tính toán ra ngay lúc đó hải tặc trận danh lực lượng cũng không có hiện tại cường thịnh như vậy s i kỳ người bá chủ này nắm giữ lực lượng cũng không có họ vừa d ì m hiện tại lợi hại như vậy ngay tại s e n g gỗ cụ nghĩ đến những n à y thượng vàng hạ cám sự t ì n h lúc hắn cửa phòng làm việc bị một trận dồn dập tiếng đánh gõ tiến đến s e n g gỗ cù trầm giọng nói hắn vừa mới nói xong một cái hải quân thiếu tướng nhanh chóng đẩy cửa đi đến biểu lộ còn hết sức nghiêm túc bộ dáng đã xảy ra chuyện gì? Sen gỗ cù nhận ra ra h ỏ a này là ngành tình báo người phụ trách một trong cái k ê a h ả i quân thiếu tướng trầm giọng mở miệng nói ra báo cáo nguyên soái hôm nay buổi sáng băng hải tặc bách thú cái đồ đơn vương đối bít mong băng hải tặc t u y ê n chiến căn cứ chúng ta phỏng đoán bít mong băng hải tặc chẳng mấy chốc sẽ tuyên bố ứng chiến trung pi là tới rồi sao Sen gỗ cù nguyên soái cũng không đối này cảm thấy ngoài ý muốn trận chiến tranh này không chỉ có riêng là họ ủa dìm cùng nịu gặt ở giữa tối cường chi chiến cũng là toàn bộ hải tặc trận doanh lợi í c h lại phân phối chiến tranh cường giảm ạ n h hơn kẻ yếu, yếu hơn trước đó băng hải tặc bách thú cùng bít m o m băng hải tặc xung đột liền không ít cải đồ còn đi tổ tổ đ ả o cùng chặt lọt kẹo lìn đánh một trận đâu hiện tại băng hải tặc chiến chủ ý cùng băng hải tặc dâu trắng tuyên chiến cải đồ xem như họ v ừ a tìm đáng tin đồng minh làm sao có thể không tham dự tiến trận chiến tranh này đâu hắn sẽ đối với chặt lọt kẹo lìn đông thủ cũng là hợp tình hợp lý đó a bất quá e sợ chặt lọt kẹo lìn có chút mộng b ộ t ca nàng có lẽ vẫn cho là băng hải tặc chiến chủ ý là muốn trừng trị nàng không nghĩ tới họ ưa dìm chẳng thèm để ý nàng một cái trực tiếp cùng dâu trắng đánh nhau a tốc độ sạt đều cùng ngươi suy luận không sai biệt lắm ngươi rốt cuộc muốn làm sao đối phó chặt lọt k ệ lên đâu sen gộ củ sợ lên cái cảm nhẹ giọng n ỉ h ĩ nó nói thánh địa m à dị d lúc này gõ dầu xây nhóm cũng đều đứng tại cái kia đơn hướng trong suốt cửa sổ phía trước nhìn xem bên ngoài náo nhiệt m à dị d có lẽ toàn bộ thế giới đều bao phủ tại chiến tranh trong bóng dâm nhưng m à dị d nhưng như cũng là một bộ ca múa mừng cảnh thái bình hòa bình bộ dáng thật sự là ngu xuẩn dâu dài nhìn xem phía ngoài cảnh tượng nhiệt n ữ khí có chút trào phúng nói nhỏ những cái kia ngớ ngẩn coi là nơi này là thánh địa liền sẽ an toàn ghê bớm nhưng trong cuộc chiến tranh này nơi nào sẽ có địa phương an toàn thậm chí cuộc chiến tranh này thắng bại cũng đem ảnh hưởng đến mạ gì cái này chính phủ thế giới thánh địa tương lai nếu như họ đua tìm chiến bại tại thế giới mới như vậy g ò rút xầy nhóm liền rất khó chịu a dù sao bọn hắn thế nhưng là đã hẹn muốn cùng một chỗ thành đoàn và o phó bản đây này chủ lực tuyển thủ đột nhiên là xe cái này không thể được a tên kia sẽ thắng a dâu dài g ò rút xầy đột nhiên mở miệng hỏi cũng không biết hắn là đang hỏi ai đâu vất quá rất nhanh các vàng đại lão liền nở nụ cười mở miệng nói ra thật sự là kỳ quái c h ú dù sao dâu trắng cùng bọn hắn không có cái gì lợi ích liên lụy họ hùa dìm thế nhưng là liên quan đến ý mù đại nhân liên quan đến mấy người bọn hắn tự thân lợi ích ra hỏa chờ hắn thắng trận chiến tranh này như vậy chúng ta liền có thể bắt tay vào làm bố trí kế hoạch kia kiếm hảo gõ rỗ xầy hiếm thấy mở miệng nói ra còn lại gõ rỗ xầy nhóm đều đi theo gật gật đầu không có điều gì dị nghị không có ai đi đàm luận họ vừa dịm thua sẽ như thế nào thua mà nói hắn cũng không xứng lại cùng bọn hắn năm cái hợp tác về phần đối phó ý mụ đại nhân sự t ì n h tự nhiên chính là nói xung không phải gõ rô xây nhóm xem nhẹ dâu trắng mà là ý mụ đại nhân cho bọn hắn áp lực càng lớn thôi bọn hắn cảm thấy nếu như họ vừa dịm ngay cả dâu trắng đều không đối phó được lại như thế nào tới đối phó thế giới hát thủ ca o ở em tỷ t h ở dồn bên trên thế giới chi vương đâu băng hải tặc chiến chủ ý cùng băng hải tặc dâu trắng tuyên chiến hai cái mạnh nhất băng hải tặc ở giữa chiến tranh muốn bạo phát mà dâu jin tố kẹp trong này hết sức khó chịu a hạ vạ lòn là dâu jin tố bên trên rất nhiều người đều hướng tới địa phương cùng dâu jin tố có thiên ti vạn lũ liên hệ bị đám người gọi là cố hương thứ hai nhưng dâu jin tố bên trên treo lại là dâu trắng cờ xí a dị b ệ cũng tốt nẹm tùng cũng được cùng song phương quan hệ trong đó đều rất không tệ đối với dâu j i tố lợi ích tới nói họ u a dìm cùng nịu gạt ở giữa tốt nhất đừng có bất kỳ mâu thuẫn cùng xung đột nhưng cái này là không thể nào thậm chí bọn hắn đều không thể đi làm làm người trung gian hòa giải một cái bởi vì nẹp tuân cùng dị bê đều biết họ đua diêm cùng nịu gặt ở giữa không có cái gì thủ riêng thậm chí song phương lẫn nhau ở giữa đều vô cùng thưởng thức đối phương đâu bọn hắn là lập trường chi chiến là tối cường chi chiến ai cũng điều giải không được chỉ có thể phân ra cái thắng bại đến tài năng s o n g còn đem chén rượu trong tay vừa để xuống dị bê nhìn về phía nẹp nói n vậy hạ ta muốn đi thế giới mới người muốn làm gì nẹp t u n mở miệng hỏi vô luận là ai thua ai thắng ta đều muốn tận mắt đi xem một chút dị bệ trầm giọng mở miệng nói ra nẹm tung trầm mặc một chút tiếp lấy gật đầu nói thế giới mới hiện tại rất hỗn loạn ngươi phải chú ý an toàn dị bệ nợ nụ cười mở miệng nói ra ta nhưng cũng là cái đại nhân vật đâu ổ cả xà kỳ bù cái ha ha ha ha ha. nẹm t ù n phá lên cười mà tại càng phát ra hỗn loạn sa mạc tri quốc gạ lạ bạ tạ bên trong lúc này dậu cổ đ á i ngay tại mình cái kia hơn hai năm trước bị mình đưa đi thế giới mới gạ đi nổ truyền đến tình báo khỏe miệng đã phủ lên một vòng ý cười loạn lên a đều loạn lên bất quá dạng này cũng tốt càng hợp tạ ý r â u cổ đại tả ác cười cười nói tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía đứng bên người đặt b u t s mở miệng nói ra ta muốn đi thế giới mới b u t s chuyện bên này liền giao cho n g ư ờ i bắt lấy cổ ra để mister hai thay thế thân phận của hắn khống chế lại ạ lạ bạ tạ thế c ụ là bật bật nhanh chóng đáp bất quá sau khi nói xong hắn có chút lo lắng bình thường còn nói thêm bật thế giới mới hiện tại rất nguy hiểm nguy hiểm là cùng kỳ nộ cùng tồn tại r â u cổ đại mười phần bình tĩnh nói sau khi nói xong dâu cổ đ tử trên cậy áo cầm lên mình cái kia áo khoác màu đen khoác ở trên vai đi ra cửa phòng làm việc t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tóc đỏ người chuyện xảy ra t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tóc đỏ người chuyện xảy ra vĩnh dạ hải vực ạ vạ lòn toàn bộ thế giới mới đều loạn cả lên ạ vạ lòn lại hơi có vẻ bình tĩnh bất quá vẫn như cũng là nổi bật ra tiêu điều cảm giác lớn như vậy h ò n đ ả o đều thanh tính không ít dù sao dù là nơi này là băng hải tạc chiến chủ y hạch tâm trụ sở nhưng chỉ cần còn trong thế giới này liền không ai có thể đủ bình tĩnh phương á đại đồ thư quán tầng cao nhất nơi này im lặng chỉ có một thân ảnh vẫn như cũng là đứng tại cái kia hai khối màu đỏ thám bản chỉ đường lịch sử trước là họ vừa tìm làm cho người hơi kinh ngạc chính là họ ùa dìm lúc này hiếm thấy mặc áo đâu là một kiện màu đâu mang theo lông nhung áo giả k ỳ áo hắn trong tay cầm một c â y bút đang tại trên bàn viết chữ không phải bút lông mà là một chi bút máy c ũ n g phải mái vị càng nặng một chút bút lông so sánh họ ùa dìm bút máy chữ lộ ra càng thêm cứng rắn một chút rất khó tưởng tượng ngoại giới đã loạn thành hỗn loạn họ ùa dìm cái này thân ở hỗn loạn vòng xoáy trung tâm đại lao vậy mà tại nơi này yên l ặ n viết bút máy chữ một điểm không giống như là cái hải tặc cá ngay tại họ ùa dìm ăn tính viết lúc đại đồ thư quán cái kia kim lo một cái vóc người h i ể u điệu mặc một thân màu trắng nữ sĩ cỡ nhỏ hâu phục đầu đội một đỉnh thuần trắng nữ sĩ nhỏ mũ dạng vành nón bên trên c à i lấy một đoá màu hồng phấn hoa hồng tinh xảo hai vai có treo một cái lông xù á o ngoài c ộ c tay nữ nhân xinh đẹp đi đến chính là sợ tù s ì nữ vương đại nhân trong tay nàng cầm một cái lột tốt làm quýt n ê n bước bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi tới họ hụa dìm trước bàn họ hụa dìm cũng không có ngầm đầu ba năm cái hô hấp về sau động tác trong tay của hắn mới ngừng lại được sợ tù xì nữ vương túi đầu nhìn thoàng ý cười nhẹ giọng nói ra bên thắng làm vương thế nào chứ còn có thể? họ h a dìm đem trong tay b ú t máy đặt ở một bên cười hỏi so với ngươi cái kia nát như bút lông chữ mà nói muốn tốt rất nhiều đâu s ở tù xì nữ vương điều khẳng một câu nói dù sao món đồ kia ta mới học một năm mà thôi họ h a dìm k h o á t khoác tay m ư ờ i phần tùy ý nói ra s ở tù xì nữ vương đem trong tay quýt đẩy ra một mảnh đưa tay đưa tới họ hùa dìm bên miệng họ h a dìm m ư ờ i phần tự nhiên đem quýt nuốt vào hắn ngai nuốt lấy quýt hai mắt nhìn về phía s ở tù xì nữ vương đại nhân trong mắt mang theo ôn n u cùng ý cười bên ngoài đều loạn thành cái dạng này ngươi còn có tâm tình ở chỗ này viết ch sĩ đã vừa mới rời đi dựa theo mệnh lệnh của ngươi nàng là cái cuối cùng đi thời điểm ra đi còn tại phàn nàn đâu nói sau khi trở về nhất định phải đánh nổ ngươi đầu chó đâu ha ha ha sợ tù xì vừa cười vừa nói tên h u n đ à n kia lọi ly chờ hắn trở lại ta muốn đánh xưng nàng dám túi cỗ họ ùa d ì m cũng là cười đáp lại một câu hơi hơi dừng một chút về sau hắn lại nhìn mình viết chữ lắc lắc đầu nói ta vì cái gì viết chữ đại l a o liền nên có đại l a o tư thái nhà chiến tranh cũng không phải chốc lát có thể đánh xong gấp gáp như vậy đằng chẳng làm cái gì người trước kia không phải như vậy hiện tại ngược lại là nhiều chút vẻ nho nhã cảm giác không giống ngươi sợ tù si hơi xúc động nói ha ha ha ha ha, ta cũng là nghĩ như vậy cho nên đây cũng là ta một lần cuối cùng dạng này viết chữ họ ư a d i m cười lớn một tiếng nói sau khi cười xong hắn còn nói thêm vẫn là thiếu một chút đồ vật đồ vật gì sợ tù si hỏi thiếu hụt một cái bồi ta cảm thấy có lẽ nịu gạt cái kia đứng ở m ẫ bị giờ y cờ cờ bên trên v ư ơ n g toạ r ỡ xuống một khối về sau vừa vặn có thể đem ra bồi một cái ta cái này bình thường chữ a họ ư a d i m tả ác cười cười nói có lòng tin như vậy sao sợ tu si có chút buồn cười nói ra sau khi nói xong nàng không đợi họ hựa gì mở miệng liền tự mình tiếp tục nói cũng thế từ ta biết ngươi lên ngươi vẫn rất tự tin đâu đây không phải là đương nhiên thôi đi ta trước kia là thua qua rất nhiều lần nhưng lần này nhất định sẽ không thua họ hựa gì nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra nói xong hắn nhìn về phía sau lưng bản chỉ đường lịch sử dỗ bin đã đem thứ này phiên dịch ra đến bất quá cái kia phần phiên dịch họ hựa gì một mực không có đi xem qua bởi vậy phía trên này đến cùng viết đồ vật gì hắn không biết suy nghĩ hơi có chút p h i u miều x í t là cái cuối cùng rời đi ạ vạ lòn đảo cán bộ trước đây băng hải tặc chiến chủ y các cán bộ đều đã mang theo mục tiêu của mình rời khỏi nơi này cũng không phải là tất cả đều chạy về phía cùng băng hải tặc dâu trắng chiến trường họ đua dìm trận chiến này mục đích là cùng nịu gặt tên kia phân ra cái thắng bại đến quyết ra một cái chân chính mạnh nhất nhưng băng hải tặc chiến chủ y mục đích nhưng không hề chỉ là như thế trang diện lớn như vậy sao có thể chỉ nhìn chằm chằm băng hải tặc dâu trắng một người đánh đâu nghĩ gì thế sợ tù xi、si、nhẹ giọng mở miệng hỏi ta đang nghĩ chất lót k ẽ lỉnh cái tia chết lao thái bà cũng nên thu được lao tử đưa cho n họ ủa dìm trên mặt mang lên một vòng mỉm cười có chút mong đợi mở miệng nói ra sợ tù s ỉ cũng tựa hồ biết cái gì có chút buồn cười nói ra cứ như vậy thật không biết tại chiến trường kia ai sẽ là người thắng cuối cùng à. h a ha ha ha liền càng như vậy càng có ý tư à, họ ủa dìm cười to nói cùng ngày đồng thời tại thế giới mới t ổ t ổ l ê n hải vực t ổ t ổ đạo bên trên lúc này lâu đài bên trong chất l o t k ẹ lìn đang cùng mình mấy cái hạch tâm nhi t ử chúng nữ nhi thương nghị sự tình gì đâu chất l o t k ẹ lìn là có chút mậm bức trước đây là cá nhân cũng có thể cảm giác được chiến tranh m u ố tới chất l o t k ẹ lìn tự nhiên cũng là như thế nhưng nàng thật vẫn cho là họ ủa dìm sẽ cầm nàng tới khai đao bởi vì đây là phù hợp nhất băng hải tặc chiến chủ y lợi ích một sự kiện mà trước đó họ ủa dìm s á c thực biểu hiện mười phần hám lợi từ trước đến nay không thích làm không có lợi ích sự tình nhưng vài ngày trước một cái làm nàng mười phần mộng bức tin tức chuyển đến băng hải tặc chiến chủ y cường thế đối băng hải tặc dâu trắng tuyên chiến đồng thời họ ủa dìm tự tay viết một phong chiến thư phải hệ n ổ i giao cho nịu gặt lao ra h o ặ kia sau đó băng hải tặc dâu trắng đồng dạng đối băng hải tặc chiến chủ y tuyên chiến lần này chiến tranh điểm nóng liền không tại nàng chắt lọt kẹo lìn trên thân a không thể không nói, tin tức này. lệnh chặt lọt k ẹ n lìn h có chút một bước nhưng nàng trong lòng nhiều ít vẫn là nhẹ nhàng thở ra nhưng mà không bao lâu c á i đồ mang theo băng hải tặc b ắ t thú liền đ ố i nàng b i ế t m o n g băng hải tặc tuyên chiến đến tận đây tứ lại đỉnh cấp băng hải tặc tất cả đều muốn cuốn vào chiến tranh bởi vậy toàn bộ thế giới mới ai cũng chạy không được bất quá đối với c á i đồ so với bên trên họ vừa dìm áp lực tâm lý nhỏ hơn rất nhiều a dù sao chặt lọt k ẹ n lìn h bại bởi qua họ vừa dìm nhưng không có bại bởi qua cái đồ cái này lao bằng hữu qua tình huống hiện tại chính là như vậy cả tạ cụ di không có giống cái tia tóc đỏ dự đoán đồng dạng chúng ta cùng băng hải tặc chiến chủ ý sẽ sinh ra càng kịch liệt xung đột trực tiếp có lẽ trong cuộc chiến tranh này chúng ta muốn ứng đối đối thủ chủ yếu là cái k i a đang chết cái đồ như vậy tóc đỏ còn nguyện ý cùng chúng ta mặt trận thống nhất s a o chất lót k e l i n trầm giọng mở miệng hỏi băng hải tặc chiến chủ ý cùng băng hải tặc dâu trắng toàn diện t u y ê n chiến có lẽ vẫn như c ũ sẽ có nhất định lực lượng xem như đồng minh phối hợp tác chiến tới đối phó các nàng b i t m o n g băng hải tặc nhưng chắc chắn sẽ không là càng thêm kịch liệt lại toàn diện xung đột lần này đối thủ chủ yếu liền là cái đồ cho nên chất lót k e l i n mới có thể hỏi như vậy cả tạ cụ gì biểu lộ một điểm biến hóa đều không có phi thường tỉnh táo lại bình thản mở miệng nói ra nguyện ý mặc kệ đối thủ là ai đây đối với băng hải tặc tóc đỏ tới nói đều là một lần nữa tham gia thế giới mới bản đồ tìm kiếm chỗ đứng cơ hội họ đua dìm cũng tốt cài đồ cũng được trên bản chất với hắn mục đích không có bao nhiêu xung đột cả tạ cụ gì lời nói này tựa hồ phi thường hợp lý nếu như lấy ý nghĩ của hắn đến xem sắc mặc kệ hiệp trợ bitmom băng hải tặc đánh bại ai đều có thể thừa cơ đặt chân thế giới mới đơn giản liền là đánh bại họ đua dìm lộ ra càng có uy thế một chút thôi nhưng tương tự độ khó cũng sẽ càng cao a rất tốt vậy ta liền đang mong đợi c h ặ t l ọ t k e l i l n gật đầu nói sau khi nói xong c h ặ t l ọ t kelly nhìn về phía tờ rột tờ rồ sau đó nói ra tan học đi cùng c á i đồ tuyên chiến tờ rột tờ rồ ngươi lưu lại trước đó ngươi nói với ta m ỉ n cụ rồ cụ là có ý gì ta muốn nghe một chút tờ rột tờ rồ trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc hắn mặc dù đem m ỉ n cụ rồ cụ tin tức để ép gần thời gian hai năm bất quá tại trước đây không lâu hắn đã đem nên nói cho mụ mụ đều nói xong a cái này lại là có ý gì sẽ không phải là mụ mụ phát hiện cái gì a hắn trong lòng có chút hoảng nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì gì giảm đến gật gật đầu nói là mụ mụ sợ mụt cùng cờ giặc cờ hai cái này công cụ người đều không có cái gì biểu hiện yên lặng rời đi cả tạ cụ gì nhìn tợ rộn tợ rộ một chút trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút cái gì m ỉ n cụ rộ cụ bất quá hắn còn có chuyện muốn làm t ỷ như phụ mụ mụ mệnh lệnh đi cùng xa x nói lại hợp tác loại hình cho nên hắn cũng không có mơ tưởng cái gì đồng dạng là an t ĩ n h bay người rời đi các loại tất cả mọi người rời đi về sau chặt lọt k ẹ lìn biểu lộ có chút che lấp ngồi tại mình vương tọa bên trên chậm chạm không có mở miệm tợ rộn tợ rộ đứng tại phía dưới mặt ngoài mười phần trăm ổn trong lòng hoàng đến một nhóm ngay tại không khí này ngột ngạt đến tợ rột tợ rồ có chút không nín được thời điểm c h ặ t l ọ t k ẹ linh b ô n g nhiên một quyền đập vào bảo tọa trên lan can đem phía trên một viên tinh xào hở ngọc n g cho đập vỡ nát một cách này kinh hãi tợ rột tợ rồ kèm chút liền quỳ xuống mụ mụ tợ rột tợ rồ có chút b ồ i d ố i thấp giọng hô một tiếng c h ặ t l ọ t k ẹ linh hai mắt lúc này mới nhìn về phía tợ rột tợ rồ n g a khí có chút xâm lanh nói chúng ta chặt lọt kẹ gia tộc lấy huyết mạch đến gắn bó đặt chân ở cái thế giới này chính là bởi vì chúng ta là người một nhà cho nên chúng ta tài năng cường đại như thế dù là đối mặt tỏ ừ a dìm cái kia h ư n đản vẫn như cũng là có thể ngồi tại tứ hoàng trên vị trí này ta nói đúng không chất lót k e l ì n nói những lời này tợ r ộ t tợ r ồ trong lòng một chữ đều không tin huyết mạch cái giám a mặc dù trên người chúng ta xác thực đều có huyết mạch nhưng toàn bộ gia tộc chân chính gắn bó h o c h tâm chính là ngài vị này mụ mụ kinh khủng cùng cao áp t h a chết tại ngài trong tay đệ đệ muộn muội so chết người ở bên ngoài trong tay còn nhiều hơn a bất quá tợ r ộ t tợ r ồ cũng không dám nói thế với hít thở sâu hai lần ổn định cảm xúc nhanh chóng mở miệng nói ra ngài nói không sai mụ mụ nhưng trong chúng ta lại có người ở l ư n g phản ba chất lọt k ệ lìn đột nhiên nổi g i ậ n hét lớn một tiếng nói tợ r ộ t tợ ộ ồ lúc này thiếu chút nữa sợ k ệ ra quần việc của mình phát không biết ta ta mặc dù tiểu động tác không ngừng nhưng còn không có thật hạ quyết tâm muốn phản bội a không đợi tợ r ộ t tợ dồ nghĩ rõ ràng đâu chất lọt k ệ lìn từ mình cái kêu màu hồng phấn váy liền áo trong áo ngủ lấy ra một phong thư nhét vào tợ r ộ t tợ ộ ồ trước mặt trên mặt đất tợ r ộ t tợ ộ ồ trong lòng mười phần thấp phỏng đem giấy viết thư cho n h ặ t lên tiếp theo có chút chột dạ mở ra đọc rất nhanh tợ dột tợ dồ trên mặt liền mang theo một vòng kinh n i thân sắc cái này điều đó không có khả năng a cái này sẽ không phải là cái kia đáng chết họ ụa dìm sử dụng cái gì kế sách đa tợ dột tợ dột không thể tin nói ra phong thư này dĩ nhiên là cái kia một mực cùng bọn hắn bít m o n g băng hải tặc có thâm c ử u đại hắc h ạ t gò dột thọ ụa dìm đưa tới mà trên thư lại b ạ o cho chặt lọc tệ lình một cái phi thường kình bạo tình báo cái kia chính là chặt lọc tệ lình con thứ hai bít m o n g băng hải tặc hoàn mỹ nam nhân chặt lọc tệ c ả tạ cụ gì, đang cùng tóc đỏ sạt hâm mưu hủy diệt bít m ô n băng hải tặc tóc đỏ cái kia hôn đản ra hỏa lần trước tiến vào thế giới mới lần này tiến vào thế giới mới muốn người đối phó cho tới bây giờ đều không phải là hắn gò r ộ t thỏ vừa dìm mà là nàng c h ặ t lọt tèn lìn cái này tự c h o là đúng minh h i ế u ngớ ngẩn c h ặ t lọt tèn lìn hai mắt mang theo sắt khí nhìn về phía tờ r ộ t tờ dồ cũng không có mở miệng tờ r ộ t tờ dồ rất nhanh cũng khôi phục chấn định sắc mặt mười phần tái nhận cái này giống như không phải nói của a chương năm trăm sáu mươi mốt bitmom băng hải tặc l t cục nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người chương năm trăm sáu mươi mốt bitmom băng hải tặc l t cục nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người chất lọt tèn lìn mặc dù từ mỡ bỏ đảo chiến bại cho họ vừa dìm về sau biểu hiện của nàng liền thẳng tắp hạ xuống thậm chí xuất hiện trí thông minh kéo người đều choáng váng đồng dạng bị họ hùa dìm ép tới không t h ở nổi nhưng nàng cuối cùng không phải thằng ngu chỉ là bị họ hùa dìm đánh nát dũng khí không có loại kia cách cục mà thôi trước đây nàng một mực bị họ hùa dìm mang tới chiến tranh bóng ma bao phủ đấy bởi vậy trong lòng có rất lớn che lấp rất nhiều chuyện đều quá tải đến lại hoặc là nói nàng không dám đi dạng này suy nghĩ lung tung thằng đến trước đây không lâu băng hải tặc chiến chủ y đối băng hải tặc dâu trắng tuyên chiến một mực bao phủ tại trên đầu nàng chiến tranh bóng ma cùng họ hùa dìm mang tới áp lực một cái liền tiêu tán rất nhiều lần này nàng không tại trong cục rất nhiều chuyện đều có thể dùng người ngoài cuộc thân phận đến quan sát cùng suy tư mà họ ưa d ì m k ẹ p lấy điểm cũng rất tinh chuẩn tại băng hải tặc chiến c h ủ ý cùng băng hải tặc dâu trắng tuyên chiến về sau cái tiêu phong mật báo tin mới khó khăn lắm đưa đến chặt lọt kẹn lìn trong tay nhiều khi có một số việc n g ư ờ i nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ nhưng hết lần này tới lần khác nếu là có như vậy một cái phát động điểm xem như thời cơ hiện hiện mọi người thường thường liền có thể phá vỡ mê vụ đây chính là bừng tỉnh đại ngộ chặt lọt kẹn lìn trước đây một bậc tại n ộ nhưng chính là n ộ không ra cái thứ gì thẳng đến nhìn thấy họ ưa tìm tin nàng ý nghĩ đầu tiên tự nhiên là cảm thấy thứ này rất nực cười cho rằng là họ v ừ a tìm cái gì thủ đoạn h è n hạ nhưng chỉ vẹn vẹn ba năm cái hô hấp về sau chặt lọt kẹt liền sắc mặt liền che lấp xuống dưới nàng bắt đầu hồi tưởng lại mấy năm này phát sinh đủ loại sự tình càng nghĩ càng là cảm thấy là lạ, lạ cả tạ cụ gì không thích hợp cái k i a tóc đỏ sạch cũng không đúng kỉnh mặt ngoài đến xem hết thể đều hợp tình hợp lý nhưng đó là bởi vì nàng tại trong cục nhảy ra trong cục đến xem hết thể đều phảng phất là cái âm h ữ a từ phủ cụ chết về sau cả tạ cụ gì liền đã thay đổi a buồn cười là mình dĩ nhiên thẳng đến không nghĩ minh bạch những này cuối cùng vẫn là dựa vào cái kia đ á n g chết tỏ vừa dìm mới nhìn minh bạch đây hết thảy nhưng chất lót k ẽ linh vẫn còn có chút hoài nghi vừa rồi đó là nàng sau cùng thăm dò nàng đang thử thăm dò cả tạ cụ di nâng lên tóc đỏ sự tỉnh mà cả tạ cụ di biểu hiện quá bình tĩnh tóc đỏ tên kia cũng biểu hiện quá phối hợp đổi lại làm ì n h lời nói đứng tại tóc đỏ trên lập trường lại ở chỗ này làm ra dạng gì cử động không hề nghi ngờ là muốn thêm tiền a kế hoạch cải biến tình thế biến hóa hẳn là vượt qua các nàng dự liệu của tất cả mọi người mới đúng、Sắc、tại thế giới mới cũng không có cái gì đặt chân trí địa các nàng đồng minh thắng bại cũng chưa biết chừng làm một cái hải tặc bay ở trước mặt lợi ích cùng tương lai cái kia không biết có thể hay không thực hiện lợi ích làm như thế nào tuyển đương nhiên là trước tiên đem thị tan vào miệng bên trong lại nói a ai mẹ nó biết các nàng đến cùng có thể đánh bại hay không cải đồ nhưng sas r cũng không có đưa ra bất luận cái gì tố cầu một bộ đội cải đồ cũng giống vậy tư thế cái này vốn là có chút không quá hợp lý nhưng đây là vì cái gì đây nếu như lấy họ ùa dìm cho ra tin tức đến xem tựa hồ liền hợp tình hợp lý bởi vì sas căn bản cũng không có thật muốn cùng nàng liên thủ ý tứ như vậy họ ùa dìm cũng tốt c á i đồ cũng được loại này dùng tới làm ngụy trang đối thủ đổi thành ai cũng không đáng kể dù là đổi thành dâu trắng đổi thành sẻng g cụ đều không cái gì quá bất c ẩ n nghĩa hắn một mực muốn đối phó chính là ta chặt lọt tệ lìn a cho nên hắn căn bản cũng không có muốn hỏi ta muốn cái gì hiện tại liền có thể cầm tới lợi ích ý nghĩ cùng ý nghĩa bởi vì chỉ cần kế hoạch của hắn thành công ta chặt lọt tệ lìn bây giờ có được hết thảy đều đem rơi ở trong tay của hắn về phần cạ tạ cụ gì chặt lọt tệ lìn lúc này cũng đã có thể minh mạnh h ắ n ý nghĩ từ phủ cụ chết về sau từ một lần kiêm mâu thuẫn qua đi nàng cái này mụ, mụ. cùng cái này con thứ hai liền đã không còn là người một đường cả tạ cụ gì muốn báo thủ hắn tự hồ tại mình thân bên trên nhìn không thấy có thể đối họ vừa dìm báo thủ hy vọng bởi vậy hắn muốn đ ổ i thuyền tóc đỏ liền là hắn lựa chọn thuyền a đây hết thảy đều hợp lý cho nên chất l ó t k e l i n h rất phẫn nộ Tờ rốt tờ ta hiện tại có thể tín lót Tờ rốt tờ nuốt một trung tâm rồ, ra. rồ hiện nhiệm, chỉ Chắc linh nhẹ người. giọng miệng nói biểu nói, cũng ngũ nước bọn, có có mở mụ mụ, kẻ chất l ó t k n l i n mở miệng nói ra ngữ khí có chút h ò a hoãn mặc dù nàng đã tin tưởng họ vừa tìm cho ra bạo tạc tin tức nhưng dù sao cái này không có cái gì chứng cứ cả tạ cụ gì cũng tốt tóc đỏ cũng tốt đều không có bộc lộ ra cái gì hiểm ác ý đổ đến chất l ó t k n l i n cũng không phải cái thật n g ố c tử làm sao có thể cũng bởi vì họ vừa tìm một phong thư liền trực tiếp đem mình con thứ hai cùng minh hữu i đều phế bỏ cái này mẹ nó còn không có cùng cái đồ khai chiến đâu t ố t ta mình trước hết tự đoạn một tay vậy cũng quá thiểu năng trí tuệ chúng ta bất quá cũng không thể không làm chuẩn bị âm hữu thứ này chính là sợ xem tấu hiện tại c h ặ t l ó t k e l ỉ n h đã xem thấu cái này về sau nếu là hết thẻ gió hêm sóng lặng dựa theo kế hoạch của bọn hắn làm việc c h ặ t l ó t k e l ỉ n h cũng sẽ không làm loạn có lẽ cái này thật sự là họ vừa dìm tên kia hèn hạ thủ là thôi nhưng nếu là tóc đỏ cùng cạ tạ cụ gì thật có cái gì tính toán cái kia nàng cũng phải có đầy đủ ứng đối mới được mà loại thời điểm này cạ tạ cụ gì đã không đáng tín nhiệm thậm chí nàng tại cái này đông đảo nhi t ử nữ nhi bên trong cũng rất khó tìm đến một cái mình có thể đi tín nhiệm ra hỏa suy tư sau một hồi lâu nàng nghĩ đến vợn vợn rồ c ả tạ t cụ gì h â m t h ụ các đệ đệ mội m l o k n cùng h yêu t ô n t l i n c mặc dù từ mỡ bỏ đảo chi chiến về sau đối ngoại có chút thiểu năng trí tuệ nhưng đối nội vẫn rất có thủ đoạn nàng hết sức rõ ràng tợ rộn tợ rộ cùng cả tạ cụ gì tồn tại minh tranh hàng đấu thậm chí trong này cũng có sắp xếp của nàng tại mục đích chính là vì cân bằng bít mong băng hải tặc nội bộ quyền lực đấu tranh nếu là bỏ mặc một nhà độc đại đối với nàng tới nói mới không phải cái gì chuyện tốt đâu nguyên nhân chính là như thế chặt lọt k è n lìn đem bít mong băng hải tặc bên ngoài hệ lực lượng đều giao cho tợ rột tợ rồ đến nắm giữ dùng để tại một ít thời điểm ngăn được c ả tạ cụ gì người đ ư ơ n g q u y n nha đều ưa thích chơi một bộ này gây dựng hải tặc quốc gia chặt lọt k è n lìn tự nhiên cũng là như thế chính là bởi vì nàng biết những này minh bạch những này cho nên nàng mới có thể khẳng định tợ rột tợ rồ tuyệt đối không khả năng cùng cạ tạ cụ gì tại chuyện này bên trong có hầm mưu c ả tạ cụ gì cẩn thận như vậy một cái ra hỏa cũng không có khả năng bước lên thất bại phong hiểm đem loại chuyện này c ũ n g tợ rộn tợ rỗ nói cho nên hiện tại chặt lọt kẽ lìn duy nhất có thể tín nhiệm đồng thời có năng lực cùng c ả tạ cụ gì vào tay tương đối lần này âm mưu nhân tuyển vừa lúc liền làm tợ rộn tợ rỗ đem những này suy nghĩ vừa thu lại chặt lọt kẽ lìn mở miệng nói ra tợ rộn tợ rộ ngươi là con trai lớn của ta ta đối với ngươi chút xuống tình cảm muốn xa xa cao hơn còn lại con cái nhóm qua nhiều năm như vậy biểu hiện của ngươi cũng không như cạ tạ cụ gì nhưng ta vẫn như cũng là đem rất nhiều chuyện trọng yếu lực lượng để giao cho ngươi đây chính là ta đối với người yêu mến tợ dột tợ d ộ có chút cảm động gật đầu nhưng hắn trong lòng một chữ đều không tin hắn mặc dù không có c ả tạ cụ gì như vậy cao trí thông minh nhưng cũng không phải t h ằ n g ngu ta nếu không dù là có chặt lọt k ẽ lỉnh cố ý an bài hắn cũng không có khả năng cùng c ả tạ cụ gì đấu lâu như vậy là mụ mụ tợ dột tợ dồ mở miệng đáp lần này liền dựa vào ngươi mỉm cụ dồ cụ lực lượng bên ngoài hệ lực lượng ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng giúp ta c h ầ m c h ầ m vào cạ tạ cụ gì cùng cái tia đáng chết s a một khi bọn hắn xuất hiện cái gì làm cho người thất vọng manh mối chúng ta liền muốn làm ra cường thế phản kích Tại t r o như g t ờ i gian ngắn nhất, chấn áp b ọ vậy đối hết thể manh mối, bóc chết tại trong trứng nước. với bít mong băng hải tặc lực lượng tổn thất liền cũng không lớn thậm chí đều sẽ không khiến cho phân liệt tương phản nếu là lề mà lề mề cho nàng những cái kia con cái nhóm lưu lại lựa chọn đứng đội thời gian cùng cơ hội cái kia bít mâm băng hải tặc coi như gặp xui xẻo cuối cùng mặc kệ là cái dạng gì kết quả bít mâm băng hải tặc đều muốn tổn thất nặng nề tờ rột tờ rộ cấp tốc ở đầu đồng ý sau đó chắt lọt kẽn lỉnh cùng tờ rột tờ rộ lại thương nghị một cái cụ thể an bài cùng kế hoạch hai ba cái giờ đồng hồ về sau tờ rột tờ rộ mới chậm rãi đi ra lâu đài đại môn trong lòng của hắn là phi thường ngạc nhiên trước đây xác thực hắn đã nghĩ đến rất nhiều t h như cả tạ cụ gì sẽ cùng xả liên thủ những này hắn đều có suy đoán bởi vậy trong lòng của hắn chân chính ý nghĩ. không hề giống vừa mới ở bên trong lúc biểu hiện hoảng loạn như vậy nhưng vẫn như cũng là hơi kinh ngạc kinh ngạc c ả tạ cụ d ì chơi lớn như vậy hắn vốn cho rằng c ả tạ cụ d ì nhiều nhất liền là trong chiến tranh làm ra một chút tổn hại bít m o m băng hải tặc lợi ích cử động nuôi n ấ n g băng hải tặc tóc đỏ cuối cùng tại thời khắc mấu chốt trực tiếp thoát ly bít m o m băng hải tặc đánh cắp một cái thắng lợi trái cây cái gì ai có thể nghĩ c ả tạ cụ d ì là chuẩn bị trực tiếp liên thủ tóc đỏ chiếm đoạt bít bom băng hải tặc ga cùng cạ tạ cụ di g ã tâm cùng độ lượng đảm p h á c so sánh tợ dỗ lại có chút xấu hổ hắn do, do dự dự thời gian hai năm cũng chỉ dám làm một ít động tác đến bây giờ đều không có chân chính hạ quyết tâm lại nhìn mình đệ đệ nếu không phải họ vừa tìm cái kia hốn đảng chuyện xấu cả tạ cụ gì nói không chừng liền thật có thể đi mình so sánh với hắn kém không y ta nghĩ tới đây tợ r ộ t tợ r ộ t trong lòng cũng là nảy sinh á c độc ta nhất định phải thắng ngươi một lần đã ngươi lấy mụ mụ làm mục tiêu như vậy liền nhìn lần này ai có thể thắng a tợ r ộ t tợ r ộ t trong lòng rốt cục đã quyết định một quyết tâm cả tạ cụ di cùng chặt lọt tẹ lên đội hắn ai cũng không đứng hắn muốn đứng mình người cả tạ cụ di dám lấy mụ mụ vì con mồi p h á thứ động trận này ha ha ha ha tờ p t rột tờ rồ ngươi suy nghĩ minh bạch tờ rột tờ rồ ánh mắt chầm xuống mở miệng nói ra dầu câu đài ngươi thắng qua được tóc đỏ sao không sai rèn rèn như xì người bên kia chính là i ầ u câu đài mạc dầu câu đài lại cũng không trả lời vấn đề này chỉ là ta ác mở miệng cười nói ra ta đang tại tiến vào thế giới mới không biết ngươi có hứng thú hay không cùng ta uống uống t r à đương nhiên tợ r ộ t tợ dồ cũng là khoe miệng treo lên một vòng tre lớp tiếu dung nhẹ giọng đáp e sợ chặt lọt kẹn lìn ra h ỏ a này có nằm mơ cũng chẳng ngờ nàng chặt lọt kẹn gia tộc không chỉ có ra cả tạ cụ gì cái này tên c o n g tiếp thậm chí ngay cả hắn trưởng tử tợ r ộ t tợ dồ cũng mẹ nó là tên phản đô a điểm này cho dù là họ ùa dìm cũng không nghĩ tới nguyên bản hắn đem tin tức này nói cho chặt lọt kẹn lìn chỉ là muốn cho tóc đỏ tên kiêng ộ t ngạt thôi hắn mười phần chờ mong nguyên bản bít mong băng hải tặc liên hợp băng hải tặc tóc đỏ đối kháng băng hải tặc bách thú tiết mục biến thành một trận tam phương loạn chiến kết quả bây giờ nhìn lại tựa hồ là muốn diễn biến thành càng kịch liệt hỗn loạn không biết cãi đồ lao đại chịu hay không chịu được ca ngược lại c h ặ t lót k e l l ì n tựa hồ là chịu không được t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai john nếu là đủ nghe lời lao nương sẽ đến dây năm t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai john nếu là đủ nghe lời lao nương sẽ đến dây năm lần này thế giới mới chiến tranh cũng không phải là tất cả mọi người cùng một chỗ phát động tụ quần thức công kích là một trận phân tán tại từng cái trong vùng biển đại chiến lúc này ở thế giới mới nào đó hải vực một chiếc trên thuyền hải tặc b ẽ mạn đang ngồi ở bong thuyền mặt trời trên ghế phơi nắng mà bên cạnh hắn thì ngồi dậy dù tiểu cô nương này dậy dù đang tại khoáy đều nước trái cây b ẽ mạn thì nhìn xem tờ báo trong tay trên báo chí không có cái gì đặc biệt trọng yếu tin tức liền là tại miêu tả thế giới mới loạn của tôi băng hải tặc chiến chủ y cùng băng hải tặc dâu trắng tại từng cái hải vực tiếp xúc đồng thời buộc phát chiến đấu loại hình tin tức vẽ mạn tiên sinh muốn nếm từ sao dậy dù đem trong tay nước trái cây quáy tốt về sau cười hỏi b ẽ mạn đem báo chí vừa thu lại gật gật đầu tiếp nhận nước trái cây nói đương nhiên các loại b ẽ mạn bắt đầu uống nước trái cây về sau dây du lại tiếp tục v ấ y lên chén thứ hai nước trái cây đồng thời đi theo hỏi b ẽ mạn tiên sinh chúng ta đây là muốn đi chỗ nào à? bàn tay đảo b ẽ mạn nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra nơi đó có cái gì sao dây du lại hỏi ân có băng hải tặc dâu trắng người b ẽ mạn gật gật đầu nở nụ cười nói dây du lúc này mới không tiếp tục hỏi về phần băng hải tặc dâu trắng người khẳng định không phải vẽ mạn tiên sinh đối thủ a ngay tại lúc này bày ra tại b ẽ màn bên người trên bàn gen gen nhự xì văng lên b ẽ màn lông mày nhữ lại đưa trong tay nước trái cây đem thả xuống sau đó cầm lên gen gen nhự xì tiếp hỏi về nói chuyện gì đợt lăn nhị ra tình huống xuất hiện chút ngoài ý m u ố n đệ v ò n bên kia xảy ra chuyện đợt lăn trầm giọng mở miệng nói ra b ẽ màn mướn mày trực tiếp hỏi đã xảy ra chuyện gì nàng nhanh như vậy liền chiến bại không kém bao nhiêu đâu lúc đầu tại đỉnh kệ là đảo đệ v ò n đã cùng t h ẳ n tên kia đánh nhau đồng thời lấy được ưu thế nhưng hải quân dê năm bộ đội xuất hiện cái kia don phụ gì tỏ ra ỷ sô tất cả đều tại đỉnh kệ là đạo Lông mày -tổ kỳ thật các đại bang hải tặc tại thế giới mới môn hộ hải vực xung quanh đều cắm có mình lá cờ vì chính là tại ra vào thế giới mới lúc lưu cái thuận tiện bang hải tặc chiến chủ ý cũng tương tự có cả tạ di nã đế vọn nhiệm vụ lần này liền là tiến công ninh kệ là đảo cái này bang hải tặc dâu trắng tại thế giới mới môn hộ hải vực địa bàn cướp đoạt về sau Cắt đức băng hải tặc dâu trắng rời khỏi thế giới mới đường lui có lẽ nếu g ạ t tên kia sẽ không lựa chọn rời khỏi thế giới mới dù là chiến sự xuất hiện khuyết điểm cực lớn hắn hẳn là cũng sẽ tiếp tục đánh xuống nhưng hắn nghĩ như thế nào là chuyện của hắn b ẽ mặn nên làm vẫn phải làm nình kệ l à n trên nào lưu lại đúng vậy băng hải tặc dâu trắng bốn phiên đội đội trừng thạt hắn cùng đệ vòn tại hai ngày trước liền tiếp xúc giao chiến bất quá thoạt nhìn hắn cũng không phải là đệ vòn đối thủ mà đệ vòn vật khí cũng không tốt ta bên này còn chưa có xử lý được thật đâu hải quân dê năm những cao thủ liền xuất hiện đệ vọn không có không may đến bị hải quân bắt lấy à? vẽ màn nhẹ giọng mở miệng hỏi không có thụ c h ú t thương bất quá vẫn là thoát đi t ợ lắn mở miệng nói ra cũng tốt bảo nàng không cần đi quản đình kệ là n đảo hải quân nắm giữ nơi đó cùng chúng ta nắm giữ nơi đó không có khác biệt lớn tóm lại đều là không thể có thể thả d â u trắng rời đi về phần cái này hải quân c ư ớ p đoạt lợi ích chúng ta bây giờ cũng không còn được gọi đệ vọn tiến về trợ giúp một cái h ề nổ cùng lục xì、si. vẽ màn phân phó nói minh bạch đ ợ lắn tranh thủ thời gian đáp cùng n g y đồng thời tại đình kệ là đảo giòn dưới trướng dê năm hải quân đang tại quét dọn trên đảo những cái kia không thể rút lui rơi băng hải tặc dâu trắng tàn đằng nhóm ngồi tại bến cảng trên bến tàu giòn miệng bên trong c ắ n một điếu thuốc lá nhìn qua m ư ờ i phần hào khí cầm trong tay của nàng một cái gen gen n h u x i đang cùng sẻn gỗ cù nguyên xoáy hồi báo tình hướng đâu n i n h kệ làng đảo đã đến trong tay chúng ta bất q u á cái kia băng hải tặc dâu trắng bốn phiên đội đội trưởng còn có cả tạ di nạ đ ể vòn đều chạy giòn đối gen g e n h u x i bên kia nói ra đối diện sẻn gỗ cù nguyên xoáy cũng không có truy cứu cái gì vừa cười vừa nói cầm xuống hòn đảo là được dê năm từ khoả tiếp tục cướp đoạt thế giới mới môn hộ hải vực chung quanh đây hải tặc đ ả o tự ta muốn hải quân nắm giữ nơi này lực lượng trở thành bọn hắn hải tặc công xiềng người không đủ a nguyên x o á i lao đại don phun ra một cỗ hơi khói nói cụ giang cùng bột xã li n o đã tiến vào thế giới mới chẳng mấy chốc sẽ đi trợ giúp các ngươi s e n g gỗ cù nguyên x o á i nhẹ giọng nói ra cái này còn tặng được treo do nợ nụ cười nói tiếp theo không đợi s e n g gỗ cù nguyên x o á i kịp phản ứng đâu nàng liền trực tiếp đem ren ren niệu xị cút cùng nay đồng thời đứng ở bên cạnh hắn phụ gì tỏ ra ỷ sổ cười theo mở miệ hỏi ngươi dạng này treo nguyên x o á y g e n g e n nhựa si nguyên x o á y sẽ không tức giận sao j o h n đem khoe miệng cắn thuốc lá lấy xuống go go khói bụi k h o á t tay một cái nói nguyên x o á y lòng dạ hắn rộng lớn làm sao lại cùng ta cái này tiểu nữ nhân so đo những chi tiết này tiếp xuống làm thế nào đem mục tiêu đặt ở băng hải t ặ c chiến chủ ý trên thân sắp gì đ ả o cái kia tiếng s ấ m bệ nổ còn có rôm lục si đều tại trên cái đ ả o kia đâu phu dì tỏ ra ủy xô、so、mở miệng hỏi sắp gì đ ả o chính là băng hải t ặ c chiến chủ ý tại thế giới mới môn hộ trong vùng biển h ò đảo don thì lắc đầu mở miệng nói ra không chúng ta đi tổ tổ l e n nàng cái này vừa mới nói xong phụ di tỏ ra ủy xô người đều choán vá ba vừa rồi gen gen n g u x i、si、bên trong nguyên x o á i không phải nói muốn chúng ta dựa theo kế hoạch đã định tiếp tục c ư ớ p đoạt thế giới mới môn hộ trong vùng biển các đại băng hải tặc hòn đảo địa bàn sao hình thành ngày sau k h ô n g chế nơi này gông x i ề n g sao ngươi không phải còn đáp ứng thật tốt sao làm sao treo gen gen n g u x i、si, n ổ một n g ọ khói trực tiếp liền muốn đi tổ tổ lên hải vực nơi đó thế nhưng là trước mắt chiến tranh nhiệt liệt nhất địa phương a không sai hiện nay é đũa ị u gạt cùng khát gọt thỏi vỡ dỉm đều chưa từng xuất hiện trên biển cả đâu băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc chiến c h ủ ý chiến tranh mặc dù đã khuyết tàn ra nhưng cũng không phải là kịch liệt dường nào trái lại tổ tổ lên hải vực e sợ rất nhanh liền muốn n ê n h đón một trận đại chiến băng hải tặc bách thú c á i đồ căn bản không có muốn cùng chặt lọt kẽ liên loạn chiến y tứ hắn tự a hồ muốn m ộ t hơi ép hướng tổ tổ đảo mà xem như hải quân tướng lãnh cao cấp hạch tâm thành viên do lại làm sao có thể không biết tóc đỏ sask cũng ở đó chuẩn bị gây sự đâu cái kia phiến hải vực e sợ không cần quá lâu là sẽ trở thành chiến tranh đợt thứ nhất điểm nóng phu di t o ra ủy xô lông mày hơi nhữ hỏi giòn khỏe miệng một phát mở miệng nói ra vừa rồi nguyên soái lao đại không phải đã nói rồi sao c ú gian cùng buộc xã l i nô đã tại thế giới mới ta nghĩ hai người bọn họ đối thế giới mới chưa quen cuộc sống nơi đây chạy loạn không tốt không bằng liền thay chúng ta sau khi hoàn thành tục nhiệm vụ tốt mà chúng ta dây năm xem như thế giới mới địa đầu xả sao có thể cứ như vậy tại c ả n h c ả n h góc góc địa phương vậy nữa đâu hóa ra ngươi vừa rồi hỏi nguyên soái muốn trợ giúp nhưng thật ra là hiệp sĩ đổ vào sao phu di tỏ ra ủy xô ở trong lòng đậu đen rau muốn một câu không chờ hắn mở miệm đâu giọt ánh mắt hơi trầm thấp một chút nhẹ giọng nói ra nguyên soái làm rất đúng hắn là hải quân nguyên soái cho nên yêu cầu ổn trận chiến tranh này tại toàn bộ hải quân phương diện đến xem trọng yếu nhất liền là nắm tay cắm vào thế giới mới ở chỗ này một mực dừng lại gót chân lấy mưu cầu tương lai chậm dại bố c ụ f u j i t o d ạ ủ i s o cũng là gật gật đầu mười phần tán thành nhưng đây chẳng qua là chúng ta hải quân thấp nhất tố cầu muốn mở rộng thu hoạch cùng lợi ích nhất định phải gánh chịu đầy đủ phong hiểm bản bộ những tên kia đảm đường không nổi nguy hiểm nhưng chúng ta d năm không đồng dạng tạo điều kiện cho phép tình hùng giới bất chấp nguy hiểm, mới là chúng ta chuyện nên làm don cắn thuốc lá phun ra một cỗ hơi khỏi nói trong ánh mắt của nàng lóe ra tinh nhuệ h à o quang p h u d ì to dạ ỷ sô cũng không phải một cái ưa thích gõ bó theo khuôn phép ra hỏa bởi vậy tại nghe xong don lời nói về sau cảm thấy don nói vẫn còn có chút đạo lý cướp đoạt thế giới mới căn cơ vì hải quân tương lai tính toán là hải quân lần này trong chiến tranh căn bản nhất cũng là thấp nhất tố cầu muốn càng nhiều lợi ích liền muốn mạo hiểm mới được cái nguy hiểm này bản bộ bước lên không được cái kia liền tốt nhất từ bọn hắn dê năm tới làm p ả i thế nhưng chúng ta dạng này tính không tính là chống lại quân lệnh thích hợp sao phù dì tỏ ra ỷ sổ nghĩ nghĩ về sau cuối cùng hỏi như thế giòn thì nợ nụ cười phun ra một cỗ hơi khói đem tàn thuốc nôn trên mặt đất một cước dấm diệt tiếp theo nàng ngẩng đầu nhìn về phía phù dì tỏ ra ỷ sô nói trong khoảng thời gian này lao nương biểu hiện quá nghe lời cho tới để cho các ngươi đều sinh ra một loại ảo gia ca cái gì phù dì tỏ ra ỷ sổ có chút không hiểu nhìn về phía giòn d năm chưa từng có từ bản bộ nơi đó cầm qua một cái từ bợ dị làm quân phí dê năm là có được thế giới mới quyền tự chủ đặc thù hải quân bộ đội căn cứ điều lệ tại thế giới mới bên trong d 5 có quyền căn cứ thế cục biến hóa làm ra tự chủ tương đối bản bộ mệnh lệnh cũng không phải là là chúng ta ưu tiên cấp hiểu chưa don có chút hạ kỳ mở miệng hỏi phu gì to d ạ a ỷ số sửng sốt một chút trước đó là không có chú ý tới nhưng tỉ mỉ nghĩ lại giống như liền là chuyện như vậy à. lúc trước hải quân bản bộ cho d 5 cực lớn quyền tự chủ đó cũng không phải bởi vì hải quân bản bộ mất trí mà là bởi vì d 5 là một cái muốn đặt chân ở thế giới mới hải quân bộ đội đặc thù bọn hắn m u ố n sẽ phải tại biến ảo khôn lường thế giới mới bên trong vì hải quân cấp đoạt lợi ích loại tình huống này hải quân nếu là cứng nhắc cho bọn hắn định ra cái gì quân sáo loại hình đại quý cụ d 5 có thể tại thế giới mới bên trong sống sót không thể nào đều sớm bị làm chết khô vì cái gì d 5 hải quân có thể thích đứng thế giới mới hoàn cảnh thành công vì hải quân đóng xuống một viên cái đinh cũng là bởi vì d 5 hải quân tính đặc t h ủ bọn hắn hất lên chính nghĩa áo khoác nhưng làm việc không cố kỵ gì so hải tặc còn giống hải tặc cũng là bởi vì bọn hắn tả tính mới có thể tại thế giới mới bên trong sống sót hiện nay do đem lấy cái này điều lệ lấy ra nói chuyện giống như hợp tình hợp lý tại đặc thù thời khắc d n có quyền mặc sắc bản bộ dựa theo mình ý chí đến làm việc không đợi phủ di tỏ ạ a ỵ sổ k i ị m phản ứng đâu chỉ thấy j o h n từ ụ đá bên trên đứng dậy vỗ v ỗ bên hông treo còn t ì dạ cười lớn một tiếng nói ha ha ha ha ha thú n g chi nếu là đủ nghe lời lao nương làm sao lại đến dây năm bản bộ không thâm sao phù di tỏ ạ a ỵ sổ nhìn xem j o h n cái k i a cười to tư thái cũng không khỏi nợ nụ cười hắn mặc dù gia nhập hải quân thời gian không dài nhưng đối với mình cái này người lãnh đạo trực tiếp hiểu rõ còn là không ít hắn biết nguyên bản don có được không kém hơn cụ dạn xạ cạ dù kỳ buộc xạ lý nổ đám người tiền đồ Cùng bọn hắn là cùng một đám đại tướng dự quyết nếu như john có ý tưởng có lẽ cái giới này ba đại tướng đến cùng là ai còn chưa nhất định đâu nhưng hết lần này tới lần khác john lại chủ động xin rời đến d 5 đúng v ậ y à? cái này d 5 đại lão cho tới bây giờ đều không phải là một cái ưa thích ngoan ngoan nghe lời hải quân à? nói có lý phu di t o ra ủy xô khét cười một tiếng nói john cũng biết hắn công nhận mình nghĩ pháp t ố t lưu lại một chút lực lượng xem như tiếp ứng ở chỗ này chờ đợi cụ g i à n bọn hắn đến việc này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại liền tiến về tổ, tổ len hải vực giòn khoát khoát tay mở miệng nói ra rất nhanh mấy chiếc dê năm hải quân quân hạng liền từ bến cảng bên trong rời đi cầm đầu cái kia một chiếc kỳ hạng chính là phong phạm bên trên vẽ có màu hồng phấn thỏ gian tọa giá chương năm trăm sáu mươi ba ba phiên đội đội trưởng rổ rủ tham thượng chương năm trăm sáu mươi ba ba phiên đội đội trưởng rổ rủ tham thượng sắp gì đảo l u c xị cùng nghệ nổ lúc này chính mang theo băng hải t ậ p chiến chú y một chút các bộ hạng đóng tại trên cái đảo này đâu con báo lúc này không có việc gì đứng tại bến cảng bên trên một bộ rất nhàm chán bộ dáng nhìn phía xa mặt biển trên bầu trời mấy con hải âu nhàn nhã bay qua còn phát ra a a a a tiếng kê t ồn ào quá l u c xì có chút bực bội chửi mắng một câu tiếp lấy đ ỗ n g nhiên đưa tay hướng không trung điểm tới ngón tay điểm nhẹ mấy lần không trung bay lên hải âu liền phảng phất bị lực lượng vô hình đánh c h ú n g đồng dạng têu rên một tiếng rơi vào trong biển rộng lấy cá làm thức ăn bọn chúng cuối cùng cũng sẽ tán g thân bụng cá t ổ bù xì gẳng luyện không có tệ nha hệ nổ cười ha hả từ nơi không xa đi tới t r e o chọc một câu nói vậy cũng không đây chính là nữ vương đại nhân dạy cho ta đâu luk x có chút dăm t h nói sợ tù xì mặc dù đang cùng họ vừa tìm về sau liền không có làm sao trên biển cả lộ mặt qua yên lặng làm nàng hiền nội trợ bất quá sở tụ xì thực lực vẫn là rất xuất sắc lục xí lại một mực tại họ ưa d ì m trong đình biển ở sở tụ xì cũng vô cùng ưa thích lục xì bởi vì lục xí là một cái cùng nàng đồng dạng sở trường tại hải quân rộ cờ xỉ k ỳ cao thủ thể thuật cho nên sở tụ xì không ít cho lục xì mở tiêu chuẩn cao nhất xú thí một lúc sau lục xí lại phàn nàn nói h ê n ô đ ạ i ca chú ý ra làm sao cho chúng ta an bài như thế cái không may nhiệm vụ a đóng giữ sạp di đạo trông coi có ý gì tiến công mới là tốt nhất phòng thủ a giống như chúng ta sẽ đi chặt đứt băng hải tặc dâu trắng dây đồng dạng dù l à tám chín phần m ộ ư ơ i không dùng được băng hải tặc dâu trắng cũng hẳn là sẽ phái người đến chặt đứt chúng ta dây nơi này liền là dây a sẽ có người tới tìm phiền phái hệ nộ ngược lại là rất t r ầ m m ộ n nói một điểm không có lộ ra sốt ruột nếu là thật không người đến đâu luk xi、si、nhịn không được hỏi vậy thì chờ các loại họ gỡ dìm đại nhân bắt đầu hành động tất cả kế hoạch hành tâm đều sẽ chết đi đến họ gỡ dìm đại nhân bên kia nói cho cùng chúng ta bây giờ triển khai chiến tranh đều là một loại lực lượng h i ra chân chính có thể ảnh hưởng đến chiến tranh thắng bại vẫn phải nhìn họ h a dìm đại nhân cùng nịu gặt tên kia quyết đấu hệ nộ nhẹ giọng mở miệng nói ra hắn nói không sai mặc kệ hiện tại thế giới mới đánh thành bộ giám gì cũng chỉ là lực lượng một loại hiện ra là một loại thẻ đánh bạc nhập bản hình thức tương đối đúng vậy thực lực tổng hợp họ h a dìm muốn tranh mạnh nhất cá nhân thanh danh băng hải tặc chiến chủ y cũng muốn tranh cái này mạnh nhất băng hải tặc tập, tập thể thanh danh đơn giản như thế thôi nhưng chân chính có thể sửa chiến tranh thắng bại vì chiến tranh làm kết luận vẫn là muốn nhìn họ họ dìm cùng nịu gặt ở giữa quyết đấu mới được lấy cá nhân thực lực vi tôn cường giả thế giới Phần lớn đều là như thế đừng nhìn hải hùng binh đâu chỉ một triệu, nhưng nói cho cùng, họ vừa dìm bọn hắn những hải nhóm lớn đừng quân trướng nói cùng, bọn này là giới đều đâu đại triệu, một tặc dìm không i cái kia một triệu đại ê n quân kỵ, k là sao. một còn không phải lấy sẹn gỗ c ủ cầm đầu hải quân cái k i a tầng tầng lớp lớp các tướng lãnh cao cấp bọn hắn mới là có thể uy hiếp được hải tặc các đại lao người cái k i a một triệu đại quân bất quá là t ô điểm là dùng đến khống chế cơ sở lực lượng binh được thôi nghe nói không cái kia đang chết ma nữ tiến về tổ t ổ lên hải vực rõ rệt trước đó ta còn chế d ễ u nàng cuối cùng mới có thể xuất phát đâu không nghĩ tới nàng một xuất phát ngược lại là đi cái thứ nhất chiến tranh nóng khu a hiện tại ta đều có chút hối hận lúc trước hẳn là cùng với nàng trao đổi một cái lúc xì cắn răng n g h i ế n lợi nói ra ha ha ha ha ha đừng làm rộn tiểu tính tỉnh còn không có nói cho ngươi biết đâu đệ vòn bên kia thất lợi nàng rất nhanh cũng tới chúng ta bên này hễ nổ cười lớn mở miệng nói ra hắn cái này vừa mới nói xong lúc xì s ử ố t một chút sau đó kinh ngạc hỏi đệ vòn đánh thua không thể nào nàng rất mạnh a không có bại cho băng hải tặc dâu trắng cái kia thạt bất quá hải quân dê năm bộ đội nhúng tay cái kia đại tướng dự khuyết mỏ mủ s ẻ n giòn cùng p h ủ gì tỏ ra ý xô đeo tại đệ vọn thậm chí cùng thạt hơi liên thủ một phiên mới khó khăn lắm chạy ra nơi đó hệ nộ biểu lộ chầm xuống nói hơi hơi dừng một chút về sau hệ nộ nói lần nữa hiện nay hải quân giang nanh cũng lộ ra không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn hẳn là muốn cướp đoạt mảnh này môn hộ hải vực quyền k h ô n g chế chúng ta không chỉ có phải làm cho tốt ứng đối hải quân chuẩn bị l u xì hơi xì xì răng hung áp tiếng nói hải quân những cái kia vương bắt đảng nếu là ta liền muốn bọn hắn đẹp mắt hệ n ô nghe vậy cười cười vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện đâu trên đảo trong nháy mắt liền vang lên tiếng cảnh báo l ụ c x ì cùng hệ n ô đều là quay đầu nhìn về phía trên mặt biển xa xa mặt biển xuất hiện hạm đội là băng hải tặc dâu trắng l ụ c x ì ngược lại là mắt sắc một cái liền nhận ra cái kia có chút mơ hồ cờ xí ngươi nhìn tới a hệ n ô nhẹ giọng nói nhỏ tiếp theo không đợi l ụ c x ì lại mở miệng hệ n ô liền lấy ra trên thân mang theo gen gen hiệu xi trực tiếp đôi gen hiệu xi ra lệnh quan chắc tháp biết rõ ràng là băng hải tặc dâu trắng người nào tới tốc độ muốn nhanh không bao lâu z e n z e n như xì bên trong liền chuyển đến một thanh â m nói hệ n ô đại nhân là băng hải tặc d â u trắng ba phiên đội đội trưởng kim cương dộ dù nghe thanh â m này hệ n ô sắc mặt hơi có chút khó coi kim cương dộ dù trước đây hắn cùng dộ dù giao thủ qua khi đó còn có phở là ở sở vật v ị sợ tạ tại vì sợ tạ hệ n ô có thể làm được qua nhưng dộ dù ra hỏa này hệ n ô cơ hồ bắt hắn không có biện pháp gì căn bản đánh không thương t ổ n hắn là cái phi thường khó g ặ m xương cứng a lúc này xác định đối phương là dộ dù cái này vừa thối vừa cứng ra hỏa hệ nộ cảm giác rất khó chịu rất nhanh băng hải tặc dâu trắng h ạ m đ ộ i liền dựa vào tới gần hòn đảo đường ven biển khi tiến vào đến hỏa pháo tầm bắn về sau song phương ai cũng không có thả cái ngoan thoại cái gì cùng một thời gian bắt đầu lẫn nhau bắn hỏa lực tiếng oanh minh khói lửa bạo tạc rất nhanh liền tràn ngập tại bên trong chiến trường này hiểm hộ hiểm hộ đem rộ du đội trưởng thuyền tới gần chỉ cần rộ du đội trưởng đi lên chúng ta liền có thể sẽ rách lỗ hồng của bọn họ một cái nhỏ cán bộ đứng tại một chiếc trên thuyền hải tặc lớn tiếng hô có nói nhưng mà hắn cái này vừa dứt lời một viên đạn pháo liền đánh vào thân thuyền bên trên nổ ra một mảnh khói lửa đừng quản n h ữ này g n nhiệm vụ của chúng ta là hiểm hộ rộ dù đội trưởng thuyền cái tia nhỏ cán bộ lau mặt một cái bên trên khói bụi giận dữ hét một giây sau một đạo lôi quang từ trên bầu trời rơi xuống cường đại tráng kiện sức mạnh xâm xét trực tiếp bổ vào trên thuyền chiếc này thuyền hải tặc trong nháy mắt liền bị nổ thành k ố i vụn không tồn tại nữa chỉ thấy lúc này hệ n ổ liền bay ở không trung trong tay kéo lên một tia chớp ánh mắt để mắt tới rộ dù kỳ hạm lôi giận lôi rơi hệ nộ nổ nổi giận gầm lên một tiếng nói trong tay lôi đình đi theo phóng xuất ra cường tráng thân ảnh lúc này cũng liền tại trên chiếc thuyền này nhìn xem cái kia xét đánh dô dù, dù biểu lộ không thay đổi dưới chân đ ỗ n g nhiên một cái phát lực bong thuyền đều bị d ấ m nước một chút thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh xông về trên bầu trời xét đánh thân thể nhanh chóng kết tinh hóa trong n g a y mắt liền biến thành một cái kim cơ người thiểm diệu va chạm dô dù, dù hét lớn một tiếng nói băng vào mình cái kia vô địch lực phòng ngự quả thực là một kích đem bệ nổ tiếng s ấ m đụng tàn mượn lực phản chấn dô dù, dù dưới chân trên không trung g i m mạnh b ộ c phát ra một cỗ cùng loại với gọi tù lực lượng thân ảnh giống như, như đạn tháo từ không trung trực tiếp đánh tới hướng hòn đảo ngay tại lúc này lục xì thân ảnh đ n g nhiên xuất hiện ở rộ du muốn rơi xuống cái tia mặt đất trong khu vực rộ du n h ữ n g mày hơi kinh ngạc chỉ thấy lục xì đứng tại chỗ hít sâu một hơi hình thể nhanh chóng phát sinh biến hóa trên thân cái tia tây trang màu đen đều bành trướng lên biến thành bán thú hóa người báo hình thái hắn cái đôi u đ n g nhiên hất lên trong không khí rút ra nổ đùng thanh âm tiếp theo thân thể chầm xuống phía dưới hai chân hướng ra phía ngoài cong lên tính khí ngưng thần một cổ lực lượng cường đại trong tay hắn bắt đầu ngưng t ụ rộ cờ xì kị ô sai a i x i n rỗ cụ ổ gầm ba lục xì gầm thép một tiếng nói c dồ cụ hổ gẳng là lục xì tại khai phát rổ cỡ xì kỳ cùng năng lực bản thân đem kết hợp nghiên cứu ra được kỹ xào chiêu thức hắn lúc này sử dụng sai dai di rộ cụ hổ gẳng căn cứ dĩ vãng bình chắc một kích ra ngoài có thể đánh nổ một chiếc quân hạm cảm thụ được cái tia gào thép mà đến lực lượng dồ dù lại không sợ hãi thân thể cấp tốc kết tinh hóa biến thành một cái cứng rắn lũ cục đón lục xì công kích liền đục vào lực lượng cường đại đánh trúng rổ dù thân thể nhưng hắn lại cũng không nhận được cái gì t h ư ơ n g thế nhưng hắn lúc này cũng rất lúng túng bởi vì rơi không đi xuống luk xì đánh đi ra lực trúng kích thật sự là cường đại lúc này hắn không chỉ có rơi không đi xuống đồng thời còn bị đánh bay ra ngoài ở một tiếng dòng điện âm xa qua r ô dù ở không t r ú n g quay đầu nhìn về phía bên cạnh quả nhiên hệ nổ thân ảnh đã xuất hiện ở bên cạnh hắn hệ nổ khỏe miệng treo lên một vòng dữ tợn ý cười trong tay vung lấy mạnh mẽ hữu lực c h i ế n phủ mang theo sấm chấp dền vàng lực lượng một kích bổ về phía rộ dù, dù nói lan đến trong biển đi n g ngẩn、Phang. một tiếng âm vang giao tòa thanh n m mộc phát e n o chiến phủ trực tiếp chém vào r ồ rủ trên đầu r ồ rù mặc dù ị vào cái kia tuyệt cường lực p h o n g ngự không có nhận đến cái gì t h ư ơ n g thế nhưng bị lục x ị cùng e n o tiếp nhận liên kết đánh thân ảnh thật hướng trên mặt biển rơi xuống giống như đã mất đi mục tiêu như đạn tháo hắn nhưng là trái ác quỷ năng lực giả A. hiện tại thân thể khỏe mạnh rất khiếm đánh nhưng đến trong biển làm theo muốn bị chết bới ngay tại lúc này liên tiếp tiếng súng văng lên phanh phanh phanh phanh phanh, phanh, phanh. đạn tất cả đều đánh vào rộ rủ phía sau lưng tiếp lấy lại bị bắn ra ngoài bất quá những viên đạn này tựa hồ có rất mạnh lực đạo lẫn nhau phía dưới vậy mà triệt tiêu một bộ phận rổ rủ trên thân tiếp nhận hạ xuống chi lực tiếp theo liền nhìn một thân ảnh từ rổ rủ trên thuyền bay ra một cước đá vào rổ rủ cái mông bên trên lần nữa cải biến rổ rủ quy tích đem rổ rủ đá đến bên bờ biển bên trên một đầu đâm vào mềm mại lỏng lẻo bãi cắt bên trong mặc dù hết sức chật vật nhưng bất kể như thế nào rổ rủ đã leo lên hòn đảo ý rồ luk xi nhìn xem cái k i a đột nhiên xuất thủ ra hỏa kinh nghi một tiếng nói ra hỏa này không phải là bị đỏ sợ làm bị nổ cùng nhí mặn cho đánh cho bị thương nặng sao làm sao nhanh như vậy liền trước hỏi à đúng giống như cái tia bất tử điệu mắt cô hệ nộ cũng ó đ ư thân i chữa hóa lôi điện xuất hiện ở lụp xì bên người hai đối hai sao hệ nộ trong lòng hơi có vẻ nặng nề thầm nghĩ vô luận là dồ dù cũng tốt vẫn là ý dồ cũng được đều là băng hải tặc dâu trắng thành danh đã lâu cao thủ ý dồ còn dễ nói một chút mình hẳn là có thể thu thập hắn nhưng có cái không đánh nổi dồ dù tại liền rất phiền a về phần lục xì lục xì mặc dù cũng không tệ thế nhưng là cùng hai người bọn họ so sánh hẳn là là có chút trên lệ h dồ dù hai mắt nhìn về phía h e n o sau đó trầm giọng nói h e n o lần trước vì sợ tạ sổ sách lần này ta liền tính với n g ư ơ i rõ ràng vừa mới nói xong dồ dù nửa người hóa thành kim cương kết tinh dưới chân một cái phát lực tốc độ cực nhanh giống như man n ư u bình thường đánh tới hê nổ bên kia lục xì tốc độ phản ứng cũng rất nhanh xem như hệ z o ó an năng lực giả hắn cũng càng ưa thích cương chính diện dưới chân một cái phát lực cương tráng ban thú nhân hình thái trực tiếp n h à o về phía rổ rủ cái k i a phi tốc đánh tới thân ảnh báo mạ đa dạ lục xì quắt lên một tiếng lớn nói nhưng kế tiếp máy mắt lục xì liền trực tiếp bị rổ rủ một cánh tay đụng bay ra ngoài trên không trung lật lăn lông lốc vài vòng sau khi rơi xuống đất lục xì giới chân lại giảm bất lực hướng về sau mánh liệt rút lui mấy bước mới đứng vững thân thể đồng thời hệ nổ cũng là hóa thân thành t i ế chớp trực tiếp biến mất tại rổ dù va chạm quỹ tích bên trên xuất hiện lần nữa tại lục x bên người đừng xúc động như vậy lục x Tên cánh tay, chậm giọng nói, minh mạnh, một tên hải ô n g h người đối phó, quân h thượng tá chạy tới bong thuyền đối mặt trời kia trên ghế thân ảnh báo cáo cụ gian đại tướng chúng ta đã tới đình kệ là đạo cùng dê năm hải quân hội hợp a cu i à n thân ảnh cũng không có động tính tựa hồ vẫn là chưa tỉnh ngủ đồng dạng sau một hồi lâu ngay tại cái này hải quân thượng tá muốn đi đập vô c g i à n giá hỏa này thời điểm cu i à n mới hơi có chút động tính đưa tay đem đeo tại trên ánh mắt bịt mắt lấy xuống chậm rãi từ mặt trời trên ghế ngồi dậy dội lưng một cái ha ha cu i à n ngáp một cái ánh mắt có chút mê mang nhìn một chút chung quanh c h à n cảnh tốc độ thật mau thôi đi ta còn tưởng rằng trên đường sẽ gặp phải phiền t o á i gì đâu xem ra nhiệm vụ lần này còn tính là thuận lợi cu dàn cười cười nói t i ế t e o hắn đứng dậy vớt vớt cổ mở miệm hỏ buộc xạ l i n o đâu buộc xạ l i n o đại tướng đã leo lên hòn đảo cái kia hải quân thượng tá đáp lại nói cụ giản chép miệng một cái mở miệng nói ra g i a hỏa này lần này làm sao tích cực như vậy sẽ không phải là nguyên soái vụng trộm cho hắn phát phụ cấp đi đ ầ u đen r a u muốn một câu về sau cụ giản từ mặt trời trên ghế cầm lên mình cái kia treo đại tướng quân hàm chính nghĩa áo khoác khoác ở trên thân sau đó nói ra đi thôi đi gặp g o ò n tên i kia nói đến cũng cùng với nàng có đoạn thời gian không có gặp mặt đâu rất nhanh cụ giản liền từ quân hạm bên trên đi xuống bến cảng bên trên khắp nơi đều là hải quân nhưng vẫn như cũng là một chút liền có thể nhìn ra những n à y hải quân phân thuộc tại hai cái khác biệt đội ngũ dù sao có như vậy một nhóm hải quân mặc dù mặc hải quân q u â n trang nhưng mẹ nói nhìn qua liền cùng hải tặc không có gì khác biệt ta dáng dấp liền rất hữu h á c không hề nghi ngờ nhóm người này liền là dê năm hải quân lúc này buộc xã l i n n chính đứng ở nơi đó nghe lấy cái gì báo cáo đâu cụ giản tả h ư u đánh giá một phiên có chút k ỳ quái đi tới trở lên liền là đỉnh kệ lãn g đảo hiện trạng buộc xã l i n n đại tướng cái kia dê năm hải quân thượng ta tiếng nói vừa vặn rơi xuống buộc s á c lino tấm kia hơi có vẻ h è n m ọ n trên mặt treo một bộ mê man g biểu lộ ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì thế nào buộc s á c lino cụ g i à n đầu tiên làm ở miệng hỏi sau đó vừa nhìn về phía cái kia dê năm hải quân thượng tá tiếp tục hỏi don cùng ý số đâu các nàng không phải tại trên cái đảo này sao chính đang làm việc công trên đảo còn có chuyện không có giải quyết cái kia dê năm hải quân thượng tá biểu lộ có chút lúng túng gãi gãi đầu nói báo cáo cụ g i à n đại tướng đại tỷ đầu cùng ý s ố đại ca đi tổ t ộ lên hải vực hôm qua liền đi cụ dàn ba ép ý mờ sợ không phải tại cho ta nói b ù a ba hắn xem như minh bạch b ộ p x ã lì nổ vừa rồi cái k i a m ộ t bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ là chuyện gì xảy ra đã nói xong trợ r ú t kết quả quân đội bạn không có tình huống như thế nào cư gian trầm giọng hỏi ách cái này dê năm hải quân thượng tá cũng dừng lại tình huống như thế nào ta cũng không biết ta đại tỷ đầu cái gì đều không phân phò à liền nói muốn chúng ta ở chỗ này cảnh giới nên đón các người một chút hai vị đại tướng đến là được rồi ngay tại lúc này vừa rồi vẫn không có mở ra miệng có chút hoài nghi nhân sinh bụp xạ lì nổ đột nhiên nợ nụ cười chỉ thấy hắn lắc đầu Có chút b ấ sau, này, này sau khi nói xong cụ dán lại liếc mắt nhìn cái này dê năm hải quân thượng tá nhìn hắn biểu lộ liền biết giá hỏa này cũng là cái gì đều người không biết bởi vậy cụ dán khoác khoác tay nói ra đi đem nên giao tiếp sự tỉnh giao tiếp một chút nơi này không cần ngươi quan tâm là đại tướng cái kia dê n ă m hải quân thượng tá thở phào nhẹ nhõm nói đại tỷ đầu ngươi đây là lựa ta à. còn tốt cụ i à n đại tướng tính tính tốt nếu không ta chẳng phải xong đời nếu là đổi xạ cạ rủ kỳ tới không chừng hắn liền muốn chịu một quyền tìm cái ụ đá ngồi xuống cụ g i à n xuất ra gen gen hữu si cho don bên kia gọi ra ngoài không bao lâu gen gen hữu si liền bị nhận chuyện gì don cái kia có chút ngang tàng n ữ khí từ gen gen hữu si bên trong truyền ra cụ g i à n đều ngây ngẩn cả người, người như thế hùng hôn sao không biết còn tưởng rằng ngươi là đại tướng ta là tiểu đệ đâu bất quá cú dàn cũng cầm g o a n cái này tính tình không có biện pháp gì có chút buồn cười hỏi uy người nữ nhân chết bầm này đùa nghịch chúng ta là a nguyên soái mệnh lệnh ngươi cũng dám leo cây cú dàn cùng g o a n quan hệ rất tốt cho nên không có gì lo lắng hai người trước kia tại bản bộ thời điểm nói chuyện cũng không có gì k h á c h khí thậm chí còn thường xuyên động thủ đâu nghe cú dàn lời nói g o a n bên kia cười cười mở miệng nói ra cái gì gọi là leo cây ta nhận được mệnh lệnh là dê năm chờ đợi các ngươi trợ giút dựa theo kế hoạch đã định làm việc làm sao trên đảo không có chúng ta dê năm người sao có là có nhưng phía sau đây này dựa theo kế hoạch đã định làm việc chúng ta kế hoạch đã định là tiến về tổ tổ l e n hải vực sao c ú giản đậu đen r a u m ù n g nói ha ha ha ha đừng để ý những chi tiết này nha c ú giản kế hoạch đã định liền giao cho hai vị các ngươi đại tướng người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm n h a dựa theo d năm quyền hạn ta thân là d năm quan chỉ huy tối cao có quyền lực tại thế giới mới bên trong tùy cơ ứng biến theo ta được biết tổ tổ l e n hải vực sẽ phát sinh sự kiện trọng đại ta đi xem một chút hợp tình hợp lý a don có chút vô lại ngụy biện nói cụ giản cũng l ờ i cùng với nàng lại tranh luận cái gì don tính tình hắn cũng biết hiện tại người đều chạy n g ư ơ i muốn để nàng trở về đó là không thể rồi cho nên nói n g ư ơ i muốn đi tổ tổ len làm cái gì nơi đó rất nguy hiểm n g ư ơ i đi liền làm một chi một mình ta cùng buộc x ã lụy nổ luôn không khả năng để đó nguyên x o á y mệnh lệnh mặc kệ đi trợ giúp các n g ư ơ i à? cụ giàn biểu lộ có chút nghiêm túc hỏi nơi này là nguy hiểm không sai bất quá không cần chi viện đây là ta thân là dê năm quan chỉ huy làm ra quyết định cụ giản ngươi nếu là tại bản bộ lời nói hẳn là so ta rõ ràng hơn à? nơi đó sẽ phát sinh cái gì tóc đỏ tên kia bít mong băng hải tặc có khả năng sẽ bị hủy diệt ngươi thật dự định bỏ mặc cái kia tóc đỏ cái kia ổ cả xà kỳ bù c ả i trở thành mới tứ hoàng do ngữ khí cũng biến thành có chút nghiêm túc hỏi c g i à n nghe cái này hỏi thăm trầm mặt lại một bên buộc x ã lì nổ ánh mắt cũng là có chút phiếu miệng nói ra có lẽ vậy nhưng có một chút các ngươi đều không để mắt đến cái kia chính là tóc đỏ cái kia hôn đản không phải tốt đối phó gia hỏa ở trên người hắn có thể trông thấy họ ựa dìm cái bóng nếu như tương lai các ngươi không muốn nhìn thấy một cái không kém hơn họ ựa dìm loại kia hôn đản đối thủ đang đình hiện tại liền không nên để hắn muốn làm gì thì làm j o h n không chút do dự nói ra c ù gian cùng buộc xã lì nổ chấn động trong lòng bị j o h n lời nói chỗ trùng k í c h đến đúng vậy à có lẽ thay cái tứ hoàng cái này cách cục vẫn là tứ hoàng cách cục giống như đ ố i hải quân không có thay đổi gì đồng dạng nhưng tóc đỏ khi tứ hoàng cùng chặt lọt k ẹ l i n h khi tứ hoàng là một cái khái niệm sao nhưng tên kia là ổ cà s a k ỳ bù cái chúng ta hải quân cùng hắn có hiệp nghị c ù gian nhữ mày một cái nói mới nói ta là d năm a cụ g i n don khỏe miệng đã phủ lên một vòng hơi có vẻ tà ác ý cười nói ra không đợi cụ g i n mở miệng đâu j o h n liền tiếp tục nói ngược lại thanh danh của ta đủ xấu nếu là xuất hiện vấn đề gì đem nổi để cho ta có l à được d năm không phải liền là làm nghề này sao cho nên ngươi muốn ngăn cản tóc đỏ đối phó chặt l ọ t k ẹ n lìn buộc xã li n o nhịn không được mở miệng hỏi làm sao có thể bọn hắn hải tặc chó căn chó tốt như vậy tiết mục ta làm sao lại loạn nhúng tay đồng thời chúng ta cũng không có nhiều như vậy lực lượng nhúng tay tổ tổ lên hải vực chiến tranh ta chỉ là muốn nhìn xem có không có cơ hội gì thôi j o h n lại n ở nụ cười nói ra cụ dàn cùng buộc xã li n o sắc mặt một khổ cho nên nói ngươi vừa rồi kỷ lý hoa lạp nói nhiều như vậy tất cả đều là nói nhảm cùng lấy cớ không hổ là ngươi nhưng mà vẫn như cũng là không đợi cụ dặn cùng bố xa li nô mở miệng đâu john liền chầm d ã i nói v ạ nhất n ta bắt lấy cái tứ h o à n g đâu vừa mới nói xong john không tiếp tục cùng cụ dặn cùng bố xa li nô nói nhảm ý tứ trực tiếp cúp gen gen hiệu xi pv pv cu dặn có chút mộng bức nhìn xem gen gen hiệu xi、si. buộc xa li nô thì n ở đủ cười vô vô cụ dặn b ả vai nói cái này không có gì nghe nói john mỗi lần đều sẽ cúp máy nguyên soái gen gen hiệu xi、si、đâu cái này hốt đản cu dặn chửi mắng một câu nói có chút tâm mệt mỏi lắc đầu cụ dặn nhìn về phía buộc xã lino hỏi không thèm quan tâm nàng tên kia mặc dù luôn luôn lừa thích làm ra những này loạn thất bát tao sự t ì n h đến nhưng không phải một cái ta đương nhiên biết nếu không nguyên soái sẽ để cho nàng tới làm dê năm quan chỉ huy nàng có thể ngồi tại đại tướng dự khuyết vị trí bên trên không nói những thứ này làm chúng ta chuyện nên làm à buộc xã lino k h o á t khoác tay đánh gãy cụ dặn lời nói hắn gái này vừa dứt lời một tên hải quân thượng tá liền nhanh chóng chạy tới báo cáo hai vị đại tướng sắp di đào tình huống xuất hiện biến hóa cái kia hải quân thượng tá nhanh chóng mở miệm báo cáo cụ dặn cùng buộc xã lino biểu lộ nghiêm cùng nhau mở miệng hỏi chuyện gì căn cứ chúng ta giám thị thuyền truyền đến tình báo băng hải tặc dâu trắng ba phiên đội đội trưởng dồ dù mười sáu phiên đội đội trưởng ý r ổ dẫn theo hạm đội bắt đầu tiến công sạp di đ ả o cái kia hải quân thượng tá nhanh chóng đáp lại nói cụ i à n lông mày nhữ lại nói cái kia băng hải tạp chiến c h ủ ý không nhất định có thể gánh vác được à, sạp di đ ả o bên trên là cái kia gõ rổ gõ rồ no n mi năng lực giả cùng rồi l u e xì a đúng vậy cụ dàn đại tướng cái kia hải quân thượng tá tranh thủ thời gian mở miệng nói cụ dàn nhìn một chút b ộ sa lino b ộ sa lino cũng nhìn một chút cụ d ạ n một bộ không hiểu ánh mắt của người bộ cú gian bất đắc dĩ bí môi mở miệng nói ra thật lần sau ta nhất định phải cùng xạ c ả dù kỳ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ tên kia gặp phải loại sự tình này khẳng định là sẽ đứng ra cái kia hai người các ngươi nói không chừng trên đường liền sẽ đánh nhau mỗi người đi một nà đâu b u ộ xã lino có chút buồn cười nói ra còn lại hai cái đảo giao cho ngươi nơi đó hẳn là sẽ không xuất hiện loại gì cú gian nhẹ giọng mở miệng nói ra bít mong băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú hẳn là muốn tại tổ tổ l e n hải vực triển khai đại chiến như vậy bọn hắn trên lý luận là sẽ không quản bên này phát sinh sự tình buộc s ắ lino cũng là như thế cho rằng gật gật đầu nói ân cụ g i à n lúc này mới đứng dậy lại hướng phía quân hạm bên trên đi sắp gì đ ả o vốn là cũng là bọn h ắ n hải quân mục tiêu thứ nhất hiện tại băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc chiến chủ ý ở nơi đó khai chiến cái này đối với bọn hắn hải quân cũng là một tin tức tốt a cụ i à n chuẩn bị tự mình tới đó thử xem có thể hay không nhặt cái để l o ạ n tốt nhất một hơi đem băng hải tặc chiến chủ ý cùng băng hải tặc dâu trắng người tất cả đ ề u bưng tự hồ bọn hắn tất cả mọi người đều quên một sự kiện a g i n chạy như vậy liền không có người cho hải quân nguyên soái xét gỗ cụ tiên sinh thông báo một tiế các ngươi những n à y hải quân tướng l a n h bao cấp đều không đem mình nguyên soái để ở trong lòng tôn trọng sao hát gì tại bản bộ xử lý phức tạp công vụ sẻn gỗ của nguyên soái bỗng nhiên hát h ơ i một cái hắn v u ố t vớt cái mũi nhẹ giọng nghĩ nó nói ai tại nhắc tới ta đây ngừng lại động tác trong tay hắn bưng lên chén trà trên b à n uống một ngụm tự đủ tính toán thời gian cụ gian bọn hắn hẳn là cùng g o a n kết nối bên trên a không cùng ta liên lạc liên đại biểu cho hết thể thuận lợi a mở dấu hiệu tốt đâu chép miệm một cái về sau sẻn gỗ của nguyên soái đem chén trà vừa để xuống lại bắt đầu tiếp tục đầu nhập v à bận rộn trong công việc đi Trưng lúc ụ Lục c công, cao công, cao Si, Si, Sắp nhiều liền nhiều liền ta thần thương thuật cao thủ. Trưng ta thần thương thuật cao thủ. khổ khổ đánh đánh luyện là luyện là l năm năm đảo. dì này hệ nổ cùng lục Si, đang cùng rộ r ù ý r ồ triển khai đại chiến thiểm diệu va chạm rộ r ù vẫn như c ũ n là thân hóa kim cương đánh tới hệ nổ hệ nổ trong mắt điện quan g l ó e lên trên thân quấn quanh lấy đại lượng lôi điện trong nháy mắt cùng rộ r ù đụng vào nhau lôi lộn khải giác là hệ nổ khai phát ra cực mạnh chiêu thức có thể kích thích lục thân tăng cường lực lượng tốc độ các loại tố chất đồng thời đại lượng lôi điện nguyên tố châu ngưng kết áo giáp cũng có phi thường cường đại lực phòng ngự hai người đụng vào nhau trong nháy mắt cường đại lực chủng kích liền từ trên thân hai người bạo phát ra hệ nổ trên người lôi nguyên tố đi theo c h à n lan đồng thời lại nhanh chóng điển vào đi vào chiến đấu như vậy ta có thể đánh với ngươi m ộ ư ơ i ngày dồ dù, dù trong mắt mang theo ngân sắc trầm giọng nói hệ nổ ngữ khí có chút trào phúng nói ngươi cũng chỉ có thể là như thế này ai cũng có thể đánh lại ai cũng đánh không lại khoan hay nói dồ dù, dù hiện tại thật sự là loại trạng thái này lúc trước cùng mát cô cùng một chỗ bại bởi họ ừ a tìm sau dồ dù, dù vẫn tại thúc giục lấy mình năng lực thực lực đều chiếm được rất lớn để cao đồng thời hắn cho rằng chính mình lúc trước thua với họ hứa dìm cũng là bởi vì lực phòng ngự không đủ mạnh ngăn không được gọi h a dìm lực lượng cho nên cái này đến tiếp sau năm tháng bên trong hắn càng là nhấn mạnh tại khai phát tăng cường mình phòng ngự lực cho tới đến bây giờ liệu g ạ t không xuất ra bản lĩnh thật sự đến đều không đánh nổi rộ rù ra hòa này mà chính là bởi vì nhấn mạnh tăng cường mình phòng ngự lực cho nên rộ rù tại tiến công thủ đoạn bên trên có rất lớn khiếm khuyết đại bộ phận đều là trực tiếp hóa thành kim cương ỉ vào mình thân thể khỏe mạnh mang quá khứ giống như xe tải bình thường đem người đâm chết liền xong việc loại chiêu thức này đối phó người bình thường tới nói đơn giản dứt khoát phi thường có hiệu quả nhưng đối với cao thủ lợi hại nhóm cũng không phải là tốt như vậy có hiệu quả cho nên dộ dù, dù cũng có chút lúng túng lấy lực phòng ngự a của hắn hắn cùng ai cũng g i ả m đánh chỉ cần khắc chế không được hắn hắn liền rất ngang tặng nhưng bởi vì thủ đoạn công k í c h khiếm khuyết hắn cũng rất khó đánh bại người khác tựa hồ là kế thừa cá sấu sa mạc chia năm năm tên coi như như thế cũng sẽ không thua không phải sao dộ dù trầm giọng nói hệ nộ một bên cùng dộ dù, dù đấu sức một bên cũng đang suy tư hiện trạng đâu ba ngày từ trận chiến tranh này bộc phát đã qua ba ngày hắn cũng đang nghĩ muốn hay không từ bỏ sạp di đảo dù sao hòn đảo này hiện tại đã bị đánh không có bao nhiêu giá trị trên đảo căn cứ đã bị bọn hắn những cao thủ này chiến đấu dư ba phá hủy cái bảy tám phần duy nhất còn có giá trị liền là tòa đảo này vị trí địa lý ưu thế bất quá vẫn là câu nói kia giữ người mất đất người đều là tổn giữ đất mất người người đều là mất hải quân tám chín phần mười là sẽ đến nơi này gây sự hiện tại để một tay đem băng hải tặc dâu trắng đá đến hải quân trước mặt đi chờ bọn hắn đánh xong băng hải tặc chiến chủ ý lại ra tay đập lại. lại hoặc là nói Các loại đại họ vừa dìm nhưng â dâu n chiến thắng nịu băng trắng cũng tặc hải thủ không gạt sau, về đ ợ c ơ i đại này.、Chỉ、cần nhân n Chỉ có họ thể h vừa dìm t ắ sớm muộn cầm đều Nhưng nhanh, nổ có thể cầm bế. Nhưng rất nhanh, hệ lần i ề n trong đem đ u loại ý g h ĩ này xua tán đi ra tán thoát ngoài. nhìn, đi đây cũng Là, chiến ũ n g là lựa tối ưu c ọ n Nhưng, lần này h c tranh nhưng là muốn đánh giá mạnh nhất băng hải tặc phòng thái tới hiện tại rút lui một bước liền là đang cấp băng hải tặc chiến chủ y mất thể diện họ hùa dìm đại nhân đem nơi này giao cho ta hệ nổ đến đóng giữ ta lại làm sao có thể ở chỗ này rút lui một bước nghĩ tới đây hệ nổ trong mắt lõe lên một đạo ngân sắc gầm t h é t một tiếng nói lôi thần đang cùng hệ nổ đấu sức rộ rủ chỉ cảm thấy cánh tay bên trên chuyển đến áp lực mạnh hơn tiếp theo liền nhìn hệ nổ cái kia quấn quanh lấy lôi điện thân ảnh càng ngày càng bành trướng ba năm cái hô hấp về sau hệ nổ liền biến thành tiểu cự nhân lớn nhỏ cường đại lôi điện chi lực từ trong tay hắn bộ phát đ ố n g nhiên một kích đem rộ rủ hất bay ra ngoài bất quá hệ nổ cũng không có đi truy kích rộ rủ mà là bay lên công chúng kẻ bủn sổ cụ hạ kỷ vừa để xuống quan sát lục xịt i ể u lão đệ tình huống tại dịu du ních lục xì cùng công tức y nụ dạ xì từng đại chiến một trận khi đó lục xì tại ngạnh thực lực bên trên so công tức y nụ dạ xì muốn hơi kém một chút nhưng tranh lệch không phải rất lớn về sau lục xì vẫn như cũng là đang nỗ lực tăng cường mình thực lực Y d ồ kỳ thật cùng công tức y nụ dạ xì thực lực đều không khác mấy liền là phong cách chiến đấu không giống nhau lắm thôi lúc này lục xì cùng hắn đánh cái chia năm năm cảm giác phanh phanh phanh ba phát đánh ra nhưng hết lần này tới lần khác lục xì thân ảnh mười phần linh mẫn nhanh chóng tả hữu na di ba phát tất cả đều thất、bại. tiếp theo trong nháy mắt lục xì bắt chuẩn thời cơ dưới chân một cái phát lực thân ảnh đi theo đ ẹ thấp chạy quá trình bên trong thứ chi chạm đất một lần hai tay cùng hai chân đ ỗ n g nhiên đạn một cái nào về phía ý r ồ ý r ồ dưới chân trượt đi thân thể đi theo nghiêng đi lục xí lợi chảo s ắ t đến ý r ồ gương mặt mang theo một vòng tình phong s ẹ t qua đồng thời ý r ồ cũng không có nương tay tại hai người khoảng cách rất gần tình hùng d ư ớ i đối lục xì trên bụng bắn một phát đánh ra ngoài cái tiếng súng này vang lên đồng thời ý r ồ k h ỏ miệng đi theo nhét lên gần như vậy không có lý do có thể tránh thoát nhưng tiếp theo trong nháy mắt y rô đã nhìn thấy lục xì cái kia báo v ầ n nơi bao bọc trên mặt đã phủ lên một vòng trào phúng khinh thường ý cười tuyệt đối né tránh số không ca mi lục xì khoe miệng một phát thử ra răng nhọn khẽ quát một tiếng nói cùng một thời gian lục xì cái kia nguyên bản còn mạnh mẽ đ a n h thép thân hình trong nháy mắt cùng giữa không trung hóa thành trang giấy khinh bạc nhưng trên thực tế đây là ảo giác đây là hải quân rổ cờ xì kỳ bên trong tránh né kỹ xảo ca mì sử dụng phương thức mà l ụ xì rõ ràng liền là rổ cờ xì kỳ đỉnh cấp cao thủ không biết có phải hay không là ảo giác hãng á i này dùng ca mì tránh đạn kỹ thuật dị thường thuần thục thật giống như đã tập luyện qua ngàn ngàn vạn vạn lần đồng dạng ý dấu người đều t r o n g váng hai chúng ta khoảng cách không đến ba mươi cm ta thương thuật cao thủ ý dỗ dưới loại tình huống này một thương đánh về phía bụng của ngươi cái này mẹ nó ngươi cũng có thể tránh ra khoan hay nói lục xì thật liền tránh ra đồng thời động tác mười phần lưu loát giống như thật tập luyện qua đồng dạng một tay đầu tiên là rơi xuống đất ôm đồm tại trên mặt đất đồng thời cánh tay đi theo phát lực đem không chung thân thể lôi dậy thân eo bồn éo quay người một ước đá vào ý dỗ trên ngực báo tập đặc săn lục xị quát lên một tiếng lớn nói mạnh mẽ hữ lực đá một c ư ớ c đá vào ý rộ trên ngực ý rộ vừa mới là thật lang thần một cái không quan sát trực tiếp bị l ụ c xì đạp cái mười phần mười l ự c đạo thân ảnh bị cố lực lượng này mang theo bay ngược ra ngoài đụng đầu vào một cái bị đánh phát nổ thành lũy phế tích bên trên k h ú c A, ý rộ bỗng nhiên phun ra một n g ũ máu để lại thương thế bên trong cơ thể hắn đưa tay xoa xoa vết mỏ ở khoe miệng thần sắc trong mắt vẫn như cũng là có chút không thể tin làm sao cảm thấy ngươi thương thuật rất tốt ta nói cho ngươi lần này gặp phải ta tính ngươi không may bản đại gia mười mấy năm qua sở trường tại đối phó thương thuật cao thủ đừng nói vừa rồi khoảng cách kia lại cho ngươi rút ngắn mười cm ngươi cũng đánh không chúng lục xi nhìn xem ý rồ cái kia ánh mắt không thể tin mười phần dăm thúi kêu gào nói ý rồ trong lòng cảm giác nặng nề cũng không có hoài nghi lục xi lời nói bởi vì lục xi vừa rồi đã dùng thực lực đã chứng minh hắn lời nói không ba mình chiến đấu phong cách cùng con đường giống như thật bị lục xi ra hỏa này khắt chế đồng thời ý rồ cũng hơi xúc động mình là ai băng hải tặc dâu trắng lao thành viên mười sáu phiên đội đội trưởng theo lý mà nói hắn hẳn là lấy băng hải tặc chiến chủ uy tín lâu năm những cao thủ làm đối thủ nhân tài đối thì như cù gian đa n g mản những người này nhưng hết lần này tới lần khác băng hải tặc chiến chú y một cái đại tân sinh cán bộ liền có thể ngăn chặn mình đây thật là làm cho người hổ thẹn đồng thời ý dỗ ánh mắt cũng biến thành sâu trầm xuống bất quá rất nhanh ý dỗ liền phát hiện một chút không thích hợp làm sao lục xì cái kia hỗn đản đang nói xong vừa rồi những cái kia phách lối lời nói về sau biểu lộ có chút thống khổ chứ đúng vậy lục xì d ă m túi xong sau liền hồi tưởng lại mình là thế nào đi đến một bước này bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm bị spinster hỗn đản kia ma n ữ dậy v à lấy mình tại trong tay nàng không biết ngậm bao nhiêu đắng chịu bao nhiêu thương a cái kê hôn đản ma nữ hoàn mỹ kỳ danh viết huấn luyện mình thật lực l u c y một mực là k h â c phục nhưng ở vừa rồi h ắ n đột nhiên ý thức được một sự kiện giống như、sphinx、cái kê hôn đản ma nữ không phải đang kiếm cơ khi dễ mình a từ lần này thực chiến đến xem mình nối kháng lên ý dộ loại này uy tín lâu năm cao thủ lộ ra mười phần cái này điều khiển khinh thủ hẳn là đây đều là sphinx công lao mà vừa được ra cái kết l u ậ n này l u c y thì càng thống khổ khó chịu a không hết thầy đều là chính ta cố gắng ta tuyệt không thừa nhận tên hôn đản kê lọi ly luk x đột nhiên giận mắng một tiếng nói trên thực tế sĩ i vẫn thật là kiếm cơ tôi h nàng có thể muốn như vậy lâu dài nàng mơ a ý đồ có chút không biết làm sao nhìn xem cái này đột nhiên nổi điên lẩm bẩm l ầ u b ầ u ra hỏa là tiếp nhận áp lực lớn đến mức nào a nhìn đem hải tử làm cho bất quá đây chính là một việc nhỏ xen giữa tôi lục xi dẫn mắng một tiếng về sau hai mắt trở nên càng thêm màu đỏ tươi một chút a n thị tính hệ z o a n năng lực giả đều có một cỗ hung hãn giả tính tại đây chính là bọn họ năng lực tác dụng phụ một trong lục i đồng dạng là như thế mà thường thường hệ z c a n những cao thủ có thể xảo diệu lợi dụng loại này tác dụng phụ tăng cường mình thật lực á c h giống lúc xì cũng họng run nhẹ nhẹ gầm nhẹ một tiếng dưới chân bỗng nhiên một cái phát lực lần nữa xông về i r o i r o trong mắt tinh quang l ó y lên đưa tay lại là hai phát đánh về phía lục xì t h â n ảnh lục xì chỉ con báo trong mắt tựa hồ có thể xem thấu đạn quỹ tích đồng dạng động thái thị lực mạnh hơi mấy cái nhẹ nhàng linh hoạt động tác liền tránh đi đạn xạ kích chết đi bao cắn lục xì nổi giận gầm lên một tiếng nói một trào trộm tới i r o cùng ngày đồng thời trên không trung quan sát đến nề nổ nhau mắt nói không ổn cùng ta năm đó đồng dạng còn quá trẻ a kinh nghiệm chiến đấu không đủ ngay tại lục xì móng đ u ố t sắp bắt lấy ý rồ bả vai cái này trong nháy mắt ý rồ khỏe miệng hơi n ế t lên một chút mà lục xì bản năng cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm loại bản năng này để lục xì trong đầu gia tính trong nháy mắt tiêu tản xuống dưới đồng thời hắn cũng không chút do dự đã ngừng lại động tác dưới chân một cái thắng gấp đem mặt đất đều cọ sát ra một làn khói bụi vây đuôi một cái l i ề n muốn từ ý rồ bên người rút lui mở đồng dạng vẫn như trước là đã chậm một bước một vòng hàn quang l o ạ lên tiếp theo mang theo màu bắn tung tóe l ụ xì n g ư c đau xót chạm kích lực lượng đem hắn hất bay ra ngoài trên mặt đất l hắn thử nhai r ă n g hai tay chụp trên mặt đất giống chân chính báo săn tại đi săn bình thường có chút tàn bạo nhìn về phía ý dồ bên kia lúc này ý dồ trong tay nắm lấy một thanh đoàn đao cái này tại nước bọn đ được xưng là hoa kỳ giả x i、si. là các võ sĩ thường xuyên tiếp thân mang theo một loại bộ i đao dùng nhiều tại x u ấ t kỳ bất ý ý dồ mặt ngoài là cái thương thuật cao thủ nhưng hắn trên thực tế kiếm đạo của hắn cũng rất sáng chói dù sao hắn nhưng là nước bọn đ võ sĩ xuất thân là cậu dù kỳ nhà gia thần a ca dạ cù nhìn ô tô cổ một trong mà hèo sở dĩ nói lục xì、si, cùng hắn năm đó đồng dạng quá trẻ tuổi cũng là bởi vì lục sĩ không có ý thức đến một cái rất rõ ràng chiến đấu nhân tố ý đồ gia hòa này mặc dù đang c h à n g liền là cầm trong tay song thương cảm giác nhưng gia hòa này lại mặc đ i ể n hình nước bà nổ phục sức nhìn lại một chút tên của hắn bất kể thế nào nghĩ ý đồ hẳn là đều cùng nước bà nổ có rất sâu liên lụy mà nước bà nổ thừa thãi cái gì võ sĩ cường đại võ sĩ dưới loại tình huống này cùng ý đồ tác chiến mặc kệ có thể hay không kết luận hắn sẽ hay không sử dụng đao kiếm có voxi、si、thủ đoạn đều hẳn là lấy hắn có hắn sẽ loại này tiêu chuẩn đến đối lãi làm sao cũng muốn phòng một tay mới được mà lục xì tại né tránh cái kia hai phát về sau tựa hồ liền b u n g lỏng cảnh giác xuất thủ nháy mắt kia không môn mở rộng chẳng khác gì là đem được đưa cho ý d ô đi chém đây chính là hệ nộ nhìn ra được sơ hở cũng là ý d ô bắt lấy cơ hội lắc lắc trong tay trên lưới đao vết máu ý d ô nhìn về phía lục xì nói đã có rất nhiều năm ta chưa từng lấy võ sĩ thân phận xuất thủ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu đến từ băng hải tặc dâu trắng phản bội t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu đến từ băng hải tặc dâu trắng phản bội võ sĩ hẳn là đối với gia chủ tận trung mới là nhưng ý rô đương thời lựa chọn lưu tại băng hải tặc dâu trắng bên trong chợ lấy cổ dù kị ẩu đèn cái này vừa chờ liền chờ nhiều năm như vậy qua nhiều năm như vậy ý d ô mặc dù không có vứt xuống mình võ sĩ bản sự nhưng lại rất ít sử dụng loại thân phận này xuất thủ qua lục xì chậm rãi từ dưới đất đứng lên đưa tay lau một cái ngực vết thương nhìn một chút trên móng luốt huyết thủy lục xì có chút bực bội nói mỗi lần đều là vị trí này các ngươi kiếm si c h n g người thời điểm liền không thể chuyển sang nơi khác sao lần trước bị công tức ý nụ dạ si chạm cũng là ngực lần này bị ý d ô chạm vẫn là ngực vị trí đều không có đổi một cái nương theo lấy lục xì tiếng nói vừa ra hô hấp của hắn đi qua mấy lần rất nhỏ điều chỉnh mỏ vết thương lưu vậy mà liền đã ngừng lại xây mê ây kỳ cạn đây thật là hiếm thấy sẽ rất ít có người đem r ồ cờ si kỳ luyện đến loại trình độ này ý r ồ có chút kinh ngạc nói hải quân r ồ cờ si kỳ mặc dù con lấy hải quân tên tuổi nhưng trên thực tế bởi vì cái này chiến hướng kỹ lưu truyền quá rộng tùy tiện có người phản bội chạy trốn liền có thể tiết lộ ra ngoài bởi vậy rất nhiều sử dụng r ồ cờ si kỳ cao thủ ngược lại không phải hải quân đương nhiên loại lực lượng này chủ thể người sử dụng như trước vẫn là số lượng khổng lồ hải quân sĩ quan hải quân rổ cờ sĩ kỳ mặc dù rất lợi hại dáng vẻ nhưng d ư ớ i đại đa số tình huống cái này siêu nhân thể kỹ đều là bị người lấy ra tu hành nhập môn thể thuật tuyệt đại đa số người tại tiếp xúc đến hạ kỳ lực lượng về sau liền sẽ dần dần từ bỏ loại này siêu nhân thể kỹ tu hành bởi vì cảm giác thứ này cũng có chút gân gà nhiều nhất luyện thêm một chút gợp t ụ liền không sai biệt lắm người cái gì tất cả xì、si、găng loại hình có thể có hạ kỳ tới lợi hại sao mà có số người cực ít thì sẽ không bông tha tu hành hạ kỳ cùng rổ cờ sĩ kỳ chiếu cố họ ưa diêm liền là một người như vậy hắn không phải thường xuyên sử dụng rổ c ờ xì kỳ nhưng người quen biết hắn đều biết họ ưa dìm nối rổ c ờ xì kỳ lực lượng cực kỳ tinh thâm không nói những cái khác sậy mệ ẩy k ỳ càn hắn cũng sẽ đồng thời hắn thời gian rất sớm liền đem tẹt cái lực lượng tu hành đến có thể tự do hoạt động tình trạng đồng thời cơ hồ làm ọ i thời tiết mở ra lấy tẹt cái lực lượng cách đây mấy năm luk xì còn mười phần bội phụ cò ưa dìm nghị lực đâu lại còn có thể mọi thời tiết mở ra tẹt cái lực lượng không ngừng tu hành cái này cỡ nào không có nghị lực ca về sau chính hắn cũng có thể làm được lúc kia lên hắn liền hiểu họ ưa dìm là bị buộc ca hắn luxi cũng giống như vậy muốn hỏi vì cái gì ba trong nhà ngươi có cái động một chút lại khẩu súng xạ kích h ôn đ à n lõ ly ngươi không đến như họ vợ d ì m dạng này à? nếu không, không chừng ngày nào liền chịu một thương bề mặt ném đi làm sao bây giờ mà xây mễ ẩy k ỳ cạn liền là đem rổ cợ xỉ kỳ tất cả đều tu hành đến cao thâm tình trạng tài năng thức tỉnh lực lượng đ i ề u này đại biểu lấy đối thân thể của mình trường khống đã đạt đến trăm phần trăm trình độ luxi không hề nghi ngờ liền là một người như vậy đồng thời hắn còn phát hiện một sự kiện cái kia chính là xem như hệ z n cao thủ nếu như đem chính mình thân thể hoàn toàn trường khống đem rộ cờ sĩ kỳ tu hành đến cực mạnh tình trạng đối với thức tỉnh mình trái ác quỷ năng lực cũng có được trợ giúp rất lớn hệ z o a n trái ác quỷ năng lượng t h ứ c tỉnh đối với cái khắc năng lực giả tới nói tựa hồ càng thêm đơn giản một chút giống như cánh cửa bị thấp xuống đồng dạng nhưng có lợi có hại hệ z o a n trái ác quỷ năng lực giả t h ứ c tỉnh tại mức độ nguy hiểm bên trên nhưng so với còn lại hệ năng lực giả t h ứ c tỉnh muốn càng thêm nguy hiểm một chút ở trong quá trình này rất có thể sẽ bị bản năng của động vật khống chế trở thành chân chính bán thú nhân đến lúc đó trí thông minh hạ xuống mất lý trí tựa hồ cũng không thể xưng là người Cái, này không không tế, cái này, ác, n à y k h ô n g phải h là, là k ô này g có lục tế, xì không t c biết này kéo người khác có biết hay không nhưng ít ra băng hải tạc chiến chủ y là không có ghi chép liên quan hắn chuẩn bị mình nghiên cứu thêm một chút chờ hắn năng lực chân chính thời điểm thất tỉnh liền có thể biết đáp án đến, đến giờ nếu quả thật như hắn suy nghĩ như vậy đôi kia băng hải tặc chiến chủ ý hệ z đ a n năng lực giả tới nói là một cái cực kỳ tốt tin tức cùng cơ mà ta với lúc ta chính là cái kia số người cực ít một trong lục xì、si、âm thanh lạnh lùng nói một giây sau hắn lần nữa động thân ảnh cực nhanh xông về y rô y rô cũng là thay đổi trước thái không còn dùng viễn trình súng bắn loại thủ đoạn này tới đối phó lục xì、si, đem trong tay bội đao quét ngang đồng dạng là hướng phía lục x、si、liền xông ra ngoài tiếp theo giữa hai người liền triển khai cận thân chép giết h、e、nổ còn muốn lại quan sát một chút nhưng rủ cũng đã lại vào ra l một h nhị ầ n đường từ không trung lại đánh tới hòn đảo trên mặt đất mấy lần mạnh mẽ hữu lực sau khi va chạm hai người lại tới đã biến thành một vùng phế tích bến cảng bên cạnh kỳ thật trên đảo chiến tranh vẫn còn tiếp tục băng hải tặc dâu trắng người cùng băng hải tặc chiến chủ y người đều tại các nơi chém giết lấy ngược lại là bến cảng trở nên thanh tĩnh rất nhiều giống như không ai đồng dạng d ô dù một cánh tay đẻ vào hệ nổ lôi thần thân thể bên trên hai tay ôm hệ nổ eo đem nó chống đỡ trên mặt đất hướng về sau đẩy xô ra đi hệ nổ về mặt sức mạnh xác thực không cách nào cùng d ô dù đánh đồng d ô dù lực lượng là hiếm thấy cường đại trong lúc nhất thời hệ nổ căn bản là không có cách tránh thoát d ô dù trói buộc trên người lôi đỉnh chi lực không ngừng hướng phía d ô dù trong cơ thể đánh thẳng vào nhưng kim cương hóa thân thể lực phòng ngự cực mạnh thỉnh thoảng sẽ có cháy đen điểm lấm tấm xuất hiện tại dồ dù trên thân nhưng chỉ có thể mang đến cho hắn một chút vết thương nhỏ thôi không cách nào thương tới căn bản sẽ rất khó làm đến hữu hiệu công kích mắt nhìn thấy rộ rù đều nhanh muốn đem mình đạp đổ đi trong biển hệ nổ cũng là bất đắc dĩ đành phải giải khai mình cái này bành trướng trạng thái thân hình tại trong nháy mắt bên trong khôi phục được nguyên bản lớn nhỏ rộ rù trên hai tay bật sổ sổ cù hạ kỳ đã mất đi đ ố i hệ nổ thực thể k h ô n g chế trong chấp nhóm này hệ nổ liền hóa thân thành k i a chớp trực tiếp biến mất tại rộ rù hùng ôm bên trong rộ rù đ ố n g nhiên quay đầu đưa tay một quyển hướng phía sau lưng đánh tới quả nhiên hệ nổ là ở chỗ này một giây sau cường đại quyển kích lực lượng đánh vào hệ nổ lôi đ ộ t khải giáp bên trên điện quang bắn ra bụt phía lôi nguy hệ nô biểu lộ đ ố n g nhiên biến đổi trong tay lực lượng vừa rút lui liền muốn cùng r ồ dù kéo dài khoảng cách đồng dạng nhưng tốc độ của hắn tựa hồ chậm rất nhiều đồng dạng một đạo hắc ảnh từ hệ nô bên cạnh hiện lên hệ nô không thể hoàn toàn nhiều tránh ra bóng đen này trên bờ vai trực tiếp bị đổi cái vết đ a u máu chảy ổ ạt cái kia lôi độn khải giáp lực phòng ngự lại bị áp đặt mở mấy cái t h i ể m điện b ạ c h phá hệ nộ thân ảnh nhanh chóng rút ra một khoảng cách hắn một tay bịt trên bả vai mình vết thương ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn cái kia đứng tại rộ dù bên người bóng đen băng hải tặc dâu trắng bốn phiên đội, đội trưởng. có chút c ă m tức nói nhỏ thật d ô du ngược lại là rất kinh hỷ bộ dáng thật thì cười một cái nói xem ra ta còn không có tới trễ sao ngươi lại tới đây d ô du mở miệng hỏi thật thì nhìn một chút cái này bừa bộn u bến cảng tiếp tục mở miệng nói ra trước đó cái kia đang chết c ả tạ di nạ đệ vòn tập kích đình kệ làn đ ả o sau đó dê năm hải quân người đã tham dự chúng ta chiến đấu thật đáng tiếc đình kệ làn đ ả o thất thủ hẳn là rơi vào hải quân trong tay ta chật vật thoát đi nơi đó về sau lại cảm thấy dạng này không mặt mũi đi gặp lao cha tưởng tượng các ngươi là muốn đến sạp dị đạo cùng chiến truy hải t ạ hôn đản đ ộ n thủ cho nên ta cũng hướng về bên này chạy đến muốn cùng các ngươi cùng một chỗ xem như lập công chuộc tội a dù dù thì n ở nụ cười mở miệng nói ra lao cha mới sẽ không thật lưu ý những này đâu dù sao ngay lúc đó loại tình huống kia đổi lại là ai đều hẳn là lựa chọn rút lui dê năm s á c thực rất khó làm a thật thì cười một cái nói không sai nhưng ít nhiều vẫn là có chút mất mặt nhà cho nên cho nên để cho chúng ta xử lý băng hải t ạ c chiến chú ý hai tên khốn kiếp này đem tại đỉnh kệ làn đảo vứt bỏ bề mặt tìm trở về dù dù cười cười nói thật lúc này cũng nhìn về phía hê nổ trong mắt mang theo một vòng sắt khí nhẹ giọng nói ra không sai xử lý bọn hắn mấy tên khốn kiếp này hệ nộ ánh mắt cũng nhìn về phía cái này băng hải tặc d â u trắng bốn phiên đội đội trưởng hắn cao mày lộ ra mười phần có áp lực bộ dáng nói xong hệ nộ âm thanh lạnh lùng nói không đợi đối diện cái kia hai tên ra hỏa mở miệng hệ nộ liền tiếp tục nói sau khi nói xong liền cùng đi chịu chết ta vừa mới nói xong hệ nộ hóa thân thành tiết chớp trực tiếp biến mất tại chỗ một giây sau hắn liền xuất hiện ở rổ rủ cùng thắt bên n g trong tay một đạo tràn lan lấy lôi điện nguyên tố lôi tương trực tiếp đánh về phía rổ rủ cùng thắt ta đến d ô dù k h ẽ quát một tiếng nói một thanh ngăn tại thặt trước mặt cường tráng thân ảnh c a o lớn trực tiếp đem thặt ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ tiếp theo hệ nổ lôi điện chi lực bị hắn hoàn toàn chống đỡ cản lại vẫn là như thế đáng tin đâu thặt tán dương một câu nói ha ha ha ha, chớ coi thường hệ nổ ra hỏa này hắn rất mạnh d ô dù đưa lưng về phía t h ạ t cười lớn mở miệng nói ra khi lôi quang tản ra về sau d ô dù mới giải trừ mình kim cương hóa chiến đấu là cần thể lực trước đây dù dù không làm gì được hệ nổ chỉ có thể lựa chọn cùng hắn bỏ đi hao tổ chiến dây dưa cùng nhau ở trong đó cũng là phi thường có ký xảo cần dùng nhỏ nhất thể lực đưa đến tác dụng lớn nhất dạng này mới có thể dài lâu vô luận là năng lực gì sử dụng đều sẽ tăng lên tiêu hao thể lực bởi vậy dồ dù tại cùng hệ nổ giao thủ cái này trong lúc đó cũng không phải vẫn luôn không rán đoạn tại sử dụng năng lực ngăn trở về sau liền c h i ệ t tiêu trình độ lớn nhất tiết kiệm thể lực mới là nhân tuyển tốt nhất mà kỹ xảo ngay tại ở cái này rất nguy hiểm hệ nổ công kích tiết tấu cùng tốc độ đều rất nhanh bất quá cũng may dồ dù vẫn là khiên xuống tới nhưng mà ngay tại dồ dù năng lực này giải trừ rơi cái này trong n h y mắt thật trong mắt mang theo một vòng hôm quang trong tay bội đao từ phía sau bỗng nhiên một đao đâm vào rồ rủ sau lưng bên trong ách đà rồ rủ kêu đau một tiếng nói bản năng xông về trước ra ngoài cùng thật kéo dài khoảng cách mà cái này trong nháy mắt tựa hồ thật cùng h nô đều đã hẹn đồng dạng h nổ phi thường tình chuẩn xuất hiện ở rồ rủ bên người một tia chấp lực lượng trực tiếp rót vào rồ rủ trong cơ thể rồ rủ trong mắt v a n sắc l ó e lên động tác mặc dù nhanh nhưng cũng chỉ tới kịp đem nửa người hóa thành không thể phá vỡ kim cương tiếp theo thân ảnh liền bị gõ rổ gõ rổ no mi lực lượng cường đại nổ bay ra ngoài trên mặt đất lộn vài vòng về sau rồ rủ mười phần chật vật đứng dậy hắn nửa người hoàn hảo không h c ú thật tổn ạ i mười nhưng mặt khác nửa bên, thì mười phần khác thì h mặt c vật. Sau lưng đau, thời, thường, ba ư người cắm cây chố một thời, đốt đao, đồng điện h lôi bị phản bội chúng ta d ộ du giận d ữ hét thương thế trên người mặc dù nghiêm trọng nhưng không có đến trí mạng tình trạng nhưng thật phản bội lại làm cho trong lòng của hắn vỡ vụn trở thành vô số khối ha ha ha ha ha, cái này ngu ngốc hắn thật đem ngươi trở thành là thật nữa nha hệ nổ cười lớn mở miệng nói ra ha ha ha vậy nói rõ năng lực của ta khai thác càng ngày càng mạnh、thật、cười ha hà nói tiếng nói vừa ra về sau cái này thật liền phát sinh biến hóa rất nhanh cả tạ dị nạ đệ v ò n liền xuất hiện ở nơi này là ngươi d ô dù kinh sợ một tiếng nói bất quá trong lòng lại dễ chịu rất nhiều c h ỉ ít không phải người nhà phản bội là mình quá ngu nhưng d ô dù vẫn như cũng là rất n g h i hoặc cả tạ dị nạ đệ v ò n không có khả năng ngay từ đầu ngay tại trên đ ả o nàng tuyệt đối là vừa mới đến nhưng rõ rệt nàng c u n g nghệ nổ hoàn toàn không có câu thông qua vì cái gì hai người phối hợp lại ăn ý như vậy đầu tiên là dùng khổ nhục tế hệ nổ thân chúng một đau thật thuận thế đăng tràng lấy về phần mình hoàn toàn chưa từng hoài nghi mà vừa rồi cái k i a đ ệ vòn động thủ thời điểm hệ nộ cũng là một bộ đều sớm đã tính tới bộ dáng cái này đến cùng là vì cái gì là bởi vì đồng bạn ăn ý không phải đâu